mặc dù cơ ư n g khí cũng có thể dẫn động giữa chưa thời gian dương khí hóa cương nhưng như thế chuyển đổi cơ ư n g khí đến một lần tương đối nguy hiểm thứ hai căn bản là không có cách cùng loại này linh vật phụ trợ chuyển hóa cơ ư n g khí so sánh liên trân liên biết trong thiên hạ những thiên tài kia tuấn kiệt chuyển hóa cơ ư n g khí thời điểm không khỏi là tìm kiếm thích hợp nhất mình linh vật đến phụ trợ cái này liên quan đến lấy mình võ đạo tiền đồ trừ phi bạn bất đắc dĩ không người dám ở trên đây tùy ý t u ầ n thiên ti bên trong cũng có chút phụ trợ hóa cương bảo vật nhưng cùng huyền dương thần tinh so sánh căn bản không cùng một đẳng cấp đồ vật với lại cần thiết công h ơ rất nhiều cơ khí cùng cơ khí ở giữa khác biệt cũng rất lớn giống là trước kia cùng trần u y ê n có chút ân đoán nhiếp g khải vân chính là mượn nhờ tuần thiên ti bên trong bảo vật hòa cương thực lực cũng coi như bất p h ẳ m nhưng cùng trương huyền so ra cũng không phải là kém một điểm nửa điểm đương nhiên ở trong đó vậy có công pháp võ kỹ nhục thân một chút chính lệnh nhưng cương khí cũng là bên trong một cái so sánh làm trọng yếu cân nhắc trần u y ê n cùng huyết ma lão nhân ở giữa giao phong thời gian sử dụng không hề dài vậy bất quá ngắn ngắn trong chốc lát mà thôi mà giờ k h ắ c này tiến khai bọn thủ hạ cùng thanh thủy huyện nha người giao phong vẫn còn tiếp tục trần liên ngưng thần tính khí không có muốn n h ú n tay ý tứ mà là đứng tại chỗ khôi phục trong đan điền sắt khí huyết sắt đa tràn ngập trần n g u y ê n đan điển một bên khác một mực tại chú ý song phương tranh đấu yến khai nhìn thấy trần n g u y ê n nhanh chóng như vậy liền giải quyết huyết ma lão nhân trong lòng nhất thời gian mình có chút sợ hai tại trần n g u y ê n sẽ làm phản hay không hối hận cùng t r ư ơ n g hợp phong cùng một chỗ đối với mình xuất thủ nhưng nhìn thấy trần n g u y ê n đứng yên tại chỗ không có nhúng tay ý tứ mới sợ thở ra một hơi cùng trần n g u y ê n liếc nhau một cái cảm giác được nó hàm nghĩa về sau yến khai thở ra một hơi lấy ánh mắt biểu thị cảm kích sau đó toàn lực bạo phát một trưởng đem trường hợp phong đánh lui mấy trường sa hướng về phía phía dưới kỵ binh gầm nhẹ một tiếng rút lui hắn căn cơ đều tại những kỵ binh này bên trên về phần trại bên trong người cũng không có c ỡ nào để bụng song phương kết hợp vốn là hắn lấy thế đ ạ người cái kia chút sơn tặc không thể không phối hợp mà thôi tại hôm nay động thủ trước đó hắn liền đã để tâm phúc kiểm lại hơn phân nửa tài vật trong bóng tôi vận ra trại cho nên cũng không có, có cái gì tốt thu thập tại yến khai một tiếng lệnh uống phía dưới tất cả kỵ binh hai chân kẹp lấy mẫu ngựa bắt đầu thoát ly chiến đấu lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới núi phóng đi muốn đi t r ư ơ n g hợp phong bước chân đập mạnh vận chuyển quanh thân lực lượng chém về phía yến khai đơn bị yến khai thành công đẩy ra nhìn xem trường hợp phong thấp giọng nói trương huy yến n ô không muốn lấy tính mạng ngươi đ lập tức không để ý t r ư ơ n g hợp phong ánh mắt thân hình mấy lần vọt lên thoát ly chiến trường cưới trên một thất chuẩn bị tốt ngựa trực tiếp đi xa chỉ để lại cho t r ư ơ n g hợp phong một cái bóng lưng c h â n tuân sứ này tặc muốn chạy nhanh v ổ i bắt t r ư ơ n g hợp phong nhìn về phía thần sắc bình tĩnh trần uyên hô đối trần uyên ngồi nhìn yến khai rời đi trong lòng có chút bất mãn huyện lệnh sở dĩ cản trở không muốn lên b m báo là bởi vì phát hiện một chỗ khóa mạch cầm chỗ trong mỏ quạc liền là huyền dương thần tinh vạn chúng nhìn chừng chừng hạ giết huyết ma láo nhân trần uyên chính thức leo lên lòng hồ bảng tốt một trăm thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệ Trước 196, xích dương núi. nhưng giờ phút này cũng không dám biểu hiện ra ngoài trước đó trần u y ê n cùng huyết ma lão nhân giao phong thời điểm hắn cùng yến khai một dạng đều đem một chút tâm thần chú ý bỏ vào trên người bọn họ vậy thấy được trận kia giao phong khủng bố đến mức nào biết trần u y ê n thực lực cường qua hắn không biết gấp bao nhiêu lần nhưng trong lòng vẫn còn có chút không căm lòng trước hắn không để ý tôn nguyên ngăn cản bẩm lên phủ nha liền là muốn đem cái này chút sơn tặc diệt trừ vì chính mình lý lịch bên trên tăng thêm một bút nhưng bây giờ lại làm cho chùm thổ phỉ cho chạy trốn ta làm việc phải ngươi đến dậy trần uyên thần sắc hơi động ánh mắt viết trên người trường hợp phong khiến cho trong lòng hù dọa một tầng hàn ý vội vàng giải thích nói không không trần tuân sứ bạn quan chỉ là trường hợp phong hà t o miệng muốn giải thích cái gì nhưng phát hiện có chút nói không nên lời cảm giác biết người này là ai sao trần uyên chỉ chỉ trên mặt đất thi thể không đầu không không biết trường hợp phong khẽ lắc đầu mặc dù đối lại trước lão giả tóc trắng có chút ấn tượng nhưng trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra thân phận của hắn là cái gì dù sao huyết ma lão nhân tại thanh châu bên chồng đã mai danh nhận tích mấy năm thời gian không biết vậy ta sẽ nói cho ngươi biết người này liền là trước kia hung danh hiển hách trọng phạm huyết ma lão nhân trần uyên nhàn n h ạ t nói hắn giết chết huyết ma lão nhân là tại trước mắt bao người căn bản không có khả năng ẩn tặng ở đương nhiên trần uyên vậy không có bao nhiêu hứng thú ẩn tặng chỗ tính liền trực tiếp toàn bộ đ ỡ ra để trường hợp phong biết người này tầm quan trọng đương nhiên vậy xác thực như trần uyên nói tới như vậy huyết ma lão nhân ma đầu kia đúng là thành châu trước đó truy nã trọng phạm chỉ bất quá bởi vì nó mai danh nhận tích phần lớn đem quên lãng nhưng trần uyên biết trước hắn điều tra qua huyết ma lão nhân huyết ma huyết ma lão nhân trường hợp phong mở to hai mắt nhìn c o nhưng người sâu lại. sâu có đã t n chính là phủ nha người là đám kia chỉ bất quá về sơ mới điều tặc t r ư ơ n g hợp phong ánh mắt có chút do dự thả chạy cái này chút sơ tặc vạn nhất tại huyện vực bên trong làm loạn cái này nhưng đều là hắn chịu tội à trương huyện ý yên tâm chính là một cái tiểu tiểu sơn tặc mà thôi có thể nhấc lên sóng gió gì trần u y ê n nhìn xem yến khai đi xa bóng dáng khỏe miệng có chút câu lên thông qua lùng bắt gái này chút sơ tặc hắn liền có lý do không làm cho người ta hoài nghi nhiều tại thanh thủy huyện dừng lại một chút thời gian đi điều tra liên quan tới huyền dương thần tinh vị trí thậm chí không thể nói trước còn có thể thông qua những người này tìm tới đột phá khẩu gái này chút đều tại hắn cầm tới chỉ dẫn tin tức một khắc kia trở đi trong lòng tính toán tốt yến khai còn hữu dụng yến khai vừa đi còn lại sơn tặc cơ bản liền cơ hồ không có chống cự tín nhiệm đương nhiên cũng không có thực lực kia đi chống cự huyết ma lão nhân mang đến hai cái quỷ đồng tử cũng bị mạc đông hà mấy người thành công đuổi bắt c h ó i gô ném vào trần h u y ê n trước mặt chờ xử trí trần u y ê n ánh mắt ngưng thần nhìn lên trước mặt run lẩy bẩy hai cái quỷ đồng tử không nói tiếng nào cái gì trước đó ban đầu gặp được thanh ma xác thực mang đến cho mình một chút phiền thoái nhưng đối với hắn hiện tại tới nói hai cái quỷ đồng tử hiện tại thật đúng là tính không được cái gì lật tay liền có thể đem chân áp trần chân đại nhân hai cái quỷ đồng tử ngẩu nhìn một chút trần liên bình tĩnh như nước ánh mắt chẳng biết tại sao luôn có chút không hiệu vẻ sợ hãi phảng phất là chuột gặp mèo bình thường thiên địch giống như các ngươi gọi cái gì、tên? trần uyên trầm giọng hỏi nhìn thấy trần uyên tựa hồ là muốn hỏi lời gì trường hợp phong khỏe miệng khẽ n ú c ních nhưng cuối cùng vẫn là thức thời mà không nói lời nào đi ra xoay người đi xử lý cái k h á c quy hàng sơ tặc mà mạc đông hà mấy người vậy nhìn nhau một chút phi thường ăn ý cách xa một chút t h i ể u nhân quỷ kim t h i ể u nhân quỷ hỏa hai cái quỷ đồng t ử không dám d i ấ u diếm lập tức tự báo ra môn lửa kim trần uyên ánh mắt c h ấ p động có lẽ là thấy được trần uyên trong mắt hoang mang quỷ kim đồng từ vội vàng giải thích nói khởi bẩm đại nhân chúng ta từ quỷ kim đồng tử giảng thuật bên trong trần n g u y ê n biết bọn hắn cái này chút quỷ đồng tử hết thệ có n ă người phân biệt lấy kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi thuộc đến mệnh danh trước đó trần n g u y ê n giết chết thanh ma liền là quỷ một đồng tử bọn hắn là huyết ma lão nhân tu hành một bộ phận là chuẩn bị mượn nhờ bọn hắn bước vào thông huyền cảnh giới cái này khiến trần n g u y ê n tới chút hứng thú lúc này trên người huyết ma lão nhân tiến hành một fan sở thi chi tiết phía trên trừ một chút tà đạo bí thuật cùng tu hành tài nguyên bên ngoài cũng không có liên quan tới như thế nào mượn nhờ năm quỷ đồng tử đến đột phá để trần liên hơi có chút không vui v ậ phần mấy cái quỷ đồng tử cũng căn bản không biết phương pháp gì. huyết ma lão nhân giữ bí mật công việc vẫn là làm rất tốt là ai đem ta tung tích tiết lộ cho huyết ma trần u y ê n nhìn xem hai người hỏi quỷ kim đồng tử nhìn quỷ hòa một chút thấp giọng nói là thanh giao hội đường khiêm quả nhiên là hắn trần u y ê n ánh mắt chất động một chút như có như không sát cơ ở tại trong ánh mắt hiện lên các ngươi hai cái cực kỳ thức thở mà bản xứ cho các ngươi thông thoái trần u y ê n giơ tay lên một sợi màu đen sấm sát khí bao phủ tại trên bàn tay trải qua trong chốc lát thời gian khôi phục hiện tại trần liên nội thể đan điền đã khôi phục không b t trần、Tuấn、sứ ta hai người nguyện cung cấp đại nhân thúc đẩy mong rằng đại nhân tha mạng Quỷ kim đồng tử nuốt n g ụ m nước bọn vội vàng túi đầu xuống cầu xin tha thứ Quỷ hỏa đồng tử cũng thế tin không qua các ngươi trần u y ê n khỏe miệng khinh động nhìn xem hai người còn có thể nói ra lời gì đến Quỷ kim đồng tử cắn răng một cái biết không nói ra để trần u y ê n hài lòng lời nói tuyệt đối đó là một con đường chết lập tức đem tự thân bí mật lớn nhất nói ra huyết ma có khống chế chúng ta tả đạo bí pháp có thể tùy tiện khống chế tính mạng của bọn ta hiện tại huyết ma đã chết chúng ta đồng đều nhưng nhận chủ tại tử vong trước mặt ủy kim đồng tử cùng ủy hỏa đồng tử xem như triệt để không thèm nếm sỉa nói cho trần liên có thể thông qua bí thuật nắm tính mạng bọn họ mà bọn hắn chỉ cần đem ngũ quỷ tệ tụ liền có thể thông qua t r ậ n pháp cực điểm tăng cường thực lực bản thân thậm chí có thể lấy luyện cốt tu vi mạnh mẽ chống đỡ ngưng s á t v õ giả nhưng bọn hắn trước mắt chỉ có tứ quỷ mặt khác hai cái quỷ đồng tử còn tại đường khiêm trong tay mặt khác còn cần trần n g u y ê n một lần nữa bồi dưỡng một cái quỷ m ộ c đồng tử để trần n g u y ê n có chút nhũ mày cảm giác có chút phiền phức đợi đến hắn luyện thành quỷ m ộ c đồng tử sớm đã đột phá đến cảnh giới cao hơn căn bản không dùng được bọn hắn chiến lược đối với cái này quỷ mục đồng tử biểu thị chỉ cần giết người đủ nhiều lại từ mấy người phối hợp phụ trợ có thể đem quỷ mục đồng tử l mà hắn kỳ thật sớm đã tìm tới quỷ m ộ t đồng tử nhân tuyển chỉ bất quá cố kỵ huyết ma lão nhân khả năng hội cầm tính mạng bọn họ đi đột phá cho nên một mực không có dám nói ra n g h e xong về sau để trần u y ê n hơi có chút kinh ngạc thầm nghĩ mấy cái này quỷ đồng tử cũng là không đốc mặc dù không thể không nghe lệnh của huyết ma lão nhân nhưng tự thân cũng có chút kế vặt từ trên người huyết ma lão nhân trần u y ê n tìm ra liên quan tới khống chế ngũ quỷ phương pháp là một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ trung đồng bên trong có mấy cái quỷ đồng tử tâm đ ầ huyết chỉ cần trần liên nhỏ máu nhận chủ lại phụ trợ bí pháp liền có thể tùy tiện để mấy cái quỷ đồng tử sống không bằng chết cân nhắc mấy h trần u y ê n quyết định vẫn là đem mấy người bọn hắn nhận lấy dù sao đã c o vân giang tứ quỷ cũng không sợ lại nhiều mấy cái người để cho mình thúc đẩy hắn kiến thức qua quỷ đồng tử lợi hại cùng ra i ít có địch thủ ngày sau nếu là bước vào nạp khí cấp độ không thể nói trước thật đúng là có thể đối với hắn có chút trợ giúp đương nhiên bên ngoài khẳng định là không thể như thế tại trần u y ê n r a hiệu phía dưới hai cái quỷ đồng tử bị nhiếp đông hà mấy người tại ngoài sáng bên trên bắt giữ đợi đến ra thanh thủy huyện liền sẽ tìm cái cơ hội bung ra bên ngoài tuyên dương một cái bọn hắn đã chết liền xem như xong việc trường hợp phong ngược lại là muốn nốt tại n g ụ lao nhưng nhìn một chút trần cuối cùng vẫn là tắt ý định này kiểm kê qua thương vong về sau t r ư ơ n g hợp phong cùng trần uyên một đ o à n người liền bắt đầu đ è ép một đám sơn tặc hạ sơn rồi ngựa tiến lên trần uyên nhìn xem t r ư ơ n g hợp phong nói trương huệ uý quay đầu nhìn thoáng qua trần uyên t r ư ơ n g hợp phong có chút không hiểu nhưng vẫn là chắp tay nói trần tuân sứ có chuyện gì trương huệ uy có biết xích dương núi không có quá nhiều thừa nước đục thả câu trần uyên trực tiếp mở miệng muốn hỏi bất quá vượt quá hắn đoán trước là t r ư ơ n g hợp phong nguyên bản bình tĩnh sắc mặt nghe được xích dương núi ba chữ thời điểm ánh mắt đột nhiên co g i t lại tựa hồ rất khiếp sợ tại trần uyên vậy mà biết được xích dương núi. trần tuấn s ư làm thế nào biết xích dương núi t r ư ơ n g hợp phong trong đầu điên cuồng chuyển động trương huyện ý vẫn không trả lời trần m ú lời nói do dự một chút t r ư ơ n g hợp phong gật đầu biết này là chỗ nào nhìn xem t r ư ơ n g hợp phong một mặt trấn kinh bộ g á n g trần n g uyên liền biết cái này xích dương núi tựa hồ thật không đơn giản cái này trần tuấn s ư vì sao có câu hỏi này t r ư ơ n g hợp phong hỏi lại nói nghe qua cái này tên có chút hiếu kỳ trần n g uyên ra vẻ thần bí cười cười chẳng lẽ tuần thiên ti người cũng đã biết xích dương núi trường hợp phong lập tức không bình tĩnh trần uyên khỏe miệm mỉm cười không có giải thích trần tuân sứ minh giám bạn quan trương huyện ý có cái gì liền nói cái gì cho phải không cần thiết sai lầm trần uyên hiện tại liệu định cái này xích dương núi có vấn đề mà trường hợp phong tựa hồ vô cùng rõ ràng nhưng cũng không quá muốn nói đi ra như thế cũng chỉ có thể lừa dối một lừa dối nhìn bốn phía một phen trường hợp phong lông mày gián ra lại bông ra cuối cùng vẫn là tới gần trần uyên thấp giọng nói nơi đây cùng tôn huyện l ệ n h có quan hệ tiếp tục nơi đây vốn là tiền triều vứt bỏ một chỗ xích dương khoáng thạch mạch nhưng một năm trước nơi đây lại phát hiện xích dương thạch vết tích lại phẩm chất cực cao là luyện khí bên trên tài liệu tốt vì tôn huyện lịnh nắm trong tay trường hợp phong thấp giọng nói ra trương hợp phong dừng một chút vừa tiếp tục nói như thế bại hoại mong rằng trần tuần sứ tra cho rõ nói xong ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trên người trần n g u y ê n có một vệ cửi hy tuần thiên ti tuần tra thiên hạ tự nhiên vậy bao quát giám sát bách quan giống như là như thế tham nhũng t r i án nhất định sẽ nặng nghiêm t r a về phần trường hợp phong cưỡng ép ép qua tôn nguyên phản đối khăng khăng bẩm lên phủ nha mời tuần thiên ti cao thủ đến đây thanh thủy huyện có hay không phương diện này nguyên nhân liền người nhân gặp nhân trí giả gặp t r í chí ít trần n g u y ê n cảm thấy trường hợp phong mắt không có đơn thuần như vậy cho dù là hắn không có mở miệng muốn hỏi việc này chỉ sợ trường hợp phong vậy sẽ vận dụng thủ đoạn khác để hắn biết được đều là người trưởng thành rồi nói tới mỗi một câu mỗi một sự kiện đều không phải là đơn thuần như vậy trần u y ê n nhìn thoáng qua t r ư ơ n g hợp phong g ọ n sóng nói t r ư ơ n g huyện ủy trong tay nhưng có chứng cớ xác thực nghe được lời này t r ư ơ n g hợp phong trầm mặc một hồi chậm dãi l ắ t đầu chứng cứ ngược lại là có một ít nhưng cũng không vô cùng xác thực còn cần trần t u ấ n sứ tự mình điều tra một phen ân cái kia liền đi về t r ư ớ ca trần u y ê n không chút biến sắc nhẹ gật đầu dùng ngựa tiếp tục tiến lên trong mắt thần sắc không có chút rung động nào phản phất căn bản không có phản ứng giống như như thế bình đạm trả lời cũng làm cho trường hợp phong khỏe mắt động đậy khe khẽ bất quá cũng không có nói tiếp chút cái gì nên nói đều đã nói còn lại cùng hắn liền không có quan hệ gì trở ô không n Nguyên phía sau vậy có người ủng nếu người mình lưng nói, không chừng liền sẽ gặp phải cái gì sau sau vậy phía phải hộ, hạ thủ ta sẽ có độc cái lời biết là là bị t ở ả thù. Từ tuần tiên ti tay tốt t người ra tay đã tốt lắm rồi. r đã lắm lại thanh thủy huyện thành rất nhiều bộ khoái nha dịch liền bắt đầu phân tán tại thanh thủy huyện bộ khoái dẫn đầu dưới đi một chỗ khác giam giữ cái kia chút sơ tặc đồng thời đem trợ cấp kiểm kê đi ra chết không ít người không có khả năng không công đi chết huyện nha vì thế phải bỏ ra rất nhiều bạn mà trần nguyên thì là tại trường hợp phong dẫn dắt phía dưới đi tới trong huyện nha thanh thủy huyện lệnh tôn nguyên đã sớm chuẩn bị tốt tiến hội vì trần nguyên đám người thành công trường hợp phong trầm mặc ít nói không có biểu hiện ra cái gì dị thường cùng thường ngày không khác nhau chút nào nhưng tôn nguyên lại là đối trần nguyên lớn thêm t ộ i phồng nói vẫn là trần t u ấ n sứ ra tay mới xây như thế chi công h ã n đại biểu thanh thủy huyện nha hướng trần nguyên ngỏ ý cảm ơn trong lời nói hơi có chút thân cận chi ý phản p h ấ t hoàn toàn quên đi hôn qua một chút không thoải mái đối với cái này trần nguyên chỉ là cười mỉm gật đầu qua ba lần rượu tôn nguyên ánh mắt trên người trần nguyên dò xét một bản khẽ cười nói trần tuần sư nhưng từng kết hôn chưa từng trần u y ê n lắc đầu có thể hướng vào người không có bản quan dưới gối có một nữ tuổi vừa mới hai tám tướng mạo tú lệ không biết có thể có thể vào trần tuần sứ chi nhãn thôn nguyên trong mắt tràn đầy tinh quang trần n g u y ê n triển lộ ra thực lực cùng tiên h phú quá mức kinh người liền trước đó hung danh hiện hách huyết ma lão nhân đều có thể giết chết tương lai tiền đồ bất khả hà l ư ợ n g cho dù là không thể làm cái chính thê trở thành thị thiếp cũng là vô cùng tốt dù sao cũng không phải đích nữ chỉ là con thứ mà thôi nếu có thể kết lên một mối hôn sự địa vị hắn nhưng liền càng thêm vững chắc cắm đầu uống rượu trường hợp phong trong lòng cười lạnh một tiếng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch không có nhiều lời trần liên nhũ mày trong lòng có chút không vui tôn nguyên lao tặc này thật đúng là cho cán liền lên vậy mà muốn thu hắn làm thế vậy không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình mặt lập tức ngữ khi có chút lạnh lùng nói không cần bản xứ tâm hướng võ đạo sẽ không khốn tại nhi nữ tình trường tôn nguyên sắc mặt có chút xấu hổ đồng thời cũng có chút không vui không nghĩ tới trần luyện cự tuyệt như thế dứt khoát mảy may mặt mũi cũng không có chừa cho hắn trong lòng không khỏi có chút tức giận nhưng song phương không phải một cái hệ thống cũng căn bản không làm gì được hắn thậm chí đơn thuần quyền hành mà nói trần u y ệ n còn mạnh hơn qua hắn về phần tiền đồ cảng là không cần nhiều lời tốt, tốt, trần t hắn ô n Nguyên miễn cưỡng gạt Nguyên một vòng dáng tươi cười. nhiều dáng Chân、Nguyên、nhẹ không gật đầu, đến có nhiều lời, mà là mà hồi tưởng đến dưới t t ì h cảnh. Hắn g i ế thanh c ế huyết t m sự t ì khẳng định không định cách nào ẩn danh lần này nhấc lên chấn động tuyệt đối vượt qua trước kia bất kỳ lần nào xem hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đường khiêm tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ giữa bọn hắn ấ n oán đã kết quả sâu không có bất kỳ cái gì hóa giải khả năng có lẽ chỉ có nhất phương chết đi mới xem như lắng lại nhưng trần uyên lấy thực lực bây giờ căn bản vốn không đủ để chống cự hắn bằng vào đào thanh nguyên cũng chỉ có thể tại nam l a n g phủ thành bên trong cam đoan an gối không lo vừa ra nam l a n g phủ thành chỉ sợ cũng không phải chuyện như vậy cho nên trần uyên hiện tại cần gấp nhất liền là đem tu vi tăng lên tới thiên cương tu vi nghĩ tới đây trần uyên không chút biến sắc nhìn tôn nguyên một chút lấy hắn bây giờ ngưng sát cấp độ liền có thể giết chết thiên cương đỉnh phong huyết ma lão nhân phổ thông thiên cương thậm chí đã không xứng trở thành đối thủ của hắn thực lực chỉ cần bước vào thiên cương cấp độ thực lực tất nhiên còn hội n ê n tới một lần tăng vọn đến lúc đó thủ đoạn đều xuất hiện vậy không phải là không có cơ hội không thể cùng đường k i ê m tranh、phong. huyền dương cương khí trí cương trí dương uy năng mạnh mẽ như mỗi một loại này trồng cộng lại đối mặt thông huyền cường già trần u y ê n cũng liền không có gì tốt sợ hắn từ bước vào nam l a n g phủ đến nay nhìn như một mực dầm dĩ trương r ũ n g m á n h kỳ thực một mực đều tại nắm có chừng có mực dựa thế hộ thân thậm chí vận dụng âm mưu kỳ kế bất quá đó cũng không phải ước nguyện của hắn ý hắn muốn lại còn là dựa vào nắm đấm quét ngang hết thảy có lẽ đến thiên cương cấp độ trần u y ê n liền có thể tại nam l a n g phủ tài năng mới xuất hiện nhìn xem trần liên hơi có chút suy nghĩ sâu xa tôn nguyên liếc qua trường hợp phòng gặp nó không có bất kỳ cái gì phản ứng lông mày hơi có chút nhăn. hướng về phía trần uyên thấp giọng cười nói trần tuân sứ đại cô sơn bên trên sơn tặc đa trừ chẳng biết lúc nào hồi phủ thành a thanh thủy huyện nước cạn nhưng dung không được ngài tôn này lớn long a tuần thiên ti người một ngày lưu tại thanh thủy huyện hãn tôn nguyên liền một ngày như ngồi bàn t r ô n g không được c an bình sợ chuyện xảy ra đại cô sơn bên trên trại mặc dù diện nhưng chùm thổ phỉ yến khai còn không có đệ tội không đem bắt về án bản s ứ như thế nào phục mệnh làm sao cảm giác tôn huyện lệnh nước gì bản xứ rời đi đâu chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật trần uyên cười như không cười nhìn xem tôn nguyên phảng phất đã đem triệt để nhìn tấu tôn nguyên ngữ k h í cứng lại ngượng ngập cười hai tiếng trần tuân sứ đây là nói chỗ nào lời nói quét tôn nguyên một chút trần nguyên cười cười không tiếp tục nhiều lời cái gì không có chứng cơ xác thực còn không phải trở mặt thời điểm trường hợp phong trên tay có lẽ có nhưng bây giờ nhưng không có lấy ra ý tứ tôn nguyên thế nào không trọng yếu trọng yếu là trần nguyên như thế nào đem huyền dương thần tinh cầm vào tay c ầ m nước no nê、e, trần nguyên mang theo mạc đông hà mấy người rời đi đi đến trước đó đặt chân khách sạn mà tôn nguyên sắc mặt lại là trở nên cực kỳ âm t r ư ở luôn cảm giác trần u y ê n tựa hồ biết một chút cái gì vô ý thức nhìn thoáng qua trường hợp phong bóng lưng còn nữa g u ngoại trừ trường hợp phong bên ngoài xích dương núi bên trên nhưng đồng dạng vậy có nạp khí võ giả toa t h ấ n là lấy tự kiềm chế thực lực bất phàm tôn nguyên cực ít phối hợp trương hợp phong giữa song phương tích lũy mâu thuẫn không phải một ngày hai ngày rất khó bảo đảm hắn sẽ không cho trần nguyên nói xấu mà trần nguyên giá hỏa này lại là khó chơi trong lời nói còn thỉnh thoảng mang một ít đâm để luôn luôn ngồi ở vị trí cao tôn nguyên rất là khó chịu chỉ ngóng nhìn trần nguyên mau rời khỏi trở lại khách sạn về sau trần nguyên nhìn thoáng qua quỷ kim đồng tử cùng quỷ hòa đồng tử dặn dò mạc đông hà mấy người không cần hà khắc đợi bọn hắn liền vào phòng bên trong nghỉ ngơi cũng đúng như trần nguyên đoán trước đến như thế hắn giết chết huyết ma sự t ì n h lấy cực nhanh tốc độ từ trở về đám kia bộ k h ó i nha dịch trong miệng hướng ra phía ngoài quyết tán rất nhiều người không biết huyết ma thanh danh còn có người chuyên môn giảng thuật hắn đã từng phạm phải hưng á n cùng ó đó còn c Trần Nguyên đem ngày đó cùng huyết ma ở giữa tranh đấu thêm mắm thêm đấu muối ma mắm giữa ở lúc ử a hai người tranh cháy thêm phong đánh đổ đất dầu, dung nói người n i h u y ể n trên mặt đó ấ t to đủ vài trượng hố chi đủ đ vài Cùng lúc sâu. từng phong từng phong mật tín vậy bắt đầu từ thanh thủy huyện v ư ợ t hướng phía bên ngoài h u y ế t tán trần u y ê n luôn cảm giác ở trong đó có lẽ có trường hợp phong tên kia thủ bút dù sao ngày đó liền lấy hắn hiểu rõ nhất vậy có thực lực kia để nó cấp tốc huyết t á n hắn ra đương nhiên đây cũng chỉ là hoài nghi mà thôi đánh giết huyết ma lão nhân sự tình căn bản giấu giếm không được nếu là đường k i ê m ở sau lưng x u ô khiến huyết ma lão nhân đến chặn giết hắn vậy hắn tại thanh thủy huyện liền nhất định có ám tuyến giám thị thậm r ợ g chí ngay mặc đông hà giảng thuật bên ngoài lan truyền mình chiến tích thời điểm trần uyên còn hội nghị nếu là thành tiên lâu người biết lời nói chỉ sợ lại phải đem mình tiềm lòng bảng bài danh trên diện rộng tăng lên thậm chí vô cùng có khả năng trực tiếp tiến vào top một trăm l n h liệt kê bởi vì huyết ma lão nhân gia hỏa này thật sự là bất phàm bất luận là tại thành châu hay là tại huyết châu đều có không nhỏ thanh danh một tay tà thuật tại ngưng cương cảnh giới tung hoành bế nễ thậm chí chạy ra qua thông huyền cường giả thậm chí người mạnh hơn truy sát để cho người ta đối nó không thể làm gì bất luận trần n g u y ê n vận dụng là bực nào thủ đoạn giết huyết ma lão nhân đều có thể được sưng tụng một tiếng bất p h ạ m tiềm long bảng tốt một trăm đến năm mươi tên có hơn một đoạn này phạm vi cường giả cơ hồ mỗi một vị đều là t h i ê n cương cấp độ cực mạnh người lúc trước trương huyền liền danh liệt hơn tám mươi vị huyết ma lão nhân nếu không phải t u ổ i tác bị quản chế tuyệt đối cũng là tốt một trăm bài danh mà đánh chết hắn trần liên bất luận là tiềm lực vẫn là thực lực leo lên tốt một trăm đều là dư xài hắn duy nhất không xác định là cho hắn xếp tới vị trí nào. có lẽ thứ tự sẽ không sẽ quá cao là mong a y đó muốn cùng h độ trần nguyên t ư ơ n vị này tuần tiên sứ giữ gìn mối quan hệ dù sao bọn hắn trước đó vừa mới tiến hành một trận hữu hảo hợp tác mà trần nguyên quyền hành vừa vặn có thể giúp được hắn không phải lấy hắn nhận lấy mấy chục kỵ náo ra động tĩnh rất khó còn sống rời đi thanh châu vậy có lẽ y ế n khai chỉ là muốn đối trần uyên cảm ơn một phen lấy trước đó trần uyên t r i ể n lộ ra thực lực bắt lấy hắn cũng không phải cái gì rất khó sự tình y ế n khai cũng đã tắt cùng trần uyên giao thủ ý tứ đánh ra trước mặt t h u kệ đại hán trần uyên ở tại đầy mặt dâu đen bên trên d ừ n g lại một cái c h ư ớ c mắt bộ dáng cùng d i ệ n nghĩa bên trong lý q u ỷ có chút cùng loại giữa song phương bầu không khí dừng lại một lát trần uyên trước tiên mở miệng biết rõ còn cố hỏi hỏi hiến khai lần này đến đây là muốn cầu trần tuần sứ viện thủ một lần hắn s ắ c mặt t h ậ m phần trinh trọng làm sao việt thủ trần n g u y ê n ra hiệu yến khai ngồi xuống vì đó pha lên một chén nước t r à s ắ c mặt bình tĩnh nhìn thẳng yến khai từ đem thả đi thời điểm trần n g u y ê n liền có năm thành nắm chắc kết luận hắn còn hội một lần nữa trở về mà không phải đi thẳng một mạch không có hắn trợ giúp yến khai căn bản trốn bất quá tuần thiên ti quần quận không dứt truy sát mà hắn lúc ấy trả lại cho yến khai một cái ý vị thâm trường ánh mắt cái ánh mắt kia có ẩn hàm ý tứ chỉ cần yến khai không nốc liền có thể rõ ràng sau đó hắn liền quả như tới yến khai hít sâu một hơi thấp giọng nói chỉ cần trần tuần sứ trở lại p h ụ thành về sau đem chúng ta không cần tính vào đạo binh liệt kê tuần t h i ê n ti liền sẽ không xuất thủ về phần cái khác hiến mộ tự tin có thể đào thoát cái kia các ngươi có phải hay không đạo binh trần u y ê n không có đáp ứng cũng không có trực tiếp phản bác mà là hỏi ngược một câu hiến khai có chút do dự không có lập tức thừa nhận trần u y ê n cũng không có thúc giục mà là phối hợp u ố n g trên bàn nước t r à vâng hồi lâu về sau hiến khai nhẹ gật đầu nói cho ta một chút ngươi lai lịch hiến khai nhìn thoáng qua trần liên không biết nó tính t o á n gì nhưng dưới mắt đã thừa nhận đây cũng là không có gì tốt tiếp tục cần giấu đi lập tức giản lược nói một phen trần uyên thiếu thang quân, một mực tại ưu một một cực h â u b i ê kỳ muốn hiểu rõ một chút bắc man biên cảnh là tình huống như thế nào cùng đại tấn vương triệu thực lực mà tại yến khai giảng thuật bên trong trần uyên cũng coi là từ một cái mới để vào hiểu được rời xa trung nguyên biên cương tình trạng một triệu hỏa lực tập trung tà ma chú pháp động một tí chính là mấy vạn người hộ i chiến song phương tính mạng giống như là dơm dạ bình thường bị từng lớp từng lớp cắt đi biên cảnh máu đóng lại vết máu một chỉ dày bạch cốt t r ả i đất cái này chút liền là yến khai chỗ giản lược giảng thuật biên quan triều đình nhất phương tại biên cảnh thực lực căn bản là không có cách ghép qua bắc man chỉ có thể nỗ lực c h è o c h ố n g hắn yến khai có thể còn sống mười mấy năm vậy đúng là may mắn mà bắc man người cũng không phải cái gì yêu ma mà, mà là cùng bọn hắn không khác nhau chút nào người chỉ bất quá no tín ngưỡng khác biệt đối trung nguyên vô cùng ngấp n g ẽ ngưu toan đem chiến hỏa đốt tới trung nguyên hồi lâu trần yến nuốt đốt chân mày nhũ chặt rõ ràng triều đình tình huống bây giờ s á t thực cực kỳ không thể lạc quan biên cảnh hỏa lực tập trung liên lụy rất lớn một bộ phận thực lực có lẽ cũng chính là bởi vậy giang hồ thực lực hiện tại mới có thể như bây giờ bình thường phép lối thậm chí có thể khiêu khích triều đình triều đình thực lực không yếu thậm chí là rất mạnh nhưng thực lực quá mức phân tán lại trên giang hồ thế lực đồng dạng cường đại tại cường giả này vi tôn thế giới chỉ có tầng cao nhất cường giả mới xem như n ắ m trong tay cái thế giới này song phương bắt đầu so sánh trần liên cảm thấy vẫn là giang hồ thế lực càng hơn một bậc g i ả thuật xong về sau yến khai liền đưa mắt nhìn trần uyên trên thân chuẩn bị chờ đợi hắn trả lời chắc chắn trong mắt hơi có chút gửi h i giúp ngươi bản xứ có thể có chỗ tốt gì một lúc lâu sau trần uyên lấy lại tinh thần mà đem ánh mắt một lần nữa đặt ở yến khai trên thân thiên hạ đại sự đối với hắn hiện tại tới nói vẫn còn có chút quá xa vời vẫn là đem trước mắt sự tỉnh quản tốt lại nói trần tuần sứ mong muốn cái gì chỉ cần yến mô có thể thỏa mãn tất không chối tử yến khai ngồi nghiêm c h ỉ n h sắc mặt nghiêm trọng đưa mắt nhìn yến khai một hồi trần uyên cười cười trên người ngươi không có cái gì đáng cho ta ngấp nghẽ giút ta làm sự kiện ta có t u ầ n thiên sứ quyền lợi không nhỏ xóa đi một cái đảo binh thân phận cũng không phải là rất khó chỉ cần không phải có người từ đó quấy dối vậy cực ít sẽ có người đem ánh mắt thả ở trên đây đa t ạ trần tuần sứ không biết ra sao sự tình yến khai cảm kích chắp tay hỏi thanh thủy huyện có một chỗ xích dương núi biết không biết người đi mang người cướp bóc một phen động tĩnh huyên náo lớn một chút về sau liền không liên quan đến người mà rời đi liền là trần n g u y ê n dặn dò một tiếng yến khai gật đầu mặc dù không biết trần liên mắt là cái gì nhưng chỉ cần giúp hắn tại tuần thiên ti bên trong xóa đi một chút vết tích liền tốt lúc này đáp ứng sau đó bắt chuyện một trận liền Trần Nguyên đưa ra cáo tử. Trần cũng tử. không có tục giữ lại, mà là tiếp là mà đem tâm t h ầ nên đặt t ở r tu hành. Hôm s a u t bốn nhưng trần uyên không có chút nào dị thường biểu hiện đương nhiên càng là như thế tôn nguyên càng là vui vẻ hắn ướp gì trần uyên mau mau rời đi nhưng không đợi hắn hoàn toàn thả lòng trong lòng thời điểm một tin tức trực tiếp để hắn ngã cái chén trước đó chạy trốn đám kia sơn tặc ngang nhiên công lên xích dương núi ở phía trên chém giết một trận câm đoạt một chút xích dương thạch l i ê n tiếp theo thoát đi trông coi xích dương núi mỏ tên kia nạp khí võ giả thậm chí chưa kịp cùng yến khai giao thủ mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng náo r a động tĩnh lại là vô cùng lớn đã sớm chuẩn bị trần n g u y ê n trực tiếp tìm tới huyện lệnh tôn nguyên cùng trương hợp phong nói cho bọn họ đã xuất hiện đám kia sơn tặc tin tức tự nhiên không có khả năng ngồi c h ờ chết hắn phải cẩn thận điều tra một phen xích dương núi lời nói này để trương hợp phong như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái hôm qua cái kia chút sơn tặc vừa mới thoát đi liền tập kích xích dương núi hết lần này tới lần khác trần uyên còn hỏi liên quan tới xích dương núi tình huống nhắc tới trong đó không có có liên hệ gì cái kia hoàn toàn là không thể nào nhưng bày ở trước mặt hắn liền có một cái nghi vấn chẳng lẽ trần uyên cùng yến khai có cấu kết suy nghĩ kỹ một chút nếu như là như thế lời nói tựa hồ trước đó diện cấp liền không có, có cần gì phải để hắn có chút không hiểu nhưng không hiểu thì không hiểu trường hợp phong có niềm tin cực lớn kết luận trần uyên cùng yến khai ở giữa tuyệt đối không có như vậy sạch sẽ, sẽ. trần u y ê n không thèm để ý chút nào trường hợp phong ánh mắt chỉ là nhìn hắn một cái liền đem lực chú ý đặt ở tôn nguyên trên thân so với trường hợp phong trầm mặc tôn nguyên liền có vẻ hơi kích động một bên khuyên nhủ trần u y ê n hiện tại xích dương núi không trọng yếu trọng yếu là đám kia sơ tặc trần u y ê n hiện tại cần gấp nhất hẳn là lập tức dẫn người đổi bắt mà không phải đem hy vọng thả trên người xích dương núi một bên khác thì là ẩn ẩn lộ ra xích dương núi mỏ cùng nam l a n g p h ụ bên trong một vị nào đó đại nhân vật có quan hệ để trần liên mở một con mắt nhắm một con mắt bất quá trần liên có chơi giả bộ như cái gì đều nghe không hiểu khí tôn nguyên trong lòng m ắ n to nhưng sắc m miễn cho trần nguyên vừa xung động đem hàn chém chỉ có thể ở trong lòng tích tụ phẫn nộ thông báo qua tôn nguyên về sau trần nguyên trực tiếp mang người liền muốn lập tức tiến về xích dương núi trước khi đi còn chứng kiến tôn nguyên sắc mặt tái n h ậ n thân sắc khoe miệng có chút câu lên trần nguyên lơ đ ễ m thanh thủy huyện xích dương ở vào huyện vực phương đông khoảng cách huyện thành khoảng cách cùng đại cô sơn không sai biệt lắm nhưng trần nguyên dùng tốc độ lại giảm b ấ t hơn phân nửa lần này tiến về xích dương núi trần u y ê n dẫn người không nhiều chỉ có mạc đông hà cùng mặt khác ba tên tuần tiến vệ về phần huyện nha bên trong bộ k h o i trần u y ê n cảm thấy tương đối v ư n g bận liền không có lệnh cưỡng ch trường hợp phong cũng vui vẻ đến như thế hắn tình nguyện tọa sơn quan hồ đấu vậy không nguyện ý ra tay lất bảo cho nên liền xem như đoán được trần luyện cùng yến khai đám kia sơn t ặ c có chút quan hệ vậy không có chút nào tiết lộ cho tôn nguyên ý tứ lần này vốn là có hắn Nếu trợ rút. Nếu là có khả năng lời nói hắn thậm chí hy vọng trần luyện trực tiếp cầm xuống tôn nguyên mà là hắn có thể thừa dịp này thời cơ thu nạp thế lực đợi đến tiếp theo đảm nhiệm huyện lệnh trước khi đến t r i để khống chế thanh thủy huyện nha nếu có thể ở một huyện nơi đứng vững góc chân cái kêu bỏ không leo đi lên vậy cũng không sao khống chế một huyện làm cái thổ hoàng đế cũng rất tốt trần u y ê n không có để ý tới ở trong đó con con q u o n quấn hắn nghĩ tới nhưng hắn không hứng thú đi quản chỉ cần đem huyền dương thần tinh nắm bắt tới tay liền tốt lần này p h ế khí lực không lớn chỉ là vì tìm cho mình cái lý do chính đáng mà thôi bất kể nói thế nào hắn cũng là người trong triều đình mà không phải không cố kỵ gì sơ tặc làm việc trước đó muốn đem mình lý cho chiếm đóng giống như là hiện tại hắn truy xét đám kia sơn tặc tung tích có lỗi sao ai có thể nói một chữ không mà đến xích dương núi lúc phía trên đang tại nhiệt hỏa hướng lên trời mở ra mỏ từng cái gậy như que tủi bách tính hai tay để trần từ núi bên trong có một khoanh tròn đá vụn đi đến dưới núi thô sơ giản lược nhìn lại không sai biệt lắm còn có hơn một trăm người hắn quy mô không coi là nhỏ mười cái cầm trong tay roi giám sát nhìn thấy ai lười biếng chính là một roi quất lên trên mặt đất thoáng có chút vết máu h i ệ n nhiên là buổi sáng thời điểm yến khai đám người náo ra động tĩnh trên núi quản sự là ai để hắn mau tới gặp ta một hòn đá mà đem trước rút roi ra giám sát cánh tay phải đánh gãy ngự a khí băng hàn người kêu bị người dịu dắt đứng lên vừa định muốn quắt lớn giận mắng nhưng nhìn xem trần u y ê n không thèm để ý chút nào ánh mắt trong lòng có chút ý sợ hãi vô ý thức nhẹ gật đầu để người bên cạnh nhanh đi gọi quản sự vị đ pháp nhãn mở ra nhìn hướng về phía trước quạt mỏ nhưng cũng không có mong đợi như vậy thanh sắc quang mang lòng lánh hắn cảm thấy hẳn là cách xa nhau khoảng cách hơi xa duyên cớ không bao lâu hơn mười người vây quanh một cái thân mặc màu đen nam tử trung niên đi tới gần làm việc bỏ bê công việc vậy d ừ n g bước xì xào bàn tán nhìn xem nơi đầy cảnh tượng không biết vị đại nhân này thuộc danh vì sao muốn sông ta xích dương núi mỏ nam tử trung niên vừa lên đến liền đưa mắt nhìn trần u y ê n trên thân cái này ngươi không cần phải biết chỉ cần biết rằng bản xứ là đến điều tra bởi chưa nháo sự đám tia sơn tặc tung tích như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra Chuyện đại Chương N. Thiên cương. Thiên cương. trần Thiên nguyên ánh mắt dừng dừng nhưng tại nam tử trung niên xem ra có chút miệt thị trong lòng không khỏi sinh chút nộ khí nhưng nhìn lấy trần nguyên một thân mây đen p h ủ c trung pi là không dám phát tắc ra tuần thiên ti là cái cái gì nha môn hắn lại biết rõ rành rành đại nhân cũng đã nói là buổi trưa thời điểm chuyện phát sinh hiện tại cái kia chút sơn tặc đã chạy mất dạng đại nhân hẳn là đuổi bắt mà không phải ở chỗ này tuần tra cái gì tung tích nam tử trung niên động, động bờ môi thấp giọng nói trần u y ê n dừng dưng ánh mắt tại nam tử trung niên trên thân quét mắt một chút ngươi là cái gì đồ vật cũng dám cản trở tuần tiên h ti làm việc cắn răng nam tử trung niên tự giới thiệu chớ trách tại hạ không nhắc nhở nơi đây thế nhưng là cùng phụ thành một vị đại nhân nào đó có quan hệ tại hạ không hy vọng cùng các hạ có cái gì khoảng cách nhưng cũng đừng khinh người quá đáng ngươi đ â y ý là không cho bản xứ đi vào trần n g u y ê n nhìn thẳng hắn bình tĩnh ánh mắt để nam tử trung niên không có tồn tại sinh ra một cỗ hàn ý nơi đây cấm chỉ bất luận kẻ nào đi vào mặc dù cảm giác được một cấu nguy hiểm nhưng nam tử trung niên vẫn là kiên trì gương mặt lạnh lùng tự tuyệt bên trong thế như là thượng đẳng xích dương t h o n thạch giá trị cực điểm t bất c tuyệt đối kể h h ô n g t như thế nào tôn nguyên cũng là thanh thủy huyện quan phụ mẫu tuần thiên ti luôn không khả năng một chút mặt mũi vậy không cho chống lại triều đình pháp lệnh không sợ bản xứ dễ ngươi trần n g u y ê n l i ế c q u a đang đến gần kỵ binh hướng về phía nam tử trung niên nói ra trong lòng tuân ra một cơn tức giận nam tử trung niên cảm thấy trước mặt tuần thiên sứ khó tránh khỏi có chút quá mức không đem mình để ở trong mắt trước đó nhường nhịn không có một chút tác dụng nào ngựa khí vậy lạnh dần một chút như có bản lĩnh n g ư ờ i giết là được hắn trông coi nơi đây đã có nửa năm lâu trước đó đã từng tại nam l a n g phủ bên trong đảm nhiệm sự t ì n h đối tuần thiên ti mấy vị tuần thiên sứ đều có chút ấn tượng không nói nhận biết nhưng vậy gặp qua nhưng trước mặt tuổi trẻ tuần thiên sứ hắn là thật không có gặp quà trong bóng tối suy đoán hẳn là gần đây thượng vị trong lòng bất an bắt đầu ở tâm lý tác dụng chớ nói trước mặt tuần thiên sứ có dám hay không động thủ liền xem như động thủ hắn cũng không sợ trần u y ê n hờ hứng nhẹ gật đầu một mực giữ tại trôi đao tay trái trong nháy mắt động giữa hai người cách xa nhau ước chừng khoảng hai trượng khoảng cách bước ra một bước liền đến phụ cận trung niên nam tử kia ý thức được k h ô n g ổn vừa định lui bước nhưng khoảng cách gần như vậy đã chậm cuối cùng hắn nhìn thấy cảnh tượng là một vòng sáng tỏ tia sáng ngay sau đó cả người liền giống như là sẽ rách quần áo từ đầu đến chân thập phần đối xứng bị tích trở thành hai nửa đỏ tươi huyết dịch văng khắp nơi hai nửa người bị cỗ lực đạo kia chém tới mấy trượng xa đám người bên trong yên tĩnh vô cùng ngốc trệ nhìn xem một lời không hợp liền động thủ giết người trần u y ê n chưa kịp phản ứng có người nuốt nước miếng một cái hai chân có chút r u lên trần u y ê n chậm rãi đem nhạn linh đao cắm vào v à o đao lại đỗi bên cạnh mạc đông hà nói trần mỗ tu hành nhiều năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại yêu cầu này đã muốn chết cái k i ê u bản xứ liền phát phát h t hiện tâm thỏa m ắ n hắn mạc đông hà cứng ngắc trên mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười đại nhân nói là ti chức cũng không có gặp qua loại này chủ động muốn chết phương sa phi nhanh ngựa đến p ụ cận lưng ngựa bên trên nam tử buộc lại dây cương ký một tiếng vậy n g c sững sờ ở tại chỗ hắn không nghĩ tới mình vẫn là tới tr còn nhanh chóng như vậy liền giải quyết chiến đấu trần uyên một ánh mắt mặc đông hà hiểu ý thả người một nhảy đến người kia phụ cận nhạn linh đao vững vàng gác ở người kia cái cổ lập tức nhẹ nhàng dùng sống đao vỗ trực tiếp ngã xuống dưới ngựa áp lấy hắn đi tới trần uyên trước mặt ai phái người đến trần uyên hỏi huyện huyện lệnh đại nhân người kia nhìn trên mặt đất vết máu căn bản vốn không dám giấu diếm tới vì sao nói cho trình đào không cần ngăn cả trần trần đại nhân làm việc trần uyên rời đi về sau tôn nguyên liền phản ứng lại coi như để trần uyên lục soát trang một chút cũng không thể phát sinh xung đột không phải cái sọt chỉ sợ hội đâm càng lớn cùng vậy không ì để tính quá muộn chí ít còn nhìn thấy trình đào tướng chết buồn cười trình đào còn tưởng rằng tôn nguyên phái người tới là vì hắn đứng đài chuẩn bị khuyên đi cái này chút tuần thiên tì người nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể trần uyên thầm nghĩ nguyên lai gia hỏa này gọi trình đào sau đó vừa nhìn về phía người kia nói tới liền trở đi đông hà đem hắn coi chừng mặc đông hà gật đầu ra hiệu bên cạnh hai người đem người kia trói lại tôn nguyên phái tới người kia phi thường phối hợp thập phần chủ động đưa tay đưa tới để vốn định đánh một trận một tên tuần tiên vệ nhất miệng kiến thức trình đào chết về sau người kia liền không có cái gì phản kháng tâm tư ai đối mỏ bên trong quen thuộc nhất trần n g u y ê n ánh mắt trầm t ĩ n h nhìn xem một đám bỏ bê công việc bao quát cái kia chút run lẩy bẩy giám sát lần thứ nhất hỏi không người g á m đáp nhưng ở trần liên lại bồng thêm táo ngọt dụ hoặc phía dưới vẫn là có một cái tuổi tác không nhỏ láo giả chủ động đứng dậy biểu thị nguyện ý vì trần uyên dẫn đường thấy hắn như thế thức thời trần uyên cũng không có keo kiện trực tiếp ném cho hắn năm lượng bạc lấy từ cổ vũ láo giả kia cực kỳ mừng rỡ như l i ê n tại mỏ bên trên làm một năm vậy bất quá năm lượng bạc mà thôi trước đó không có tiến lên cái kia chút bỏ bê công việc không khỏi có chút hối hận ánh mắt sáng rực nhìn xem lão thợ mỏ trong tay bạc nhưng trần uyên ở đây ai cũng không dám vận động đem bên ngoài cục diện giao cho mạc đông hà trần uyên liền tại lao thợ mỏ dẫn dắt phía dưới đi vào quạt mỏ lấy mạc đông hà thực lực cộng thêm mấy cái luyện cốt cấp độ tuần thiên vệ tương trợ bên ngoài người căn bản không tạo nổi sóng gió gì nhìn xem trần u y ê n dần dần đi xa bóng dáng mạc đông hà ánh mắt khẽ nhúc nhích như có điều suy nghĩ bọn hắn lần này tới là điều tra đám kia nháo sự sơn tặc tung tích có thể theo hắn biết tựa hồ đám người kia cũng không có tiến vào trong hầm bỏ đi cái kia trần u y ê n động t á c liền không thể không khiến người nghĩ sâu xa tuyệt đối có khác mắt nhưng hắn cũng chỉ là nhàn nhạt suy tư một cái thôi coi như trần liên có cái gì mắt hắn cũng không dám truy đến cùng xung dưới trần với lại cái này cũng cùng hắn không có có quan hệ gì trần uyên đi ra chấp hành nhiệm vụ là tin tưởng hắn cho hắn cơ hội rèn luyện hắn tự nhiên vậy sẽ không ngây ngốc đến hỏi tuân trần uyên vì sao a tiến về quạt mỏ tiến vào quạt mỏ trần uyên liền mở ra p h á p nhãn trong mắt thanh quang thỉnh thoảng lấp lóe một cái bất quá bởi vì lao thợ mỏ một đường dẫn đường đi tại phía trước không dám hỏi ra lời gì trước đó tiến đến thời điểm trần uyên đã nói với hắn rất rõ ràng hướng quạt mỏ chỗ sâu đi xem một chút một đường tiến lên rất phản thuận cơ h ộ không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc trở cái này toa q u ặ n g bỏ bên trong bốn phương thông suốt nếu là không có người dẫn đường lời nói thật đúng là rất dễ dàng ở bên trong mê thất đại đại nhân phía trước liền không sai biệt lắm l à c gối lại hướng phía trước còn không có đảo lão bỏ bê công việc d ừ n g bước chỉ về đằng trước nói ra trên mặt đất tràn đầy đá vụn có địa phương trần u y ê n còn chứng kiến sương khô vỡ vụn xích dương khoáng thạch có chút hiện hồng tại ánh lửa chiếu dọi có chút p h ả n quang trần u y ê n trong mắt thanh quang lấp lóe lấy mình làm trung tâm nhìn một phía lại nhìn thấy bên trái đằng trước thời điểm trần liên động tắc có chút dừng lại n ế c miệng lên một vòng dáng tươi cười hắn thấy được cơ duyên chính đang lóe lên hào quang màu đỏ. tựa hồ là ở gọi về hắn liền ở đây đi ngươi về trước đi bản quan muốn thật tốt điều tra một phen mặt khác trở về về sau nói cho cầm đầu cái kia con sai đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến quái rầy ta trần u y ê n đối lao thợ mỏ phân phò nói hắn không có giết người diệt khẩu ý tứ hào q u a n g màu đỏ kia chỉ để lộ ra một chút lao thợ mỏ không nhìn thấy trần u y ê n suy đoán hẳn là còn ở bên trong hắn chỉ sợ muốn hóa thân một cái thợ mỏ đ à m mỏ đúng đúng lao thợ mỏ liên tục không ngừng gật đầu sau đó liền bận bịu lui ra ngoài mặc dù là bà hắn cứng ngắc lấy lá gan dẫn đường nhưng trong lòng tóm lại là có chút không quá an tâm luôn cảm thấy cái này bạn cầm không quá an tâm thậm chí còn sợ mình phát hiện cái gì kinh người bí mật may mắn hết thảy đều rất bình an lao thợ mỏ rời đi về sau toàn bộ quặng mỏ trở nên càng thêm yên tĩnh trần uyên dò xét một phen đi thẳng tới quặng mỏ cuối cùng nhìn xem mấp mô vết động trần uyên đưa tay h sờ sờ xích dương khoáng thạch vẫn là cực kỳ cứng rắn một mực khảm nạm ở phía trên hai chân căng cứng trần uyên cánh tay phải hào quăng màu vàng sầm lấp lóe mạnh liệt đánh về phía trước mật quyền đùi bằm tăn mất lộ ra một cái hố to trần uyên vì gật đầu lập tức nắm chặt trôi đao chính là từng đao màu đen sấm đao mang l ớ p lóe phá thể mà ra chỉ muốn cầm tới huyền dương thần tinh trần uyên liền có thể lấy bắt đầu đột phá loại cảm giác này là khó nói lấy lời tại trần uyên mười lăm phút nỗ lực dưới nó phía trước bị mở ra một cái gần mười triệu ư con mỏ nhìn trước mắt hào q u a n g màu đỏ càng ngày càng lòng lánh trần uyên ngăn chặn trong lòng kích động lại lần nữa chém ra một đao vê anh lần này cùng lúc trước khác biệt cũng không có mở ra cái gì hố to nó trước người vách động đúng là bị xung ruột bên trong có khác một mảnh đ ộ n tiên trần uyên xoay người tiến vào bên trong không gian cũng không lớn chỉ có mấy trượng mà thôi bất quá dung nạp trần uyên một người là dư sải mà đi vào về sau trần uyên ánh mắt liền bị một cái l ă n g hình vật thể hấp dẫn đó là một viên toàn thân hiện ra h à o quang màu đỏ tinh thể nhẹ nhẹ nóng bỏng cảm giác từ tinh thể bên trong truyền điện ra trần uyên đem thiên nhãn khép kín không cần lại có cái gì xác nhận thứ này liền là hắn cơ duyên huyền dương thần tinh ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động t r ư ơ n g hai trăm huyền dương cơ khí huyền âm cơ khí hắn tìm tới vật này thời cơ v ư ợ vặn nếu như chậm thêm bên trên một thời gian lời nói cái tia chút thợ mỏ tuyệt đối có thể đ là ở đây đến lúc đó còn muốn cầm tới cái này huyền dương thần tinh sẽ rất khó may mắn cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n trần uyên đệ nén trong lòng mình vui mừng đưa tay đưa về phía huyền dương thần tinh cho dù cách xa nhau ba thước trần uyên đều có thể cảm giác được thứ này nóng bỏng không hổ là thiên hạ trí cương trí dương c h i vật huyền dương thần tinh chung quanh là một đầu liên tiếp xích dương khoáng thạch mạch hắn cảm thấy như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói cái này chút xích dương khoáng thạch mạch hẳn là vật này chuyển hóa tới gần không sai bi trần uyên đã kim cương lưu ly thân toàn bộ triển khai cánh tay phải bên trên tràn đầy hào quang màu vàng sậm đưa tay trộm một cái trần uyên đem thần tinh bắt được trong tay đỏ giữa sắt huyền dương thần tinh nhiệt độ cực cao nếu như là phổ thông trúc cơ võ giả chỉ sợ đụng phải liền hội đem n ụ c thân đốt bị thương căn bản bắt không được vật này thả đến trong lòng bàn tay trần uyên cẩn thận c h u đáo lấy vật này liền xem như không có lửa ánh sáng mảnh không gian này bên trong vậy sẽ không tối đạo cái này huyền dương thần tinh lại phát ra một sợi hơi hồng sắc còn sáng thứ này nếu là cầm đi ra bên ngoài tuyệt đối sẽ để tuyệt đại bộ phận ngưng sắt võ gi bởi vì vật này đã không thể được xưng là k h o á n g thạch mà là được xưng là linh vật chính là thiên địa trí dương tinh hoa mỗi một mai đều là bên trên các loại bảo vật ngoại trừ có thể dùng để hóa cương bên ngoài còn có thể luyện khí có thể nói rượu dụng rất nhiều bất quá trần n g uyên hiện tại không có tâm tình gì đi luyện cái gì khí hắn cầm tới thứ này chính là vì chuyển hóa cương khí đem một thân âm sát chi khí chuyển hóa làm huyền dương cương khí cảm giác thần tinh bên trong lần chứa lấy cường đại lực lượng trần uyên đem vui sướng áp chế bỏ vào trước người dọn dẹp ra một chỗ đất trống trần uyên quyết định đột phá về sau lại đến đi không lại chỉ hoãn thời gian nào phủ thanh nguy hiểm hắn đánh giết huyết ma sự tình hiện tại chỉ sợ đã t r u y ề n đến đường khiêm đám người trong lỗ thai hắn vậy không có bao nhiêu thời gian tốt tiêu dao chỉ cần đường khiêm đám người không đốc nhất định hội đem hắn cái này tài năng mới xuất hiện thiên tài cho bốc chết mà không phải chậm rãi chờ hắn trưởng thành cho nên trần uyên cảm giác nguy cơ rất nặng muốn bất t ử thậm chí sống càng tốt hơn liền phải có được thực lực cường đại tới lúc đó liền là trần uyên không thả qua hắn khoanh chân ngồi xuống trần uyên ngưng thần tinh khí trong đan điển cửa c m huyết sắt hoàn toàn đợi tràn ở vào trạng thái báo hỏa điều chỉnh ước chừng m ư ơ i năm phút thời gian trần uyên vươn tay che chùm lên huyền dương thần tinh phía trên. thái huyền c h â n kinh v ậ t chuyển trần uyên hút vào trúng quanh thiên địa nguyên khí không ngừng hướng phía quanh thân hội tụ từng sợi hào quang màu đỏ sẫm từ huyền dương thần tinh bên trong bắt đầu b ú t lên chôn sâu dưới mặt đất không biết bao nhiêu năm thần tinh bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng tại điều động đồng thời trần uyên đều có thể cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng quặng mỏ bên ngoài mặc đông hà ánh mắt cảnh giác quan sát lấy b ô n phía trong đầu hồi ức vừa rồi cái kiên láo thợ mỏ lúc đi ra nói tới đại nhân lưu tại quặng mỏ bên trong tựa hồ tại điều tra lấy cái gì còn mệnh lệnh lệnh lệnh hắng bực này trạng thái để hắn không khỏi nghĩ đến trước đó tại thanh thủy huyện thành bên ngoài trần l u y ê n đột phá cảnh tượng lúc ấy tựa hồ cũng là như thế trinh trọng nhưng suy nghĩ một chút mạc đông hà lại đem dư thừa tâm thần vứt bỏ tối đường làm sao có thể trần đại nhân thiên phú cao tuyệt hắn rõ ràng dù sao cũng là có thể leo lên tiềm lòng bảng hơn hai trăm tên tồn tại không có, có nhất định thiên phú trên căn bản không đi nhưng cũng không thể như thế biến thái vừa đột phá mới đi qua mấy ngày thời gian liền xem như lão thiên gia thân con trai vậy không đột phá nổi nhanh như vậy a không có khả năng tuyệt đối không khả năng cái này hoàn toàn là chuyện không có khả năng m ạ c đông hà hít sâu một hơi cảm thấy là mình cả n g h ị quá rồi bất quá cái này cũng không trách hắn thật sự là đi theo trần u y ê n trong khoảng thời gian này đến nay hắn sáng tạo kỳ tích đúng là hơi nhiều có một việc hắn một mực dấu ở trong lòng cái k i a chính là trần u y ê n liền là hắn mục tiêu đương nhiên đây chỉ là trước đó từ khi mấy ngày trước đây gặp được trần u y ê n chém giết huyết ma lão nhân lúc cảnh tượng m ạ c đông hà l i ề n biết coi như mình làm bất luận cái gì cố gắng vậy không có khả năng đuổi kịp dạng này tồn tại hoàn toàn không thực tế dạng này còn không bằng đem siêu việt mục tiêu thả trên người nhạc sơn cái kia to con so với hắn tiến vào tuần thiên ti thời gian còn thiếu nhưng bằng mượn tự thân thiên phu thực lực có thể nói đột bay manh tiến bây giờ càng là siêu việt hắn trước một bước bước vào n ạ p khí cấp độ tức sẽ thành tuần thiên sứ tồn tại nghĩ tới đây mặc đông hà nắm chặt lại n ắ m đấm ánh mắt bên trong có chút kiên định quyết định trở lại phủ thành về sau liền bắt đầu chuẩn bị đột phá công việc không phá thì không xây được hắn tại luyện cốt cấp độ tu hành vậy có mấy năm thời gian nhưng vẫn cảm thấy tự thân còn chưa đủ nếu như tùy tiện đột phá lời nói sợ, sợ thất bại xác suất cực điểm là lấy hắn một mực tại kiềm chế nhưng bây giờ trải qua một đường cùng trần nguyên ở trung nhận l biết võ đạo tu hành không thể e ngại không tiến không phải đời này đều không thể có cái gì tiến bộ có ba thành tỷ lệ liền có thể lấy đánh cược một keo có năm thành cơ hội liền có thể bông tay đánh cược một lần hắn thậm chí đang nghĩ trần uyên thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy có phải hay không cũng bởi vì hắn người sở hữu một viên không sợ hãi võ đạo c h i tâm mà trên thực tế mạc đông hà đoán không nhiều thậm chí là giời lớn phổ trần uyên tu hành đều là nghĩ lại mà làm sao căn bản là mình cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới sẽ bắt đầu đột phá bàn bề đến trần uyên xem như cậu thả một loại hình không có cái bảy tám phần năm chắc trần uy rất ít đi cược tại mạc đông hà suy nghĩ ngàn vạn thời điểm q u ạ n mỏ bên trong trần l u y ê n đột phá vẫn còn tiếp tục mấy trượng phạm vi bên trong q u ạ n mỏ đã bị một sợi một sợi khí lưu màu đỏ bao phủ trần l u y ê n trước người huyền dương thần tinh đã trong lúc vô tình rút nhỏ một phần tư cái tia chút tiêu tán khí lưu chính là thần tinh bên trong tinh hoa huyền dương chi khí trật ngưng thần tinh khí trần l u y ê n mãnh liệt mở ra hai mắt từng đạo tinh quang lấp lóe trong mắt hắn toàn bộ người khí thế điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất huyết sát đao yên tĩnh vô cùng bằng như ngủ say kim cương lưu ly thân công pháp luyện thể vận chuyển hào quăng màu vàng s trong u y ê n hết chăm sức lúc h mơ hồ gần n h trở một sợi h nên càng thêm mạnh mẽ nhục thân chi bên trong khí huyết phảng phất đều được thành công nhóm lửa không ngừng tại trần l u y ê n nội thể quận trào máy liệt rửa sạch hắn nhục thân rốt cục đi khắp chu thiên về sau cái kia một sợi huyền dương chi khí giống như là bị ma diệt gia tính bắt đầu tiến vào trong đan điện vừa mới đi vào trần u y ê n trong cơ thể sát khí đột nhiên sôi trào bắt đầu cùng cái kia một sợi huyền dương chi khí không hợp nhau tựa hồ là có chút phân biệt rõ ràng âm sát chi khí nặng tại âm sát hai chữ thuần âm mà huyền dương chi khí nặng tại dương chữ thuần dương âm dương chuyển đổi từ không phải đơn giản như vậy đây là chính thống nhất âm sát hóa cương phương pháp liền là đem âm khí chuyển thành dương cương chi khí chị bất quá quá trình này cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy là được rồi với lại bất luận là trần n g u y ê n trong cơ thể c ự c phẩm âm s á t chi khí vẫn là huyền dương cơ ư n g khí đều là gần như cả hai thuộc tính cực điểm bọn chúng g i a o hòa chuyển hóa độ khó muốn so phổ thông chuyển hóa muốn khó nhiều bất quá trần n g u y ê n vậy có cái này chuẩn bị tâm lý thập phần kiên nhẫn điều động lấy cái k i a m ộ t sợi huyền dương chi khí chuyển hóa s á t khí s á t khí cùng cơ ư n g khí nhìn như đều là từ bên ngoài lực lượng phụ trợ mà thành nhưng lại cũng không có thể một lần là xong nhất định phải làm từng bước trước sát khí lại cơ khí đây là trăm ngàn năm qua võ đạo tiên hiền đi ra thích hợp nhất con đường giống như là huyền dương chi khí như thế chi dương chi khí nếu như không có sát khí đem toàn thân chuyển hóa tề luyện chỉ sợ vừa đưa vào trong cơ thể liền hội tự bạo mà chết âm dương chi thuộc vốn là tự nhiên số mệnh có hợp t h i ê n đạo ước chừng mười lăm phút thời gian trôi qua trần n g u y ê n trong đan đ i ể n cái kia một sợi huyền dương chi khí đã hoàn toàn t h í chứng bắt đầu ở thái huyền kinh công pháp tác động phía dưới cùng một sợi âm sát chi khí giao hòa chuyển hóa cả hai dung hợp lại cùng nhau sắc khí tan giá cùng huyền dương chi khí ngưng tụ khiến cho lớn mạnh một chút mà cái kia một sợi huyền dương chi khí phía trên tựa hồ vậy có một chút âm tính phát giác được này trần liên lập tức đình chỉ dung hợp lông mày có chút ngất lại có chút không hiểu vì sao cái kia một sợi huyền dương chi khí phía trên sẽ có một chút âm tính cảm giác. trong h huyền dương chi khí chi cương chi dương, đem cái kia sát khí hoàn toàn chuyển hóa mới lạ. Chẳng lẽ là âm sát chi khí phẩm e đem o toàn cao lý là lạ. lẽ là mà mới âm nói, nên dương cương dương, duyên cái kia quá cấp cớ? sát sát t chốc lát trần uyên liền nghĩ đến nơi đây suy nghĩ kỹ một chút khả năng này tựa hồ còn rất lớn trần mặc một hồi trần uyên cũng không biết việc này là tốt là xấu nhưng nếu như đã bắt đầu tiến hành vậy dĩ nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng lập tức tiếp tục thao t u n g cái k i a m ộ t sợi huyền dương chi khí cùng sát khí giao hỏa cùng lúc đó trần uyên còn tại đặt vào thứ hai sợi huyền dương chi khí nhập thể lại là không sai biệt lắm mười lăm phút thời gian trần uyên đã đem cặn bỏ bên trong tất cả huyền dương chi khí đặt vào trong đan điền nó trước người huyền dương thần tình cũng kém không nhiều thu nhỏ lại một nửa chỉ còn lại có năm đâm lớn nhỏ mà tại trần uyên trong cơ thể tất cả sát khí toàn bộ tan giã chỉ có một đạo h u y ề n như du long cơ ư n g khí không ngừng ở tại đan điền dạo chơi trên cánh tay trái huyết sát đao dị động không ngừng không có trần uyên tâm thần tác động tình huống phía dưới đúng là lại bắt đầu chuyển vận lên cuồn cuộn không dứt tinh thuần sát khí cái kêu một đạo cơ khí sinh ra khí tức một hồi trí dương một hồi lại biến trí âm trần uyên có thể cảm giác được trong đó hai cố lực lượng đã lẫn nhau ra hỏ đồng thời trong lúc mơ hồ lại phân bi trần u y ê n ánh mắt sáng tối chập trờn sau đó suy nghĩ k h ẽ động cái t u y ế t như du l o n g cơ ư n g khí đúng là trực tiếp bắt đầu tách rời hóa thành hai cỗ hoàn toàn khác biệt cơ ư n g khí tồn tại ở trần u y ê n trong cơ thể tâm niệm lại k h ẽ động cả hai lại bắt đầu dung hợp cảm giác này q u á dị biến hóa trần u y ê n không biết là tốt là xấu với lại hắn xưng hô như thế nào là huyền dương cơ ư n g khí vẫn là huyền âm cơ ư n g khí cả hai ngược lại là đều chuyển hóa làm cơ ư n g khí nhưng có chút vượt quá trần u y ê n đón o trước ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động trần uyên cũng chỉ có thể tạm thời đem tự thân dị biến quy thuận đến tốt một phương diện dù sao hai đạo c ư ơ g khí có thể g i a o hòa hợp nhất có chút hòa hợp không có âm dương rõ ràng tình huống đình chỉ tiếp tục hấp thu huyền dương chi khí trần uyên đem huyền dương thần tinh thu vào trong lòng thứ này tác dụng vẫn chưa hết trần uyên còn có thể từ thần tinh bên trong tiếp tục hấp thu huyền dương chi khí tăng cường tu vi mà cùng lúc đó huyết sát đao bên trong sát khí cũng không có tiêu xài xong y nguyên có thể tăng cường huyền âm cơm khí lại thêm thái huyền kinh lời nói trần uyên tương đương với mở gấp ba gia tốc như thế tu hành không nhanh chóng n ư ợ c lại là kỳ quái vất quá dạng này mới càng hợp trần u y ê n tâm ý hạn ước gì mình tu vi tốc độ tăng lên càng nhanh một cánh tay chấn động trần u y ê n trong đan đ i ể n cơ ư n g khí lưu chuyển trong chốc lát từ quanh thân lại hệ ra cơ ư n g khí ngoại phóng chí c ư ơ n g trí dương huyền dương cơ ư n g khí bao phủ tại trần u y ê n quanh thân phía trên hiện ra đạm hào quan g màu đỏ giống như vòng bảo hộ bình thường không s ắ c thực nói đây chính là vòng bảo hộ cũng là thiên cương võ giả mang tính tiêu chí đánh dấu cơ ư n g khí vừa để xuống trần liên khí tức quanh người cơ hồ là tăng nhiều hoàn toàn siêu việt trước kia mà trong cơ thể ẩ n chứa lấy lực lượng đơn giản trợt tăng không biết bao nhiêu nhục thân càng thêm mạnh mẽ khí tức càng thâm phí hơn đây chính là thiên cương cũng là ngưng cương cảnh cấp độ vẽ phần có bên trong trọng yếu nhất cũng là chiến lược cách xa lớn nhất một cái cấp độ cũng bị mang theo thiên cương tên cương khí càng là có thể trên phạm vi lớn tẩy luyện mục thân để võ giả thân thể cơ năng biến mạnh hơn tiếp theo khiến cho t h ỏ nguyên gia tăng nhìn xem quanh thân đạm màu đỏ huyền dương cương khí trần u y ê n trong mắt hơi h í p tâm niệm vừa động huyền dương cương khí trong nháy mắt nhập thể trong chốc lát một tầng màu đen sấm huyền âm cương khí bao trùm tại trần u y ệ n quanh thân một triệu phạm vi quả là thế trần liên trong lòng sợ hai than một tiếng trước đó hắn liền có suy đoán đã trong đan điền cái tia cỗ cương khí có thể một phân thành、hai. h ó a thành huyền dương cùng huyền âm hai cỗ cơ ư n g khí cái kia trần huyền tự nhiên cũng có thể vận dụng cỗ này huyền âm cơ ư n g khí với lại nó phát ra huy năng không thể so với huyền dương cơ ư n g khí nhỏ yếu cái kia có thể không đem hai cỗ cơ ư n g khí đồng thời ngoại phong đâu rất nhanh trần huyền liền có tư tưởng mới vừa nghĩ tới liền có chút không thể chờ đợi được mong muốn nếm thử một hai lập tức lấy thái huyền kinh công pháp làm dẫn chậm dại dẫn dắt hai cỗ từ h u y ệ t khiếu quanh người trung ngoại thả một đạo đạo màu đỏ một đạo màu đen sẫm hai cỗ cương khí một cái thuần dương một cái thuần âm cả hai đã chọi nhau lại tương hợp tại trần uyên tốn sức tâm thần dẫn dắt phía dưới rốt cục có thể lấy một loại khắc trạng thái hiện lên ở trần uyên trước mặt như là xa xa nhìn lại trần uyên giờ phút này từ cương khí vòng bảo hộ giống như là thái cực đồ bình thường không đến chốc lát trần uyên liền đem cỗ này dung hợp cương khí tán đi hắn nhũ mày rõ ràng mặc dù bây giờ trong cơ thể cương khí giao h ò a nhưng ở bên ngoài cơ thể còn không được chỉ ít trong thời gian ngắn không thể đối địch bất quá huy năng lời nói vậy càng mạnh mẽ hơn so đơn nhất huyền dương cương khí cùng huyền âm cương khí đều mạnh hơn trần uyên cẩn thận cân nhắc qua đi đem dung hợp sau c ư ơ n g khí gọi huyền nguyên c ư ơ n g khí huyền diệu khó giải thích âm dương quy nguyên đơn giản thí nghiệm một phen trần uyên hiện tại đối t ự thân trạng thái vậy có một cái đơn giản nhận biết trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn nhất định phải thực tiễn mới được khi tức quanh người ngưng thực trần uyên nâng lên cánh tay phải hào q u a n g màu vàng sầm lưu chuyển không chần chờ trần uyên đ ố i ngay phía t r ư ớ c xích dương khoáng thạch mạch trực tiếp đánh ra một quyền huyền dương cơm khí bám vào ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng cường đại quyền kình trực tiếp đem trước mặt xích dương khoáng thạch đánh nát khói bùi b không biết rõ vì sao sẽ có đột nhiên một tiếng rung mạnh ra trần nguyên mới vừa đi vào lúc phát sinh một trận văn động căn bản cũng không có thanh âm mặc đông hà mấy người cũng đoán không được bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy không dám tiến vào bên trong xem xét nhìn lên trước mặt cái hố trần u y ê n khoe miệng có chút câu lên một vòng dáng tươi cười đối với mình anh ra lực lượng phi thường hài lòng vô cùng đơn giản liền có thể có uy năng như thế đợi cho toàn lực bạo phát thời điểm hội càng mạnh thiên cương oai quả nhiên danh bất hư truyền trần u y ê n không biết bị người đột phá thiên cương thời điểm thực lực tăng trưởng bao nhiêu nhưng hắn thực lực đúng là thật sự tăng cường mấy lần có thửa lấy hắn thực lực bây giờ nếu như lại cùng huyết ma láo nhân giao thủ lời nói căn bản không cần vận dụng vô gian sát đạo cùng huyết sát đao tuyệt đối có thể mạnh mẽ nệm chết hắn với lại trong đan điền âm dương giao hội trần liên vậy phi thường bền bỉ đem tiêu hao xuống đến thấp nhất hắn hiện tại mới xem như thật sự có được tiềm long bảng top một trăm thực lực trước đó là mượn nhờ huyết s á t đao không phải cũng chỉ có thể miễn cưỡng lên bảng mà thôi tiềm long bảng top một trăm cùng về sau bài danh tranh l ệ n h cực điểm tiến vào top một trăm vậy mang ý nghĩa trần n g uyên đứng ở thế gian này thiên tài tương đối hàng đầu đem q u ặ n mỏ đơn giản dọn dẹp một phen sẽ không để cho người phát giác được huyền dương thần tinh bí mật sau đó trần n g uyên liền đi ra q u ặ n mỏ nhìn như cùng đi vào trước đó không có khác biệt gì nhưng kỳ thực lại là tranh l ệ n h cực điểm tiến vào trước đó trần uyên là ngưng sát tiến vào về sau trần uyên là thiên cương cấp độ tham kiến đại nhân, tham kiến đại nhân. nhìn thấy trần u y ê n đi ra mặc đông hà thở phào một cái liền vội vàng hành lễ trần u y ê n gật đầu nhìn hắn một cái liền đem ánh mắt đặt ở bị trói lấy người kia trên thân cảm giác trần u y ê n ánh mắt mặc đông hà trong lòng hơi động cảm giác nhà mình trên người người lớn khí thế tựa hồ so trước đó càng thêm mạnh mẽ cái này khiến hắn buộc lòng phải trước đó suy đoán địa phương suy nghĩ muốn mạng sống sao trần u y ê n nhìn xem mặt run lẩy bẩy ra hỏa muốn muốn người kia liên tục không ngừng gật đầu mạng sống ai không muốn mặc dù hắn là tôn nguyên người bên cạnh nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ vì tôn nguyên mà chết vậy là tốt rồi hảo giao thay mặt bàn giao tôn huyện lệnh tội qua hiểu chưa rõ ràng rõ ràng đông hà ngươi đi phái người đem trương huyện úy mời đến khách sạn liền nói bản xứ muốn t r a một chút thanh thủy huyện tham n h u án cái này xích dương khoáng thạch chính là nếu như bản xứ không có nhớ lầm lời nói hẳn là triều đình khi nào biến thành bên ngoài người trong tay trần u y ê n ánh mắt d ừ n g dưng phân phó nói tại hắn hiểu rõ đến xích dương khoáng thạch đêm đó liền đã điều tra rõ ràng cái này xích dương khoáng thạch là tiền triều lưu lại phê khoáng không người mong muốn về sau liền xếp vào thanh thủy huyện nha bên trong thấy thế nào đây cũng là triều đình tài sản dù sao hiện tại c ứ u toán đã kết xuống từ trần uyên chất vấn muốn đi trước xích dương núi thời điểm liền không cách nào hóa giải chờ hắn giết trình đ ả o về sau càng thêm không có cứu vãn chỗ trống nếu như thế đây cũng là không có gì tốt lưu thủ trực tiếp động thủ là được lần này truy kích đám kia đ ả o binh bất lợi trần uyên cũng nên vì chính mình kiếm điểm công vân về phần tôn nguyên người sau lưng trần uyên đồng dạng không sợ hãi cũng không phải một cái hệ thống không có cái kia quyền lợi có thể còn hắn về phần giết hắn càng là bật cười hiện tại tấn thăng thiên cương tu vi trần uyên ngoại trừ nam lăng phủ bên trong giải rác mấy vị thông huyền cảnh cừng giả trần uyên ai cũng không sợ tới một cái hắn liền giết một cái đến hai cái hắn liền đụng một đôi thậm chí liền xem như thông huyền cường giả trần nguyên hiện tại cũng muốn va vào nhìn xem thực lực mình rốt cuộc đến mức nào trước đó ngưng s á t liền có thể giết chết huyết ma lão nhân hiện tại cùng thông huyền võ giả giao thủ không tính quá mức ca là ti chức tuân mệnh mạc đông hà ô m quyền c h ắ t tay một mặt trịnh trọng phân phó qua mạc đông hà về sau trần nguyên liền đem xích dương núi bên trên thợ mỏ toàn bộ điều về về thành về phần trước đó lưu lại cái k i a chút giám sát tại trần u y ê n ra hiệu phía dưới mấy tên tuần thiên vệ hạ sát thủ đem tính mạng bọn họ vĩnh viễn chìm trôn dưới mặt đất xích dương núi bên trong còn có không ít khoáng thạch là một bút rất lớn tài nguyên trần u y ê n phản ứng đầu tiên chiếm làm của riêng nhưng suy nghĩ một chút bằng chính hắn còn không được nhất định phải kéo vào được một chút người đầu tiên chính là một cái đ ị a đầu xà trần u y ê n lựa chọn mục tiêu là trương hợp phong mặc dù hắn nói đường hoảng đem mình tạo thành một lòng vì nước thanh liêm bộ dáng nhưng trần u y ê n liếc mắt liền nhìn ra hắn không phải người liếc mắt liền nhìn ra hắn cũng không phải vật gì tốt cùng tôn nguyên là cá mẹ một lứa vọng muốn mượn hắn trần liên tay diệt trừ tôn nguyên cái này hòa lớn trần liên tự nhiên không có khả năng không công vì hắn làm áo cưới nhất định phải kéo lên mình th còn cần có chỗ dựa, trần uyên t ư không cần g h bạc nhưng hắn muốn tự mình bồi dưỡng thế lực tăng trưởng cánh chim đây đều là ác không thể thiếu với lại tu hành càng lên cao cần tài nguyên càng nhiều có thậm chí không phải vàng bạc đủ khả năng cân nhắc thì như trần uyên trong tay cái viên cũng k i u huyền dương thần tinh cũng không phải là tục vật có thể cân nhắc nhất định phải là cung cấp giá trị linh vật mới có thể trao đổi với lại tại ghi chép những chuyện kỳ lạ bên trong trần uyên còn biết một cái đồ vật tính là một loại vàng bạc tục vật phía trên một chủng loại giống như cường giả tiền tệ đồ vật chính là lấy trận pháp phúc địa đem thiên địa nguyên khí hội tụ thành tinh có thể cho võ giả nôn nạp thiên địa nguyên khí tu hành tốc độ tăng tốc chỉ bất quá vật này đối với hiện tại trần uyên tới nói vẫn là quá mức xa xôi căn bản không cùng một đẳng cấp đồ vật không có phế bao nhiêu n ư ớ bọt lại nghe nói trần uyên một đao tích chết trình đảo về sau trường hợp phong thập phần thức đồng thời biểu thị n g u y ệ n ý hợp tác với trần uyên hội trong bóng tôi khống chế tốt xích dương núi tòa này bảo sơn đồ long giả cuối cùng thanh ngắt long trần uyên hội diệt trừ tôn nguyên nhưng lại sẽ không b ô n g tha cho xích dương núi tòa này ẩn chứa cực điểm giá trị bảo sơn trần uyên duy nhất có thể làm liền là nói cho t r ư ơ n g hợp phong t ậ n lực ít hà khắc đợi cái kia chút thợ mỏ dùng tốt nhất n g ụ c giam bên trong mặt phạm nhân để bọn hắn phát huy ra cuối cùng nhiệt lượng thừa vì trần mú cả người cả của giàu ra tăng góp một viên lệch đối với cái này trường hợp phong biểu thị tán đồng hết thể sẵn sàng trần uyên sai người trực tiếp bao vây tôn nguyên phủ đệ huyện l ệ n h tôn nguyên ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu bên cạnh là một chén bốc hơi nóng nhi t r à nước gian phòng bên trong yên t ĩ n h y mắng hắn nhũ mày trong lòng không khỏi có chút lo lắng hắn p h ả i đi người cho tới bây giờ đều chưa có trở về không thể nói trước liền là đã xảy ra chuyện gì sao nghĩ như thế trong lòng của hắn càng thêm tâm thần bất định còn đối trường hợp phong lên chút đoán niệm nếu như không phải hắn khăng khăng bẩm lên lời nói tuần t h i ê n ti người như thế nào sẽ tới thanh thủy huyện cái này thâm sơn cùng cốc bên trong đến hắn quyết định đợi đến trần nguyên rời đi liền đối trường hợp phong động chút thủ đoạn đem hắn bức rời đi thanh thủy huyện nơi này không thể xuất hiện cái gì hắn trưởng không bên ngoài sự tình. ý nghĩ này lóe lên liền biến mất tôn nguyên không khỏi lại đem tâm thần bỏ vào xích dương núi phía trên nơi đó cũng không thể bại lộ không phải hắn nón quăn coi như không lưu được chỗ kia khu vực là hắn lấy một văn tiền giá cả bán cho p h ụ thành một vị phú thương lúc ấy còn để hắn khoe rất lâu cảm thấy thanh thủy huyện bên trong đều n ắ m trong tay bên trong sẽ không xảy ra chuyện gì lại thêm p h ụ thành vị đại nhân kia che chở xích dương khoáng thạch mạch tin tức căn bản chuyển không đến p h ụ thành bên trong đi chỉ tiếc trần n g u y ê n chẳng biết tại sao vậy mà biết được xích dương núi tin tức lúc mới bắt đầu tôn nguyên còn chưa kịp phản ứng nhưng có thể ngồi lên huyện lệnh vị trí vậy mang ý nghĩa hắn không phải thằng ngu đợi đến trần nguyên rời đi không lâu về sau hắn liền đã nhận ra chuyện ẩn ở bên trong cái kia chút sơn tặc vì sao a hội như vậy đột ngột tại xích dương núi náo loạn một trận liền đi cơ hồ không có lấy đến chỗ tốt gì với lại trần nguyên lúc đến cơ thật trùng hợp một chút tin tức vừa truyền về trần nguyên liền lập tức muốn đi tìm kiếm đây rõ ràng là vì tìm một cái lấy cớ mà thôi mà thanh thủy huyện nha bên trong có thể cùng trần nguyên tiếp xúc bên trên lại có khả năng đối xích dương núi giải trừ trường hợp phong liền không có người bên ngoài tôn nguyên cảm thấy cái này căn bản là trường hợp phong âm y ê u chính là vì để tuần thiên ti người nhúng tay nhưng nghĩ thông suốt điểm này về sau tôn nguyên cũng không có cái gì quá dễ làm pháp cái kia trần nguyên đối với mình tựa hồ cũng không thèm chịu n ể mặt mũi khăng khăng muốn đi xích dương núi điều tra suy nghĩ qua đi hắn quyết định phái thủ hạ thân tiến tiến đến xích dương núi khuyên d â n h trình đạo tốt nhất trước bày ra chi lấy yếu đợi đến trần nguyên rời đi về sau lại khắc nghĩ đối sách cùng lắm thì từ phủ nha bên kia xuất thủ đối trần nguyên tạo áp lực lại lấy lợi d ụ chỉ cần không đem việc này chọc ra mọi chuyện đều tốt lao ra lao ra Đang tại tôn nguyên một tên tôn phủ hạ nhân vội vã xông vào sắc mặt bên trên tựa hồ là có chút vẻ lo lắng xảy ra chuyện gì tôn nguyên ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn đem chén trà trong tay phóng tới trên mặt bàn tôn hải trở về cái kia hạ nhân vội và nói g n trở về tôn nguyên kinh ngạc một chút theo sau chính là vui mừng tôn hải chính là hắn phái đi xích dương núi tên kia thân mật cấp dưới còn ban thưởng cho hắn tôn họ xem như tương đối trung tâm trước đó hắn còn có chút lo lắng bây giờ trở về tới hẳn là không có chuyện gì nhìn xem bên cạnh hạ nhân sắc mặt bên trên bất an tôn nguyên nhữ mày để hắn mau vào lao ra tôn hải t r ê nhìn người c thấy tôn nguyên vội vàng đem đầu thấp xuống khom người cúi đầu vì sao muộn như vậy mới trở về tôn nguyên sắc mặt thập phần bình tĩnh về lao ra tiểu nhân bị vị tia tuần tiên ti trần tuần sứ cho giam ân tiểu nhân đuổi tới xích dương núi lúc tôn hải nuốt nước miếng một cái đêm hôm nay chuyện phát sinh một năm một m ư ờ i nói ra n g h e xong về sau tôn nguyên nắm đ ấ m nắm chặt lại bông u ra thẳng tắp nhìn chằm chằm tôn h ả i con mắt âm thanh lạnh đủ nói g n vậy ngươi tại sao trở lại là là trần tuần sứ phái tiểu nhân tới khuyên hàng lao ra tôn hải liền vội vàng quỳ xuống đất nhẹ giọng nói cái gì tôn nguyên một trường trùng điệp đập vào trên mặt bàn tôn mỗi chính là mệnh quan triều đình trần n g uyên hắn sao dám dùng chiêu hàng hai chữ hắn cảm giác mình nhận lấy vũ n h ụ bất kể nói thế nào mình cũng là một vùng chủ quan thất phẩm huế lệnh trần uyên chẳng lẽ còn thật dám động thủ không thành lao ra trần tuần sứ để cho ta chuyển báo ngài trương huyện ủy bên kia đều là ngài tội trạng nếu là thức thời nhanh chóng quy hàng ngài ngài cũng biết tuần thiên sứ có tiền trảm hậu tấu quyền lực tôn hải ấp ớ... đúng đem trần n g u y ê n lời nói thuật lại một bản côn g vọng tôn nguyên lúc này đứng người lên liền muốn chuẩn bị để cho người ta triệu tập trong phủ hộ viện đồng thời mệnh lệnh huyện nha bộ k h ó i lập tức đến đây hộ vệ tuần thiên ti có tiền trảm hậu tấu quyền lực không giả nhưng nhưng không có trực tiếp xóa hắn huyện lệnh vị trí quyền lợi cho dù có hắn chứng cứ phạm tội hắn hiện tại vẫn như c ũ là thanh thủy huyện, huyện lệnh ngươi nhanh đi huyện nha tôn nguyên lời còn chưa nói hết liền thấy tôn hải sắc mặt đáng chát biểu lộ nhữ mày người muốn nói cái gì chu trừ một lát tôn hải chỉ chỉ bên ngoài thấp giọng nói lao ra thu tay lại đi bên ngoài đều là tuần thiên t i người tôn nguyên đồng lỗ sâu co lại hít sâu một hơi tiếp lấy giống như là trên thân khí lực đều tan hết bình thường trực tiếp ngã ngồi trên thế bên ngoài đều là tuần thiên t i người hạn thủ hạ người căn bản không xông ra được với lại trường hợp phong tuyệt đối nhúng tay không phải liền trần u y ê n mang đến mấy cái tiêu người căn bản vốn không đủ để vây quanh tôn phủ tôn phủ bên trong vậy không ai có thể ngăn cản được ngưng cương võ giả đem trên mặt bàn trong chén trà nước uống một hơi cạn sạch tôn nguyên thấp giọng nói dẫn ta đi gặp trần liên nhận m ệ n h tôn nguyên đánh mất chống cự lòng tin tại tôn hải dẫn dắt phía dưới đi ra trong phủ vừa ra khỏi cửa quả nhiên thấy mấy chục người đem tôn phủ bao bọc vây quanh hắn không thích ở tại huyện nha là lấy ở bên ngoài làm một chỗ đại trạch viện nhưng điều này cũng làm cho hắn càng thêm nguy hiểm chí ít ở tại huyện nha lời nói người bình thường cũng không dám vòng vây huyện nha tôn nguyên ánh mắt tại những người kia trên thân từng cái quét qua phần lớn là thanh thủy huyện bộ k h ó i ngoại trừ tuần thiên ti mấy người không người dám nhìn thẳng hắn một đường gần như bị áp tải dẫn tới trần liên hiện đang ở trong khách sạn kỳ thật trần liên bản ý là trực tiếp liền muốn bắt tôn nguyên bất lãng phí thời gian. nhưng t r ư ơ n g hợp phong cảm thấy không ổn bất kể như thế nào hiện tại tôn nguyên cũng là mệnh quan triều đình không có chi phủ đại nhân mệnh lệnh đối một vị chính thất phẩm huyện lệnh xuất thủ là tội lớn mặc dù trần nguyên có tiền trạm hậu tấu quyền lực nhưng có thể không sử dụng cái quyền lợi này tốt nhất vẫn là không sử dụng với lại bọn hắn mong muốn k h ô n g chế xích dương khoáng thạch liền không thể đem sự tình nào quá lớn không phải căn bản ép không đi xuống nuốt xích dương khoáng thạch càng là lời nói vô căn cứ tôn nguyên được đưa tới khách sạn thời điểm trần nguyên đang cùng trường hợp phong đàm cười nói lời nói nhìn thấy tôn nguyên sắc mặt tái xanh sắc mặt trường hợp phong đứng người lên cười khoát tay、háo. có thể nào như thế đối đ ạ i tôn huệ lệnh đi xuống trước đi tôn nguyên không có bao nhiêu tù vi mang theo có hắn cùng trần n u y ê n ở đây không tạo nổi sóng gió gì thanh thủy huyện nha người quay người rời đi nhưng mạc đông hà mấy người lại giống như là không có nghe được bình thường l ặ n g lặng đứng ở tại chỗ phản phất không nhìn trường hợp phong lời nói để nó sắc mặt có chút khó coi nhưng cũng không dám nhiều lời cái gì đành phải đưa mắt nhìn sang trần n u y ê n trần huynh đi xuống trước đi trần n u y ê n khoắt tay háo phân phó nói mạc đông hà mấy người lúc này mới quay người rời đi tôn huệ lệnh ngồi trần u y ê n mặc không đổi sắc quét mắt tôn nguyên một chút chỉ vào một bên chỗ ngồi nói trần ư tuấn sứ thật đoạn cao cường, mượn nhờ r ầ n muốn đối với bản quan đậu thủ tôn nguyên nhìn thẳng trần uyên chỉ cần trần tuấn sứ hiện tại dừng tay tôn ngô có thể đem chuyện hôm nay xem như không có phát sinh qua bây giờ nói cái này chút ngươi cảm thấy còn có cần phải sao lần này ta nguyện ý gặp ngươi chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề t r ầ nguyên n thần sắc không thay đổi, mạc ánh mắt trên người, tôn dừng là ạ i Người ngươi một lát. lưng l Vấn đề gì?、Người、sau lưng người là ai? ta Ngươi cảm thấy sống ẽ nói ngươi Ngươi ngươi không nói ta liền tra không Ngươi! Tôn Nguyên nhất thời ngại、lời. Tôn huyện lệnh, biết. thời lời. cho cảm được. thấy ngươi ta tra là s không nổi nữa nhưng người nhà ngươi còn sống suy nghĩ thật kỹ không phải khả năng ban đêm liền có một đám sơn tặc sát nhập vào tôn phủ còn có ngươi tại phủ thành bên trong một chút nhà quyền muốn bảo toàn liền thành thành thật thật nói chuyện yên tâm trần m ỗ chỉ là cho thứ nhất cái cảnh cáo mạ tôi chỉ cần không truy cựu nữa mọi người tự nhiên là bình an vô sự trần uyên ngón tay đập mặt b à n một cái một cái vô cùng có quy luật mỗi một lần đều rất giống đập vào tôn nguyên trong lòng để nó nhịn không được có chút hoảng hốt trầm mặc hồi lâu có lẽ là cảm giác được trần uyên lời nói đều là thật tôn nguyên thở phào một cái là hiện nhậm phụ thừa đại nhân trần uyên trong mắt hiện lên một vòng hiểu rõ có thể làm tôn nguyên chỗ dựa người cũng liền mấy cái kia trong đó có cái này phụ thừa về sau trần uyên lại từ nó trong miệng lấy được một chút phụ thừa chứng cứ phạm tội có thứ này tại vị kia cũng không dám đập thủ thậm chí không thể nói trước còn có thể cùng hắn hợp tác mấy lần tôn nguyên bàn giao rất nhiều từ lúc trước như thế nào phát hiện chỗ kia phế khoáng một lần nữa lại có xích dương thạch đến bọn hắn như thế nào trở đi cái này chút đồ vật toàn bộ từng cái đi xuống làm đại giới tôn nguyên cũng làm cho t r ư ơ n g hợp phong cùng trần n g u y ê n cam đoan không đúng hắn người nhà đ ạ o t h ủ giải quyết xong tôn nguyên sự tình về sau t r ư ơ n g hợp phong liền đưa ra cáo t ử hắn phải thừa dịp lấy tiếp theo đảm nhiệm thanh thủy huyện lệnh tiền nhiệm trước đó đem quyền lực cầm trong tay mà tôn nguyên thì là bị áp tại thanh thủy huyện n g ụ c lao bên trong đợi đến trần huyền trở lại phủ thành bẩm lên về sau mới có người đến đây xử lý hôm sau sáng sớm trần huyền một đoàn người liền bước lên trở về phủ thành đường k chương hai trăm linh ba thiềm long bài danh yêu đao trần n g u y ê n bản thân hắn không phải cái trương dương tính tình nhưng có đôi khi đến một bước kia không trương dương cũng không được hiện tại trần nguyên đánh giết huyết ma láo nhân tin tức cũng đã nhanh chuyển đến nam l a n g p h ụ thành đường khiêm tên kia đối với mình sát cơ đoán trừng vệ hội càng nặng bất quá bây giờ trần nguyên đã không phải là trước đó trần nguyên đối đường khiêm dạng này thông huyền cường giả vậy đã có sức đánh một trận một đoàn người điệu thấp rời đi thanh thủy huyện thành dọc theo trước đó lúc đến đường hướng phía p h ụ thành phương hướng mà đi đáng nhắc tới là tối hôm qua đêm dài thời điểm y ế n khai lại đích thân đến một chuyến cho trần n u y ê n đưa giá trị gần ngàn lượng tu hành tài nguyên cũng coi là mua mệnh tiền trần u y ê n cũng không có chối từ cái gì nếu như không thu lời nói ngược lại sẽ để cho h ế n khai suy nghĩ nhiều hai người thuận miệng bắt chuyện một trận trần uyên lại nói tới trước đó đáp ứng sự tình để yến khai yên tâm chính là hắn nói chuyện từ trước đến nay nói lời giữ lời mà yến khai vậy tiết lộ một chút sau này mình chỗ không có vượt quá trần uyên đoán yến khai mục tiêu địa phương là huyết châu cảm thấy mang theo thủ hạ mình mấy chục tên kỵ binh đi huyết châu xông vào một lần cũng biểu thị ngày sau nếu có duyên gặp nhau hy vọng có thể cùng trần uyên nâng c ố c nôn hoan một trận nếu là có cái gì hắn có thể giúp đỡ địa phương cũng không cần keo kiệt mở miệng hắn yến khai coi trọng nhất liền là một cái nghĩa chữ về sau ngây người ước chừng ba mươi phút thời gian yến khai liền một mình rời đi trần trần uyên không có lựa chọn giết chết yến khai trở về p h ụ c mệnh có lẽ là bởi vì trên người hắn không còn khí vận không đáng trần uyên động thủ có lẽ cũng là yến khai thức thời để trần uyên cảm thấy người này là người thông minh giết ngược lại là đáng tiếc là trần uyên đối yến khai đánh giá liền là thức thời mặc dù yến khai sắc mặt thô kệ nhưng thông qua cái này mấy lần sự kiện có thể nhìn ra người này vẫn là cực kỳ thông minh kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nếu như ngày sau không vẫn lạc không thể nói trước người này tương lai cũng có thể có một phen thành thự hắn cũng không biết ngày sau có thể hay không hữu duyên gặp lại lúc đến trên đường phi thường bình tĩnh rời đi trên đường đồng dạng phi thường bình tĩnh trần uyên lần này không có một mực dọc theo trước đó đường hành tẩu mà là trong lúc đó c u ố n qua cái khác đường xá thời gian ngược lại là không có bao nhiêu trì hoãn dùng cùng lúc trước không sai biệt lắm thời gian đến một lần một lần lại thêm tại thanh thủy huyện trì hoãn một thời gian trần uyên không sai biệt lắm dùng nửa tháng khoảng trừng thời gian hắn đến phủ thành thời điểm chính là giữa t r ư a thời gian không có vội vã tiến về tuần thiên ti phục m ệ n h đem mạc đông hà mấy người phân phát về sau hắn trực tiếp đi tới trước đó vân giang ba quỷ đám người chữa thương ẩn thân địa phương tham kiến đại nhân, tham kiến đại nhân. Nhìn trở h ấ y t ầ n Nguyên đến đây, bọn hắn vẫn là vô cùng cung kính hành lễ, trải qua trong khoảng thời gian này an dưỡng, thương thế trên người đã không qua đây, đã thế thời vô là lễ, có cái trải t r gì trở ngại.、Ấn. Trở về từ tiền tây sơn bọn người trên thân từng cái quét qua trần u y ê n đem ánh mắt đặt ở triệu bắc sơn trên thân thuộc hạ đột phá về sau triệu lao chỉ điểm một đoạn thời gian nghĩ đến đại nhân có lẽ có thể cần dùng đến thuộc hạ cho nên liền tới triệu bắc sơn dừng dưng một người hướng trần u y ê n phô bày mình tu vi đã nhập nạp ký trần liên cũng coi là có một cái chân chính nghe lệnh ngưng cương cảnh cấp dưới nếu là tính cả đối với mình coi như nói gì n g h e lấy nhà sơn lời nói trần uyên trên tay lực lượng đã không yếu triệu lao hiện tại như thế nào trần uyên cười nhẹ hỏi triệu bác sơn vì trần uyên dâng lên nước trà chi tiết nói triệu l a o trần uyên nghe được chậm rãi gật đầu bình an huyện không sai biệt lắm còn là trước kia như cũ tăng hợp quyền quán còn tại mở vương bình vậy đang cố gắng tu hành theo triệu bác sơn nói hiện tại vương bình đã rất ít đi câu lan uống rượu đem thời gian lớn đều đặt ở trên tu hành tu vi tại trần uyên tài nguyên chống đỡ dưới vững bước tăng lên bình an huyện mới thượng vị một tên bộ đầu không phải hắn chỗ biết rõ người mà là từ huyện khác vực điệu đi người đối v ư ơ n g bình cùng tam hợp quyền quán vẫn có chút chiếu cố cũng không như trong tưởng tượng như vậy trang bức đánh mặt tỉnh đương nhiên sở dĩ hội là như thế này cũng là bởi vì trần nguyên tại nam l a n g phụ thành uy danh truyền đến bình an huyện hiện tại bình an huyện người nào không biết hắn trần nguyên là bình an huyện trăm năm vừa ra võ đạo thiên tài còn tại p h ụ thành bên trong người sở hữu lớn lao quyền thế đừng nói là một cái bộ đầu liền xem như huyện ý cùng huyện lệnh cái này một cấp bậc quan viên tùy tiện cũng không dám trêu chọc vương bình vậy thường xuyên đem trần nguyên treo ở bên miệng nghe triệu bắc sơn nói vương bình mỗi lần cùng đồng liêu uống rượu chỉ cần uống đến say chuyên chóng hơi h u n thời điểm tổng hội ôm đối phương ra v ẻ cao thâm nói biết ta hảo đại ca là a i chăng liền là cái kia leo lên t i ề m l o n g bảng đứng hàng tuần t i ê n xứ vị trí trần l u y ê n a năm đó n g h e xong về sau trần l u y ê n khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu vương bình tiểu tử này thật đúng là thực tiễn lúc trước lời hứa bắt hắn trần l u y ê n trở thành nói khoác mục tiêu trần l u y ê n ngược lại là không có cái gì phản cảm hắn lo lắng duy nhất là vương bình nhận lấy mình thanh danh che chở ngày sau mình một khi thất thế chỉ sợ cũng hội hai bay vạ gió bất quá cái này một ngày hiện tại tựa hồ còn rất xa với lại bình thường trần u y ế n đối thủ vậy sẽ không đem mục tiêu đặt ở một cái huyện nhỏ vực phổ thông bộ khoái trên thân vương bình nói những lời kia chỉ sợ cũng không có mấy người tin tưởng nếu thật là quan hệ tốt vì sao á không đem hắn điều đến bên người đến đối với cái này vương bình cũng chưa từng giải thích qua đột phá là chuyện tốt ba người các ngươi vậy không nên lười biếng nhanh chóng đột phá trần n g u y ê n nhìn xem còn lại ba quỷ đề điểm nói hiện tại hắn trúc cơ cấp độ võ giả đã cơ bản không thể giúp hắn cho dù ba người bọn họ toàn bộ đều là luyện cốt cấp độ hảo thủ cũng không ngoại lệ chỉ có ngưng cương cấp độ cao thủ mới có thể đối với hắn có chỗ trợ giút theo lấy địa vị cùng thực lực tăng lên trần u y ê n đối thủ vậy đang một mực biến hóa giống như là hiện tại cũng chỉ có nam l a n g p h ụ thông huyền cường giả mới có thể vào hắn mắt phổ thông tiên cương căn bản c ả n không được hắn mới lao đại nhân nói là thuộc hạ nhất định tận tâm tu hành mấy người liền vội vàng không người nói ra nói xong ánh mắt nhìn về phía trần u y ê n ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ trần u y ê n cùng bọn hắn gặp nhau thời điểm bộc lộ ra thực lực vẫn là luyện cốt cấp độ nhưng chỉ vẹn vẹn qua thời gian mấy tháng hiện tại thế mà liền đã đạt đến bọn hắn châu ngưỡng vọng trình độ hắn chém giết huyết ma lão nhân sự tỉnh đã tại nam lăng phủ thành lan truyền rất nhiều thiên vừa mới bắt đầu nghe đến lúc đó phần lớn người đều cảm thấy đây là lời đồn thậm chí ngay cả bọn hắn vậy là một bộ không dám tin biểu hiện nhưng theo thành tiên lâu giải quyết dứt khoát trần u y ê n chém giết huyết ma lão nhân một trận chiến mới xem như bị k h o á t lộ ra hai ngày trước nam lăng phủ thành gọi là một cái manh động tại bọn hắn trong miệng trần u y ê n cũng coi là hiểu do hắn rời đi về sau một chút tình huống tổng thể tới nói cùng lúc trước không có cái gì phát giác ngoại trừ thanh g i a o hội cùng trường nhạc bang tiến hành mấy trận tranh đấu song phương các co thương vong mà thanh g i a o hội còn tìm tới giúp đỡ long hồ môn t ụ truyền long hồ môn môn chủ hứa lăng thiên cùng đường khiêm kết minh ở ngoài thành hủy diệt không ít trường nhạc bang người Thậm chí còn trừ h cái đó ra kim sơn tự tự hồ cũng không giống trước đó bình tĩnh như vậy đồng dạng dục dịch nam lăng phủ ngoại trừ thần tiêu đường bên ngoài đều cực kỳ không bình tĩnh bất quá cái này chút cũng chỉ là quần quận sóng ngầm chân chính chân kinh nam lăng phủ thành vẫn là huyết ma lão nhân hiện thần đồng thời tại thanh thủy huyện bị trần luyện chém giết tin tức huyết ma lão nhân thực lực bất quá ngưng cương đình phòng nhưng thanh danh lại là không nhỏ trước đó mai danh nhận tích một đoạn thời gian cũng không có để bao nhiêu người lãng quên mà trần n g u y ê n vậy đồng dạng là nam lăng phủ nội thành nổi danh nhân vật giữa hai người giao phong tự nhiên dẫn tới mọi người chú ý nhất là trần n g u y ê n vẫn là nghịch thế chém giết huyết ma lão nhân trải qua thành tiên lâu phán định từ hơn hai trăm l i ê n trực tiếp vượt qua một mảng lớn cường thế leo lên tiềm long bảng trăm người đứng đầu hàng là kế trương huyền bên ngoài nam lăng phủ năm gần đây lên bảng người thứ hai với lại cùng trương huyền khác biệt là trần liên quật khởi tốc độ quá nhanh nhanh đến kinh người nhanh đến để cho người ta không dám tin ngắn ngủi mấy tháng thời gian từ mới vào tiềm long bảng cường thế tấn thăng tốt một trăm danh thiên tài truyền xa thậm chí tại thanh châu bên ngoài đều có người nghe qua h ã n tên tiềm long bảng tốt một trăm tới xếp sau tên quả thực là ngày đêm khác biệt chỉ có tiến vào tiềm long bảng tốt một trăm mới có thể chân chính tính là có tiềm lực thiên tài bao năm qua đến tất cả leo lên tiềm long tốt một trăm h thiên tài ngoại trừ nửa đường v ỡ lạc chỉ ít vậy hội đột phá thông huyền cảnh giới mà một trăm l i ê n tri hỏa thiên tài kỳ thật có rất nhiều đều hội kẹt tại ngưng cương bình cảnh rất khó đột phá thông huyền có thể nói trở thành tiềm long bảng tốt một trăm thiên tài cơ hồ liền là dự bị thông huyền cảnh có giả thậm chí còn có tỷ lệ nhất định có thể bước vào đàn cảnh trở thành trên giang hồ hết sức quan trọng tông sư cấp c ư ờ n g giả mặc dù trần uyên leo lên tiềm long bảng bài danh chỉ là top một trăm bên trong phi thường dựa vào sau bài danh nhưng đó cũng là top một trăm đến hàng với lại nghe nói sở dĩ không có hàng càng cao là bởi vì trần uyên giết chết huyết ma lão nhân thủ đoạn có chút quỷ dị để cho người ta suy nghĩ không thấu ngày đó gặp được một màn kia bộ khoái hàng ngũ căn bản không có chuẩn xác kể ra chỉ biết là huyết ma lão nhân là bị trần uyên giết chết thậm chí có người còn vì trần uyên lên cái tên hiệu tiềm long bảng top một trăm trần uyên hay mắt lần này thành tiên lâu cho hắn thứ hạng là chín mươi chín tên c đây là rất nhiều người vì hắn lên tên hiệu bởi vì đao pháp lăng lệ vừa mãnh cộng thêm tu vi tăng lên quá mức quỷ dị cấp tốc cơ hồ là hỏa tiễn tăng lên là lấy bị mang theo yêu chữ bất quá nói thật khi trần uyên từ vân giang tứ quỷ đám người trong miệng nghe được cái tên hiệu này thời điểm trần uyên là có chút không hài lòng lắm yêu đao cảm giác không bằng cái gì ma đao thiên đao loại hình bạc khí chương ó c ú t tà yêu hai n trăm ứ đ linh bốn nam lăng đệ nhất giống như là trương huyền vậy có tên hiệu được xưng mặt lệnh trương huyền bởi vì bình thường lúc đối địch luôn là một bộ không hề bận tâm đ ạ m mạc tự nhiên thần sắc mới đến đây xưng hào bất quá ngày bình thường vậy rất ít có người đề cập còn có huyết ma lão nhân cũng là xưng hào bất quá nó chân thực tục danh không người biết được có thể bị mang theo xưng hào người không khỏi là thanh danh truyền xa cũng hoặc là thực lực cường đại tiềm lực kinh người hàng người người bình thường muốn có cái tên hiệu cũng không có người phản ứng bất quá cái này cũng có một bộ phận chỗ xấu càng là thanh danh mạnh mẽ liền càng sẽ có người khiêu chiến muốn dẫm lên kỳ danh hào leo lên càng cao bài danh vậy sẽ để cho nhiều người hơn kiếm kỵ hiện tại nếu như trần uyên không có đoán sai lời nói đường khiêm chỉ sợ đối với hắn sát cơ nặng hơn tại vân giang tứ quỷ chỗ trần uyên chờ đợi một trận hiểu rõ xong gần nhất phát sinh thời sự về sau liền một mình rời đi để vân giang tứ quỷ gần nhất hành sự cẩn thận miễn cho bị người khác để mắt tới trần uyên cho bọn hắn an bài một chút nhiệm vụ c ư ờ n g điệu chú ý thanh gia o hội cùng long hồ môn đ ộ n g tính mặt khác ở buổi tối nghĩ biện pháp cho nam lăng phủ phủ thừa đại nhân đưa lên một phần lễ vật trần uyên không có quyền lại đã từng đáp ứng triệu nam sơn hứa hẹn đợi đến thực lực đầy đủ thời điểm báo thù cho hắn làm thịt hứa lang thiên tên kia vừa mới b công pháp truyền thừa đ a n dược chỉ điểm cái này chút đồ vật để triệu nam sơn đối trần nguyên ân tình rất nặng mà hắn đáp ứng sự tình cũng không có đổi ý chuẩn bị nghĩ đến đợi đến ngày sau thực lực tăng lên đi lên liên diệt hứa lang thiên không nghĩ tới bây giờ long hồ môn ngược lại là chủ động đúng vào tiền đến cùng thanh giao hội liên thủ có lẽ còn sẽ ở nào đó một ngày liên thủ giết hắn trần nguyên nhất định phải sớm đề cao cảnh giác từ vân giang tứ quỷ chỗ rời đi về sau trần nguyên trực tiếp đi đến tuần tiên ti nha môn trên đường đi trần u y ê n không có che giấu thân vận đối một ít người tới nói căn bản không che giấu được liên hắn tiến về thanh thủy huyện chấp hành nhiệm vụ tin tức đều có thể tiết lộ ra ngoài h ú n g c h i trở về bên tức. đường náo g nhật trên đường phố rộn rộn ràng ràng nghị luận trần uyên mà trần uyên lại là mặt không đổi sắc phạm phất mình chỉ là một người ngoài cuộc bình thường hắn liền là trần n g uyên a có người ngầm đầu nhìn một chút ngay cả bận bịu túi lầu xuống đúng liền là hắn trước đó hắn giết chết tội ác chồng chất bối nhạc thời điểm ta gặp qua yêu đ a o trần u y ê n thật uy phong à lúc nào ta cũng có thể được cái thanh danh có người ghen tị người tu vi gì có người hỏi ghen tị người kia lỡ ngực gợn sống nói tại hạ bất tài bây giờ đã tới luyện huyết lực có trăm quân một tay đại đao đó là đ u a nghịch uy vũ sinh gió người bên cạnh liếc mắt nhìn hắn khinh thường nói tiếp sau a thật sự là làm ộ t nhân t à i a tú nhi đi phái người tìm hiểu tìm hiểu vị này trần tuần sứ phải chăng có chỗ kết hôn có chửa lấy hoa y tiểu thư sắc mặt xấu hổ hồng phân phó bên cạnh nha hoản khi thấy trần liên về nhìn sang lăng lệ ánh mắt hai chân không khỏi cặp chặt vội vàng túi lầu xuống trần u y ê n thu hồi ánh mắt câu nói này hắn là nghe được thật sự rõ ràng vô ý thức sờ lên cái cảm phán đoán cô nương kia hẳn là một cái nhà giàu sang tiểu thư bất quá hắn không có hứng thú gì đời trước chơi qua không ít nhà giàu sang hội sở tiểu thư chỉ là như thế bị người nhìn xem tóm lại là có chút khó chịu lập tức dưới chân kinh động thân pháp tốc độ tăng tốc mà đúng lúc này một cái sắc mặt có chút khô vàng thân hình g ầ y gò thiếu niên bỗng nhiên hô lớn một câu trần t u ấ n sứ ngươi lúc nào nam lăng thứ nhất a hô hào thời điểm ánh mắt bên trong còn có câu nệ cùng mong đợi trần liên thanh danh rất tốt bên ngoài hình tượng vẫn luôn là ghét rác như cừ đồng thời bởi vì không có thân phận gì bối cảnh chuyến ra về sau liền thành rất nhiều mới vào võ đạo lòng người bên trong mục tiêu bọn hắn cũng tưởng tượng trần uyên bình thường bị phong có được lớn lao thực lực nhìn hắn một cái trần uyên không nói gì thân hình cấp tốc biến mất nhưng ở trong lòng s á c thực nói nhỏ một tiếng nhanh tuần thiên ti trước cửa trần uyên đem tự thân lệnh bài cho thủ vệ tuần thiên vệ nhìn qua về sau đi thẳng vào lưu lại hai cái tuần thiên vệ trên mặt có chút k í n h ngưỡng cùng bội phụ c ánh mắt bọn hắn không là người khác chính là trần uyên đã từng lần thứ nhất đến đây tuần thiên ti lúc thủ vệ hai người kia vậy chính là bọn hắn đối trần uyên ấn tượng s â u nhất nhất là tại trần uyên trở thành tuần thiên sứ về sau mỗi lần hồi tưởng lần thứ nhất nhìn thấy trần uyên thời điểm cảnh tượng đều hội cảm thán một tiếng người so với người làm người ta tức chết không bao lâu trần uyên đi tới tuần thiên điện bên ngoài trải qua thông t r u y ề n về sau sắc mặt như thường tiến vào đại điện cùng lúc trước không có thay đổi gì đào thanh nguyên vẫn là như cũ bên cạnh để đó một chén trà xanh trong tay còn nắm một phần không biết tên hồ sơ trần uyên cũng không biết hắn rốt cuộc đang nhìn chút cái gì cũng không thể cũng là xuân thú a đào thanh nguyên là cái gì hắn không biết nhưng hắn nhìn thế nhưng là chính kinh xuân thu ti chức trần uyên gặp qua đại nhân đào thanh nguyên ánh mắt đang một mực dừng lại tại trần uyên trên thân vẹn vẹn chỉ là qua thời gian nửa tháng hắn cũng không biết vì sao tựa như là hơn một năm một dạng trần uyên thực lực vậy mà lại mạnh thế mà có thể giết chết huyết ma lão nhân thực lực này liền xem như trước đó trương huyền vẫn là tuần thiên sứ thời điểm tựa hồ đều không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình cái này trần uyên thật sự là người mang chớ đại bí mật ta lúc trước hắn lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm tâm cảnh đều có chút bất ổn nào có tu hành nhanh như vậy cán thuốc cũng không có dạng này a nhưng sự thật liền bày ở trước mặt hắn không thể không tin yêu đ a o tới trước mắt về sau đào thanh nguyên ánh mắt rời cười khẽ một tiếng đại nhân nói đùa cái này tên ti chức nhưng cũng không thích trần nguyên lắc đầu tại đào thanh nguyên ra hiệu phía dưới làm được nó vị trí đầu dưới có cái danh hào rất tốt bạn quan bước vào giang hồ mấy chục năm cũng không được cái x ư n g h à o đào thanh nguyên lắc đầu đại nhân nếu làm ớn tất nhiên là dễ dàng nói một chút huyết ma sự tình a đào thanh nguyên trong mắt có chút hứng thú hắn lúc trước vậy truy sát qua huyết ma chỉ tiếc nó thủ đoạn s á t thực cực kỳ quỳ dị vậy mà có thể giả chết từ trong tay hắn chạy trốn là cái khó chơi nhân vận đương nhiên như thế vừa so sánh càng lộ vẻ trần uyên bất phàm không có quá nhiều suy nghĩ trần uyên há mồm liền l ê n ra đem này đó chuyện phát sinh ngắn gọn nói một bản bất quá đối với thực lực mình trần uyên thì là một bút mang qua chỉ nói là có thể giết huyết ma cũng là hắn không nghĩ tới huyết ma làm sao có thể biết ngươi hội tiến về đại cô sơn diện cấp sự t ì n h đào thanh nguyên nghe xong về sau sắc mặt có chút n g ư n g trọng trầm giọng hỏi hắn nguyên lai tưởng rằng là trùng hợp gặp được không nghĩ tới huyết ma đúng là sớm biết trần uyên hành tùng ngay tại đại cô sơn chặn giết hắn nếu như không phải trần uyên thủ đoạn qua người chỉ sợ truyền đến liền là trần uyên tin chết cái này cũng là ty chức m ớ biết trần uyên ánh mắt ngưng lại thấp giọng nói ra lần này đến đây cũng không phải bình thường phục mệnh đơn giản như vậy ạ trần uyên muốn biết cùng đường khiêm tối thông muốn giết chết mình người rốt cuộc là ai vẫn là nói thanh g i a o hội tình báo đã đem tuần thiên ti người bên trong đều thu mua không quản là loại nào đều phải đem cái k i a sâu mọt tìm cho ra lần này là huyết ma lão nhân hắn còn có thể đối phó vạn nhất lần tiếp theo lại chấp hành nhiệm vụ đối phương là trần uyên không cách nào chống cự làm sao bây giờ trần uyên cũng không hy vọng loại chuyện này lại phát sinh lần thứ hai không thể đem tính mạng mình ký thắc vào thực lực đối phương yếu hơn sắc mặt ngưng trọng nhìn trần uyên một chút đào thanh uyên nhữ mày chuyện này bản xứ hội thật tốt cha một chút tuần thiên sứ chấp hành nhiệm vụ chỉ cần nhận lãnh về sau đều hội phong tồn ngoại trừ c ù n g cấp bậc t ồ n tại căn bản không thể xem coi như một ít người có thể biết cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi giống như là huyết ma lão nhân như thế rõ ràng trần huyên chấp hành muốn đi đại cô sơn diện cấp loại tình huống này cực kỳ ít phát sinh trừ phi có người có thể đoán trước đến một bước này Ti chức tin tưởng đại nhân. Trần lộ ra chút dáng tươi đại cười, chức chạm nhân. Nguyên dáng ra lộ Là đại nhân g k i ê m s đường khiêm n Thanh n Đào g u n sắc ặ t âm phạm phải tội lớn người này không thể lưu a đường khiêm không phải dễ giết như vậy hiện tại long h ổ môn hứa l ă n g thiên cùng liên thủ mấy ngày trước đây càng là cùng sử vân long giao phong một phen trừ cái đó ra thần tiêu đường kim sơ tự đều không thể không để phong a đào thanh nguyên vẫn còn có chút lo lắng sợ dẫn tới càng chấn động mạnh hơn đảng đại nhân bỏ m ặ t mới là nhất mối hỏa lớn so với đào thanh nguyên lo lắng trần n g uyên liền lộ ra cực kỳ quả quyết nếu như hắn là tuần thiên sứ lời nói nhất định sẽ không để cho mình quản lý bên dưới có cái gì bất ổn tình huống nếu có vậy liền hủy diệt là được do dự chỉ hội càng thêm chuyện xấu nhìn t r ầ n n g u y ê n một chút đào thanh nguyên cũng biết hắn nói có lý nhưng thực lực phương diện quả thật có chút lực có chưa đến coi như tăng thêm sử vân long toàn bộ nam l a n g phủ thành cũng chỉ có thể xuất động ba vị thông huyền cực giả trong đó hắn cùng sử vân long đều chỉ b ấ t quá có thể phát huy ra thông huyền một khiếu thực lực mà đường khiêm thì là đả thông thứ hai khiếu chủ yếu nhất là thần tiêu đường cùng kim sơn tự nhất định hội ngồi thu ngư ông thủ lợi bản quan hội cân nhắc t r ầ n n g u y ê n chưa hề nói mình bây giờ thực lực có lẽ cũng có thể ngăn cản một vị thông huyền cực giả không có giao thủ trước đó hắn hiện tại còn không dám khẳng định với lại thực lực bại lộ quá nhiều cũng không tốt đợi cho trương huyền trở về mới là lúc động thủ tựa hồ là cảm thấy như thế nói như vậy có chút đánh mất nhà mình bị phong đào thanh nguyên cuối cùng lại tăng thêm một câu trương đại nhân trần u y ê n thần sắc khé động hắn biết trương huyền lần này đi là tấn thăng thông huyền nhưng mấy tháng thời gian cũng không có động tĩnh trần u y ê n cũng không có đem hy vọng đặt ở trên người hắn trọng nhân quả thiệt ác không can dự vào nhân gian ân đoán tình cựu cùng xem một đám điệp viên không không bảy của địa phủ đại náo dị giới chương hai trăm linh năm có thủ tất báo sát cơ hiện không nghĩ tới bây giờ lại từ đào thanh nguyên trong miệng nghe được trương huyền tên không biết đại nhân nhưng có trương đại nhân tin tức trần uyên ánh mắt sáng rực nhìn xem đào thanh nguyên hỏi từ khi trước đó trương huyền rời đi về sau trần uyên bao quát nhạc sơn mấy người liền không có hắn tin tức muốn liên lạc vậy liên lạc không được theo bản quan biết trương huyền đột phá đã có hơn tháng thời gian có lẽ không bao lâu liền hội trở về bản quan biết ngươi tính tỉnh không phải cái có thể chịu được bị khuất nhưng dưới mắt loại tình huống này phía trên cầu thì ổn đào thanh nguyên mịt mở rối ra ngón tay vì trần uyên chỉ chỉ điểm này trần uyên kỳ thật cũng rõ ràng không chỉ là phía trên giống như là đào thanh nguyên cùng chi phủ loại này nhất phương chủ quan đều là không cầu có công nhưng cầu không đang nghi thái trần uyên ngưng trọng nhẹ gật đầu về phần có nghe hay không tiến trong lòng đến liền hai chuyện trần uyên tính cách xác thực như đào thanh nguyên nói tới như vậy không phải cái ăn đòn một mình chịu đựng tính cách bình thường đối phương đánh hắn một quyền hắn liền phải còn trở về một đao vẫn phải là hướng trái tim bên trong đâm một đao rõ ràng liền tốt theo đào thanh nguyên trần uyên xác thực vẫn là cái do lý lẽ người ngoại trừ trước đó giết chết bối nhạc cũng không phải là cái chủ động gây sự tính cách về sau trần uyên lại cùng đào thanh n u y ê n bắt chuyện một trận bị nó chỉ điểm rất nhiều đồng thời trần uyên vậy thỉnh giáo một chút liên quan tới thiên cương tu hành vấn đề mặc dù đào thanh nguyên trong lòng có chút hiếu kỳ nhưng vẫn là vô cùng kiên nhẫn c h u y ể n thụ rất nhiều kinh nghiệm có lẽ hắn thấy trần n g uyên khoảng cách thiên cương không xa xét sớm biết một chút cực kỳ có cần phải thậm chí nói đến hưng khởi thời điểm đào thanh nguyên còn nói một chút liên quan tới thông huyền cảnh giới tu hành vấn đề cũng chính là tại đào thanh nguyên c h u y ể n thụ bên trong trần n g uyên đối cương khí có cấp độ càng sâu nhận biết từ nạp khí đến ngưng s á t từ ngưng s á t đến ngưng cương trên bản chất liền là một loại đối thiên địa nguyên khí cấp độ càng sâu vận dụng tăng cường thực lực bản thân giống như là mới vào nạp khí chỉ có thể chậm rãi lấy chân khí rèn luyện tạp ph thiên â n khí đ ố tự t h địa nguyên khí quần g bạo nhất ờ đến ngưng sát c định phải từng bước một thị trấn từng bước một vận dụng vừa mới bắt đầu đưa vào trong cơ thể thiên địa nguyên khí đều là trải qua luyện hóa đem quần bạo chi ý ma diệt thành làm chân khí đến tiên cương tri cảnh liền không cần như thế t r dần dần thiên thiên nghe đồn tại thời cổ khi đó người tu hành liền không tu thể phách chỉ là phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí được xưng là luyện khí sĩ về sau trải qua phát triển vo đạo mới bắt đầu hưng ơ thịnh đào thanh nguyên nói một câu nói trần uyên ghi tặc trong lòng Cái kia chính chế kia giả thiên liền thiên khống hành, thể ngộ là là võ tu tâm, đào thanh nguyên chỉ điểm đối trần nguyên trợ giúp rất lớn xem như lấy một loại phương thức khác vì trần nguyên một lần nữa cắt tỉa lại một chút liên quan tới ngưng cương cảnh giới tu hành trước đó mặc dù vậy chỉ điểm qua hắn nhưng chưa bao giờ giống hôm nay nói như vậy nhiều Đối trần u y ê n tới nói đào thanh nguyên đối với hắn xem như có chút coi trọng ở trong đó có lẽ có trước đó trương huyền duyên cớ nhưng phần này chỉ điểm cùng che chở tri ân trần u y ê n vẫn là khắc trong tâm khảm so sánh với người khác tới nói trần u y ê n vị thủ trưởng này đã tính thật là tốt từ tuần thiên điện rời đi về sau trần u y ê n đối diện đụng phải nhiếp khải vân hai người sát vai mà qua lẫn nhau ở giữa đều giữ vững chân mặc bất quá trần u y ê n vẫn là từ nhiếp khải vân cái k i a lóe lên liền biến mất ánh mắt bên trong nhìn thấy một chút tiền kỵ cùng ghén ép theo trần liên địa vị cùng thực lực càng ngày càng cao tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến hắn vốn cho rằng trương huyền rời đi về sau cái này tuần tiên h ti bên trong ngoại trừ đào thanh nguyên bên ngoài là thuộc hắn mạnh nhất nhưng hết lần này tới lần khác hành o không xuất thế cái trần n g u y ê n cướp đi hắn danh tiếng vẫn là nguyên bản trương về người suy bụng ta ra bụng người trần n g u y ê n cũng sẽ không nhiều a khoáng đạt sau đó trần n g u y ê n trực tiếp thẳng đi đến mình công sở nha môn còn không đến cửa ra vào liền nghe đến nhạc sơn thô cùng r i ọ n g tựa hồ tại tại mạc đông hà mấy người nói xong cái gì đợi đến trần n g u y ê n hiện thân về sau nhạc sơn lại là một trận chúc mừng trần liên lấy được thành tựu càng cao hắn liền càng cao hứng mà liên tại trần liên trở lại phụ thành không lâu về sau hắn thanh giao hội người không phải dễ giết như vậy hắn cũng không sợ đào thanh nguyên trở mặt giết người là huyết ma lão nhân quan hắn đường khiêm chuyện gì không có chứng cứ tựa như cầm xuống nhất phương nam lang phủ thế lực lớn đào thanh nguyên còn không có bản sự này cùng quyết đoán c h đối c n phó n tính bản tính cũng thiên t tài h c lực phương pháp tốt nhất liền là đem thiên tài ách cũng rết từ trong trứng nước quyết không thể mặc cho trưởng thành hắn cảm thấy trần n g u y ê n thậm chí đã biết huyết ma lão nhân giết hắn làm ì n h ở sau lưng xui khiến thù oán đã kết vậy thì nhất định phải muốn chấm dứt cùng thanh g i a o hội tổng đường đợi một chút thời gian đường khiêm lúc này đứng dậy đi đến nội thành một chỗ phụ đ ệ nơi đó là long h ổ môn môn chủ hứa lăng thiên chỗ ở đồng thời cũng là long h ổ môn tại nam lăng phủ nội thành thế lực kéo dài nam lăng phủ ngũ đại thế lực kim sơn tự siêu nhiên tại bên ngoài v ữ n g như thái sơn thần tiêu đường thực lực thứ hai nhưng năm gần đây đã có chút suy sụp long hồ môn oai hùng đợt, đợt muốn thay thế thần tiêu đường địa vị mà thanh giáo hội cùng trường nhạc bang thì là cầm giữ nam lăng phủ thành tam đại nội thành ngoại trừ thành đông nơi bởi vì vì quan p h ủ thế lực d u y ê n cớ bọn hắn cũng không dám đưa tay bên ngoài còn lại thành bắc thành tây thành nam tam đại nội thành bị t r ư ờ n g nhạc bang cùng thanh g i a o hội một mực chiếm lấy ngay bình thường mặc dù riêng coi tranh đấu nhưng chỉ cần thế lực khác dám đem thế lực kéo dài đến nam l a n g p h ủ thành bên trong liền sẽ gặp phải cả hai hết sức ăn ý mặt trận thống nhất đối địch nhưng đó là trước kia hiện tại bởi vì thanh g i a o hội thế yếu nguyên nhân đường khiêm cân nhắc lại lượng quyết định đem long h ổ môn dẫn vào đến nam l a n g p h ủ thành bên trong cũng chính là nguyên nhân này mới đổi hứa lang thiên đáp ứng cùng hắn liên minh cùng chống chọi với trường nhạc bang cùng nó phía sau tuần thiên tít đường khiêm đến hứa phủ thời điểm hứa lăng thiên chính tại hậu viện uống trà nghe hát mà một bộ thông d o n g tự tại bộ dáng hứa lăng thiên mặt mũi ngay ngắn dung mạo cái gì vĩ một đôi mắt phượng lộ ra cực kỳ hưu thần dâu dài dưới hàm ước chừng một chỉ quản lý mềm mại sáng tỏ nhìn thấy đường khiêm đến đây tay vớt chòm d â u gợn sóng mực cười đường h u y n h tới đường khiêm trong mắt hơi h í p hơi hơi gật đầu ánh mắt tại trước mặt khinh vũ m ấ y tên trên người nữ tử chậm rãi quét qua thần sắc không cần nói cũng biết hứa lăng tiên hiểu ý phất tay làm cho người lưu ra hứa hinh đường khiêm chắc tay chậm rãi ngồi xuống hứa lăng tiên b hứa lăng tiên khỏe miệng khanh nhết mang theo không h i ể u dáng tươi cười nhìn xem được kiêm đều nói hứa huynh giải trí qua người không ngại đoán xem nhìn t ố t đường huynh chuẩn bị cầm cái gì khi tiền đặt cược hứa lăng tiên ngồi thẳng người tới chút hứng thú ân liền lấy nhất phương hắc rượu thạch như thế nào đây là một loại tương đối chân quý luyện khí quán thạch nhất phương hắc rượu thạch cũng coi là có giá trị không nhỏ nếu là trần luyên ở đây lời nói liền có thể nghe ra vật này lúc trước hắn tại bình an huyện củng ngâu ngọc sơn tranh đoạt bộ đầu vị trí lúc nó trong tay binh khí liền xen lẫn một chút hắc rượu thạch cực kỳ kiên cố tức hứa l c ẩ cười cười người thận trẻ n tuổi này rất là bất phàm tuổi còn trẻ liền trở lên tìm lòng bảng tốt một trăm còn lúc trước giết đường huynh nghĩa tử lâm bắc hàn họ trần tên liên đúng hay không hứa lăng tiên vợn sóng một g ư ờ i hứa minh quả nhiên bất phàm vừa đoán liền chúng cái tia không ngại lại đoán xem đường mối này đến vì sao đường huynh giết bóp chết người này nhưng mình không tốt đậu thủ muốn cho hứa mộ đến đậu thủ đúng không hứa lăng tiên ha ha một cười ánh mắt nhìn chăm chú đường khiêm nói đến chỗ này đường khiêm như mặt trịnh trọng u ố t cảm nói không sai chỉ cần hứa minh có thể vì đường m ỗ u diệt trừ này họa lớn trong lòng long hổ môn đặt chân nam lang phụ thành tại hạ nhất định toàn lực giúp đỡ hứa minh nghĩ như thế nào hứa lang thiên chậm rãi lắc đầu không ổn ân đường minh đều cảm thấy người này khó giải quyết hứa m ỗ u sao lại không phải leo lên t i ề m long bản g tốt một trăm cái này trần nguyên tên nhất định đã tiến vào thành châu châu mục cùng thành châu tuần tra kim sứ trong mắt đ ạ được đào thanh nguyên toàn lực coi trọng như thế nhận coi trọng thiên tài long hổ môn nếu là giết chết người này chỉ sẽ cùng triều đình trở mặt hứa mộ tự biết còn không có bản sự này có thể chống cự triều đình hứa lăng tiên trực tiếp cự tuyệt hứa minh đường đường long hồ môn môn chủ thông huyền cao thủ chẳng lẽ vậy kiên kỵ một cái còn chưa trưởng thành bắt đầu thiên tài đường khiêm trầm trầm nói không phải là kiên kỵ chỉ là không đáng mà thôi nếu như đường huynh mở ra điều kiện để hứa mộ không cách nào cự tuyệt đáp ứng vậy đáp ứng hứa lăng tiên cười cười đường khiêm chỉ là một cái hứa hẹn liền muốn hắn động thủ căn bản không có khả năng với lại hứa mộ động thủ cùng đường h u y n động thủ chẳng lẽ có cái gì khác biệt sao một tiểu lâu là muốn thay đổi vận mệnh của mình phải đối đầu với những khí vận c h i tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều thế nhưng khoan đã bốn nương nương cứu ta chương hai trăm linh sáu thất s á t vô mệnh thất s á t điện đường minh nghĩ như vậy muốn cái này trần nguyên bỏ mình ổn thỏa nhất biện pháp còn là tự mình động thủ cho thỏa đáng hứa lang thiên cười cười mình không nguyện ý xuất thủ cố kỵ triều đ ỉ n h chẳng lẽ hắn liền không cố kỵ sao đường khiêm ngược lại là đánh tính toán thật hay đáng tiếc hắn hứa lang thiên sẽ không như thế xuân đường k i ê m mặt không đổi sắc mảy may không có cảm giác được xấu hổ thậm chí còn gợn sóng cười, cười. hứa minh nói vậy có lý t h ự c không dám d i ấ u dếm đường m ẫ lần này tới cái thứ nhất dự định xác thực là muốn mời hứa minh đ ộ n g thủ nhưng đã hứa minh không muốn cái kia đường m ẫ cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác a hứa lăng thiên lông mày nhữ lại tựa hồ muốn nhìn một chút đường khiêm còn có biện pháp nào theo hắn biết thanh giao hội nhưng không có vị thứ hai thông huyền cao thủ mà muốn giết trần uyên hiện tại chỉ sợ chí ít cũng phải thông huyền võ giả võ giả xuất thủ mới được dù sao liền hung danh h i ể n hách h u y ế t ma lão nhân đều đưa tại trên người hắn phổ thông thiên cương võ giả cũng không phải đối thủ của hắn đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi đường minh chuẩn bị như thế nào hứa lăng thiên nhịn không được hỏi. Muốn mượn hứa hứa u hưng t r tay chớ có ẩn dấu đi đường mộ đã trước đến tự nhiên không phải thuận miệng địa chuyện hứa minh không muốn đậu thủ cái kia đường mộ cũng chỉ có mời thất sắt vô mệnh xuất thủ hứa lăng thiên nhẹ hít một hơi trầm mặc hồi lâu không có trả lời chỉ là nhìn xem đường khiêm một bộ liệu định sắc mặt thấp giọng nói đường minh nguyện ý ra lớn như vậy đại giới Thất sát vô m sát sát ệ tuyên tuyên nhưng là t r i nổi a n lừng g hồ duy h có h c một chút liền xem như giết một người bình thường thất s á t điện trào giá tiền vậy cơ cao đồng thời mỗi một lần ám sát bất luận thất bại đều cần trước trả tiền coi như ám sát thất bại vậy sẽ không một mực truy sát trừ phi ngươi lại tuyên bố một lần nhiệm vụ người này chưa trừ diện ta tâm khó có thể bình an đây là đường khiêm trả lời chẳng biết tại sao có lẽ là tâm lý tác dụng từ trần nguyên leo lên t i ề m lòng bảng tốt một trăm về sau đường khiêm liền có một cô ẩn ẩn bất an cảm giác luôn cảm giác trần nguyên người này n g à y sau thập phần bất p h ả m mà giữa bọn hắn ân đoán không cách nào hóa giải nhất định phải giải quyết một ngàn lượng bạ t trắng thất sắt đen t i ế p ngươi lấy đi hớ lăng thiên nghe xong về sau vậy không nói thêm lời cái gì trực tiếp mở ra mình giá tiền đương nhiên hắn cũng không đến mức đi chiếm tiện nghi gì thất s á t đen tiếp giá trị đúng là một ngàn lượng bạc trắng giá cả với lại một thiếp khó cầu cũng không phải là cái gì người đều có thể tại thất s á t điện tuyên bố nhiệm vụ cho dù là hắn cũng chỉ tuyên bố qua một lần mà thôi mặc dù không thể tận như nhân ý nhưng cũng kém không nhiều trừ đi hắn một cái họa lớn trong lòng đa tạ hứa minh đường khiêm cười cười trong tay h á o xuất ra mấy đĩnh vàng phóng tới trên mặt bàn thất s á t đen tiếp hắn không phải không chiếm được chỉ là trong thời gian ngắn không dễ chơi đến thôi nhưng trần n g u y ê n hiện tại tựa như là trong mắt của hắn một cây gai không thể chờ đợi được muốn giết chết hắn từ thất sắt điện độc thủ mới có thể không đếm x ỉ đến Trung hợp. hắn liền nghe nghe qua hứa lang tiên h đã từng đạt được qua mấy t r ư ơ n g đen tiếp cho nên mới trước đó liền đem vàng chuẩn bị xong đương nhiên nếu như hứa lang tiên h nguyện ý động thủ lời nói vậy dĩ nhiên tốt nhất hắn cũng không cần vận dụng như vậy lớn đại giới chỉ tiếc hứa lang tiên h không nguyện ý vì vậy mà cùng đảo thanh nguyên trở thành từ đ ị n h trừ phi hắn mở ra đại giới có thể làm cho hứa lang tiên h nhịn không được hứa lang tiên h thập phần không khách khí đem hoàng kim nhận lấy quay người rời đi bất quá một lát bên trong một lần nữa trở về đem một chương đen nhánh vô cùng màu mực tiếp mời để lên bàn đường khiêm phóng tầm mắt nhìn tới trong truyền thuyết thất sắt đen tiếp hắn s ắ c thực không có cái gì l ạ thường phía trên chỉ có một cái chữ z nhưng nếu là quan sát tỉ mỉ liền có thể nhìn ra cái này z chữ phía trên dường như ẩn chứa một c ố không h i ể u s á c ý thậm chí có thể khiến người ta cảm giác được từng tia từng tia ý l ệ n h với lại chất liệu rất là đặc thù có thể lấy một ngàn l ư ợ n g bạc vì giá tất nhiên là có đạo lý riêng thứ này dùng như thế nào không cần hứa mẫu báo cho a hứa lang tiên g ợ n sóng cười nói cái này liền không làm phiền hứa minh đường khiêm nếu biết thất sắc đen tiếp tồn tại tự nhiên nghe nói qua vật này nên như thế nào vật dụng lập tức đem đen tiếp thu nhập trong tay não t h u đối ệ n chuyện một trận liên quan g bắt đối đối một với Nam cái t h này h thế c đường khiêm vậy không có quá nhiều để ý hắn cùng huyết ma lão nhân ở giữa không chỉ là vì bức lợi dụng quan hệ đồng dạng còn có hợp tác mà hắn vậy biết do quỷ đồng tử đối huyết ma lão nhân cực kỳ coi trọng là lấy cũng không hà khắc lợi hai cái quỷ đồng tử bọn hắn chạy vậy liền chạy đơn giản chỉ là hai cái luyện cốt tu vi mà thôi tính không được cái gì hắn cảm thấy hẳn là nghe nói huyết ma lão nhân đã chết mới không thể chờ đợi được chạy ra ngoài hoàn toàn không có hướng mặt khác hai cái quỷ đồng tử trên người liên tưởng hắn hiện tại trọng yếu nhất là phát hạ nhiệm vụ đi vào một chỗ không người nơi đường khiêm nhìn trong tay thần bí chất liệu đen t h i ế p không có quá nhiều bởi vì dùng một thanh bảo đao đưa bàn tay mở ra tùy ý máu tơi ư đem thắt sắt đen t h i ế p t h ấ m ướp như mực thắt sắt đen t i ế t đem huyết dịch hấp thu về sau rất nhanh liền chuyển đổi nhắn sắc sau đó đường khiêm lại đem đen t i ế t nhắn đây cũng là sử dụng thất s á t đen tiếp biện pháp theo hắn biết ít thì một hai ngày nhiều thì năm sáu ngày thất s á t điện người nhất định sẽ cùng hắn tiếp xúc về phần rốt cuộc dùng phương pháp hắn không được biết nhưng chỉ cần dùng tự thân máu tươi thấm ư ớt đen tiếp về sau thất s á t điện liền có thể biết được bước này thần bí quỷ dị phương pháp hắn vô ý nhìn trộm duy nhất mong muốn liền là hy vọng bọn hắn nhanh chóng t ì m nói đến hắn cũng có chút bị khuất giết một cái chỉ là ngưng cương võ giả còn muốn phế này khổ tâm nhưng cũng không có tốt hơn phương pháp hiện tại trần nguyên bày ra tài hoa đưa thân tiềm long bảng tốt một trăm tất nhiên cần phải đến tuần tiền ti bên trong cường giả coi trọng bên cạnh không nói liền nói đào thanh nguyên vậy đối trần nguyên quả nhiên là xem như chất bảo hắn bây giờ còn chưa có làm dự tính hay lắm cùng tuần thiên ti nha môn triệt để là địch cái này có khả năng đem c h ọ c giận thật sự là không đáng ngoại trừ đào thanh nguyên tại kiên kỵ bên ngoài đường khiêm đồng dạng tại kiên kỵ triều đ ỉ n h bốn mà liền tại đường khiêm thiêu đốt đen tiếp mong muốn thông qua thất s á t điện sát thủ ý đồ giết chết trần nguyên thời điểm đồng lý trần nguyên vậy đang suy tư nên như thế nào diện trừ đường khiêm cùng hứa lang thiên trương huyền ngày về không chừng không có khả năng một mực chờ lợi trần nguyên là muốn đánh đòn phủ đầu nhưng mong muốn làm đến điểm này đầu tiên muốn lấy được đào thanh nguy bất quá điều này hiển nhiên cũng không đơn giản bởi vì đào thanh nguyên hiện tại đem hy vọng đặt ở trương huyền trên thân với lại phía trên chỉ lệnh cũng vô pháp không nghe theo cho nên nhất định phải muốn một cái biện pháp để đào thanh nguyên không thể không đ ộ g thụ hắn vô ý thức phản ứng chính là đem thanh giao hội hướng vô sinh giáo phía trên liên dẫn nhưng đường khiêm vậy không phải người ngu không có khả năng không phát hiện cái này liền có một nan đề Cái này không theo ể Suy t hắn từ đào thanh nguyên trong nhận g biết lúc trước hắn giết bối nhạc thời điểm sử v â n long liền từng từ một nơi bí mật gần đó quan sát ý muốn vì sao không cần nói cô Nhưng biết đồng thời trong thành để quỷ kim đồng tử đám người t ả n thanh giao hội trong bóng tối cùng vô sinh giáo yêu nhân cấu kết làm đúc nước như thế đợi thêm đợi một thời gian song phương mâu thuẫn liền có thể kích phát đến cao nhất mà hắn tạm thời vệ hội thừa dịp trong khoảng thời gian này củng cố tu vi tăng thực lực lên tại trước khi đại chiến tận khả năng đem mình tu vi tăng lên tới càng cao thậm chí mong đợi lại đến một vị khí vận c h i tử đạt được mới cơ duyên nghĩ đến liền làm trần u y ê n trực tiếp đem dưới tay người chia làm hai nhóm một nhóm là vân giang tứ quỷ tại triệu bắc sơn dẫn dắt phía dưới đối trường nhạc ban một chút người tiến hành xác định vị trí thanh trừ trói k đồng, đồng, đồng, đồng, đồng, đồng thời t n g hắn c b g còn o tầng trong bóng tối mệnh lệnh nhạc sơn đối long hồ môn đâm căn tại nam lăng phủ thành bên trong thế lực tiến hành điều tra hết thể đều tại vững bước trong tiến hành đột nhiên trần n g u y ê n giống như là một người ngoài cuộc bình thường yên lặng tu hành phủ thừa bên kia nhận trần uyên thư tín về sau cũng cho trần uyên tới phần thư tín trong lúc mơ hồ ám chỉ nó sẽ không truy cứu thanh thủy huyện sự tỉnh thậm chí hy vọng cùng trần uyên kết giao bằng hưu mà cái này vậy đang tại trần uyên trong dự liệu xích dương núi cái kia tòa còn mỏ phủ thừa ăn vào trong miệng thịt đã không ít lại thêm trần uyên nắm giữ một hệ liệt chứng cứ rất khó sẽ cùng hắn trở mặt về phần huyện lệnh tôn nguyên chết không người để ý tại trần uyên cùng phủ thừa cộng đồng tạo áp lực phía dưới cũng không có nhắc lên sóng gió gì phủ nha bên này một lần nữa lại phái một tên huyện lệnh đắc ý nhậm trước thời gian yên lặng qua rất nhanh mấy ngày nhưng hôm nay lại là mắt phải liên tiếp nhảy lên trọng nhân quả thiệt ác không can dự vào nhân gian ân đoán tình cứu cùng xem một đám điệp viên không không bảy của địa phủ đại náo dị giới chương hai trăm linh bảy đông doanh đao khách liêu sinh trần nhất tục ngữ nói mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy thai mắt phải mấy lần không hiểu nhảy lên đánh gây trần n g u y ê n tiếp tục tu hành cảm giác hắn núm mày đến hắn cảnh giới cỡ này đối nục thân khống chế đã cực mạnh rất ít sẽ phát sinh loại này nhảy lên dấu hiệu suy tư một phen trần liên cũng không có cảm thấy là ở đó x ả ra sự tình cho dù có Đoán chừng không có gì b ấ t ngờ cũng đường xảy ra cũng sẽ là k hít i đối với mình khả năng lại có âm như gì. Loại ê m mình âm gì. năng như chuyện này, khả có rất Trần hít ô n nhiều để ở trong lòng, còn thầm mắng g có câu. thầm để ở một ít phong kiến mê tín nếu như là mắt trái nhạy tài lời nói trần uyên ngược lại là hội vui vẻ tiếp nhận thậm chí còn cảm thấy mình vận khí bạo dạng nhưng mắt phải nhảy thai thôi đi không có cách h ắ n từ nhỏ tiếp nhận giáo dục liền là như thế chỉ cần không tốt đều là đi mẹ hắn phong kiến mê tín vừa rồi chỉ là một việc nhỏ sen giữa trở về chính đề mấy ngày nay tu hành ngoại trừ mấy làm việc nhỏ bên ngoài trần u y ê n một mực tại không ngừng luyện hóa huyền dương thần tinh bên trong huyền dương chi khí cùng huyết sát đao bên trong cửa cơm sát khí để trần u y ê n trong đan điển huyền nguyên cương khí tăng lên không ít gấp ba tu hành tốc độ liền làm mạnh như vậy một ngày đỉnh người khác ba ngày tu hành đương nhiên tu hành sau khi trước hắn chỗ phân phó sự tỉnh v ậ y tại dần dần tiến hành trường nhạc bang bên trong đã có mấy người nợ tử một chút trong bang phái cao tầng nhà quyển cũng bị vân giang tứ quỷ bắt đi chỉ bất quá xử vân long nhà quyển vẫn còn có chút khó làm bị bảo vệ phi thường như mật vân giang tứ quỷ căn bản là không có cách tiếp cận chỉ có thể tùy thời k h ắ c tìm cái khác cơ hội với lại bởi vì mấy ngày nay liên tiếp xảy ra chuyện sử vân long càng là tăng cường rất nhiều thủ vệ đối với cái này trần u y ê n ngược lại là không có nhiều lời cái gì thậm chí còn miễn cưỡng vân giang tứ quỷ đám người vài câu để bọn hắn không nên quá nóng lòng chậm rãi làm việc liền tốt ngược lại là mấy cái kia quỷ đồng tử làm rất tốt đem thanh giáo hội một chút tin tức tản mọi người đều biết mặc dù thanh giáo hội trắng trận truy xét vậy không có tìm được mấy người bọn hắn nhưng chỉ cần đường khiêm không lốc lời nói hẳn là liền hội hoài nghi đến trần liên trên thân song phương đều tại tụ lực chuẩn bị đem đối phương giết chết chỉ xem ai có thể thành công đáng nhắc tới là đường khiêm bên kia hôm qua đã cùng thất s á t điện người thành công tiếp xúc lên vì thế hắn bỏ ra cự lớn đại giới mới tỉnh h động thất s á t điện nội sát tay ra tay cái kia trương thất s á t đen tiếp h tương đương với một tấm vé vào cửa cụ thể giết chết trần nguyên còn cần nỗ lực những vật khác mà đường khiêm trả giá đắt là ba cái thập phần chân quý nguyên tinh cũng là trần nguyên trước đó hiểu biết đến dùng thiên địa trận pháp tại nguyên khí tràn đầy c h i phúc địa đem thiên địa nguyên khí áp s ú c thành tinh để võ giả nôn nạp thiên địa nguyên khí áp x ú thành tinh để võ giả nôn nạp thiên đ ị nguyên khí áp xúc thành tinh để vật này vật kia bị gọi là là nguyên tinh giá trị tại phía xa đường khiêm có thể làm đến cũng là phế đi không nhỏ sức lực một viên nguyên tinh chí ít cũng có thể hối đoái một mươi lượng bạc trắng bất quá cực ít có đi hối đoái rất nhiều người muốn cầm bạc đ ổ i còn tìm không thấy phương pháp ba cái nguyên tinh tương đương với ba mươi lượng bạc trắng mua xuống trần nguyên mệnh cái giá tiền này không tính tiện nghi chí ít trần nguyên trong tay ngoại trừ cái k i a m ộ t chỗ tổng giá trị có lẽ có mấy vạn lượng bạc quặn g mỏ bên ngoài căn bản không có gặp qua nhiều bạc như vậy có thể thấy được đường k i ê m sát cơ chi thịnh thất sát điện cho ra thời gian là trong vòng một tháng hoặc là trần u y ê n chết đường k i ê m tâm sự hoặc là ám sát thất bại đường k i ê m cần một lần nữa tuyên bố một lần nhiệm vụ đương nhiên lần thứ hai lời nói sẽ không thường tặng cho một chương thất s á t đen tiếp về phần ám sát sát xuất thành công đường khiêm vẫn có chút t h i ê n tâm thất s á t điện ám sát tục chuyển hội căn cứ bị ám sát người lượng thân chủ hoạch một trận ám sát cực ít thất thủ đây cũng là thiên hạ đệ nhất tổ chức ám sát chỗ cường đại cái gọi là thất s á t vô mệnh theo đường khiêm đạt được tình huống thất s á t điện chưa hề có qua bảy lần ám sát cơ bản nhiều nhất năm lần liền hội đem mục tiêu đánh giết cho dù là đường triều đại quan lãnh binh đại tướng đã từng có qua bị ám sát thời điểm triều đình đối với cái này lẽ loi giận dữ nhưng lại không thể làm gì căn bản tìm không thấy thất sắt điện sơn môn ở nơi nào chỉ h là t ô nam g q u đen tiếp xử lý qua ấ y lăng thành t m thôi. sát đón n lấy i m đông một tên thân mang trường sa xa màu xanh nam từ trẻ tuổi từng bước một hành tẩu tại trên đường phố bộ pháp vững chắc mỗi một bước đều giống như sớm tính toán tốt khoảng cách bình thường không sai chút nào tam giác mặt mày lăng lệ một đôi gương mặt có chút gầy gò Còn trên người n áo h ì n như n c ù g n g ư ờ i không khác nhau chút nào, nhưng nào, nếu là tình tế dò xét dò liệu ề n có thể phát h i n vẫn là cùng người thường trên chán còn là Lại có chô khác biệt. b ộ một c lên lụa, đen màu đầu dây sinh ắ p tán r ơ tóc thả dài h ở. gọi liều i là s n chân nhất đến từ đông hải bên ngoài nhất phương tiểu quốc t h ở n h ọ tại trong gia tộc t ậ p võ không nói quét ngang nhất phương nhưng vậy tuyệt đối là xa gần nghe tiếng thiên tài một trong cùng nó i huynh trưởng cùng nhau được xưng là liệu sinh sông đao tháng năm trước đó nghe nói huynh trưởng đã tại trung nguyên sông g i a lớn lao thanh danh trong lòng lòng háo thắng máy liệt không để ý trong tộc trưởng bối cảnh cáo không vào thông huyền không vào trung nguyên nói như vậy vụ trộm rời đi đông doanh đi tới trung nguyên quyết định rời đi đông hải khiêu chiến tiềm long bảng bên trên dùng đao v õ giả tại kiến thức qua mấy trận trung nguyên thiên tài giao đấu về sau liều sinh chân nhất giống như hết ngồi đ á y giếng nhảy ra giếng bình thường thấy được trung nguyên nhân kiệt địa linh đồng thời vậy âm thầm lập xuống mục tiêu đang đỉnh tiềm long bảng đem đông danh o đao thuật tại trung nguyên truyền bá thế là liều sinh chân nhất bắt đầu từng cái khiêu chiến quá trình từ tiềm long bảng cuối cùng bắt đầu ba tháng thời gian từ tiềm long bảng hơn ba trăm tên cường thế tiến vào tiềm long bảng tốt một trăm mặc dù chỉ là đứng hàng người thứ một trăm nhưng danh tiếng kia đã không nhỏ một phương diện dẫm lên trung nguyên thiên tài không ngừng đề cao b một phương diện lại mượn cơ hội ma luyện tự thân đ à o pháp trước đó không lâu nhật tiến nhập thành châu về sau nghe được bên thai nhiều nhất liền là yêu đào trần đ u y ê n tên trải qua điều tra biết nó thiên phú tuyệt luân thậm chí thời gian sử dụng ở giữa so với chính mình còn muốn ngắn liền leo lên tiềm lòng tốt một trăm với lại t r ù n g hợp leo lên vẫn là người thứ chín mươi chín cũng vừa tốt đem hắn gạt ra tiềm lòng bảng tốt một trăm cho nên hắn tới phải hướng cái này trần đ u y ê n kiêu chiến đem cái này yêu đ à o bại với mình giới đ a o đạp trên hắn thanh danh đi đến cảng cao bài danh tùy ý tìm một chỗ khách sạn liều sinh chân nhất dùng qua cơm canh Quyết hắn h không, không có lựa a chọn tiến đến tuần thiên ti trước cửa khiêu chiến bởi vì như vậy có khả năng sẽ bị thông huyền cảnh cường giả chấn áp hắn là tới khiêu chiến không phải tới tìm chết tiến vào trung nguyên trong khoảng thời gian này đến nay hắn cũng rõ ràng tuần t i ê n ti cường hãn thậm chí kiến thức qua tuần thiên ti bên trong cường giả đạo thủ tự biết hiện tại cùng thông huyền cường giả giao phong còn lực có chưa đến cùng yêu đao loại này cùng cánh cấp độ va chạm mới là nhất làm cho hắn hưng phấn mặc dù chuyển cái này trần uyên thực lực chỉ là ngưng sát nhưng liếu sinh trân nhất cảm thấy khẳng định không đúng cái này trần uyên tuyệt đối là cùng trước hắn một dạng che giấu thực lực từng bước một bạo lộ ra mà thôi khi liếu sinh trân nhất đi vào thành tiên lâu trước hướng lâu chủ diệp trần bạch biểu thị mong muốn khiêu chiến trần uyên thời điểm diệp trần bạch trên dưới đánh giá một phen liếu sinh trân nhất thập phần nghiêm túc nói cho hắn biết trần uyên động thủ bình thường đều là tử thủ từ khi mấy ngày trước đây trần uyên leo lên tìm long bảng top một trăm về sau không thiếu một chút thanh châu tài tuấn cùng tiềm lòng bảng tiến lên trăm bên ngoài thiên tài muốn tại trần luận b à n đỏ sức một hai bọn hắn dự định chính là thằng tự nhiên tốt nhất dẫm lên trần n g uyên thượng bị một b ư ớ c trèo lên thiên thua vậy không có cái gì dù sao rất nhiều người thanh danh vốn cũng không cùng trần n g uyên nếu có thể bị nó khích lệ vài câu cũng coi là chuyến đi này không tệ nhưng trần n g uyên nhìn thấu bọn hắn tâm tư không chịu nổi kỳ nhiều phía dưới trực tiếp đối ngoại tuyên bố muốn khiêu chiến hắn có thể nhưng nhất định phải là từ đấu sinh tử trớ luận lời vừa nói ra mới khiến cho trước đó có chút sao động người lắng xuống lại không người dám khiêu chiến hắn liều sinh chân nhất trầm m p h á trần bài viết Liết ta.、Liên、mắt nhìn chằm không không luyện hơi híp cặp mắt quanh thân bày ra một cái quái dị tư thế luyện hóa rời rạc ở trong thiên địa thiên địa nguyên khí một hít một thở ở giữa vô cùng có quy luật hắn không chỉ ở l u y ệ n khí đồng thời vậy tại l u y ệ n thể n ụ c thân thì tương đương với vật chứa vật chứa càng mạnh mang ý nghĩa căn cơ càng mạnh chỗ có thể d u n g nạp bao nước cũng càng nhiều đại nhân lý đông sơn sắc mặt ngưng trọng đi vào hậu viện nhìn thấy trần uyên đang tại tu hành vội vàng đi đến bên người vân giang tứ quỷ cùng trần uyên ở giữa quan hệ không sai biệt lắm cũng đã mọi người đều biết cho nên trần uyên vậy không cần thiết lại ẩn tàng cái gì trực tiếp để bọn hắn làm mình hộ viện còn ra hôm nay đúng lúc là lý đông sơn đang trực thật dài phun ra một ngụm dải lụa màu trắng trần uyên dồn khí đăng điền chậm dãi đứng vững thân thể nhìn xem hắn hỏi, Chuyện gì? Có người đưa lên chiến người lên đưa thiếp, mấy o trong cho sao? n muốn khiêu chiến đại nhân.、Lý、Đông Sơn cầm trong tay màu vàng kim thiếp mời hai tay hiện lên cho Trần Nguyên xem, nhưng Trần Nguyên lại là vứt bỏ như giày dách, ném tới trên bàn nói. Biết ta quy củ sao? Không có tỉ thí luận bàn nói chuyện, chỉ phân g giày cầm màu kim mời xem, mặt khiêu quy thiếp hai rách, thí chỉ đại lại tới Biết cụ có Lý là sinh tay tay vứt ta tỉ tử. bỏ ngày trước đây vừa trở lại phủ thành về sau trần uyên có thể nói là không sợ người khác làm phiền là cá nhân đều muốn theo mình qua hai chiêu nếu không phải mình trực tiếp định ra t ử đấu quy củ chỉ sợ ngoài cửa đều là khiêu c h i ế n người đây chính là dương danh một cái chỗ xấu còn lại là trần uyên loại này bỗng nhiên quật khởi người tất nhiên lại nhận rất nhiều người xem ký cùng khiêu chiến cảm thấy trần uyên có lẽ không có mạnh như vậy thực lực muốn chia lên một phần thanh danh Trước dương phiêu biển qua đối ư a cửa tới khí vận. đ với cái này trần uyên làm ra lựa chọn liền là dùng m ệ n h tới khiêu chiến muốn theo hắn lập u bản mượn hắn thanh danh dương danh có thể nhưng nhất định phải trả giá đắt nếu không ngày sau chẳng phải là người khiêu chiến c u ầ n c u ộ n không dứt trần uyên không muốn cái gì nhân nghĩa tên hắn chỉ muốn tăng thực lực lên cùng địa vị mà thôi nhưng lại không thể chủ động tổn thương mình thanh danh đào thanh nguyên hai ngày trước hết sức rõ ràng nói cho hắn từ khi leo lên tiềm long bảng top một trăm về sau hắn đã vào thành châu kim sứ đại nhân trong mắt ý vị này trần u y ê n có chỗ dựa không k é m chút nào danh môn đại phái chỗ dựa xem như trần u y ê n một trương hộ thân phủ mà mong muốn bên trên đối mặt hắn càng coi trọng nhất định phải tăng lên mình tiềm lực để cho người ta nhìn thấy thiếm long bảng bài danh liền là một cái không sai phương pháp trần u y ê n mặc dù tiềm lực t ư ợ n g đẳng đã vào một ít người mắt nhưng tự thân thật sự vẫn là không có cái gì hậu trường về phần đạo thần cung trần u y ê n cảm thấy hiện tại bọn hắn chỉ sợ đều đã đem chính mình cái này hậu bị nhân viên đem quên đi trần liên vậy chưa bao giờ đem hy vọng thả trên người bọn hắn thuộc hạ đà đối với người tới nói qua nhưng đối phương vẫn là dâng lên tiếp người a bọn hắn là thành tiên lâu phái tới người lý đông sơn vội và nói nếu như không phải thành tiên lâu người lý đông sơn căn bản sẽ không tiếp loại này chiến thư thành tiên lâu người trần n g u y ê n lông mày nhữ lại lộ ra chút ngoài ý muốn thần sắc thành tiên lâu dâng lên chiến thư với hắn mà nói còn là lần đầu tiên mà bình thường loại này khiêu chiến đều là thành tiên lâu ngầm thừa nhận đối mới có tư cách khiêu chiến mình đại khái s u ấ t vẫn là tiềm lực trên bảng thiên tài tới chút hứng thú trần liên một lần nữa đem chiến tiếp cầm vào tay đem mở ra muốn nhìn một chút là vị kia tuấn tài vậy mà không tiếp tử chiến cũng muốn cùng mình một trận chiến Bình t tụ. vậy nguyện ý thuận theo trần uyên yêu cầu sinh tử trớ luận cũng biểu thị đây chính là tinh thần võ sĩ đạo v v đem chiến tiếp thu hồi trần uyên nhữ mày lộ ra một bộ suy nghĩ bộ dáng vốn cho rằng là vị nào giang hồ thiên tài muốn mượn dẫm lên mình dừng dành không nghĩ tới lại là một cái đông danh tiểu bát giác Đông đó đại địa điểm đảo địa, đối đại đó không không doanh cái này quốc gia trần nguyên tấn nó nhỏ thành tương nhỏ nhiều nhất cùng、đại、tấn 13 châu trong đó một châu、so、sánh. Cùng tiên sống tạm bỡ qua không sai, quốc gia gia tạo qua qua sai kia sai thời hiểu chút, hẹp, chỉ châu châu thế cái quốc trước cái cái lục cuộc quốc quá biết biệt là mấy trí một một từ bất một tạm rõ xem lắm. lý bỡ sợ so vị trí tại đông hải lấy động tại rất nhiều người trung nguyên xem ra vẫn là một chỗ man di ngoài vòng giáo hóa nơi tục truyền là tiền triều đại sở lập quốc trước đó cái tia đoạn hỗn loạn thời kỳ nhất phương tiểu quốc cả nước vượt biển lưu lại di tộc cho đến tận này đã có hơn ngàn năm lịch sử mà đến bây giờ đ ô n g doanh cái này tiểu quốc đã cùng trung nguyên giao lưu rất nhiều năm đ ô n g doanh ở trên đảo võ đạo thiên tài lớn thành thị đến trung nguyên sông sáo mà còn có rất nhiều người lưu lại qua thanh danh theo hắn biết hiện tại long h ổ bảng trước năm mươi liền có hai người là đ ô n g doanh võ giả đao pháp lăng lệ tu vi thâm h ậ u bốn cái này liễu sinh chân nhất chỉ sợ cũng là gậy bản tính cùng vị kia trước năm mươi cao thủ một dạng bốn phía khiêu chiến t i ề m long bảng bên trên thiên tài để mà dương danh hiện tại thế mà đem hắn cho trở thành quả hầm mềm trần liên trong mắt có chút hiện lên một vòng lăng lệ vẽ tuy nhiên cái này đồng doanh cùng hắn đời trước cái kia chút cuộc sống tạm bỡ qua không sai người không có quan hệ gì nhưng hắn vẫn là ước chế không nổi mình sát cờ bốn với lại liêu sinh chân nhất dạng này thiên tài khiêu chiến trần uyên thật đúng là không thể trở về tuyệt ngoại trừ bởi vì trên quan trường nguyên nhân trần uyên không thể đọa mình thiên tài thanh danh cũng bởi vì coi như hắn từ chối đoán chừng cái này liêu sinh chân nhất vậy hội chắn tại cửa ra vào chờ hắn ứng chiến trừ phi chính hắn công n h i ê n tuyên bố mình không bằng cái này liêu sinh chân nhất không phải trận chiến này không thể tranh n ẽ giao chiến ngược lại là không có cái gì nhưng trần uyên vẫn còn có chút có chút khó chịu bởi vì cái này liêu sinh chân nhất đã dám khiêu chiến mình cái kêu tất nhiên là có được không giới huyết ma láo nhân thực lực h ạ n tự thân thiên cương tu vi liền không cách nào giấu dếm trần u y ê n trước đó không hướng đ ả o thanh nguyên bại lộ mình tu vi liền là nghĩ đến đợi đến cùng đường khiêm đám người thời điểm giao thủ cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng nhưng bây giờ không thể nào đại nhân muốn ứng chiến sao lý đông sơn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem trần u y ê n quanh thân tản ra nguy hiểm khí tức thấp giọng hỏi chỉ là đông doanh bao khách cũng dám đến trung nguyên quát tháo bạn quan thân là t r i ệ u đình tuần thiên sứ có thể nào để dạng này người lớn lối như thế đi cho thành tiên lâu người hối tiếp liền nói bản xứ đồng ý ứng chiến địa điểm định tại vân giang thời gian tử l i u sinh chân nhất định trần n g u y ê n vung tay lên đem tiếp ném tới lý đông sơn trên tay thành tiên lâu cho chiến tiếp cái kia tất nhiên là không thể nào vụng trộm giao thủ mà là dựa theo thành tiên lâu quý củ quang minh chính đại đánh một trận đồng thời bình phán hai người thực lực trần n g u y ê n nói thầm một tiếng đánh liền đánh không thể nói trước mình hiện lộ ra thực lực còn có thể để đào thanh nguyên hung ác quyết tâm đối thanh giao hội đạo thủ đồng thời cũng có thể chấn nhếp i một cái bọn đạo trích là thuộc hạ tuân mệnh kết quả thiếp mời về sau lý đông sơn liền muốn quay người rời đi các loại trần liên bỗng nhiên gọi hắn lại đại nhân tại thành tiên lâu mua một phần liên quan tới cái này l i u sinh chân nhất tình báo mặc dù trần uyên không sợ cái này chút tiểu bắt g i á c nhưng chi bị chi kỷ trăm trận trăm thắng trần uyên vậy muốn nhìn một chút cái này liêu sinh chân nhất rốt cuộc có bản lánh gì vậy mà cũng dám khiêu khích mình vâng đương nhiên cấp độ càng sâu nguyên nhân lý đông sơn không biết cái tiêu chính là trần uyên tại biết cái này liêu sinh chân nhất thân phận thời điểm đang suy đoán có lẽ hắn mong đợi đã vài ngày khí vận chi tử liền là người này dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng khả năng cực điểm phiêu dương qua biển đến đầy hơi vận chật chật, chật. người tốt ta thành tiên lâu bên trong khi trần uyên mong muốn liêu sinh chân nhất tình báo dùng đến tham khảo thời điểm liều sinh chân nhất cũng tương tự xem lấy liên quan tới trần huyền một chút cấp độ sâu tình báo càng xem liều sinh chân nhất càng là cảm thấy bất p h ả m cùng q u ý dị c h ắ c không được sẽ bị mang theo yêu đ à o tên trước đó bừa bãi vô danh tại nam l a n g phủ chỗ tiếp theo huyện vực nội khi bộ đầu thiên phú không hiện lộ ra phi thường phổ thông nhưng hắn từ khi đi tới phủ thành về sau liền giống như tiềm long vào biển bình thường ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền leo lên tiềm long bảng tốt một trăm l i ệ t kê dạng này người nếu như không là trước kia giấu rốt lời nói cái kia thiên phú thật sự là thật là đáng sợ cho dù là hắn cũng không thể không cam bái hạ phong bất quá cũng chính là đối mặt dạng này đối thủ về phần thời gian hỏi ý qua thành tiên lâu lâu chủ diệm trân bạch ý kiến về sau hắn ổn định ở ngày mai buổi trưa thành tiên lâu cũng chính thức đem tin tức này tại cực ngắn thời gian bên trong liền trải rộng nam lăng phụ thành bốn cái nội thành bên trong một trận chiến này không chỉ có là trần luyện cùng liêu sinh chân nhất ở giữa tranh đấu đồng thời cũng làm mở rộng thành tiên lâu lực ảnh hưởng chiến đấu tại thành tiên lâu cường đại tàn phía dưới vừa mới nửa ngày thời gian hơn phân nửa nam l a n g phủ bên trong giang hồ võ giả đều biết ngày mai buổi trưa vân giang phía trên sẽ phát sinh một trận đại chiến một cái là nam l a n g phủ danh nhân tiềm long bảng t ố p một trăm trần uyên một cái khác thì là một vị đông doanh bao khách đến đây trung nguyên hội chiến tiềm lực bảng thiên tài từ bước vào trung nguyên về sau hết thể đã trải qua ba trận chiến nhiều lần thắng được từ tiềm long bảng hơn ba trăm vị leo lên tiềm long bảng t ố p một trăm chỉ bất quá bởi vì trước đó trần uyên thợ ư n g vị đem chen xuống dưới nhưng bất kể nói thế nào đều có thể được sưng tụng một tiếng truyền kỳ cùng trần uyên là một cái cấp độ đối thủ giữa hai người này giao phong có thể nói là kiếm đủ ánh mắt rất nhiều người đều chuẩn bị ngày mai trước đi quan chiến nhìn xem là trung nguyên võ giả mạnh vẫn là bên ngoài phiên man di cường đương nhiên phần lớn người trên tâm lý vẫn là ủng hộ trần u y ê n thắng được người trong nhà giúp người trong nhà mà thanh giao hội được k i ê m trường nhạc bang sử vân long long hổ môn hứa lang thiên kim sơn tự pháp nan các loại một đám thông huyền cao thủ thậm chí bao gồm phủ nha bên trong một chút quan viên đều hứng thú quyết định muốn xem thử xem trường tranh đấu này tiềm long bảng t ố p một trăm thiên tài tranh phong cũng không thấy nhiều thậm chí so phổ thông thông huyền võ giả giao chiến đều muốn dẫn người nhãn cầu mà trần liên quen biết đã lâu trầm nhạc thư cùng nhạc sơn mấy người cũng đ tóm lại một câu tại thành tiên lâu tuyên truyền phía dưới trần uyên cùng liễu sinh chân nhất giao chiến hấp dẫn vô số người đương nhiên sở dĩ có dạng này hiệu quả ngoại trừ bởi vì liễu sinh chân nhất cái này đông danh võ giả để cho người ta hiếu kỳ bên ngoài cũng bởi vì trần uyên đã từng thả ra nói chuyện đi muốn khiêu chiến hắn nhất định phải là t ự chiến lúc này mới hấp dẫn nhiều người như vậy muốn muốn quan chiến hưng ơ thú mà tại ngoại giới huyên náo phi thường nghị luận ầm ĩ thời điểm trần uyên cũng không có nhản ỗ i tại đào thanh nguyên biết việc này về sau trực tiếp để cho người ta đem hắn gọi đi tuần t i ê n điện bên trong trên đường trần u y ê n hồi tưởng đến l i ê u sinh t r â n nhất đối thủ này tình báo trên mặt không tự chủ được sinh ra một chút vẻ mặt nghiêm trọng mặc dù trước đó cũng không có khinh thường qua nhưng bây giờ đối với hắn tính cảnh giác sâu hơn một tầng l i ê u sinh t r â n nhất tình báo chỉ có chút ít mấy trận giao phong m à t h ô i nhưng đều hiển thị do hắn thực lực có bao nhiêu bất phàm trước đó gặp được ba vị tiềm long bảng v õ giả đều không ngoại lệ đều là ba đao liền giải quyết chiến đấu trong đó còn bao gồm một tên i thiên cương tu vi v õ giả ba đao không tính mạnh nhưng nhiều lần đều là ba đao mang ý nghĩa người này còn bảo lưu lại không ít thực lực, chắc không được dám ở hắm thả ra từ đấu tin tức về sau còn dám k ê u chiến liên l ạ tự giác thực lực qua người không quá đem trần uyên uy hiếp để vào mắt mặc dù tự ngạo người không nhất định đều rất mạnh nhưng đã thì ra ngạo cái tiêu tất nhiên là đối với thực lực mình tự tin vô cùng đối mặt dạng này đối thủ trần uyên cũng sẽ không có mảy may thư giãn người có thất thủ n g ư ờ i có thất đ ề loại sự tình này trần uyên gặp nhiều tự nhiên sẽ không đi phạm cuối cùng ước chừng mười lăm phút thời gian trần uyên chạy tới tuần thiên điện bên trong đi lên đào thanh nguyên chính là thập phần ngưng trọng nhìn xem hắn nói xúc động biết hắn nói là cái gì trần uyên lúc này bày ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng trầm giọng nói chương hai trăm linh chín khí vận cuối cùng đến đông danh o viên đạn nơi ngoài vòng giáo hóa man gì, dám đến trung nguyên khiêu khích uyên thân là triều đ ỉ n h tuần thiên sứ há có thể ngồi yên không lý đến tùy ý nó đánh đến tận cửa đến ti chức đại biểu không chỉ là ti chức một người đồng dạng còn có đại nhân ngài mặt mũi huống hồ cho dù là ta cự tuyệt người này đoán trừng chiếu quy củ chỉ sợ cũng hội chắn ở trước cửa trừ phi ti chức thừa nhận không bằng hắn đào thanh nguyên ngữ khí cứng lại vốn nghĩ đề điểm đề điểm trần nguyên không nghĩ tới ngược lại là bị trên đó một khoác hóa đến cùng ai mới là thợ quan bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài biết trần nguyên nói kỳ thật vậy có đạo lý đã đưa lên chiến thiếp vậy nếu như không tiếc lời người kia liền hội khiêu khích tới cửa để trần uyên thừa nhận không bằng hắn đây là giang hồ từ trước quy củ cái này liêu sinh chân nhất không đơn giản ngươi muốn hành sự cẩn thận lần này gọi trần uyên tới chính là vì để trần uyên trong lòng cảnh giác không muốn bởi vì liêu sinh chân nhất bên ngoài thực lực cùng tiềm long bảng bài danh không bằng hắn liền p h ấ t lờ a người này còn có cái gì lai lịch không thành trần uyên lông mày nhữ lại thấp giọng hỏi ngươi nếu là đối đông danh o hiểu rõ một chút liền biết đông danh tam đại gia tộc bên trong cái này liêu sinh gia tộc thực lực là mạnh nhất trong tộc cường giả có thậm chí có thể sánh vai trung nguyên đại phái mà cái này liêu sinh chân nhất cùng huynh được xưng là liêu sinh s o n g đao chính là trăm năm khó gặp thiên tài liêu sinh chân nhất tuổi tắc cùng ngươi bình thường lớn đều là hai mươi mấy tuổi liền đột phá thiên cương c h i cảnh nói đến chỗ này đào thanh nguyên bỗng nhiên dừng một chút nhìn về phía trần u y ê n ngươi dám đáp ứng trận chiến này thế nhưng là cũng đã đột phá thiên cương ánh mắt chất động trần liên do dự một cái t r ớ c mắt nhẹ gật đầu trước đó tại thanh thủy hết lúc ti chức tự giác tu vi đã tới liền dẫn động dương cương chi khí may mắn thành công đột phá giờ khác này trần uyên không giấu diếm nữa dù sao ngày mai cùng liêu sinh chân nhất thời điểm giao thủ cũng phải bạo lộ ra giấu diếm đã không có bất cứ ý nghĩa gì chàng băng thoải mái biểu hiện ra ngoài ai ngờ trần uyên thừa nhận về sau đào thanh nguyên lại không có bao nhiêu chấn kinh chi sắc ngược lại nói một câu quả nhiên trước đó t r u y ề n g i a huyết ma thân sau khi chết rất nhiều người liền hoài nghi trần uyên che giấu thực lực trên thực tế cũng đã đột phá thiên cương cấp độ trong đó liền bao quát đào thanh nguyên so với ngưng s á t tu vi liền chém giết thiên cương đỉnh phong huyết ma lão nhân hắn tình nguyện tin tưởng là trần uyên trước đó liền đã đột phá chỉ bất quá một mực không có biểu hiện ra ngoài mà thôi hiện tại có được trần uyên chính miệng thừa nhận vậy không có, có cái ó c gì tốt ngạc nhiên liêu sinh gia tộc liêu sinh chân nhất huynh t r ư ở n g nghe đào thanh nguyên giới thiệu trần uyên tự nói hai câu tựa hồ là ở nghĩ lấy cái gì liêu sinh chân nhất huynh t r ư ở n g so với hắn lớn hơn mấy tuổi t i ề m long bảng trước năm mươi bên trong có hắn một vị nguyên lai、like、là hắn trần uyên trước đó liền biết t i ề m long bảng trước năm mươi bên trong liền có hai vị đ ô n g doanh võ giả không nghĩ tới trong đó một trong chính là cái này liêu sinh chân nhất huynh t r ư ở n g với lại cái này liêu sinh chân nhất bối cảnh hiện tại đến xem cũng thực không nhỏ nếu là dết đại nhân ty chức từng lớp tiếng Khiêu h c đồng ti trước n doanh cái này ngoài vòng giáo hóa man di hạ người vô cùng tôn trọng cường giả thậm chí cả biến thái tôn trọng mấy trăm năm trước đã từng có một vị đương thời cường giả vì tại đông doanh võ giả kết thù kết toán dưới cơn nóng giận trực tiếp g i ế t lên đông doanh đảo chu diệt mấy vài người nhưng như thế đại thủ lại khiến cái này người đối vị cường giả này vô cùng tôn u s ủ n g thậm chí còn lập xuống tấm đ i a to bởi vì người đông doanh có một cố nô tính hiện tại trung nguyên một chút người mới đem xưng là vi nô nếu là ngươi ngày sau có cơ hội đem cái này chút vi nô đ á n h phục không thể nói trước tên này bịa vậy có ngươi một phần đào thanh nguyên ngữ khí sách ở đây có chút khinh thường nô tính chính là cắm d ễ tại cái này chút người đông doanh trong lòng đối mặt cường giả chân chính căn bản không dám phản、kháng. Nhìn như t ạ i t r u n g Nguyên Sông Sáo, kỳ thực t ạ i rất ra một nhiều người xem ra những người này căn bản không i xem có v ê n cười h chính chi Cho hàng hàng Doanh không hoành thiên hạ â tâm. n nên ngàn năm Đông cũng có c võ vị đạo trăm một ra qua, qua ép n g g ả tuyệt thế. Ti cười h nhất định ớ hướng n phương hướng này cố gắng. Trần Nguyên g cái cố c ư cười, nhưng trong giọng nói nhưng lại có một cố kiên định nếu như ngày sau thật có cơ hội hắn thật sẽ đi đông doanh ở trên đảo nhìn xem đ ờ i trước chỉ ở trong phim ảnh nhìn qua đông doanh n ư ơ n g môn còn chưa có thử qua đây đào thanh nguyên cười to vài tiếng nói hy vọng có thể nhìn thấy cái tia một ngày về sau tiếng nói nhất truyền bắt đầu nói cho trần uyên hiện tại hắn cùng liêu sinh chân nhất giao p h ò n g đã truyền khắp toàn bộ nam l a n g phụ thành đến lúc đó tiến đến quan sát người nhất định không ít để trần uyên nhất định phải hành sự cẩn thận đồng thời kém nhất cũng không thể thua hiện tại hắn đã vào phía trên mắt nếu là trần uyên có thể bảo trì tương lai nhất định cũng tìm được phía trên đến nữa tương lai bất khả hà l ư ợ n g triều đình bên trong mặc dù đẳng cấp xâm nghiệm nhưng tương tự hội tuyển chọn thiên tài cho tài nguyên tiến hành bồi dưỡng đồng thời cũng sẽ trở thành trần uyên kiên cố chỗ dựa nếu là có triều đình toàn lực bồi dưỡng trần uyên có thể thu hoạch được đồ vật tuyệt đối sẽ không kém hơn thiên hạ bất kỳ một cái nào lại hạn mức cao nhất càng cao năm mặc dù cảm thấy đào thanh nguyên lời nói có chút nói k h o á t thành phần nhưng trần nguyên vẫn là sắc mặt ngưng trọng đáp ứng xuống hắn cho tới bây giờ liền không có muốn khuyết điểm bại đã lập xuống sinh tử chi chiến lời nói vậy hắn liền muốn thực tiễn với lại cái này liêu sinh tiểu bắt rắt trên thân dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng người mang khi vận khả năng rất lớn nhất là còn từ đào thanh nguyên miệng bên trong biết được cái gì liêu sinh s o n g đ a o trăm năm khó gặp một lần thiên tài lời nói càng thêm vì khí vận chứng cứ thời gian nhoáng một cái đi tới hôm sau một đêm tu hành bình an vô sự trời sập cũng không sợ hai chính là trần nguyên hiện tại tâm tính phản p h ấ t không có chút nào đem trận này từ đấu để ở trong mắt thậm chí còn cùng thường ngày một dạng sáng sớm luyện ao tiếp lấy dùng cơm ăn nhưng trần u y ê n bình tĩnh bên ngoài lại là hoàn toàn khác biệt dị t h ư ờ n g ổ n ào náo động từ sáng sớm bắt đầu cái tia chút nhàn rỗi vô sự người liền chạy tới thành bắc vân giang bên cạnh yên lặng chờ lấy song phương đã đến náo nhiệt lúc không giống như là từ đấu luận võ phản giống như là luận bàn bình thường thời gian giữa trưa trưa trần liên ngẩng đầu một chút trên trời nóng bỏng mặt trời biết tranh lệnh thời gian không bao nhanh đến lập tức mang theo lý đông sơn bắt đầu tiến về thành bắc mà đi về phần triệu bắc sơn đám người thì là người đi đường không dứt khi thấy trần uyên hiện thân về sau nhao nhao cùng ở sau lưng hắn trùng trung điệp điệp chỉ ít có mấy trăm người lộ ra có chút thùng b ĩ ven đường chờ đợi nhạc sơn tụ hợp vào đám người từng người từng người tuần thiên vệ bảo vệ tại trần uyên quanh thân mấy trượng khoảng cách t r ầ n t u ấ n sứ phế đi cái kia đông doanh bi nô có người gào to một tiếng mượn chính là đại lượng tiếng ồn ào âm tiêu gào không thể để cho cái kia ngoài vòng giáo hóa man di tại trung nguyên quát tháo đối với cái này trần uyên chỉ là liếc qua người kia không chút biến sắc nhẹ g đầu không bao lâu trần uyên tại chen trúc phía dưới đã tới thành bắc một chỗ đường xá hai bên vây xem xem náo nhiệt người là thật rất nhiều nhìn thấy trần uyên đã đến không biết là ai gào to một tiếng trần uyên tới sau đó chính là hàng trăm hàng ngàn ánh mắt nhìn chăm chú trên người trần uyên mang theo một cỗ cường đại áp bách cảm giác trần uyên ánh mắt trầm tĩnh tại hai bên từng cái quét qua nhữ mày hắn là thật không thích bị người vây xem chỉ tiếc hai tên tiềm long bảng t ố t một trăm thiên tài chi tranh nhất định không có khả năng bình tĩnh còn lại là tại nam lăng giang hồ võ giả cùng bách tính buồn bực n á n ngầm phía dưới càng là tăng thêm rất nhiều hứng thú như đổi lại là võ gió càng thêm thịnh hành đông hải cũng hoặc là huyết châu những nơi khác tuyệt không hộ i dẫn tới nhiều người như vậy chú ý những người này trần u y ê n gặp được trầm nhạc thư thời gian qua đi gần một tháng thời gian trổ mã càng thêm thủy linh một bên nha hoàn t i ể u ngọc nhìn như có chút hưng phấn lục dương các loại tuần thiên sứ có t r ử a lấy mây đen phục có thể là thân mang y phục hàng ngày cùng một chút phủ nha bên trong con viên nhìn thẳng hắn thêm vài lần lục dương còn gật đầu mỉm cười nó bên cạnh n h i p khải vân liền lộ ra ưu ám một đôi mắt lạnh đạm ắ t lộ ra h à n quang cùng trần liên nhạc trừ cái đó ra trần liên nhìn chung quanh lúc Còn thành ạ i c cao gặp được gặp đảo thanh Nguyên cùng đường k tiên g tựa lâu c bị chủ i trì chàng tỷ r n g đấu này diệp chân bạch tự nhiên không có khả năng không ra mặt nhìn thấy trần nguyên đến đây nhẹ gật đầu chỉ vào một bên vì hắn chuẩn bị kỹ càng một chiếc thuyền nhỏ vân giang chi chiến tự nhiên phải có cái đặt chân địa phương sinh tử giao đấu giấy sinh tử đâu cái này mặc dù là trần uyên sân nhà nhưng hắn vẫn hỏi một câu như vậy mà diệp trần bạch tựa hồ cũng là sớm có đ o á n trước vung tay lên để cho người ta xuất ra một t r ư ơ n g bài trắng trên đó viết sinh tử chớ luận v â n v â n một bên còn có liêu sinh chân nhất tên trần uyên lơ lễm trực tiếp cầm bút lên ký mình tên nói là sinh tử chiến tự nhiên không có khả năng nửa đường biến hóa sau đó trần uyên mãnh liệt n ả y lên thân hình t ự như trong mây hiến vững vàng rơi vào trên thuyền nhỏ một cánh tay một trận một đạo đạo màu đỏ huyền dương cương khí phá thể mà ra thôi động hắn hướng phía trước được mà hắn thiên cương tu vi trực tiếp bại lộ cũng làm cho người chung quanh một trận sợ hai thang p h ụ đường khiêm nhữ n g mày càng phát giác người này không thể lưu s ử vân long ánh mắt bên trong cũng có chút sợ hai thang p h ụ pháp nan m ặ t không biểu tình thấy không rõ sắc mặt nhưng nghĩ đến cũng là rất khó chịu dù sao cũng là bởi vì trần uyên hắn mới bị cấm túc một thời gian nhếp khải vân sắc mặt tâm trầm còn có chút không thể tin cùng tức giận lồng ngực vững vàng chập trùng nó bên cạnh lục dương còn khen ngợi trần uyên một câu thật thiên kiêu vậy để cho người ta ghé mắt chỉ có diệp trần bạch cũng không vẻ kinh ngạc phản phất trần uyên tu vi hắn đã sớm liệu đến khu động lấy thuyền nhỏ. trước ầ n n đó khi biết người khiêu chiến là cái đông danh võ giả thời điểm trần uyên liền có hoài nghi đối phương có cực điểm khả năng hội ứng chiến là lấy một mực tại mong đợi đang mong đợi lần này cơ duyên sẽ là cái gì thần công bí pháp còn là linh đan diệu dược đương nhiên vô luận là cái gì trần uyên đều là ai đến cũng không có cự tuyệt có cái gì liền muốn cái gì hiện tại khi thấy một màn kia sáng tỏ thanh quan thời điểm trần uyên hơi có chút dẫn theo tâm cuối cùng là để xuống khu sử đội thuyền gia tốc tới gần vân giang rất lớn vậy sang tạo ra không ít thần thoại phóng nhãn thanh châu vân giang chính là lớn nhất cái k i a một con sông xuyên qua gần phân nửa thanh châu mà nam lang phủ thì là trọng yếu nhất mấy chỗ điểm một trong lúc này mới có thể nuôi sống lấy thủy vận lập nghiệp thanh giao hội giai ước t r ừ n g n à n dặm rộng nhất chỗ rộng khỏi trăm trượng mà trần uyên cùng cái k i a đông doanh đao khách liêu sinh chân nhất vị trí vị trí mặc dù không phải rộng nhất nơi nhưng vậy ước hẹn chớ một trăm năm mươi mét triều rộng đầy đủ hai người tranh chớp trần uy thu hồi thiên nhãn thần thuật á sắc mặt gầy gò hai mắt hữu thần xem xét liền biết không phải người bình thường vẹn vẹn là một ánh mắt liền có thể khiến người ta cảm thấy đưa ra trên thân ẩn chứa khí thế tam giác mặt mày cùng trần nguyên đối thủ mặc trên người cùng loại cùng phổ thông trung nguyên võ giả quần áo nhưng tinh tế dò xét phía dưới trần nguyên vẫn là phát hiện một chút chỗ quái dị nhất là nó trên t r á n trói màu đen dây lụa ngược lại thật là có chút cuộc sống tạm bỡ trôi qua không tệ bên trong mùi vị Trần nhất Quân、liêu、sinh chân Liêu học sớm nghe nói về trần quân yêu đao tên trong lòng ngứa nghề khó nhịn mới đến thành tiên lâu phát hạ chiến thiếp mong rằng trần quân thứ lỗi l i ê u sinh chân nhất đi lên chính là mặt ngoài tạ lỗi một phen phảng phất là trần u y ê n buộc hắn bình thường xác thực như đạo thanh nguyên đánh giá như vậy biết nhỏ bé không đại nghĩa ha ha trần u y ê n cười khẽ một tiếng ánh mắt khẽ động muốn thử xem trước mặt gia hỏa này có phải là thật hay không như thế có lễ phép lập tức nói ra l i ê u sinh quân không cần như thế tại hạ kỳ thật đối đông doanh vậy có chút hiếu kỳ a liệu sinh chân nhất trong lòng vui mừng tựa hồ là có chút thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh dù sao tại trung nguyên sở hữu người đều là cho rằng đại tấn m ộ ư ơ i ba vừa mới là trong trời đất giống như là bắc man nam cương cùng bọn hắn loại này hải ngoại tiểu quốc đều là chưa khai hóa man gì nơi hắn từng bước từng cái khiêu chiến cũng là nghĩ tuyên dương một cái đông doanh võ học để một chút nạo g mạng người trung nguyên nhìn xem đông doanh võ đạo đồng dạng không thua tại trung nguyên trân quân có gì hiếu kỳ liều sinh chân nhất vội vàng hỏi trần n g u nghe nói đông doanh nhân sinh tính mở ra không câu đệ nhỏ nhất là tại dòng họ phía trên càng lá như vậy rất nhiều hài đồng sinh hạ phương tiện là nó dòng họ nơi phát ra nơi thì như Bờ bốn. giếng, tùng tiểu hạ, trạch liều sinh chân nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem trần uyên âm thanh lạnh lùng nói trần quân mong muốn chọc giận ta sao ngươi có thể cho rằng như vậy vì sao a ngươi có thể khiêu chiến ta liền không thể để cho ta chọc giận ngươi trần quân biết hậu quả gì sao ha ha trần uyên khỏe miệng một phát lơ lễm liêu sinh chân nhất chậm rãi đem trường đao trong tay nâng trước người ánh mắt bên trong bắn ra một vòng sắt ý gợn xong nói vốn nghĩ lưu trần quân một cái toàn thây nhưng trần quân tựa hồ cũng không mong muốn ta cực kỳ không thích ngươi bộ này cực kỳ giả vờ giả v ị cho nên ta muốn đánh chết ngươi trần uyên vừa mới nói xong quanh thân khí thế trong nháy mắt biến hóa một cố nồng đậm sát cơ bao p h ủ tại quanh thân rất tốt chỉ có tại như thế có thể làm cho đao pháp ta có tiến bộ liêu sinh chân nhất nhẹ gật đầu không có chút nào cảm thấy trần uyên lời nói là uy hiếp ngược lại cảm thấy dạng này tốt hơn hắn muốn phía khiêu chiến tìm long bảng bên trên cao thủ dùng đ liền là ma luyện đao pháp ngưng tụ đao ý đương nhiên hắn cũng không phải là đồ đần chỉ hội khiêu chiến mình có thể ứng phó đối thủ hắn huynh trưởng trước đó liền từng lời bình qua hắn có được tiềm long b ả n g trước tám mươi thực lực l a lấy đối mặt trần uyên hắn không có chút nào áp lực ngược lại cảm thấy mình có thể đánh bại cái danh xương này yêu đao ra hỏa nhiều lời vô ích đánh đi trần uyên tiếng nói rơi thôi b ạ t đao thuật trong nháy mắt bạo phát hai người cách xa nhau mấy trượng khoảng cách nhưng trần uyên chỗ bạo phát huyền dương cương khí lại là thoáng qua ở giữa liền đến nó trước người mà đối mặt cái kia bôi sáng tỏ đa quang sớm có phòng bị liêu sinh chân nhất trực tiếp rút ra mình dài nhỏ t r ư ờ n g đao kiểu rằng có chút cùng loại với trần h u y ê n nhạn linh đao nhưng so nhạn linh đao càng thêm m ả n h lâu một chút tiêu tán lấy hàng quang tên là thái đao đao cương vừa tới liêu sinh chân nhất liền phát ra công kích mình đó là một vòng đ ạ m màu l a m sáng tỏ đao mang không thua kém một chút nào trần h u y ê n b ạ t đ a o thuật hai lẫn nhau va chạm phát ra một đạo tiếng oanh mi âm hai đạo đao mang song song mất diện trên mặt sông kinh n ổ i sóng giao phong bắt đầu hai bên bờ quan chiến người rất nhiều ngừng thở mắt không chuyển chầm chầm quan sát lấy trận này ngừng cương định phong cấp độ từ đấu một chiêu thăm dò qua đi trần uyên cùng liêu sinh chân nhất song song từ trên thuyền nhỏ v ọ t lên mặt sông nhất thời bị hai người chân đạo thuyền nhỏ nổi lên mạng lớn vận sóng trần uyên không có tiếp tục thăm dò dự định vừa ra tay chính là toàn lực từng đạo đạo màu đỏ đao mang tựa như không cần tiền bình thường liên tiếp chém ra bảy đạo đao mang giống như là muốn đem liêu sinh chân nhất cho vây lại mà liêu sinh chân nhất thì là sắc mặt ngưng trọng thi triển liêu sinh gia tộc ra truyền đao pháp cùng va chạm trên mặt sông nổ lên sóng nước trần uyên thân hình rơi xuống đùi phải nhẹ nhàng ở trên mặt sông một điểm cưng khí đem bình n â n mở rộng thụ lực diện tích lại lần nữa đằng không bắt đầu trên lý luận chỉ cần trần uyên trong đan điền cơ ư n g khí không dứt liền có thể một mực tại trên mặt sông vọt lên lại rơi xuống đồng lý liệu sinh chân nhất cũng là như thế lại đem trần uyên đao mang phá vỡ về sau hắn thân pháp tốc độ mãnh liệt gia tốc cơ hội là trong chớp mắt liền bay đến trần uyên phụ cận hai tay cầm đông doanh thái đao thẳng đâm trần uyên trước ngực trên thân đao bám vào băng hàn cơ ư n g khí chỉ là tới gần trần uyên liền có thể từ trên thân đao cảm giác được hàn ý không hề dừng lại chút nào nhưng người một tránh nhã linh đao trực tiếp đem thái đao đẩy ra nóng bỏng huyền dương cơ khí gặp được băng hàn cơ khí cả hai trực tiếp gần sát đ liệu sinh chân nhất m ặ t không đổi sắc dường như sớm đã dự nghĩ tới điểm này thân hình hư không nợ lực phát ra mấy đạo tiêu trên trong hư không đống nhiên lộn mấy vòng trong tay thái đao đồng dạng lăng lệ lần lượt tích chặt trần l u y ê n cái cổ keng keng keng liên tục ba lần va chạm một lần so một lần lực đạo mạnh bất quá trần l u y ê n toàn bộ đều mạnh mẽ đỡ lấy còn như ngoài khơi tiền nhiệm bằng sóng gió va chạm cao ngất không động đá tảng t i ê u lửa tung tóe đao mang tiêu tán phát giác được liệu sinh chân nhất hết sạch sức lực thời điểm trần u y ệ n trong mắt bắn ra một vòng h à n quang một cỗ cự lực tràn vào cánh tay phải trở tay một đao muốn lấy nó đầu. g i ả i ba thước huyền dương cương khí từ liêu sinh chân nhất trước mắt vẽ qua một sợi sợi tóc ứng thanh m à đức liêu sinh chân nhất trong lòng chiến ý bừng bừng phân chấn xoay người ngựa ra sau một đao t ử dưới t ử chọc lên lên phản phất muốn đem trần uyên một phân thành hai giao thủ một cái hai người liền không có bất kỳ cái gì lưu thủ toàn bộ đều là sinh tử chi chiêu số trần uyên trong lòng cảnh giác một chân bao hàm cự lực trong c h ư ớ c mắt đem thái đao s x c p cong tiếp theo liêu sinh chân nhất trợt một trường oanh ra trần uyên đồng dạng đấm ra một quyển phanh to lớn tiếng oanh minh nổ vang hai đạo phá thể mà ra cương khí trực tiếp nổ tan hư không sóng nhiệt quần quận t l i ê u sinh chân nhất tại hạng nguồn sức mạnh này phía dưới c h â n u y ê n bị cơ ư n g khí nhấc lên mà l i ê u sinh chân nhất thì là bị trực tiếp đánh vào vân giang bên trong qua trong dây l á t liền không có hình bóng lâu chủ hai người này ngại cảm thấy người nào có thể thắng được lão b ộ c nhìn về phía diệp trần bạch hỏi cũng không phải là mình nhìn không ra trên dưới nhưng vẫn là muốn nghe một chút lâu chủ kiến giải hiện tại thể lực ngang nhau còn nhìn không ra diệp trần bạch lắc đầu không có khẳng định giao thủ bất quá mấy chục g i â y thời gian hai người cũng đã qua trên trăm chiều đa mang cơ khí không dứt nhìn như thể lực ngang nhau bất phân thắng bại nhưng hắn biết hai người hiện tại đều có thừa lực giờ khác này liền kiến thức rộng rãi hắn cũng có chút sợ hai thán phục tại trần l u y ê n trưởng thành thực lực lần trước trần l u y ê n đánh giết liêu trưởng không đều có chút miễn cưỡng nhưng bây giờ lại có thể đối mặt cực mạnh liêu sinh chân nhất mảy may không rơi hạ phong phần này thiên tư là thật kinh người có tiềm long bảng trước năm mươi chi tư có lẽ tương lai cũng có thể tại thành tiên đài bên trên đại chiến thân thủ bất quá lập tức hắn lại lắc đầu cảm thấy không quá hiện thực khoảng cách lần này thành tiên đài chi chiến chỉ có không đến một năm thời、gian. trần u y ệ n chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo bất quá nó tuổi tác tựa hộ là có chút vượt qua đáng tiếc, đáng tiếc. lần này thành tiên chiến thế nhưng là năm mươi năm đến số một thành tiên quả đồng dạng là phẩm chất cao nhất một nhóm đường khiêm sắc mặt tâm trầm từ trần nguyên t r i ể n lộ ra thực lực bản thân thời điểm sắc mặt hắn liền một mực không có tốt qua hắn cũng coi là rõ ràng trước đó bất an cảm giác là từ chỗ nào mà đến, đến rồi cái này trần nguyên tốc độ phát triển thật là đáng sợ vốn cho là mình đối với hắn đánh giá đầy đủ cao nhưng đối phương lại nhiều lần cho mình kinh hãi cùng hắn tương phản thì là đào thanh nguyên sắc mặt vui mừng đều đã không che giấu được tay vớt vớt chòm dâu khỏe miệp tóe ra biểu lộ để một bên l ư nguyên có chút không nói vớ định nói chút cái gì c h nghe đào thanh nguyên hơi có chút kinh ngạc vui mừng lời nói vốn cho rằng trương huyền đã đầy đủ cường đại không nghĩ tới trần h u y ê n so với hắn còn dũng mãnh lữ huynh ngươi nói đây là ai bộ hạng đào thanh nguyên nhìn xem lữ nguyên chờ hắn trả lời nhưng lữ nguyên căn bản cũng không phản ứng đào thanh nguyên khẽ hư một tiếng tiếp tục chú ý trên mặt sông trần huyên nhưng đào thanh nguyên lại không thả qua hắn nhẹ cười vài tiếng gặp hắn không đáp tự quyết định nói đây là ta đào thanh nguyên bộ h ạ ha ha ha đào mô có mắt nhìn người a kẻ này tương lai nhất định bất phàm đào huynh cao hứng đừng quá sớm tháng bại hiện tại còn cũng còn chưa biết đâu lữ nguyên đ ai ngờ đào thanh nguyên cười l ạ n h hai tiếng chỉ là h u nô trần u y ê n tất nhiên nó chém ở dưới đao chương hai trăm m ư ơ i một s á t thần nhất đao chạm vs vô gian s á t đạo vân giang trên mặt sông trần u y ê n đã sớm rơi vào trước đó trên thuyền nhỏ giờ phút này đã đem mình dừng lại tại vân giang ở trung tâm ánh mắt thâm thúy cảm giác bốn phía động tĩnh khoảng cách liêu sinh chân nhất như nước không sai biệt lắm đã có ba mươi hơi thở thời gian nhưng nó giờ phút này lại là không có bất cứ động tĩnh gì nhưng càng là như thế trần u y ê n càng là không có b ư ơ n g lòng cảnh giác ngược lại ngưng vòng quanh, quanh thân một cỗ sắt khí hai mắt có chút hiện hồng tích góc mình khí thế thời gian từng giây từng phút trôi qua trần uyên chậm rãi nhắm mắt lại ngũ rắc càng thêm rõ ràng hắn mới vừa rồi không phải không có mở ra qua thiên nhãn nhưng hiển nhiên đối phương không tại thiên nhãn phạm vi bên trong cho nên trần uyên may mà liền nhắm mắt lại yên lặng trở lấy hắn xuất hiện vân ra ngãy sông một tầng đạm cơ khí kim màu xanh lam sông liêu sinh chân nhất bao phủ nước sông bị ngăn cách hắn hai chân khoanh lại mà ngồi trước người cắm thái đao đồng dạng đang nổi lên mình tất sát nhất kích vừa rồi kịch liệt va chạm đã chứng thực trần u y ê n thực lực không thua gì hắn bao nhiêu vậy mà vậy có được tiềm long bảng bài danh phía trên thực lực hiển nhiên vậy tại dấu r ố t cái kia nóng bỏng dương cương chi khí vừa vặn cùng hắn lẫn nhau khắc chế là cái kinh địch c h ắ c không được dám thả hào ngôn xứng hướng hắn khiêu chiến tất là sinh tử chi chiến Phanh. tiếp thức nhảy thật như hư không dịch, không vang, nửa cao, sông nổ lớn lên dường người ném trong lan lộn xê dịch. Trần Nguyên Mặt một trực tới, đầu đi dài cá có xê bị quả nhiên ngược lại đem t â n nhất chuyển, nhìn về phía sau lưng. n thể phía h sau Quả về liếu sinh chân nhất t r ợ t vật lên song tay cầm đao ánh mắt sắc bén nhìn thẳng trần u y ê n quắt k h ẽ nói s á t thần nhất đao c h ả m đây là đông danh o liếu sinh gia tộc c h ấ n tộc đao pháp cùng vô gian sát đạo cùng loại đều là đem toàn thần cơ ư n g khí cùng sát đạo cùng loại đều là đem toàn nháy mắt bạo phát có thể phát huy ra vượt xa bình thường lực lượng đạn màu lam đao mang trong chốc lát tăng vọt đao mang đúng là trực tiếp bạo phát đến hơn m ư ơ i triệu gần bốn mươi m m kinh khủng đao mang mang theo kiếp người sát khí ẩm vang chém xuống p h ả n phất muốn đem nửa cái vân g i a n g một phân thành hai cùng lúc đó tại liêu sinh chân nhất từ mặt sông vọt lên thời điểm trần uyên tích xúc sát khí rốt cục muốn tới phát tiết thời điểm hai mắt hiện hồng khi đó sát khí ngưng tụ tới cực điểm vô gian s á t đạo c u n g bạo huyền dương cơ ư n g khí trong chốc lát bám vào tại nhạn linh đao phía trên đồng dạng có hơn mười t r ư ợ n g không kém chút nào cùng liêu sinh chân nhất đao mang thậm chí còn vẫn còn có phần hơn giữa hai người khác biệt duy nhất chính là một cái là đạm màu lam băng hàn cơ khí một cái là đạm màu đỏ huyền dương cơ khí hai người bạo phát trong nháy mắt hấp dẫn hai bên bờ quan sát chi người nhãn cầu đường khiêm có chút ngồi không yên song quyền nắm chặt nhìn xem trần n g uyên buộc phát ra cường đại cương khí có chút c ắ n răng phải biết phổ thông thiên cương đ ỉ n h phong võ giả cũng chính là nhiều nhất mười t r ư i n g đao mang mà thôi nhưng trần n g uyên lại là nhẹ nhõm hơn mười t r ư i n g cái này cương khí là mạnh bao nhiêu diệp t r ầ n bạch hít sâu một hơi ổn định tâm tính trang diện này hắn không phải là không có gặp qua chỉ là xuất từ trần n g u y ê n tay vẫn còn có chút để cho người ta hoảng sợ trước hắn suy đoán không có sai trần uyên cùng liều sinh chân nhất đều tại ẩn giấu lấy thực lực liều sinh g a tộc sát thần nhất sau đó lại thở dài một hơi nói đáng tiếc cái này liễu sinh chân nhất tu hành vẫn chưa đến nơi đ ế n trốn sát khí không đủ thuần túy không xưng được giết thần chi danh tại đông hải võ đế thành thời điểm hắn từng thấy qua liễu sinh gia tộc cường giả thi triển qua một chiêu này t r ă m trượng cương khí cùng thiên địa nguyên khí hòa làm một thể một đao liền đem một t o à núi nhỏ mẫn d i ệ t ân cái này trần n g u y ê n chỗ thi triển đao pháp khi thấy trần n g u y ê n bạo phát vô gian sát đạo thời điểm giữa lông mày trợt nhữ một cái cảm giác có chút quen thuộc nhưng nghĩ lại phía dưới lại không nói ra được cùng diệp trần bạch nhìn nhau một chút nói lâu chủ có thể nhìn ra trần uyên chỗ thi triển đao pháp là cái gì thế mà luận khí thế không kém chút nào sát thần nhất đao trảm diệp trần bạch lắc đầu thiên hạ thần thông võ kỹ vô số diệp mỗ lại há có thể toàn bộ nhận ra bất quá cái này hẳn là một môn đỉnh tiêm đao pháp không thể nghi ngờ trần uyên quả nhiên có bí mật tuần thiên ti bên trong có lẽ có võ học cao thâm thần thông bí pháp nhưng nam lăng tuần thiên ti bên trong không có khả năng có trần uyên tuyệt đối bao hàm bí ẩn mang theo t u vi tăng lên vậy cực kỳ quỳ dị trừ hẳn ra mấy người còn lại nhìn thấy trần uyên bộ phát ra đao pháp thời điểm vậy có chút kinh ngạc lữ nguyên kìm nén không được hỏi đạo thanh nhưng bị đào thanh nguyên ngậm hồ suy đoán cho hồ làm tới bất quá n ó sắc mặt vậy rất là ngưng trọng b ộ c phát ra như thế lượng lớn cơ ư n g khí trần n g u y ê n trong đan đ i ể n tiêu hao đồng dạng không ít trong nháy mắt liền tiêu hao một nửa may m à còn có huyết sát đao quần quận không dứt tràn ngập huyền âm cơ ư n g khí mà huyền âm cơ ư n g khí trải qua chuyển hóa cùng huyền dương cơ ư n g khí h ò a làm cơ thể trần n g u y ê n cùng liễu sinh chân nhất bạo phát cơ ư n g khí toàn bộ đều có gần bốn mươi m m c ộ n lại bắt đầu chiếm hơn nửa cái vân ra mặt sông thật bốn mươi m m m đại đao vê anh cương đại mà vừa kinh khủng song phương rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau đúng là chính là vân giang trực tiếp bị một phân thành hai đáy nước phảng phất là bị trôn sâu thuốc nổ cồn bạo phía dưới mặt sông không ngừng bị t ạ t lên sóng lớn nhắc lên mười m ấ y mét, m trần lên dưới chân nhỏ thuyền gỗ bành một tiếng hóa thành m ả n h gỗ vụn bờ sông hai bên vây xem người chưa từng tới kịp triệt thoái phía sau người không khỏi bị tác động đến ngâm một thân nước sông trở thành ngất s ú n g giao phong vẫn còn tiếp tục hai đạo quan g mang khác biệt đao mang cơ hồ là đồng thời song song tăng lan giã hai người cùng nhau lui lại trong mắt đều có chút chấn kinh tri xác liêu sinh chân nhất c h ấ n kinh là bởi vì chính mình thi triển ra s á t thần nhất đao trạng thế mà còn không có đem người này đánh bại đối c h â n n g u y ê n thực lực một lần nữa lại có nhận biết mà c h â n n g u y ê n thì là những mày vô gian sát đạo cơ hồ là hội tụ tự thân lực lượng mạnh nhất cũng chỉ là song song phá diệt là thật là có chút kinh người ẩn dấu thực lực không ngừng hắn một người trước mặt cái này đông doanh nhỏ ngu ngốc đồng dạng ẩn hàm thực lực c h â n quân thực lực phi phàm tại hạ kính nghệ liêu sinh chân nhất sắc mặt nghiêm trọng đối trần liên dạng này thể lực ngang nhau cường giả ôm lấy tình ý các hạ chỉ có chút thực lực ấy mà trần liên thoáng vặn vẹo một phen cái cổ phàm phất còn chưa đem hết toàn lực、không. hắn xác thực còn không có đem hết toàn lực huyền dương cơ ư n g khí chỉ là tự thân cơ ư n g khí một bộ phận hắn còn có huyền âm cơ ư n g khí cùng càng mạnh â m dương hợp nhất huyền nguyên cơ ư n g khí chưa từng thi triển xác thực không tính là lấy hết toàn lực trần quân người trung nguyên từ trước đến nay đ ưa thích phô trương thanh thế lấy các hạ bước vào thiền cương không lâu tu vi có thể chém ra một đao kia hẳn là cực h ạ n điểm này rất rõ ràng hiện tại chỉ cần các hạ nguyện ý d ừ n g tay ta tuyệt không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn liêu sinh chân nhất một bộ đem trần uyên nhìn thấu ánh mắt giống như là nhìn thấu trần uyên hư thực khoe miệng nghiêng một cái giống như long vương gia lâm nhìn xem liễu sinh trần nhất nói phô tr người quá để ý mình người còn có dư lực l i ê u sinh chân nhất nhìn xem trần n g uyên lệch ra lên khoe miệng chẳng biết tại sao trong lòng có một cỗ không ổn cảm giác đối phương phảng phất trước đó chỉ là cùng hắn chơi đùa bình thường thực lực chân chính còn chưa từng bạo phát giống như nhìn lên trước mặt người trần n g uyên có một câu không có nói ra liền xem như không có dư lực phần này khí vận hắn vậy không có khả năng mặc kệ lựu đi chỉ cần vào hắn mắt nhất định phải lưu lại cơ duyên không thể thiếu ha ha trần n g uyên đạm cười một tiếng một cỗ mạnh mẽ khí tức đem trước có chút hệ p ả i cảm giác trong nháy mắt bao trùm như đầy máu trở về giống như trong đ ă n điển h u y ế t bay nhân dân liêu sinh chân nhất gặp trần n g uyên không chút do dự độc thủ đồng dạng nắm chặt thái đao phóng tới trần n g uyên nhưng sát thần nhất đao chạm bực này bạo phát tính bí thuật lại không thể lại thi triển nếu là thi triển còn không thể chém giết trần uyên cơ bản cũng chỉ có thể mặc người chém giết mà tuyết bay nhân dân môn này đao pháp tiêu hao ít uy năng đồng dạng bất phàm Chỉ trận i ế c k chiến này ta nguyện nhận h u a đến giờ phút này liêu sinh chân nhất vậy không còn bảo trì phong phạm cao thủ thông qua gần ba mươi hơi thở va chạm hắn bỗng nhiên phát hiện trần n g uyên lực bền bỉ còn mạnh hơn hắn không ít mạnh mẽ chống đỡ sổ dưới tựa hồ chỉ có một con đường chết nhưng trần uyên không hề bị lay động chỉ nói là giấy sinh tử đã ký liêu sinh huynh bây giờ nói cái này chút còn có làm được cái gì yên tâm ta hội đưa ngươi uy vân giang bên trong cá có lẽ nơi này cũng có thể thông hướng hải vực sau một khắc trần uyên lại lần nữa bạo phát không đợi liêu sinh chân nhất nói chuyện bước chân đập mạnh thư không phát ra một đạo kêu trên d ơ cao lên nhạn linh đao ẩm v a n g rơi xuống và n h mặt sông nổ lên b ọ t nước sóng nước cuộn cuộn mà mạnh mẽ chống đỡ một đao kia liêu sinh chân nhất sắc mặt đỏ thâm một ngụm máu tươi tràn ra khỏe miệng bị đánh bay mười mấy mét mờ khoảng cách mặt sông vạch ra một đạo gợn sóng tháng bại đã điểm đây là tất cả vây xem người cộng đồng ý nghĩ tiếp xuống liền là nhìn trần uyên làm sao hành hạ đến chết cái này đông danh o uy nô trần quân nhưng từng nghe nói liêu sinh gia tộc liêu sinh chân nhất lao đi khỏe miệng máu tươi thấp giọng nói a hó y gia tộc ngược lại là nghe nói qua trần uyên hừ lạnh một tiếng thừa cơ lấn người tiến lên cơ hồ tại liêu sinh chân nhất mở miệng trong nháy mắt liền đến trước người hắn một đao đem trong tay thái đao đẩy ra hai người s o n g t r ư ở n g va chạm liêu sinh chân nhất ngăn cản không nổi lại lần nữa triệt thoái phía sau trong cơ thể đan điền gần như khô cạn cưng khí không sai biệt lắm đã tiêu hao sạch sẽ liền hộ thể cưng khí đều không thể trèo trống chương hai trăm một mươi hai cơ duyên chân long di vậy cây hoa anh đảo liều sinh chân nhất đồng tử sâu co lại hắn không ngờ rằng trần liên vậy mà biết hắn yêu nhất cây hoa anh đảo hắn là làm sao biết nhưng bây giờ căn bản không kịp truy hỏi cây hoa anh đảo thời điểm bởi vì trần n g uyên đã đến phụ cận cái t i a một tiếng nói nhỏ tựa như là đến từ địa ngục nghỉ non từ địa ngục thâm n g uyên hướng hắn kêu gọi giống liêu sinh chân nhất gầm nhẹ một tiếng c ó c mày tia tia huyết sắc trải rộng toàn thân giờ phút này vì sinh tồn hắn không chút do dự thi triển liêu sinh gia tộc bí thuật trên thân màu lam n h ạ t hộ thể cơ ư n g khí chống lên nhưng trong đó trộn lẫn lấy tia tia huyết sắc b à ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn trần n g uyên một đao chọc ra thành công đem cơ khí phá vỡ trực tiếp từ nó trước ngực xuyên qua thật dài đao mang tiêu tán lấy lăng lệ hạ quang liêu sinh chân nhất trong mắt hiện lên một vòng ngăn nháy mắt bắt lấy nh tiếp theo tay phải trở tay nắm chặt thái đao trực tiếp từ mình lồng ngực xuyên qua dường như muốn cùng trần l u y ê n cùng đến c h ỗ chết nhìn ra trần l u y ê n không chút nào chuẩn bị lưu tính mạng hắn về sau liều sinh chân nhất cũng coi là bạo phát n g o a n ý, muốn lôi kéo hắn cùng chết trực tiếp liền thi triển đốt màu bí thuật này bí thuật vừa mở hắn có thể trong nháy mắt khôi phục một chút thực lực nhưng đại giới đồng dạng rất lớn cơ hội là cầm hắn căn cơ đ a n g liều nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy thái đao nhập thể đem mình xuyên qua mà ở sau lưng hắn trần u y ệ n mánh liệt g i ậ mình kim cương lưu ly thân cơ hội là không chút nghĩ ngợiền thúc giục trần quân đông danh võ sĩ không thể đục đây là ta liễu sinh gia tộc truyền thừa mấy trăm năm tinh thần võ sĩ đạo hôm nay thật một liền cùng các hạ cùng nhau chịu chết từ trần liên đủ loại phản ứng là hắn có thể nhìn ra hắn đối đông danh tự hồ là có chút không hiểu chẳng g é t không chỉ có trong lời nói như thế liền ánh mắt bên trong cái kia thỉnh thoảng bại lộ ánh mắt cũng giống như thế cùng cái khác người trung nguyên bình thường lạ mạn Ken. đây là thân đao nhập thể về sau cùng trần u y ê n nhục thân và chạm phát ra âm thanh tựa như kim thiết giao kích liêu sinh chân nhất trong mắt hiện lên một vòng không dám tin trong tay hắn thái đao mặc dù không tính là cái gì thần binh chi bảo nhưng là liêu sinh gia tộc thông qua bí chế công nghệ đã các loại chân quý khoáng thạch chế tác mà thành tuyệt đối mới có thể được tính là một thanh bảo đao c h ặ t đồng chặt sắt chỉ là dễ dàng chỉ là cho dù là cứng rắn như bàn thạch cũng có thể như đao như cắt đ ầ u hủ tùy tiện nhưng bây giờ lại không cách nào đem trần liên nhục thân xuyên qua còn phát ra kim thiết giao kích thanh âm là hộ thể chi bảo vẫn là thể p h á c cường đại dị thường hắn chầm rãi quay đầu t h ấ mặc dù trần uyên nhục thân thể phách vượt xa cùng cảnh nhưng vậy tuyệt đối không cách nào chống cự ra chỉ cương khí bảo đao sắp bén bất quá trần uyên báo danh tâm tính rất mạnh phần lớn thời gian cũng sẽ ở mặt trên người tiếp thân hộ giáp nhất là bây giờ giao phong thời khắc từ không chủ quan là lấy liệu sinh chân nhất thái đao chỉ là đem làn da vượt phá tiến vào nhục thân bất quá mấy ly mà thôi chỉ là vết thương nhẹ nhưng cũng đủ làm cho hắn kinh sợ hắn liệu đến liêu sinh chân nhất khả năng hội có hậu thủ nhưng hơi có chút ngoài ý muốn hắn tàn nhẫn không để ý chút nào cùng mình thương thế tại mình thân đao nhập thể c h ư ớ c mắt trở tay lại dùng thái đao xuyên qua mình một thân chính là vì cùng trần uyên cùng đến chỗ chết mà hai người trong chốc lát rằng co cũng làm cho hai bên bở vây xem một ít người nín thở ánh mắt ngưng trọng quan sát lấy một màn này đào thanh nguyên sắc mặt tâm trưởng bước chân k h ẽ nhúc ních nhưng cuối cùng vẫn là không có động tác hiện ở loại tình huống này rõ ràng trần uyên chiếm cứ thượng phong hắn nếu là nhúng tay sẽ khiến chỉ trích chỉ có trần mặc dù hắn trong miệng đối cái gọi là đông doanh v i n Nô chẳng thèm nó tới nhưng liếu sinh gia tộc tuyệt đối được cho nhất phương thế lực lớn tại đông doanh chiếm cứ lấy cực mạnh địa vị diệp chân bạch mặt không đổi sắc lẳng lặng quan sát lấy một m à n này đường k h i ế m mặc dù hy vọng trần nguyên bại vong nhưng sự thật bày ở chỗ này liếu sinh chân nhất bại cục đã định coi như có thể làm bị thương trần nguyên vậy không ảnh hưởng được đại cục t r â m nhạn thư hít mắt khí tức hơi châm xuống không thể phủ nhận hắn đối trần u y ê n là có chút hào cảm giữa hai người quan hệ giống như là quân tử chi giao nàng vậy nguyện ý đóng trần u y ê n bực này tiềm lực vô tận bằng hưu tự nhiên không hy vọng h trần uyên khoe miệng một phát lộ ra một vòng cười nhạt lao tử đánh liền là võ sĩ đạo lập tức không cho l i ễ u sinh t r â n nhất nói chuyện cơ hội nắm chặt thái đ a o một bên nhạn linh đ a o tràn ngập cường đại cơ ư n g khí trong nháy mắt liền đem l i ễ u sinh t r â n nhất vận dụng đốt máu bí thuật buộc phát ra cơ ư n g khí phá diệt ngũ tạng lục phủ vỡ vụn sinh cơ dần dần mất diệt trần uyên thu hồi nhạn linh ao bàn tay trái khắc ở l i ễ u sinh t r â n nhất đỉnh đầu cường đại sắc bén cơ khí trực tiếp ở tại trong đầu bạo phát liếu sinh chân nhất ý thức dần dần mô hình hồ cuối cùng chỉ nghe được võ sĩ đạo ba chữ thời gian phảng phất t ư ơ n kết hắn ý thức tựa hồ tại quay lại nghĩ đến mình huynh trưởng phụ thân đã từng dạy bảo mình tập võ lúc nào cũng ánh sáng nghĩ đến lúc trước tại cây hoa anh đào bay múa bên trong tu hành tuyết bay nhân gian lúc cảnh tượng từng màn giống như là điện ảnh hiện lên hiện tại hắn trước mắt thời khắc cuối cùng hắn tự hồ quay lại một chút ý thức thấy được trần u y ê n băng hàn trầm t ĩ n h ánh mắt đao tước b ú a tích g ầ y gò gương mặt cả cá nhân trên người tiêu tán lấy một c â u người sống chớ tiến khí thế cường đại trung v i là chủ quan cảm thấy trần u y ê n thực lực không có mạnh như vậy nhưng bây giờ ha ha do hắn tưởng tựa bên trong mạnh hơn cho dù mình toàn lực bạo phát không tiếp tự hủy căn cơ đánh lén cũng chỉ bất quá thương tồn tới thứ nhất tiêm à thôi trung Nguyên, thật sự là đất rộng của nhiều địa linh nhân kiệt hiện lên cái này một vòng cảm thán l i ê u sinh chân nhất chừng trong mắt quanh thân sinh cơ sói mòn hầu như không còn mà trần n g uyên vẫn như cũ nắm lấy đầu của hắn không thả lảng lặng chờ đợi lấy khí v ậ n quả nhiên sau một khắc một vòng sáng tỏ thanh sắc quan g mang l o n g lánh ở trong mắt chính mình t h u ậ n cánh tay hóa thành du long giống như chui vào trong đầu của mình khí vận tế đàn bên trong bằng như ở giữa trần n g uyên lại lần nữa nghe được quen thuộc tiếng ầm ầm một m vòng ý thức xuất hiện tại mình trong lòng nam lăng thành bắc vân giang long thần chân long di vậy cái này chính là trần uyên mới cơ duyên cũng làm cho hắn hơi xứng sở lần này cơ duyên thế mà cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt chân long di vậy đây là chân long lưu lại vậy giáp sao thế gian thật có yêu mặc dù sớm tại ghi chép những chuyện kỳ lạ cùng giang hồ truyền văn nghe được qua nam cương yêu mắc sự tình nhưng chúng quy chưa từng có gặp được qua có phải là hay không yêu vẫn là hai chuyện nhưng bây giờ cái này chân long di vậy vừa ra trực tiếp phá vỡ trước đó trần h u y ê n phỏng đoán cái thế giới này không chỉ có yêu tựa hồ còn có long kiếp trước trần h u y ê n mặc dù gặp qua long nhưng đó là phục vụ dây chuyền trong thần thoại long chỉ ở trong thần thoại thế gian không người có thể gặp nhưng đối với long phỏng đoán ngàn năm không g ứ c mình bây giờ lại có cơ hội gặp một lần chân long vậy không biết hội cho mình một cái dạng gì kinh ngạc vui mừng trần u y ê n thầm nghĩ trong lòng một tiếng có chút mong đợi lần này cơ duyên rất gần ngay tại nam l a n g thành bắc chỉ là cái này vân giang long thần là cái cái gì đồ vật mặc dù trần u y ê n không có tận lực chú ý qua nam l a n g phủ thành bên trong đồ vật nhưng nếu như cái này cái gì vân giang long thần thật rất nổi danh lời nói hắn sẽ không không có nghe nói qua đem nỗi lòng bên trong tạp niệm tán đi bây giờ nghĩ lại nhiều cũng không có tác dụng gì sai người điều tra một phen cũng đã biết tóm lại không quản là cái gì long thần quỷ thần đều không thể ngăn dừng hắn cầm tới vải rồng ai cũng không được về đa nghi thần trần n g uyên đem l ự c chú ý chuyển tới trước mặt chừng t r ó n g mắt chết không nhắm mắt liêu sinh chân nhất trên thi thể hiện tại đã không có cái gì giá trị lợi dụng lập tức một đạo cương k h u đem nát thành vài đoạn giết người còn chưa đủ đến bổ đao đem l i ê u sinh chân nhất thái đao cầm trong tay trần n g uyên lập tức đem toái thi ném tới vân giang bên trong nói đến liền muốn làm đến trước đó nói qua muốn đem ném tới vân giang bên trong cho ca ăn hiện tại từ là không thể đổi ý giơ lên thái đao trần uyên ánh mắt lại lần nữa trở nên lạnh lùng tại vân giang hai bên bở vây xem người trên thân từng cái quất qua quắc khẽ nói hôm nay trần mỗ tiếp nhận khi nhưng có cùng cảnh võ giả tiến lên một trận chiến tại cương khí ra chỉ phía dưới trần u y ê n thanh âm truyền lợi ư phạm vi ngàn dặm phạm vi ẩn hàm sát cơ lời nói để rất nhiều đã từng vọng muốn khiêu chiến trần u y ê n người liên tục không ngừng túi lầu xuống sợ trần u y ê n chú ý tới mình từ vừa rồi giao phong bên trong bọn hắn đã nhìn ra trần u y ê n không phải bọn hắn có thể so sánh tồn tại vẻ vẹn bẹn là một đao đ e m gần phân nửa vân giang gần như chặt đ ứ t cảnh tượng ngoại trừ ở đây mấy vị thông huyền cao thủ còn ai có năm chắc có thể tiếp được một lời ra quần hùng lui đây cũng là trần liên hiện tại uy thế vừa mới chém g i ế t liêu sinh chân nhất trên người hắn sát khí còn chưa triệt để tàn đi đứng sừng sững ở vân giang phía trên tại trong mắt rất nhiều người giống như một tôn sát thần trần tuân sứ thật sự là có phần có vô địch chi từ a một vị giang hồ võ giả nhịn không được cảm thán nói sau trận chiến này nam l a n g phủ bên trong chỉ sợ không người còn dám khinh thường trần tuân sứ chúng ta võ giả chi m ẫ u mực các người nói trần n g u y ê n t i ề m long bảng bài danh hội sẽ không lại cao một chút có người bỗng nhiên nói ra hội a lâu chủ trần n g u y ê n bài danh nơi xa quan chiến lao b ộ c nghe được có người nói lời này nhịn không được nhìn về phía diệp trần mạch đi hướng tổng lâu truyền tin yêu đao trần n g u y ê n thực lực mạnh mẽ đao pháp kinh khủng đơn thuần cùng thực lực có thể nhập tiềm long bảng tám mươi người đứng đầu bên trong diệp t r ầ n bạch gợn xong nói lấy trần n g u y ê n chỗ triển lộ ra thực lực đến xem hắn xứng đáng với tiềm long bảng trước tám mươi lão buộc tự l ầ m b ầ m ánh mắt không khỏi chuyển hướng vân g i a n g phía trên cái k i a đạo bọc dáng hơi hơi gật đầu tiềm long bảng trước tám mươi mang ý nghĩa cái gì hắn rất rõ ràng nói rõ lấy thành tiên lâu phán định trần liên thực lực phóng nhãn thiên hạ tại ngưng cương cảnh bên trong đã có thể xếp vào trước ba mươi dù sao tiềm long bảng là chia làm hai cái cảnh giới trước năm mươi bài danh cường giả hiện tại đều không ngoại lệ đều là thông huyền cường giả năm mươi đến một trăm tên mới xem như ngưng cương cảnh bài danh ngưng cương trước ba mươi trần nguyên kẻ này tiềm lực bất phàm chương hai trăm mười ba vân giang long thần đào thanh nguyên nhìn thấy trần nguyên bình yên vô sự thoáng thở dài một hơi sắc mặt dần dần chuyển thành bình đạo bằng như không thèm để ý chút nào nhìn về phía lưu nguyên nói lưu huynh kẻ này như thế nào lần này lưu nguyên không có như trước đó bình thường hư lạnh dê chứa sinh khí mà là thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu kẻ này bất phàm tương lai như tiến hành b ồ dưỡng có hy vọng đạt cảnh đây là một cái rất bất phàm đánh giá đương thời võ giả vừa vào t i ề n đan ngưng một cảnh liền có thể được xưng tụng tông sư thọ nguyên phong đại trong giang h ồ người sở hữu hết sức quan trọng địa vị thậm chí khai tông lập phái thành một tông chi chủ vậy chưa chắc không thể hoành hành một châu không nói chơi phải biết một châu kim sứ vậy bất quá đan cảnh mà thôi bốn đào thanh nguyên nhẹ vỗ về dâu tóc đồng ý vớt cảm nói bản sứ cũng là như thế nhìn lữ nguyên ánh mắt k h ẽ động cười nhẹ nhìn về phía đào thanh nguyên nói tuần thiên ti bên trong cao thủ nhiều như mây cường giả vô số kẻ này không bằng tặng cho lữ mỗi như thế nào tại hạ tất nhiên nó tiến cử cho thượng quan có lẽ ta thanh châu quân đội cũng có thể thêm ra mấy vị tông sư cấp tường giả lữ minh tới c h ậ m một bước đào thanh nguyên lắc đầu a lữ nguyên lông m à y đ ứ n lại chờ đợi đào thanh nguyên lời kế tiếp trần nguyên trước đó tiến vào tiềm long bảng tốt một trăm h thời điểm cũng đã vào kim sứ đại nhân mắt đào thanh nguyên nói xong khoe miệng có chút nhất câu nghĩ đến trước đó thanh châu kim sứ cho hắn thư nói cho hắn biết này bọn người mới nhất định phải thiện thêm bồi dưỡng thậm chí trong thư còn có ý để trần nguyên điều đến thanh châu dưới chướng nghe lệnh còn nói cho đào thanh nguyên ghi lại một cống dù sao tiềm long bảng tốt một trăm thiên tài cũng không thấy nhiều trước đó trương huyền chỉ là đến mạng、vàng. tính không được hắn một tay khai quật chỉ có trần nguyên loại này không có bối cảnh nhân tài mới có thể xem như hắn có mắt nhìn người khai quật ra nhân tài bất quá bị đào thanh nguyên cho ngậm hồ suy đoán cho tránh khỏi nói trần nguyên hiện tại chỉ là ngưng cương cảnh giới lấy dạng này thực lực hiện tại còn chưa đủ lấy tiến vào châu thành lạ chân chính mong muốn có phát triển lên nhất định phải có chủ chính nhất phương tư lịch hắn muốn cho trần nguyên trở thành một phụ thanh sứ chỉ muốn vị trí này làm tốt tương lai để b ạ t càng thêm đơn giản bối cảnh cường như trương huyền cũng là đi con đường này nếu là quá sớm tiến vào tầng cao hơn tầm mắt tựa hồ đối với trần nguyên ngược lại không ổn nhưng bây giờ nhìn xem trần nguyên quật khởi nhanh chóng như vậy hắn lại có chút chần chờ thiên tài chân chính có đầu rút cổ một vùng là tuyệt đối không thể lấy mỗi một vị đương thời cường giả đỉnh cao đều là cùng cùng cảnh thiên tài chém giết vật lộn ma luyện ý chí tài đi đến một bước kia lữ nguyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đã trần nguyên đã vào thành châu kim sứ đại nhân mắt hắn điều kiện liền lộ ra cực kỳ bình thường bất quá trầm tư mấy hơi sự kiện hắn vẫn là vẻ mặt nghiêm túc để điểm nói đào huynh cao hứng cũng không cần quá sớm trần u y ê n thiên phú tuyệt luân k ô n g giả nhưng cuối cùng còn chưa trưởng thành bắt đầu theo ta được biết kim sơn tự pháp n a n con lửa chọc cùng đường khiêm tên k i a đối trần l u y ê n thế nhưng là muốn giết chi cho thông khoái đào thanh nguyên t r o n g mắt hơi h í p lộ ra một vòng hàn ý nhìn về phía nơi xa quan sát đường khiêm thấp giọng nói cái này đường khiêm ừ ta đã trong bóng tối cảnh cáo qua hắn hy vọng hắn có thể thành thật một chút không phải cho dù để nam l a n g phủ dung chuyển bản xứ cũng phải lấy hắn mặc chó tựa hồ là đã nhận ra có người thăm dò đường khiêm không chút biến sắc cùng đào thanh nguyên liếc nhau một cái cảm thấy no ánh mắt bên trong, cảnh cáo vẻ, trong lòng thầm mắng một tiếng nhưng mặt ngoài nhưng không có biểu lộ ra còn hướng về phía đào thanh nguyên cười cười nhưng trong lòng là ưu áo một m ả n h nhất là thấy được hôm nay trần uyên trôi triển lộ ra thực lực càng là như vậy hắn liếc qua trong nước trần uyên quay người phất tay náo ngự không rời đi phía dưới pháp nan hòa thượng ánh mắt gắt gao chăm chú vào trần uyên trên thân một tay chắp tay trước ngực miệng tục một tiếng a di đạo phật tiếp lấy liền dẫn bên cạnh một đám hòa thượng rời đi l i ê u sinh chân nhất đã chết trần uyên đại thắng đã không có gì tốt dừng lại lục dương nhìn xem cao quang thời k h ắ t trần uyên liếc qua bên cạnh sắc mặt âm trầm giống như xuất thủy nhiếp khải, khải vân đơn thuần thực lực so trần hắn cùng trần nguyên ở giữa quan hệ còn tính là còn có thể đi thôi trầm nhạn thư hướng về phía bên cạnh nha hoàn tiểu ngọc phân phó một tiếng q u a y người thuận dòng người rời đi tiểu ngọc biễm môi thầm nghĩ tiểu thư rõ ràng liền là đối cái này trần tuần sứ cố ý nhưng một mực liền là không biểu lộ ra nhưng nàng không biết là trầm nhạn thư cùng trần nguyên ở giữa là thiếp hữu tình lang vô ý giữa bọn hắn ngoại trừ trước đó bởi vì phượng thủy chi khí duyên cớ tiếp xúc mấy lần đằng sau liền rất ít lại lui tới trầm nhạn thư vậy nhìn ra trần nguyên trí tại võ đạo kỳ thật nàng rất muốn nói một câu mình ngoại trừ phượng t h ủ chi khí bên ngoài còn có càng quan trọng phượng bất quá trần u y ê n lộ ra t i ể u tựa hồ cũng không phải là cực kỳ để ý chỉ là coi nàng là thành một người bạn có đôi khi ngẫm lại trầm nhạn thư cảm thấy dạng này cũng không tệ nàng đối với nhi nữ tình trường cũng không quá để ý chỉ bất quá chẳng biết tại sao trần u y ê n trên người có một loại hấp dẫn nàng khí chất mà thôi bốn giết chết liêu sinh chân nhất về sau thấy không có người dám can đảm ứng chiến trần u y ê n vậy không nói thêm lời cái gì bước chân tại vân giang bên trong điểm nhẹ mượn lực lấy huyền dương c ư ơ n g khí thúc đẩy thân hình mấy lần chuyển đổi ở giữa liền biến mất ở trước mắt mọi người đám người lập tức bắt đầu đại quy mô rời đi trần liên vậy không có hứng thú gì bị người quan sát kín ngưỡng bất quá có thể dự đoán đến là trận chiến này kết thúc cái này chút vây xem người nhất định hội đem hôm nay chỉ là lấy cực nhanh tốc độ truyền lượn toàn bộ nam l a n g phủ vực thậm chí thanh châu trần n g u y ê n tên muốn lại một lần vang vọng thanh châu với lại lần này càng có kịch vui tính vậy lại càng dễ khiến người ta cảm thấy y ế u kỳ dù sao trần n g u y ê n đối thủ không phải một cái trung nguyên thiên tài ngược lại là đến từ hải ngoại quốc gia đông doanh võ giả chuyện như vậy là nhất thích nhanh ó n g người trung nguyên lại một lần nữa giữ gìn trung nguyên cường đại nói cho cái này chút man di như thế nào thiên triều thượng quốc trước đó liêu sinh trân nhất liên tiếp khiêu chiến tiềm lực trên bảng thiên tài thời điểm liền hấp dẫn rất nhiều chú ý còn để thứ ba chiến đều là thắng có hại trung nguyên võ giả thanh danh sớm đã có người muốn đánh bại người này nhưng trở ngại thực lực bản thân cường đại không lợi dụng lớn bắt nạt nhỏ mà thôi trần n g uyên thắng được cũng làm cho nó trong giang hồ lấy được một chút thanh danh tốt nếu không phải thân là người trong triều đình thổi phồng trần n g uyên người hội càng nhiều rời đi vân giang về sau trần n g uyên không có lập tức tiến về t u ầ n thiên ti mà là lấy tốc độ nhanh nhất về đến nhà đem quần áo gỡ ra trần n g uyên trước ngực vết thương đã cơ bản khép lại đương nhiên bản thân hắn nhận thương thế vậy cũng không nặng chỉ là bị trôi này thái đao đâm rách làn ra xâm nhục thân mấy ly mà thôi tại cường đ không có bất kỳ cái gì trở ngại nhưng lần này cũng làm cho hắn cảnh giác ngày sau lúc đối địch muốn càng cẩn thận e rẽ hơn phòng ngừa loại này quyết tử phản kích sự tình mặt khác còn phải cần một bộ tốt nhất tiếp thân hộ giáp đa trọng phòng hộ phía dưới mới có thể để cho trần huyền có được cảm giác an toàn về đến nhà không lâu về sau nhạc sơn đám người liền vậy cùng nhau truy vào trong nhà trong lời nói có nhiều thổi phồng nói trần huyền thực lực bây giờ tại nam l a n g phủ đã là nhất t u y ệ t thông huyền không ra ai dám tranh phong nhưng trần u y ề n chỉ là cười cười hắn mục tiêu từ khi bước vào thiên cương cấp độ về sau đã đem tầm mắt đặt ở thông huyền cao thủ trên thân bình thường tiên cương võ giả căn bản không vào được mắt mà thông qua lần này tranh đấu trần uyên đối thực lực bản thân vậy có một cái rõ ràng hơn nhận biết dù sao cũng phải tới nói đối thông huyền võ giả tới nói nếu là không vận dụng huyết sắt đao lời nói chỉ có thể miễn cưỡng chống cự nói lên giao thủ vẫn là quá sâu chút ít nhất phải đem tu vi lại để t h ă n g một chút nghĩ tới đây trần uyên đối cơ duyên chỉ dẫn chân long di vậy càng thẳng mắt có lẽ trải qua lần này cơ duyên tăng lên hắn không sai biệt lắm liền có thể lấy cùng thông huyền võ giả sò、so、chiêu một chút nhạc sơn đại nhân nhạc sơn sửng sốt một chút vội vàng nhìn về phía trần u y ê n ngươi nhưng từng nghe nói qua vân giang long thần trần u y ê n đến nam lăng phủ thời gian không dài lại một mực hoặc là tại tu hành hoặc là liền là tại thi hành nhiệm vụ đối nam lăng phủ thành một chút tình huống không hiểu nhiều lắm nhưng nhạc sơn khác biệt hẳn tại nơi này chính là sinh hoạt rất nhiều năm nghĩ đến hẳn phải biết chút cái gì vân giang long thần tựa hồ là không nghĩ tới trần u y ê n suy nghĩ chuyển đổi nhanh như vậy trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng nhưng nhìn xem trần liên ánh mắt sáng rực ánh mắt suy tư một lát có chút không quá chắc chắn hỏi đại nhân hỏi thế nhưng là thành bắc vân giang long thần làm sao còn có cái khác long thần trần n g uyên lông mày nữ lại đương nhiên nam l a n g phủ cảnh nội có thật nhiều vân giang nhánh sông rất nhiều h u y ệ n bực bên trong bách tính đều sẽ cho nhánh sông mệnh danh cái cái gì thủy thần long thần loại hình b ồ vật mỗi đến các loại ngày rất nhiều nơi đều hội tế tự long vương long thần loại hình nhạc sơn đem tự mình biết một chút tình huống nói ra đều l à n h ư thế nào tế tự trần n g uyên tới chút hứng thú nhạc sơn trầm ngâm một lát phần lớn là dùng heo dê c h â u các loại xúc vật tế tự nhưng cũng có chút biết dùng đồng nam đồng nữ tế tự đồng nam đồng nữ sửng sốt một chút trần uyên nói tiếp triều đình chẳng lẽ không quản cũng không phải là không quản chỉ là nhiều lắm căn bản không còn được với lại có địa phương mặt ngoài dùng súc vật nhưng trên thực tế vẫn là lấy đồng nam đồng nữ tế tự vậy cái này thành bắc vân giang long thần đâu ngần đầu nhìn trần nguyên một chút nhạc sơn tiếp tục nói cái này ti chức liền không rõ ràng lắm chỉ cần không chết người bình thường cái này chút đồ vật đều là phủ n h à bên trong bộ khoái tại quản nhưng nghe nói tựa hồ hữu dụng qua đồng nam đồng nữ tế tự trần nguyên ngón tay một cái một cái đập mặt bàn ánh mắt chất động ngươi đi điều tra một chút là ai đang thao túng vân giang long thần tế tự chú ý không cần đánh cỏ độc rắn đại nhân ngài đồng nam đồng nữ tế tự cái này cùng tà giáo có gì khác nếu là không biết thì cũng thôi đi nhưng bây giờ bản xứ nếu biết liền không thể mặc kệ nhạc sơn không khỏi có chút bội phục dù sao cái này hoàn toàn không phải trần n g u y ê n phạm vi q u ả n h ạ t lại vẫn muốn quản phải biết tế tự long thần bực này tập tụ sau lưng cũng là có to lớn lợi ích mà có lợi ích tự nhiên là có người ở sau lưng chỗ dựa ti chức t u â n mệnh nhạc sơn mặt sắc ngưng ơ trọng nhẹ gật đầu ân đi thôi trần n g u y ê n khoát tay á o không định trì hoãn thời gian có thể nhanh một chút hắn đạt được cơ duyên tốc độ liền nhanh một chút v ề phần không cho nhạc sơn đánh cỏ động t ắ n thì là bởi vì trần uyên không hy vọng có biến số gì từ k h i vận tế đàn chỉ dẫn cơ duyên đến xem hắn cơ duyên hẳn là ngay tại vị kia vân giang long thần trên thân nếu là trực tiếp đem cái này tế tự phá đi trần uyên mình vậy không rõ ràng hội sẽ không đem cái này vân giang long thần sợ quá c h ả y mất cho nên động thủ này nhất định phải là tế tự này lại muốn c h ờ vân giang long thần hiện thân về sau mới được trần uyên trong nhà lại dặn dò một phen lý đông sơn nói cho hắn biết chuyển cáo triệu bắc sơn đám người gần nhất hành sự cẩn thận lần này triệt lộ ra qua người thực lực đường khiêm cũng hoặc là là kim sơn tự đám tia con lửa chọc chỉ sợ hội càng thêm cảm thấy hắn giữ lại không được suy bụng ta ra bụng người nếu như trần n g uyên có cái dạng này thiên phú kinh người đối thủ nhất định hội đem trước thời gian ách g i ế t từ trong trứng nước nhưng nên có tâm phòng bị người đây là trần n g uyên làm việc chuẩn tắc về sau trần n g uyên liền bị đào thanh nguyên một đạo dụ lệnh gọi đến tuần thiên điện bên trong hỏi ý hôm nay cùng liêu sinh chân nhất lúc giao thủ có bị thương hay không trần n g uyên trả lời một chút vết thương nhỏ không đáng đại nhân lo lắng đào thanh nguyên cười cười lập tức lại đem trước thanh châu kim sứ đại nhân lời nói bên trong ý tứ chuyển cáo trần uyên để chính hắn lựa chọn. Có nguyện ý hay không đi thanh châu ó châu thành ô n bên trong chính là thanh châu một châu trung tâm hội tụ đều là triều đình cùng thanh châu giang hồ mạnh nhất một cấp bậc cao thủ cho dù là đan cảnh tông sư đều không chỉ một người thậm chí tầng thứ cao hơn cường giả đều gần hàm trong đó ngưng cương võ giả vậy chỉ tương đương với nam lăng phủ bên trong luyện cốt võ giả địa vị thôi nhưng ở hôm nay nhìn thấy trần uyên chỗ triển lộ ra thực lực hắn cảm thấy có lẽ đi châu thành cũng là một cái lựa chọn tốt liền nhìn trần uyên lựa chọn ra sao đối với cái này trần uyên cơ hồ không do dự liền k h ô n g người nói ti chức cảm thấy vẫn là nam l a n g phủ càng thích hợp ti chức một chút đại nhân lợi ti chức không tệ há có thể như thế liền rời đi nói đùa hắn cơ duyên còn không có cẩm cùng đường khiêm ở giữa sổ sách còn không có tính đáp ứng triệu nam sơn sự tỉnh còn không có làm đến làm sao có thể cứ như vậy rời đi thật vất và tại nam lăng phủ đánh xuống một mảnh căn cơ bây giờ rời đi là nhất không sáng suốt lựa chọn với lại đào thanh nguyên nhìn như để tự mình lựa chọn nhưng mình là dưới trướng hắn người nếu là chịu đựng không được một điểm r ụ hoặc liền rời đi hắn lại làm sao có thể thật cao hứng chỉ là mặt ngoài không biểu lộ ra mà thôi còn nữa thanh châu châu thành tuy tốt nhưng trần u y ê n nhưng không có cái gì chỗ dựa chỉ dựa vào kim sứ hai câu coi trọng liền muốn để hắn mừng rỡ như đ i ê n còn kém chút quả nhiên đang nghe trần u y ê n cự tuyệt về sau đào thanh nguyên cười khổ hai tiếng ngươi a ngươi nhưng nó trên mặt vui mừng vẫn là không che giấu được cảm thấy mình không có nhìn lầm người trần liên có thể chỗ không hổng công hắn coi trọng như thế trần liên khỏe miệng khẽnh n lộ ra một vòng dáng tươi cười đại n h â n không cần nói nữa ti chức tâm ý đã định cũng được cũng được đào thanh nguyên k h o á t khoác tay thở dài một câu lại nói hiện tại lấy thực lực ngươi tiến về phụ thành xác thực vẫn còn có chút lực có chưa đến chờ ngươi phá cảnh thông huyền bản sứ hội tiến cử ngươi nếu là công lao đầy đủ trở thành một nhiệm tuần thiên sứ vậy không nói chơi muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây có muốn nhìn thấy đại việt tình thế ở đây có muốn thu hồi l ư ỡ n g quảng ở đây có muốn đăng néo ở đây cụ không có chương hai trăm m ư ơ i bốn tiềm long thứ hạng mới thượng tam cảnh hạ tam cảnh mặc dù trần liên tự tuyện nhưng đào thanh nguyên cảm thấy hắn đoán chừng vẫn còn có chút bận tâm mình cho nên liền đem mình cho hắn quy hoạch từng cái nói ra để trần n g uyên minh bạch cho dù hiện tại không đi châu thành ngày sau đồng dạng có thể có phát triển lên trần n g uyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên lập tức chắp tay ô m quyền nhưng bằng đại nhân phân phó tiếp theo đào thanh nguyên lại nói cho trần n g uyên không cần lo lắng liêu sinh g i a tộc trả thù tại trung nguyên nơi một chút hải ngoại man di còn l ậ t không nổi sóng gió gì nếu thật là thua không nổi ngày sau vậy liền không có đông doanh võ giả lập truy nơi dù sao từ ngay từ đầu chính là liêu sinh chân nhất dẫn đầu khiêu chiến trần u y ê n chỉ bất quá bị động ứng chiến mà thôi lại đã sớm biểu lộ thái độ mình khiêu chiến hắn nhất định phải là sinh tử chi tranh ngoại nhân căn bản tìm không ra cái gì lý đến trần u y ê n lúc này khen đào thanh nguyên vài câu hắn mắt liền là như thế để triều đình đến vì hắn chống cự đến từ liêu sinh ra tộc áp lực sau đó đào thanh nguyên tiếng nói nhất c h u y ệ n nhìn như lơ đãng hỏi hai câu ngày đó hắn chỗ thi triển cái kia là bực nào đạo pháp thế mà có thể cùng liêu sinh g i a tộc sắt thần nhất đào c h ạ m so sánh trần u y ê n không có n g ậ m hồ suy đoán mà là nói nói mình thời gian trước đạt được một chỗ cơ duyên tại một cái hát thiết mảnh vỡ bên trong lính ngộ g a đạo pháp không biết tên huy lại thẳng đến gần nhất mới có chút mặt mày ngày đó giao thủ thời điểm không tự g ắ á c liền vận dụng môn này đ à o pháp để đào thanh nguyên gọi thẳng trần u y ê n số phận kinh người nói môn kia đ à o pháp tuyệt đối là đương thời đỉnh tiêm đ à o pháp một trong chỉ bất quá có chút không quá giống là chính đạo đ à o pháp mà thôi nhưng hắn cũng không có quá truy đến cùng trong giang hồ ma đạo đ à o pháp xác thực lăng lệ cường đại với lại triều đình vốn là thoát ly chính ma chi điểm thậm chí rất nhiều người trong triều đình đều có tu hành ma đạo thần thông nhưng hắn vậy cảnh cáo trần liền tu hành thời điểm nhất định phải chú ý ma đạo đao pháp thần thông một loại xác thực tiến cảnh kinh người nhưng có chút sẽ ảnh hưởng tâm tính tại về sau tu hành bất lợi trần tỏ ra hiểu rõ nói xong nói xong hai người liền chuyện tiêm lên cùng lúc trước trương huyền cùng đào thanh nguyên ở chung thời điểm thái độ không sai bị lắm hiện tại trần u y ê n rất được hắn coi trọng đồng thời bị hắn cho rằng tiền đ ô rộng lớn tại loại này tư mật thời khắc từ sẽ không làm bộ làm tịch làm gì trần u y ê n dùng mấy tháng thời gian rốt cục đạt đến trước đó trương huyền địa vị vậy coi là dốc lòng phải biết toàn bộ nam lăng tuần thiên ti bên trong có thể có cái địa vị này cũng chỉ có trước đó trương huyền một người mà thôi liền nhiếp khải vân đều không được đối mặt đào thanh nguyên thời điểm nhất định phải kính cẩn bất quá hiện tại phải tăng thêm một cái trần、nguyên. cũng k hắn biết nói Khải xong về sau trần n g u y ê n trong đầu ấn tượng đầu tiên liền là nhiếp khải vân ra hòa này dù sao nam đang phủ mấy cái này tuần thiên sứ bên trong chỉ có hắn cùng mình có qua vậy có động cơ nghĩ đến đây trần liên trong mắt tẩn thoáng ánh lên sắc cơ tu vi cao thâm đ ả o thanh nguyên rất dễ dàng liền cảm thấy trần uyên khí tức biến hóa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nói bây giờ còn chưa có cha rõ ràng không cần v ọ n g động tuấn thiên sứ chính là mệnh quan t r i ệ u đình cũng là hắn đ ả o thanh nguyên trước đó một mực tín nhiệm cấp d ư ớ i không có chứng cơ xác thực trước đó ai cũng không thể vọng kết luận để trần uyên bảo trì khắc chế trước cha rõ ràng lại nói tuy trước rõ ràng trần uyên trên thân khí tức dần dần bình ổn s á c khí chậm rãi tiêu tán hướng về phía đào thanh nguyên nhẹ gật đầu hiện tại liền đối nhiếp khải vân động thủ xác thực không phải một thời cơ tốt hắn chân chính mục tiêu là cơ duyên và đường khiêm dạng này thông huyền cao thủ nói câu không dễ nghe. nhiếp khải vân hiện tại vẫn xứng làm đối thủ của hắn sao không có người ngoài nhúng tay lời nói trần uyên toàn lực bạo phát có năm chắc một hơi thời gian liền có thể giải quyết nhiếp khải vân tại tuần thiên điện chờ đợi ước chừng hai canh giờ trần uyên còn cùng đào thanh nguyên cùng một chỗ dùng cơm ăn không thể không nói một p h ụ thanh sứ đãi nộ sát thực tốt nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là thượng đẳng thả đi ra bên ngoài nói ít cũng phải giá trị năm mươi lượng bạc mà bây giờ thanh châu tình hình hạn hán còn không có hoàn toàn biến mất vẫn có thật nhiều người điện không đầy bụng có thể nói cửa son rượu thì t h i đường có xương chết cóng bất quá trần liên cũng chỉ là cảm thán một phen mà thôi lòng thương hại cũng không mãnh liệt dù sao hắn cũng là đã được lợi ích người một chồng muốn thật sự là đường đường có thể so với ngũ phẩm quan lớn tuần thiên thanh sứ cùng phổ thông lê dân ngang nhau đãi ngộ đây mới thực sự là lật ra thiên cứu dân trước cứu quan quan đều không có ngày tốt lành qua nói gì cứu dân với lại bản thân cái này cũng không phải bọn hắn tuần thiên ti chức trách chân chính quản hạt bách tính lê dân là phủ nhà cùng tuần thiên ti không phải một cái hệ thống còn nữa võ giả dùng cơm ăn đầu tiên phải bảo đảm liền là tràn đầy khí huyết tất nhiên là không có khả năng kém dùng đến cơm canh đào thanh nguyên vậy cùng trần nguyên tiếp tục tán gấu hắn kiến thức cùng kinh nghiệm cũng không phải trần nguyên có thể so sánh cho nên trần nguyên vậy cảm thấy rất hứng thú tại hắn giảng thuật bên trong trần nguyên biết thông huyền võ giả mặc dù có thể đoạn sông làm d ạ n núi nhưng vẫn cũng không có thoát ly p h ạ m nhân phạm chủ không nói mỗi ngày thức ăn chỉ ít cách mỗi bảy ngày khoảng trừng thời gian đều cần bổ sung đồ ăn chỉ có đến bên trên ba cảnh mới có thể chân chính tích cốc trần nguyên hỏi cái gì gọi là trên dưới ba cảnh đào thanh nguyên hồi đáp từ vài ngàn năm trước võ hoàng đóng đô trung nguyên quét ngang hết thảy lập xuống thiên triều thượng quốc về sau liền bắt đầu trải vớt thiên hạ võ đạo cuối cùng hợp nhiều vị cường giả chi năng lục lọi ra thông tin ê lục cảnh nhưng cái này lục cảnh bên trong lại phân làm hạ ba cảnh cùng bên trên ba cảnh hạ ba cảnh chính là chỉ võ đạo t r ú c cơ nạp khí ngưng cương chân nguyên thông huyền cái này ba cái cảnh d ư ớ i mặc dù có thể có được một chút thực lực nhưng đuổi theo ba cảnh tranh l ệ n h là cực điểm mà lên ba cảnh đào thanh nguyên chỉ nói một cái thiên đan ngưng một về sau liền không cần phải nhiều lời nữa không hy vọng trần nguyên mơ tưởng xa vời với lại tranh l ệ n h quá mạnh miệng vậy sẽ chỉ làm lòng người sinh tuyệt vọng trần uyên không có nhiều lời chỉ là trong lòng tinh tế nhấm nuốt thiên đan ngưng một bốn chữ chứ hắn chỉ biết là đáng cảnh nguyên lai cảnh giới này tên đầy đủ là như thế lấy hắn kinh nghiệm dĩ vãng sơ bộ phán đoán nay cảnh trọng yếu nhất hẳn là ngưng một hai chữ tựa như là võ đạo trúc cơ nặng trúc cơ nạp khí ngưng cơn ặ n g ngưng c ơ bốn võ hoàng không chỉ có cắt tỉa sáu đại cảnh giới đồng dạng đem trọng yếu nhất tu hành bỏ vào cảnh giới danh xưng ơ hô bên trên dùng qua cơm canh về sau trần uyên đưa ra cáo tử đào thanh u y ê n cũng không có giữ lại nên nói lên sách một ít chuyện đã đều nói xong trần u y ê n không có lập tức trở về đến phủ đệ mà là bước chân nhất chuyển lại tới tuần thiên ti hiện lên thả án đọc d ị trí công sở nha môn từ trong đó đọc qua liên quan tới tế tự vân giang long thần sự tỉnh cái này chút đồ vật bình thường mặc dù không thuộc tuần thiên ti phạm vi q u ả n hạn nhưng chỉ cần liên quan đến mệnh án tuần thiên ti liền có thể lấy nhung tay tự nhiên sẽ đối với một ít đồ vật có chỗ ghi chép lập xem ước chừng mười lăm phút thời gian trần u y ê n chậm rãi cầm trong tay hồ sơ bông u xuống đ ố i cái gọi là vân giang long thần vậy có chút hiểu rõ đây là thời cổ liền truyền thừa tập tụ tế tự thủy thần để cầu trời cao theo ghi chép tiền sợ trước đó tế tự dùng toàn bộ đều là đồng nam đồng nữ. h nhưng g lượng công việc người năm đều đại có việc o vào trong hoặc vào trong ặ c là là bị ném vào trong núi đảm nhiệm giã thu thôn vệ, hoặc là ném đảm vệ, thu giã ớ c từ g i a hà chơi bên trong dạo chơi quái việc ậ t cũng hoặc o là l à cá chia、ăn. Cái tập tục cụ thái thừa nhớ, thể hồ phía không nhưng hùng tiền liền sao ngang nay, ăn. năm này truyền ngàn trên quần đến tập từ tiền sở thái tổ quét mấy rõ, vì sơ sở l hạ n h phế trừ tế trừ tự ô này g người. Từ vật thay thế. nhưng việc vật việc xúc n Từ thay thế, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn cho đến hôm nay vẫn có không ít địa phương dùng công việc người tế tự đại tấn vương triều mặc dù đồng dạng nghiêm lệnh nhưng phần lớn là tiếng sấm mưa to điệp tiểu Mà c ă năm cứ hồ ngày trần đi uyên n tự lẩm bẩm cũng không phải cảm thấy thời gian này quá mức cấp bách ngược lại cảm thấy quá chậm hắn đã có chút không thể chờ đợi nhưng chỉ có thể chờ đợi xuống dưới rời đi tuần thiên ti nha môn trần uyên đổi lại thường phục trên mặt vậy làm chút che giấu không phải đối trần uyên người quen biết rất khó đem nhận ra trải qua mấy lần nam lang phủ bên trong sự kiện lớn trần uyên bộ dáng chân dung đã sớm tại phủ thành bên trong lưu truyền không nói người người đều có thể nhận ra nhưng tuyệt đối có thật nhiều người đối với hắn cảm giác quen thuộc vì để tránh cho không tất yếu phiền thức trần uyên chỉ có thể như thế như thế lại là ước chừng ba ngày thời gian trôi qua đi tới đại tấn cảnh thái bảy năm ngày chín tháng m ộ mươi hai mà một ngày này một thời kỳ mới t i ề m l o n g bảng bài danh thay đổi trần uyên leo lên thứ bảy mươi sáu vị yêu đao tên bắt đầu từ thành châu phạm vi hướng phía còn lại lân cận châu khuyết tán tiềm long bảng một trăm tên về sau võ giả đại bộ phận đều là một phủ nơi d ư n g danh nhiều nhất cũng chính là một châu mà thôi nhưng đến tiềm long bảng top một trăm cơ bản liền tiến vào thiên hạ phạm vi bài danh càng cao nhận chú ý vậy lại càng lớn mà trần u y ê n nhận chú ý liền không nhỏ không khác bởi vì thành danh tốc độ thật sự là quá nhanh với lại tiềm long bảng bên trên bài danh tựa như là thiên quyển bình thường khoảng cách cực kỳ ngắn thời gian liền có thể leo lên một m ả n g lớn với lại rất nhiều người còn đang hoài nghi hắn như cũ bảo lưu lấy thực lực không hổ yêu l o tên đương nhiên trần liên nhanh chóng như vậy quật khởi vậy dẫn tới không ít người chú ý cảm thấy hắn rốt cuộc có bí ẩn gì lại có thể tăng lên nhanh như vậy cũng không thể cầm thiên địa linh vật coi như ăn cơm a những người này đoán đến đoán đi cảm thấy trần n g u y ê n hẳn là nhận lấy một vị nào đó triều đỉnh cường giả coi trọng thậm chí là một vị nào đó cường giả một mực gần nấp con trai cũng khó nói chính là vì cấp tốc dương danh đối với cái này trần n g u y ê n chưa từng có ra mặt làm sáng tỏ qua suy đoán liền suy đoán đi mặc dù có chút không thích cái k i a con riêng suy đoán nhưng để cái k i a chút đối với mình ngấp nghẽ người k i ề n kỵ vậy vẫn có thể xem là một cái biện pháp dù sao hắn thật sự là không có bối cảnh gì có thể đi đến hôm nay toàn bằng mượn mình cố gắng danh khí càng lớn mang ý nghĩa nguy hiểm vậy lại càng lớn tiềm long bảng tốt một trăm liệt kê thiên tài tán tu chỉ có không đến mười người trong đó đại bộ phận còn đều là bài danh tương đối dựa vào sau có thể đưa thân tiềm long bảng hàng đầu người không khỏi là đương thời đỉnh tiêm đại phái đệ tử bọn hắn thiên phú cao tuyệt người mang linh thể nhận riêng phần mình đỉnh tiêm tông môn toàn lực bồi dưỡng tài nguyên so với tán tu tốt bên trên không biết bao nhiêu nếu như không phải xuyên qua thời điểm tuổi tắc qua hai mươi tuổi t r ở n ê n vậy muốn tiến vào cái đỉnh tiêm trong tông phái tu hành đến lúc đó không thể nói trước còn có cái gì sư tị sư muội xinh đẹp sư tôn loại hình thanh châu ở vào lệ phương nam lại thêm trần uyên tu v i có sở thành cho dù là thân mang áo mỏng tại tháng mười hai phần bên t r o n g cũng không rét lạnh ngược lại cảm thấy v ừ a phải giống như là phương bắc lương n ũ các loại c h â u liền khác biệt hiện tại đã là chỉ sợ đã là giá lạnh mùa đông trần phủ trần uyên tu hành qua đi ngồi tại tự chế trên ghế nằm nhắm mắt nghỉ ngơi tại chân khí ngoại p h o n g phía dưới hơi rung nhẹ thẩm phán còn trưng bày một bình t r à nước chính tại bốc hơi nóng m à chỉ thiếu khuyết hai cái vì chính mình nào h nặn xoa bóp tiểu tì lý đông sơn tại hậu viện trầm ngâm một cái t r ớ c mắt dạo chơi đi đến trần uyên bên cạnh kêu một tiếng đại nhân ân từ từ nhắm hai mắt trần lý đông sơn nhẹ ạ Đại c đến. Nhân h gật đầu quay người rời đi không bao lâu liền dẫn nhạc sơn đi vào hậu viện đang vì đó rót lên một chén nước trà về sau cứ có ánh mắt lui ra ngoài trần nguyên thực lực càng ngày càng cao về sau lý đông sơn cùng triệu bắc sơn mấy người liền càng thêm công nghệ cho dù trần nguyên chưa hề nói qua cái gì nhưng mấy người bọn họ đều không phải là người ngu biết nên như thế nào n ắ m thái độ mình cùng có chừng có mực không cần trần nguyên cố ý đi đề điểm hắn vậy rất hài lòng lý đông sơn mấy người điều tra như thế nào trần nguyên ngồi dậy tại ghế nằm phía trên cái nào đó cơ quan động mấy lần thẻ a thanh âm một vang ghế nằm liền chuyển đổi bộ dáng nhạc sơn hai ngày về sau vân giang long thần tế tự là một cái bà cốt tại nam lang phủ bên trong cử hành tế tự nghi thức đã có hơn hai mươi năm nó phía sau là tại hắn giảng thuật bên trong trần uyên cũng biết một chút tình huống xác thực có phủ nhà bên trong quan viên súng khi bọn họ ô rủ thu l i ệ m bách tính hương h ỏ a n g ân lượng còn mẹ nó là đứng đấy đem tiền kiếm lời cái kia chút đưa tiền phú hộ cùng bách tính ngược lại là quý đưa lên tiền mà bọn hắn ô rủ thì là phủ nhà bên trong mấy cái thất phẩm quan viên thậm chí cùng trong nhà môn bộ khoái có chỗ liên lụy cơ h ộ i chưa hề điều tra qua những năm này tế tự nghi thức, tế nghi lần này mà phẩm cũng thành công tìm hiểu đến là ba cặp đồng nam đồng nữ muốn tại hai ngày về sau tế tự bên trong khiến cho vân giang long thần n g dụng có chút bách tính không nguyện ý hải tử chịu chết sinh sinh bị đánh trở thành trọng thương cho dù là báo quan vậy không có một chút tác dụng nào nha môn căn bản vốn không còn bốn về phần cái gọi là vân giang long thần rốt cuộc là cái gì nhạc sơn hiện tại còn tìm hiểu không đến nhưng là theo h ắ n phế đi cực kỳ lớn đại giới tìm hiểu đến tin tức sưng lần này bà cốt cao thâm mặt chắc nói cho người bên cạnh bởi vì thanh châu tình hình hạn hán nàng khổ cầu long thần nhiều ngày sẽ tại hai ngày về sau tế tự thời điểm hiện thân trợ giúp ngu mọi thế nhân độ qua kiếp nạn con hội vì một số người ban thưởng linh thủy nhưng bách bệnh không sinh để không ít người tranh nhau chen lấn đưa lên bạc chính là vì đến lúc đó có thể nhận long thần ân đ i ệ n chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay chuyện đang có gần ba vạn lượt mùa vịt bên trung mọi người có thể nhảy hố thử xem chương hai trăm mười lăm ta một mắt liền nhìn ra ngươi không phải người tin tức này truyền bá cũng không lớn nhưng bà cốt chính miệng nói vẫn là rất có chút có độ tin cậy cũng làm cho trần u y ê n ước gì hai ngày mau chóng tới hắn muốn chém cái này cái gọi là long thần bất quá có thể có vảy rồng mang theo sưng hô một tiếng long thần ngược lại cũng không vì qua về phần nguy hiểm điểm này trần liên vậy đo tính qua nếu như cái này cái gọi là long thần thật là mạnh mẽ vô cùng lời nói căn bản không cần lén lén lút lút như vậy sợ người biết được chỉ vì liếm chút hoàng bạch tục vật phải biết tu vi càng cao đối cái này chút đồ vật cơ bản liền không coi trọng tiện tay liền có thể làm đến rất nhiều bọn hắn chân chính để ý là có thể tăng tiến tu vi linh vật giống như là trần nguyên đã là như thế v ề phần cái kia cái gọi là bà cốt chỉ là cái người bình thường mà thôi liền mảy may tu vi đều không nhiều nhất chỉ biết một chút l ừ a bị bách tính hí kịch m ạ pháp ngược lại là đầu này lợi ích tuyến bên trên người có chút thực、lực. có thành bắc mấy cái gia tộc nhỏ lẫn vào trong đó nhưng người mạnh nhất vậy bất quá ngưng sát mà thôi trần u y ê n tiện tay liền có thể c h é m g i ế t có được thiên cương tu vi trần u y ê n ngoại trừ cái kia giải rác mấy cái thông huyền cảnh cừng giả cơ hồ liền là có thể đi ngang tồn tại không cần giống như là trước kia một dạng âm lưu tính toán chút cái gì chỉ cần quét ngang liền có thể đương nhiên triều đình mấy cái quan viên vẫn là không t ố t độ nhưng g n có vị kia vừa mới giao hảo phụ thừa đại nhân tại mượn cớ cũng liền đem mấy cái kia quan viên cầm xuống trần u y ê n suy nghĩ tính toán một bản phát hiện lần này cơ duyên tựa hồ so chính mình tưởng tượng bên trong phải đơn giản rất nhiều cho nhạc à sơn một cái yên tâm ánh mắt trần uyên gợn xong nói liên quan đến đồng nam đồng nữ bản xứ hoài nghi có vô sinh giáo yêu nhân cấu kết trong đó nhất định phải tra rõ chuyện này qua chỉ hội ta sẽ cùng đào đại nhân bẩm báo không sai trần u y ê n dùng vẫn là vô sinh giáo xem như lão công cụ người nhưng xác thực dễ dùng triều đình đối vô sinh giáo đề phòng rất sâu chỉ cần liên quan đến vô sinh giáo yêu nhân đều đại sự hàng đầu còn nữa lần này còn liên quan đến công việc người tế tự tuần thiên ti nhúng tay cũng coi là danh chính luân thuận nhìn thấy trần u y ê n tin tưởng như vậy nhạc sơn liền vậy không cần phải nhiều lời nữa sắc mặt ngưng trọng biểu thị đến lúc đó nhất định tuân theo trần u y ê n hiệu lệnh hắn hiện tại mặc dù là dự bị tuần thiên sứ nhưng tại trần liên trước mặt vẫn không tự chủ được hội thấp hơn một đầu mà hắn vậy không có bất kỳ cái gì khó chịu cảm giác ngược lại cảm thấy dạng này rất tốt trần liên vốn là mạnh hơn hắn cùng hắn ở giữa quan hệ vậy không cần nói nhiều nhạc sơn rời đi về sau trần uyên không có nhiều ngồi đem lý đông s ơ n gọi cho nam l a n g phủ thừa đại nhân đưa lên một phong b á i tiếp nói nói mình muốn đích thân viếng thăm m ư ờ hai giữa bọn hắn thông qua một chút những phương thức khác có liên hệ c â u thông nhưng bên ngoài trên thực tế cũng không có giao lưu qua trần uyên cảm thấy người này có thể dùng cho nên vậy không keo kiệt cùng hắn tâm sự mà phủ thừa đối với trần uyên cái này t i ề m long bảng tốt một trăm thiên tài vậy cảm thấy rất hứng thú trực tiếp đáp ứng ban đêm viếng tham sự tỉnh đêm đó trần uyên hơi chút chút che giấu tiến vào phủ thừa trong phủ lệ gặp được chờ mình đã lâu nam tử trung niên nam l a n g phủ thừa tên là tô minh thiện năm nay bốn mươi sáu tuổi là bởi vì đời chức phủ thừa cấu kết vô sinh giáo t ậ p nhân mới thành công thợ vị bắt đầu thấy tô minh thiện trần uyên thứ nhất giác quan cũ n g khá có chút nho nhã tuấn lãng trong lời nói có nhiều tảng hắn dương cùng trần uyên ở vào cùng một cấp bậc không có chút nào vênh vá o hung hăng thái độ thập phân hoa khí cùng trần uyên bắt chuyện nói t i ề m long bảng như thế nào như thế nào bất quá trần uyên cũng không có đem quyền nói chuyện đặt ở trên người hắn lẫn nhau thổi p h ồ n g vài câu về sau l i ê n nói đến thanh thủy huyện cái t i ê một chỗ xích dương khoáng thạch phía trên biểu thị nguyện ý cho tô minh t i ệ n kiếm một chiến canh đương nhiên, thứ này vốn chính là người ta. nhưng là đối mặt trần l u y ê n nhượng bộ mà thôi nếu như tô minh thiện thái độ không tốt cũng hoặc là tiếu lý tàng đao lời nói trần l u y ê n vậy sẽ không như thế nhưng nó như thế hiền lành nôn t ừ khẩn thiết biểu thị mình muốn theo trần l u y ê n kết giao bằng hữu xem như c ư c hắn tương lai thành tựu rất cao trần l u y ê n lúc này mới nguyện ý từ trong túi móc bạc ra đưa cho hắn tuần thiên ti quyền lợi dù sao không ở chỗ này chỉ dựa vào thanh thủy huyện ý một người chống đỡ không d ậ y nổi lớn như vậy s ạ p hàng còn cần trên quan trường chỗ dựa cái này tô minh t i ệ n liền là một cái lựa cho tốt lúc mới bắt đầu tô minh t i ệ n là cự tuyệt không muốn cái này chút đồ vật nhưng ở trần u y ê n nhún nhường vài câu về sau cũng liền nhận lấy khả năng cũng là nghĩ cùng trần u y ê n kết thành một cái lợi ích thể cộng đồng nói xong nói xong tô minh thiện liền nói đến trần u y ê n phải t r ă n g kết hôn để trần u y ê n hơi có chút không nói như thế nào là cá nhân đều muốn làm hắn cha vợ chỉ có thể ngôn từ cự tuyệt nói mình tâm hướng võ đạo để tô minh thiện rất là đáng tiếc sau đó trần u y ê n tiếng nói nhất c h u y ệ n hơi qua cái đề tài này trực tiếp đem mình chuyến này ý đồ đến nói ra muốn xử trí thành bắc cái tia cái gọi là vân giang long thần hy vọng tô minh t i ệ n đến lúc đó phối hợp hắn đem bà cốt phía sau quan diện chỗ dựa diệt trừ t ô minh thiện đưa mắt nhìn một trận trần uyên trong lòng cảm thấy mình lựa chọn là đúng cái này trần uyên s ắ t tính quá nặng đi mấy cái k i a quan viên bây giờ căn bản không có t r e o chọc hắn nhưng vì ngày sau không phiền thoái như vậy vẫn là muốn trừ hết bọn hắn thậm chí ở trong đó ẩn hàm thâm ý đều không thể không hướng địa phương khác liên tưởng có phải hay không trần uyên cũng tương tự đang cảnh cáo hắn nhưng nhìn xem trần uyên n é t miệng lên một vòng như có như không ý cười vẫn ở đầu nói cho trần uyên việc này yên tâm hắn động thủ này liền làm mấy cái k i ê quan viên xuống đài thời điểm cảm tạ tô minh t i ệ n một phen trần u y ê n trợn cáo tử vô dụng tô minh thiện đưa trong chấp mắt liền tiêu tán tại nó trước mắt để nó khô tỏa một hồi lâu thông qua vừa rồi ngắn gọn tiếp xúc tô minh thiện đối trần u y ê n vậy có sơ bộ phán định cảm thấy hắn xác thực không hổ trước đó chuyển ra thanh danh có thủ t á t báo sát phạt quyết đoán với lại ở trong đó hắn còn cảm thấy một chút lao luyện làm việc tác phong cộng lại phán đoán người này tương lai nếu không v ẫ n lạc tất có một phen thành cựu chỉ tiếc nó đối nữ sắc cũng không nóng lỏng nếu không mình mấy đứa con gái m ặ hắn chọn lựa đều được đáng tiếc đứng tại tô phủ một chỗ nóc phòng chỗ cao trần liên trầm mặc một hồi lâu gặp tô minh thiện không có b thả ngoại trừ o n g trần i h u này, thuận liên Tiếp u liên là chờ lấy chờ thần thời Thời tế tự Vân Giang Long thần thời điểm 4. Thời gian qua điểm gia quan tới hắn tin tức tại nam lăng phủ bên trong khuyết tán rất xa theo nhạc sơn nói hiện tại rất nhiều người đều đang nghị luận trần uyên s o nam l a n g phủ đầu bài d a n h kít đều muốn nổi danh trần uyên mắng hắn vài câu cũng không biết hắn là thế nào đem hai chuyện này liên hệ với nhau chẳng lẽ phá cảnh về sau không cần lại bảo trì đồng tử thân nhạc sơn đã thức tỉnh lan truyền người càng ngày càng nhiều có chút thông minh thuyết thư tiên sinh lập tức đem cố sự chuyển đến trần uyên trên thân thì như đang thương độc mã phá tham nhũng tri án thính vũ hiên không sợ cường quyền đao c h ạ m g bối nhạc lôi đài độc chiến mây xanh vứt bỏ đồ cùng nhất làm cho người nói chuyện say sưa vân giang bánh sắt đông danh vino từng cọp từng cọp từng kiện phản phất tại cái này chút trong thực tiễn trần uyên hóa thân địch n h â n kiện t i ế n s o n g hương bình thường tạo nên nhân vật hình tượng phi thường cao độ cao liền trần uyên mình nghe đều không biết mình thế mà thông minh như vậy mạnh như vậy dễ dàng liền có thể tra phá lớn án bước ra một bước liệt s ơ n băng một quyền đánh nát một mặt núi một đao chặn ngang chặt đức vân giang khiến cho đào lưu khác địa phương trần uyên không rõ ràng nhưng ở nam l a n g phủ bên trong hắn là chân hỏa bất quá cái này lửa trần uyên thật cũng không mong muốn ngoại trừ những chuyện này bên ngoài còn có một cái so sánh vì chuyện trọng yếu cùng t r ầ n uyên có quan hệ cái kia chính là cái cu trước đó tại đại cô sơn thời điểm quỷ kim đồng tử vì bất tử cũng biểu thị bọn hắn còn hữu dụng chỗ liền t ừ n g hướng trần n g u y ê n thẳng thắn trước hắn liền biết năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh lại ngũ hành thuộc một đồng tử tung tích ở đâu mà trần n g u y ê n lúc nghe cái này quỷ một đồng tử sự tình về sau cho phép hắn hành vi cái kia đồng tử là một tên ăn mày nhỏ sở dĩ bị phát hiện là bởi vì muốn t r ộ m quỷ kim đồng tử bạc bị hắn bắt được về sau thẩm v ấ n q u a mới biết được tuy là tên ăn mày nhưng người này cũng không đáng thương ngược lại khiến người ta cảm thấy đáng hận trộn đạo t a i họa hàng xóm láng giềm bốn giờ không phải cái đồ vật trưởng thành tự nhiên cũng là t a i họa luyện thành quỷ đồng tử cũng không tệ chỉ ít có thể bước vào võ đạo áo cơm không lo mà luyện quỷ đồng tử nhiệm vụ trần n g u y ê n vậy giao cho cái tia bốn tên tiểu quỷ từ trong tay hắn cầm đi một chút vật liệu hướng trần n g u y ê n cam đoan trong vòng bảy ngày tất nhiên luyện thành quỷ một đồng tử với lại có mấy người bọn họ tương trợ thực lực tăng lên tất nhiên rất nhanh cái này cũng là bọn hắn âm thầm lục lọi ra đến đồ vật liền là để phòng huyết ma lá quỷ đem trong đầu phức tạp suy nghĩ tán đi trần luyện nhìn thoáng qua minh dương giữa trời cảnh tượng ánh mắt lạnh lùng không sai biệt lắm cần phải đi g i a trưa thời gian chính là tế tự thời điểm g i à n dò qua ly đông sơn nhạc sơn mạc đông hà đám người về sau trần n g uyên lặng yên không một tiếng động liền đem bọn hắn dẫn tới trước đó tính toán tính địa điểm nơi đây ở vào thành bắc nam nam l a n g phủ thành rất lớn thành bắc đồng dạng không nhỏ bà cốt chỗ tế tự địa điểm liền ở vào lân cận vân giang một chỗ không đáng chú ý nơi trần n g uyên đổi tới thời điểm tế tự đội ngũ đã thành hình ước chừng mấy trăm người hoàng kỳ p h á p huế t r ù n g t r ù n g điệp điệp tại một cái miệng đầy tìm không ra ba cái răng bà lao bà cốt dẫn đầu dưới đi tới bờ sông cũng cấp tốc ở chỗ này bố trí tế đàn trên thân trang điểm lộng lấy bà cốt tựa như khiêu đại thần bình thường tại bờ sông c mà nó trước người mấy trăm người hô phần phật quỳ xuống một mảnh đem đầu chống đỡ trên mặt đất có tin long thần tín đồ tự nhiên cũng có chút xem náo nhiệt mách tính rất nhiều người đều ở chỗ này chen c h ú c nhưng người tới cơ bản đều là phổ thông mách tính hoàn toàn không có trước đó trần n g u y ê n cùng liêu sinh chân nhất giao chiến lúc cảnh tượng trần n g u y ê n giấu ở vây xem đám người bên trong dần dần tới gần bởi vì biến đổi hình dạng người chung quanh hoàn toàn không có đem ánh mắt đặt ở trên người hắn mà là đặt ở phía trước d ư ơ n g n anh múa vớt bà cốt trên thân trên mặt còn mang theo kính sợ ánh mắt đối với phổ thông lê dân tới nói trong truyền thuyết long thần quả thật làm cho bọn hắn kính sợ rất nhiều người vụ n trộm quý xuống sở dĩ là vụ n trộm là bởi vì không cho long thần tiến hiến ngân lượng không có thành ý liền không thể tính làm tín đồ muốn bị vậy không có tư cách đánh giá chung quanh trần u y ê n ánh mắt dần dần rơi vào một chỗ quần áo lộng lấy nam tử trung niên trên thân bọn hắn chính là cùng bà cốt hợp tác cũng hoặc là khống chế bà cốt mấy cái gia tộc nhỏ gia chủ giờ phút này bọn hắn nhìn hướng phía dưới ánh mắt bên trong trần liên có thể rất rõ ràng nhìn thấy xem thường cùng vẻ trào phúng đoán chừng cũng là cảm thấy cái này chút ngu dân thật tốt lựa đứng đấy đ cùng nhạc sơn đám người nhìn thoáng qua nhau để bọn hắn mật thiết chú ý mấy tên này không thể để cho bọn hắn chạy thoát mặc dù vẫn không có đậu thủ nhưng trần nguyên đã chuẩn bị kỹ càng thẩm vấn bọn hắn nhạc sơn đám người không chút biến sắc nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ tiếp x u ố n g liền tương đối một thẻ cái tiêu trang điểm lộng lây bà cốt nhảy một trận tựa hồ là mệt mỏi lại tìm mấy cái cô gái trẻ tuổi tiếp tục khiêu đại thần mà tây nhìn sang cuối cùng một bộ khí định thần nhàn bộ dáng không ngồi lên mà cái t i ê chút tín đồ còn tại quỷ ước chừng lại qua nửa canh giờ thời gian trong hư không mặt trời gần như đã tới giữa trưa, bà cốt hít sâu một hơi. c u nói g trong giọng tay lệnh cất cao lệnh n kỳ Hoàng thiên ở trên, ở liên o n thần g t ạ hạ. Thanh châu đại hạ bách tính. Khẩn đại vạn dân tại. thần mưa, Long dân Nói cầu cứu i l bảy miên lại nhải bà cốt ngậm hồ suy đoán nghiệm một đoạn lớn lời nói trên mặt đất c á t tín đồ ngầm đầu tính sợ nhìn xem bà cốt động tác chỉ gặp nàng bước chân đ ặ t mạnh từ trong ngực móc ra một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ t r u n g đồng keng nhẹ nhàng lắc lư mấy lần nói nhỏ vì long thần đại nhân chuẩn bị tế phẩm ở đâu nàng vừa mới nói xong bảy tám cái người mỗi người khiêng một cái bao tải đi tới bà cốt bên cạnh bị xuống thần sứ tế phẩm ở đây bà cốt chỉ vào nhúc nhích thút thít bao tải nói những người này chính là nam l a n g tình hình hạn hán thái tinh bản sứ giả thụ long thần chỉ dẫn muốn đem cái này chút tội ác t ẩ y trời người đầu nhập vân giang hiến tế tại long thần để bọn hắn đi theo long thần khoảng trường phục thị mẹ a cha a trong bao bố tựa hồ là có hài đồng tránh thoát trói buộc lớn tiếng la lên khóc nhưng bọn hắn cha mẹ nhưng căn bản không có xuất hiện cũng hoặc là xuất hiện cũng không dám có bất kỳ động t í n h gì nhìn chân nguyên n h ư mày mà dân chúng vây xem bên trong vậy có người nhắm mắt lại nói nhỏ lấy tội qua mặc dù đáng thương những hải tử này nhưng không người dám can đảm đứng ra nói chuyện các người cái này chút tội ác tại trời thái tinh phục thị long thần là các ngươi vinh hạnh chỗ này dám lô mãng bà cốt tức giận mắng một tiếng từ trong ngực đổ một mảnh một phấn thúc thít hài đồng trong chớp mắt liền không có động tĩnh Giờ lanh đã đến mời long thần hiện thân bà cốt xử lý xong mấy cái hài đồng bịnh một tiếng quỷ trên mặt đất tay trái lung lay trung nhỏ đằng sau quỳ mấy trăm người vội vàng hô to long thần g á n g lâm các loại nói trần u y ê n mở ra thiên nhãn ánh mắt sáng rực nhìn xem vân giang bên trong động tĩnh ước chừng mời hơi qua đi vân giang trong nước chợt xuất hiện một cái nhỏ vòng xoáy ngay sau đó vòng xoáy càng ngày càng lúc càng lớn từng đầu cá chép từ trong nước vật lên nhạc khí tấu、bang. vòng xoáy cùng lúc đó vậy càng lúc càng lớn bà cốt hô to một tiếng long thần đại nhân hiện thân lập tức lại hai tay để nằm ngang nằm sấp trên mặt đất m à vòng xoáy trung tâm một vòng màu vàng kim bóng dáng dần dần hiện ra không ngừng có người hô to long thần hiện thân long thần giáng lâm trời cao phù hộ loại hình lời nói thần s ắ c tại nhìn thấy vòng xoáy về sau ước chế không nổi kích động lên thiên nhãn thần thuật mở ra trần u y ê n thấy được cái tia lóe lên liền biến mất tia sáng duy nhất thuộc về cơ duyên tia sáng nhảy lên cá chép càng ngày càng nhiều cái kia vòng xoáy vậy bắt đầu từ trong nước hướng phía đám người q u ỷ phục địa phương di chuyển lúc này liền trước đó dân chúng vây xem vậy bắt đầu quỳ xuống không có quỳ xuống người chỉ còn lại có một p h ầ năm n với lại những người này vậy đang không ngừng dao động tin tưởng thật có long thần tồn tại không người có thể lấy nhìn thấy góc độ bà cốt khoe miệng có chút câu lên một vòng n ị a mai dáng tươi cười trần u y ê n ngưng thần tinh khí nhìn xem vòng xoáy càng ngày càng tiếp cận vậy như ẩn như hiện thấy được màu vàng kim bóng dáng n g â u qua lại trong nước xoáy long thần bà cốt chợt hô to một tiếng tựa hồ la đáp lại tại cái kia tới gần bên bờ trong nước xoáy dần dần dâng lên một đạo bóng dáng sắc mặt mô hình hồ để cho người ta thấy không rõ thân bên trên tán phát lấy vợn sóng kim q u a n g dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ thân mang một thân màu vàng sáng t h â n bảo đầu đội mũ miệng cùng mọi người trong truyền thuyết cái k i a long thần bộ dáng không khác nhau chút nào thân tích thân tích thân tích trần u y ê n quanh thân người kinh hô nhìn xem một màn này cái k i a tựa như trong nước đi tới thần linh chậm rãi tới gần quỷ phục đám người nhưng coi như chỉ là cách xa nhau hơn ba mươi m m m như cũng nhìn lấy sắc mặt phi thường mô hình hồ sáng chói kim quang đem bộ dáng triệt để che lại và cốt dập đầu ba lần vội vàng thúc giục bên cạnh người nhanh đem tế phẩm đầu nhập trong nước miễn cho gây long thần tức giận vâng là là bên cạnh quý mấy người sắp bắt được mấy cái cái túi ném tới trong nước nhưng giờ phút này một đạo đạo màu đỏ c ư ơ n g khí đem những người kia cánh tay chặt đứt chân n g u y ê n thả người vào lên cưng ơ khí hộ thể nhìn xem cái kia đạo màu vàng kim bóng dáng quát k h ẽ nói yêu nhiệt g to gan bản xứ liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây có muốn nhìn thấy đại việt tình thế ở đây có muốn thu hồi lướt quảng ở đây có muốn đam n h é o ở đây cụ không có chương hai trăm mười sáu t r ạ n thần tại trần n g u y ê n nhảy ra trong nháy mắt nhạc sơn mấy người cũng chuyển động theo cùng triệu bắc sơn hai người cùng nhau công hướng cách đó không xa quan sát mấy cái k i a thân mang h ò a phục nam t ử trung niên m ặ t đông hà mấy người thì là thẳng hướng bà cốt trang diện trong nháy mắt đại loạn vì trên mặt đất bà cốt một mặt kinh hãi nhìn xem trong hư không cái k i a đạo đạo màu đỏ bóng dáng trong lòng sợ h ã i không hiểu vọt lên trần n g u y ê n đ ạ p không mà đi dưới chân hình như có bậc thang đem nâng mà hắn bạo phát mấy đạo cơ khí cũng làm cho bà cốt bên cạnh mấy người thống khổ kêu trên mặt đất tàn chi dơ máu trần u y ê n con mắt chăm chú đặt ở vân giang bên bờ vân giang long thần trên thân cơ hồ là trong chớp mắt liền đến phụ cận vậy thấy rõ cái gọi là long thần gương mặt thật trên mặt bọc lấy một tầng kim phấn kỳ thực lại là một cái người giả hai mắt trống rỗng không cần quá nhiều quan sát liền có thể nhìn ra thứ này là bị cái gì thao túng khôi l ỗ i chảm không chút do dự trần u y ê n rút ra nhạn linh đao một vòng sáng tỏ đao quang lấp lóe đạm màu đỏ huyền dương cương khí bị trực tiếp chém ra s ắ c bén cường đại khủng bố đao mang trong chớp mắt liền bị b ê n ra mà cái kia vân giang long thần lại là không có bất kỳ cái gì động tác nóc ngây nóc định lực tại chỗ vòng xoáy đã lâu tại tiếp tục đem long thần phụ trợ càng thần dị và n h đao mang rơi vào vân giang long thần phía trên giống như là chém tới tảng đá bình thường phát ra một đạo kêu trên ngay sau đó chính là triệt để nổ tan bay ra mảnh gỗ vụn rơi xuống bên bờ cái kia long thần là đầu gỗ chế tác trần u y ê n không có chú ý mảnh gỗ vụn mà là ánh mắt sáng rực đem tâm thần bỏ vào mảnh gỗ vụn nát tung tóe thời điểm lóe lên liền biến mất màu vàng kim bóng dáng đó là một đầu cái đôi đây là rắn trần liên đồng lỗ hơi co lại phát hiện cái này long thần gương mặt thật bất quá trần uyên tịnh không để ý nó rốt cuộc là cái cái gì đồ vật chỉ cần bị hắn cầm tới v ậ y rồng liền tốt cho nên tại mảnh gỗ vụn vỡ vụn trước mắt lại là từng đạo đao mang bắn ra b ả n h b ả n h b ả n h trên mặt sông nổ lên sóng nước đầu k i a hoàng kim cự mãng mong muốn chạy trốn nhưng đều bị trần l i ê n phong tỏa đường lui sở dĩ xưng nó là cự mãng là bởi vì vừa rồi nhìn thoáng qua đầy đủ trần l i ê n hơi có thể đánh giá ra nó hình thể t r ứ n g nữ t ử eo phẩm chất nó chiều dài tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết sơ bộ phán đoán vậy có gần dài hai mươi mét tựa hồ là bị trần uyên cho chọc giận vân g i a n g bên trong cái kia con đôi ạ i cái xạ ở trong nước bước lên, một nước lên, bước đầu đ u lớn trợn q u ấ t hướng trần uyên to lớn khoảng cách trong hư không đều phát ra kêu rên tiếng vang trần uyên lấy giải lần ngắn đao mang ngưng hiện muốn đem đầu kia cái đôi u chặt đứt hình thể lớn lại có thể thế nào nhục thể p h à m thai căn bản chống cự không được sắc bén đao mang nhưng chân chính sờ đụng vào nhau về sau trần uyên dự định thất bại đầu kia cái đôi u vẩy giáp chặt chẽ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu sáng rặn rỡ đồng thời còn có một tầng đạm kim sắc quang mang bao phủ đúng là cùng đao mang lẫn nhau tan giã phản ứng như vậy hơi có chút vượt quá trần u Cương đại cự lực, đại một chỗ khác chiến trường nhạc sơn cùng triệu bắc sơn phối hợp phi thường tốt mặc dù không có thủ thắng nhưng cũng là đánh có đến có vệ trọng yếu nhất đúng đúng nhạc sơn thân phận để mấy cái kia gia tộc người có chút cố kỵ hiện tại thế nhưng là tại trước mặt mọi người mà không phải không một bóng người chỗ Vạn nhất nếu là dết, tất nhiên tất giết, là so sánh dưới triệu bắc sơn thực lực liền không có cường đại như vậy bất quá tại triệu nam sơn chỉ điểm phía dưới vậy có thể phát huy ra không kém thực lực tại một vị nạp khí lao thủ trước mặt mảy may không rơi hạ phong mắt gặp phía bên mình thế cục đã k h ố n g chế mạc đông hà cùng dương phong nghiêm thanh mấy người lên tiếng c h à o tiến đến chợ giúp nhạc sơn hai người bọn hắn hiện tại là hai đ ố i ba tình huống đã dần dần lộ ra xu hướng suy tàn mạc đông hà ba người sinh lực quân gia nhập phía dưới thiên bình bắt đầu hướng phía bọn hắn nghiêng mạc đông hà ba người trực tiếp c u ố n lấy một vị nạp khí cao thủ ba người vây công phía dưới thậm chí còn có thể chiếm cứ chút thương phong đương nhiên tạo thành những nguyên nhân này chủ yếu vẫn là ba người thực lực đều rất bất phẩm là luyện cốt cấp độ bên trong người nổi bật giống như là mạc đông hà vốn là khoảng cách nạp khí rất gần thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời. nghiêm thanh ám khí nhất tuyệt phi đao liên tục t h u ậ n p h á t không có cương khí hộ thân nạp khí che chở căn bản vốn không dám không nhìn bị k ề m chế rất nhiều tâm thần so sánh dưới nhất bình thường một điểm dương phong thực lực cũng rất m ạ n h k ì n h đao pháp lăng lệ vừa mãnh nhục thân đồng dạng không kém người bên ngoài tổ hợp ba người đối mặt một cái nạp khí võ giả vẫn là có thể làm được ở đây bên trong dân chúng vây xem cùng cái kia chút trước đó quỳ xuống tín đồ khắp khuôn mặt là kinh hoàng bọn hắn vừa rồi cũng nhìn thấy cái gọi là long thần gương mặt thật đúng là một con rắn dạ trang nhưng bọn hắn cũng không dám lớn tiếng quá lớn mà là nhao nhao chạy tư tán sợ liên lụ nhìn thấy hình thể to lớn như thế r á n bọn hắn vẫn rất có áp lực tâm lý bên bờ một chút động tĩnh không có có ảnh hưởng đến trần uyên hắn giờ phút này tâm thần toàn bộ đều đặt ở trước mặt đầu này hoàng kim đại xà phía trên vừa rồi ngắn gọn một kích giao thủ trần uyên có thể cảm giác được đại xà này bất p h ẳ m g nhục thân so với hắn còn muốn mạnh mẽ hơn nữa còn có một tầng gọn sóng kim sắc quan g mang hộ thể như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói trần uyên cảm thấy vật kia hẳn là yêu khí ghi chép, những chuyện kỳ lạ bên trong có ghi chép nam cương có yêu hình thể to lớn cùng võ giả chân khí cương khí so sánh yêu loại đồng dạng có thể tu hành thậm chí so với nhân tộc lịch s là vì yêu khí nhưng đây chẳng qua là d ị trí bên trong ghi chép c h ỉ ít đi vào thế gian này không sai biệt lắm đã có chừng nửa năm thời gian trần uyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu vật tiêm ẩn tại vân giang bên trong yêu vật cũng không biết cái kêu bà cốt là làm sao có thể cùng liên hệ đến cùng một chỗ nhưng sơ bộ phán đoán nàng vẫn là không khống chế được này yêu vật nhìn thấy trần uyên bình yên vô sự hình như có linh trí màu vàng đại xà trận từ trong nước dơ lên đầu lâu ước chừng vài t r ư ợ n g độ cao lại hơn nửa người như cũng dừng lại tại trong nước toàn thân hơn phân nửa kim vàng trên thân còn có một số dị sắc hoa văn một mực liên tiếp đến đầu lâu chỗ hai mắt rất lớn con mắt đạm m ạ n ở trung tâm có một đạo màu đen trong miệng phun phân nhánh lưới xương đầu hơi có chút hở ra liếc nhìn lại liền cực kỳ cảm giác c áp bách bất luận là ở kiếp trước vẫn là kiếp này trần uyên đều là lần đầu tiên nhìn thấy hình thể lớn như thế rắn mở ra miệng to như trậu máu hai căn răng n a n h trong suốt sáng long lanh giống như như cơn lốc phóng tới trần uyên giống như là muốn đem hắn một ngụm n u ố t vào lan trần uyên g i ậ n quát một tiếng quanh thân cương khí lưu chuyển một đạo cao vài trượng kinh khủng đao mang thẳng tích đại xà đ ầ lâu nhưng cái kia đại xà không chút nào tránh há một phun ra một đạo như kiếm yêu khí tt màu vàng khí đại n g t xà n ị đau tê minh một tiếng lại lần nữa mở cái miệng rộng cắn về phía trần uyên đồng thời cái đôi vậy quất về phía trần uyên mà trần uyên trong hư không vọt lên trước mắt hai mắt trong chốc lát nổi lên gọn sóng hồng quang vô gian sắt đạo mở ra một vòng đồng đậm sát cơ bao phủ trên người trần uyên kim cương lưu ly thân toàn bộ triển khai vừa đạo thủ trần uyên liền không định lưu thủ trực tiếp liền là toàn lực mở cản từng đạo cường đại đao mang tựa như không cần tiền bình thường đánh vào màu vàng đại xà trên thân nó vận dụng yêu khí ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn là linh trí không quá cao mấy lần xảo t r a phía dưới liền bị trần uyên tìm được cơ hội ở tại trên thân lưu lại số đạo vết thương vạy giáp vỡ vụn máu tươi chảy r ò n g bất quá cái này hoàng kim đại xà năng lực khôi phục cũng là thật mạnh bất quá mấy hơi thời gian liền thành công khép lại đem vết thương để ép ở đương nhiên chủ yếu cũng là trần u y ệ n tạo thành thương thế cũng không nặng lắm t đại xà điên cùng hướng phía trần uyên tắt tới hơn nửa người đều thoát ly mặt sông mà trần uyên thì không cùng nó giao phong ngược lại tiếp tục ngược lực đạo bay càng cao rốt c u c cường lớn thể hình tượng hồ đặt đến tự xà cực hạ nó đã có rơi xuống dấu hiệu tự xa lực lượng tuy mạnh nhưng cũng không mềm mại căn bản là không có cách muốn trần uyên bình thường ngự không mà đi thừa dịp này thời cơ Trần tụ Duyên hội l ự cự lượng toàn thân, ẩm vang chém ẩm xà cảm giác được nguy hiểm lập tức lăn lộn há mồm phun ra yêu khí bất quá lần này cũng không có đem c ư ơ n g khí mẫn diệt dài đến gần hai mươi m m huyền dương đao cương cùng cự xà hình thể tiếp cận lực lượng kinh khủng đánh vào thần rắn cho dù vảy rắn giảm bất lực mạnh hơn vậy không có khả năng hoàn toàn tháo bỏ xuống là lấy trong chốc lát liền xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương với đao lần này cự xà khép lại vết thương tốc độ liền không có nhanh như vậy toàn bộ thân thể rơi vào trong nước cự xà ném ra một đạo cao mấy trượng s ó n g nước ngầm đầu cự xà nhìn về phía trần uyên trong ánh mắt đã ẩn ẩn có một chút e ngại biết mình chỉ sợ không phải cái này hình người sinh vật đối thủ lập tức đầu chầm xuống muốn từ trong nước thoát đi vân giang rất sâu ở trong nước nó mới có thể chạy trốn nhìn thấy cự xà muốn đi trần uyên ánh mắt n g ư n g tụ từ trong hư không chém ra một đạo đường thủy trực tiếp đâm vào vân giang bên trong muốn đi là không thể nào hắn còn không có đạt được vải rồng làm sao có thể đem cái này yêu vật thả đi nếu như đã có không nhẹ thương thế vậy liền vĩnh ở lại đây đi đại xa một thân là bảo không có khả năng thả qua Hắn chẳng thận. nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây có. Muốn nhìn muốn, Muốn Muốn thấy Đại Việt thế. Ở đây Ở có. vừa i hồi xài người giúp ệ t thịnh thế. thu Trưng ta ta tu khụ, không hành. Muốn lưỡng quảng. Ở đây có. Muốn đăng néo. muốn Ở Ở Ở đây đây đây yêu, có. có. có. v vào nước trần n g u y ê n trên thân đạm màu đỏ huyền dương cương khí trực tiếp tàn đi đổi thành đạm màu đ e n huyền âm cương khí trí dương cương khí vào nước chỉ sẽ trở ngại trần n g u y ê n hành động thậm chí còn hội hơi có chút khắc chế hắn chiến l ư c điểm này sớm lúc trước cùng liễu sinh chân nhất thời điểm giáo thủ trần liên liền đã rõ ràng cho nên khi nhìn đến đại xà vào nước muốn phải thoát đi thời điểm trần uyên mới hội không chút do dự đổi thành huyền âm cơ ư n g khí trên thực tế vậy xác thực như trần uyên đoán đến âm huyền âm cơ ư n g khí tiếp xúc vân giang nước sông nhất thời phản phất tiềm lòng vào nước bình thường thoải mái dễ chịu so huyền dương cơ ư n g khí thích hợp hơn đáy nước tác chiến huyền âm cơ ư n g khí bị trống lên trần uyên giống như là bóp tránh nước q u y ế t bình thường bốn phía nước sông đối với hắn cũng không như trong tưởng tượng như vậy lớn trước đó liền nói qua vân giang nước sông không chỉ có rộng cũng tương tự phi thường sâu đi vào tựa như là trong nháy mắt tiến và h ữ ám bóng đêm một dạng người bình thường căn bản nắm chắc không được nhưng trần u y ê n khác biệt hắn có ngày mắt thần thuật có thể trực tiếp thấy do phụ cận đại xà ẩn nấp ở nơi nào muốn cho hắn chơi đánh l é n cái kia một bộ căn bản vốn không quá hiện thực quả nhiên tại trần u y ê n mở ra thiên nhãn về sau trong nháy mắt liền phát hiện đại xà giờ phút này ngay tại dưới người mình nhẫn nấp k h ẽ động không động tựa hồ là ở chờ đợi cho mình một kích trí mạng nó trong mắt có một cố nhân cách hóa trào phúng h à g nghĩa tựa hồ là cảm thấy trần u y ê n đến nó sân nhà cũng đừng muốn đi trở về ý tứ cái này con đại xà có linh trí là mẫu don trí nghi điểm này trần liên trước đó liền biết dù sao kiến thức không ổn xu cắt tị hung cảm giác để nó lập tức liền ngh nhưng linh trí tất nhiên không cao cũng là mẫu dòng trí nghi không phải khẳng định có thể phát hiện trần nguyên hiện tại hơi có chút vụng về diễn kỹ giờ phút này chính đang chậm rãi hướng phía nó chỗ địa phương hành động chứ không có trông thấy trần nguyên trong mắt thanh quang t h o á n g hiện cầm trong tay nhạn linh đao thu nhập vào đao treo ở bên hông ở trong nước lực c ả n quá lớn cương khí giảm bớt đi nhiều tốt nhất vẫn là theo dựa vào chính mình nục thân c h i lực trải qua mấy lần tăng lên lại thêm trần nguyên từ xuyên việt đến nay liền không chối từ vất vả tu hành kìm cương lưu lý thân môn này luyện thể thành công đến nay h ắ n nục thân đã siêu việt không ngừng bao nhiêu người cùng cảnh giới thậm chí càng cao hơn một tầng thứ m trần uyên đều không có gặp qua so với hắn nhục thân còn cường đại hơn tồn tại chỉ có một cái xử vân long để nó cảm thấy khí huyết mãnh liệt nhưng đoán chừng cùng hắn ở giữa cũng chính là sản sản với nhau mà thôi hiện tại mặc dù đơn vòng n ụ c thân chi lực so ra kem cái này con đại xà nhưng tuyệt đối là có thể va vào với lại trần uyên vậy không có tính toán một mực đem chiến trường đặt ở vân giang trong nước chỉ cần bắt được cơ hội hắn hội không chút do dự đem chiến trường chuyển rời đến lục địa phía trên không phải ở trong nước tính hạn chế quá lớn không chỉ có sẽ để cho nó chiến lược giảm đi vẫn là đại xà sân nhà cứ kéo dài tình huống như thế trần uyên thật không có năm chắc có thể thu thập ra hòa này với lại trọng yếu nhất là ở trong nước đại xà hoạt động tốc độ quá nhanh khả năng không để ý liền có thể để cho lựu đi đem suy nghĩ d i n xuống đáy lỏng trần u y ê n không chút biến sắc tiếp tục tới gần đại xà tựa hồ là thấy được để hắn thân phụ thương thế trôi đao kia bị thu lên nam d ạ p trên mặt đất đại xà đồng lỗ co r ụ t lại không tự chủ được phun ra lưới nhìn xem trần u y ê n ánh mắt phản phất muốn đem triệt để thôn vệ x u ố n g dưới rốt cục tại trần u y ê n khoảng cách đại xà tiếp cận đến năm trượng ước chừng m ộ ư ơ i năm m khoảng cách thời điểm đại xà trong nháy mắt động lên to lớn thân hình cơ hồ là trong t r ớ c mắt liền đến trần liên phụ cận mở ra miệm to như chậu máu hướng thẳng đến tr hai căn trong suốt răng nanh tiêu tán lấy kinh khủng sắc cơ tại ưu ám đáy sông cho thấy một câu nguy hiểm k h í tức nhưng đã sớm phát giác được đại xà trần u y ê n sớm có phòng bị thân hình k h ẽ động tốc độ tăng vọt từ miệng rắn thoát thân đồng thời cơ kinh khủng nắm tay phải h u n g h ă n g đánh vào đại xà trên thân cho dù là tại đáy sông vẫn là phát ra một đạo kêu rên tiếng vang đại xà phân cổ trực tiếp bị trần u y ê n o a n h ra một cái hố bị đau một tiếng lớn lơi rắn phân ra đuôi rắn tùy theo tới lực lượng kinh khủng cùng thể tích trực tiếp quấy một cái to lớn vòng xoáy nếu là từ mặt sông nhìn lại liền có thể nhìn ra thập phần không bình tĩnh giống là có người ở phía dưới bước lên giống như hai tay quanh trần u y ê n n g ạ n h kháng đuôi rắn trùng điệp một k í c h tạp phủ chấn động sắc mặt đều có chút đỏ thấm khí huyết trong chốc lát bên trên dâng lên tại đáy sông trần u y ê n tốc độ di chuyển giảm nhiều mà đại x à mang theo sông thủy lực lượng cũng là bị gia trì lực lượng cứ kéo dài tình huống như thế trần u y ê n thật có chút rơi vào thế bất lợi khí huyết phun trào cảm giác được đại x à cường đại về sau trần u y ê n đ ố i nó có thể tại đáy sông buộc phát lực lượng cũng coi là có một cái cân nhắc lập tức tại đáy sông nhảy lên trực tiếp nhảy lên thân rắn t ừ n g quyên từng quyền từng phản phất không cần tiền giống như điên cuồng chuyển vận hai mắt đều có chút hiện hồng loại này l i ề u mạng chuyển vận chỉ ở kiếp trước trần l u y ê n cùng một vị nào đó nữ lao sư đánh nhau thời điểm xuất hiện qua trần l u y ê n là cái có thủ tất báo tính cách chịu nó một kích nhất định phải gấp mười 10, gấp trăm lần trả lại bất quá ngắn ngủi một hơi thời gian trần l u y ê n liền đánh ra hơn mười quyền đại xa trên thân nhất thời biến có chút huyết nhục mô hình hồ đại xa bị đau điên cuồng vặn vẹo thân rắn mong muốn thanh trần u y ệ n cho bỏ rơi đến nhưng trần u y ệ n giờ phút này đã có chút cấp trên thể nội khí huyết phun trào thật nhanh kim cương lưu ly thân công pháp vận chuyển đều phi thường nhanh. như thế c u ầ n bạo h oanh kích để trần uyên cương khí suy giảm đồng thời đồng thời vậy tại áp suất tinh luyện giống như đánh l â y hắn căn cơ bình thường trần uyên tu hành tốc độ tăng lên rất nhanh không là phi thường nhanh chóng gấp ba tu hành mặc dù tốt nhưng cũng làm cho trần uyên căn cơ có chút bất ổn dưới mắt điên cuồng đấu chiến đang h oanh kích xà yêu đồng thời vậy tại vững chắc cảm giác được điểm này về sau trần uyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng xà yêu ta muốn người giúp ta tu hành cảm giác được cực hạ nguy hiểm xà yêu ý thức được trên thân người dị thường khó chơi cho dù là ở trong nước mình tựa hồ vậy không phải là đối thủ với lại thương thế vậy càng ngày càng nhiều Không chỉ h có trước c đó bị é một m đạo sâu đủ tê h thương, thì ấ y sương dưới vết mắt tức i bị đ n ngoanh kích lấy, thân rắn của kích nục huyết lấy, nụ đã minh ô không hình hồ, màu rắn không ngừng màu t ê u t á đến Đem trong nước sông. Đem chung quanh mấy thanh r p ạ đạo m nhuộm màu Một vi minh đều đỏ. cho thành h tê t â m vang lên đại xà liên tục xoay chuyển mấy vòng thành công đem trần n g u y ê n từ trên thân đánh xuống đi mong muốn một đầu c u ố n tới c à n g xa địa phương cái này hình người sinh vật thật là đáng sợ nó hiện tại chỉ muốn trở lại chủ người trong tay Sa yêu tuy mạnh nhưng chỉ cần không có ngang ngựa với nhân loại linh trí cuối cùng tránh không được xu cắt tị hung bản tính nhưng đã bị khơi dậy hung tính trần luyện làm sao có thể sẽ để cho tới tay xà yêu cháy mất cảm giác đang tạ i dần dần hạ xuống thể lực trần uyên đạp chân xuống nước sông vòng xoáy bị q u á i mượn c ố lực lượng này trần uyên thả người n à y lên thành công bắt lấy xà yêu cái đôi giang hai cánh tay g ắ t gao đem ôm vào trong l ự c mười ngón tay tựa như sắc bén lợi kiếm trực tiếp cắm ra mười cái huyết động xà yêu lăn lộn nhưng căn bản không tránh thoát được muốn đi trần uyên n ế t miệng một cười lộ ra một vòng tàn n h ẫ n dáng tươi cười cùng rắn yêu rác lực lôi kéo ở trong nước rằng co rốt cục hai hơi thở về sau xà yêu lăn lộn động tác dừng lại một hơi tựa h ồ là ở tụ lực. nhưng trần uyên tìm được như thế một sơ hở căn bản không có khả năng thả qua dùng r a toàn thân lực lượng mạnh nhất gắt gao cắn chặt giang quan trong đan điền huyền nguyên cương khí tràn ngập trần uyên một thân làm hắn khí lực lại lần nữa tiểu tăng một đợt xinh xinh đem xà yêu ném về mặt sông và ảnh yên tĩnh vân giang mặt sông trợn buộc phát ra một đạo to lớn tiếng vang trắng bóng sóng nước hù dọa hơn mười mét cao xà yêu thân hình khổng lồ bay thẳng đi lên ước chừng chừng hai mươi mét thân thể còn tại hư không quần của lấy trong mắt có chút vẻ sợ hãi tựa hồ không rõ ràng mình làm sao đột nhiên liền từ trong nước chạy trên mặt kinh hãi nhìn xem khổng lồ như thế đại xà trong lúc nhất thời rung động trong lòng không hiểu trước đó ở trên sông thời điểm x a yêu mặc dù vậy hiện ra chân thân nhưng tất lại còn có không sai biệt lắm một nửa người lưu ở trong nước thêm nữa đối địch không thể phân tâm vậy liền không hề quan tâm quá nhiều chỉ biết là cái gọi là vân giang long thần là một con đại xà g i ả trang nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái này thân rắn thể lại to lớn như thế còn như là thùng nước phẩm chất thân eo vậy màu vàng nóng phía trên còn có lớn lao vết thương không có quá nhiều liên tưởng bọn hắn cũng biết là trần u y ề n tạo thành nhưng vấn đề lại tới trần u y ê n đâu triệu bắc sơn vừa định hỏi ra một câu nói kia chỉ gặp lại một đường nổ vang hù dọa một bộ đồ đen trần n g u y ê n mặt không biểu tình từ trong nước vọt lên tại sóng nước phụ trợ phía dưới cực kỳ m ị cảm và khí c h ấ t đồng thời còn có một cỗ cường đại khí thế bao phủ ở trên người đại xà cùng trần n g u y ê n một chiếc một sau đi ra không đợi đại xà bắt đầu hạ xuống trần n g u y ê n mười ngón một lần nữa cắm vào thân rắn máu rắn văng khắp nơi đem trên thân nhiễm hồng bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý dùng sức mãnh liệt ném về một bên bên m ở b à n h mặt đất nhấc lên cao mấy mét bụi đất giống như đá tảng từ mấy chục mét m chỗ rơi xuống mấy trăm mét ngoại nhân đều có thể cảm giác được mặt đất trợ xà yêu không khỏi kinh hãi cảm giác được khí tức tử vong không để ý thương thế trên người điên cuồng hướng phía vân giang núp đ í c h ở trong nước cũng không là đối thủ đến trên bờ càng là mặc người chém giết chỉ tiếc xà yêu nguyện vọng là tốt nhưng căn bản không có khả năng thực hiện nó vừa mới nhuyễn động mấy mét trần liên giống như thần c h ố n g đỡ từ trong hư không hạ xuống một thanh lại lần nữa một lần nữa bảo vệ xà yêu như thùng nước thô to thân eo giống như là đem trở thành bao c ắ t giống như điên cuồng trên mặt đất n g ệ n g õ lấy đầu rắn cơ hồ hai ba lần va chạm liền trở nên mô hình hồ bắt đầu căn bản không có ý thức cường đại như thế va chạm ai cũng chịu không được m ạ c đông hà nhìn xem giống như điên d ạ i trần u y ê n nuốt nước miếng một cái vốn cho là mình đã đủ đ i ê n cuồng biến thái không nghĩ tới đại nhân điên lên hắn liền sách giải cũng không xứng thật thật giống như là một cái người trong ma đạo rốt cục tựa hồ là phát giác được xả yêu giờ phút này đã không có sức phản kháng trần u y ê n bước chân k h ẽ động đi tới thân rắn chính trung tâm hai tay mãnh liệt xé ra、Xoẹt. to lớn thân rắn bị trần u y ê n xinh xinh xé mở nóng bỏng máu rắn đổ vào tại trần u y ê n trong miệng chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay chuyện đang có gần ba vạn lượt mùa v ị bên trùng mọi người có thể nhảy hố thử xem chương hai trăm mười tám cơ duyên chân long lân、Thiến. yêu huyết quán thể lại minh nộ g cái này vân giang long thần là một con rắn yêu về sau trần uyên liền đã nổi lên ý định này cho dù là phổ thông cự mãng một thân đều là bảo vật vật huống chi cái này thông linh tính xà yêu đâu với lại nó i nhục thân khủng bố như thế máu rắn tất nhiên cũng là vật đại b ổ tân tân tấn miệng lớn máu rắn bị trần uyên n u ố t vào trong miệng tiêu tán máu rắn thì là xối vẩy trên người mình kim cương lưu ly thân công pháp điên cùng vận chuyển hút vào cái này c ố c cường đại lực lượng một trong một ngoài trần uyên nhục thân khí huyết tại lấy một cái kinh khủng dị thường tốc độ bạo tăng lấy từ khi bước vào ngưng cương cảnh giới đến nay trần uyên liền đem tu hành trọng tâm đặt ở luyện khí phía trên mặc dù nhục thân tu hành vậy không có đình chỉ nhưng so sánh xuống tới trung pi là yếu đi một bậc cũng không phải trần uyên không coi trọng tương phản hắn đối nhục thân là cực kỳ coi trọng dù sao luyện thể hòa luyện khí cơ hồ là một thể nhục thân càng mạnh liền tương đương với vật chứa càng lớn dung nạp cương khí liền càng nhiều với lại ngộ đạo trong tu hành đệ nhất cảnh chính là võ đạo t r ú c cơ liên quan tới luyện thể nếu như nói cái này cùng ngày sau tu hành không quan hệ lợi nói trần uyên là không tin nhưng làm sao căn bản không có cơ hội cùng linh vật dùng để tăng trưởng nhục thân tu hành hiện tại có cơ hội trần uyên tất nhiên là không có kh húng vẹn vẹn chi n trần liên biết thân rắn bên trên quý giá nhất muốn thuộc mặt rắn chuyến này không giả phát giác được thân thể của mình đã đến thực hạng trần liên đem xé thành hai nửa thân rắn trực tiếp ném tới trên mặt đất phát ra một tiếng vang trầm thanh âm trước đó con mắt chừng giống chung đồng xà nhãn giờ phút này cũng đã khép kín xà y i u đã không có sinh cơ hít sâu một hơi trần u y ê n chậm rãi đem ánh mắt chuyển đến ngồi sập xuống đất bà cốt trên thân nhìn thấy mặt t r ư ớ c cái này ác ma y hệt để mắt tới mình đã sớm sủi lơ trên mặt đất bà cốt mắt trợn trắng lên trực tiếp hôn mê bất tỉnh sau đó trần u y ê n liền không tiếp tục q u ả n hắn mà là đem mục tiêu lại đặt ở cùng nhạc sơn mấy người giao thủ mấy cái tia gia tộc nhỏ gia chủ trên thân để trong lòng bọn họ phát lệnh từ vừa rồi trần u y ê n sẽ xác xả yêu thời điểm bọn hắn kỳ thật liền đã manh động p h ấ y nhưng làm sao nhạc sơn đám người căn bản vốn không cho bọn hắn cơ hội cho dù là trên thân lưu lại thương thế vậy sẽ không tiếc muốn đem bọn hắn lưu lại tuần thiên ti ứng quyển, quả nhiên là đáng sợ. trần u y ê n rất hài lòng nhạc sơn cùng triệu bắc sơn mạc đông hà đám người thái độ hắn ra lệnh một tiếng không tiếp t h ụ t h ư ờ n g cũng muốn xong trận là tốt cấp dưới à. tất cả dừng tay trận trần u y ê n k h á c quát một tiếng trong thanh âm quan chú cơ ư n g khí phạm vi mấy trăm mét đều có thể nghe được r à n h mạch nhạc sơn cùng triệu bắc sơn nhìn nhau một chút sau một khắc cùng nhau thả người nhảy lên đẩy lên trần u y ê n bên người giữ im lặng nhìn xem hắn tựa h ồ tại trở lấy hắn ra lệnh mà mạc đông hà mấy người thì là cảnh giác quan sát lấy ba người trước mặt nghe được trần liên một tiếng g i n g tay ba cái ra chủ thở dài một hơi nhưng nhìn xem trần liên ánh mắt sáng rực nhìn thẳng bọn hắn, trong lòng cảm giác có chút bất an. c u ố trong vẫn lời nói phi thường cung kính trên thực tế bọn hắn cũng không dám lô mãng không nói trần l u y ê n trên thân cái này thần tuần thiên sứ quan gia liền có thể tùy tiện nắm bọn hắn vẹn vẹn là trước tia trần l u y ê n cùng đại xà giao thủ thời điểm bộc lộ ra thực lực chính là bọn hắn châu ngưỡng vọng tồn tại cái tia cường đại la mang cho dù cách xa nhau trăm mét em cũng có thể cảm giác được kinh khủng dị thường còn có nó vừa rồi ô m đại xà điên cuồng trên mặt đất mánh bằng cảnh tượng cũng làm cho bọn hắn hơi có chút trong lòng run sợ bộ dáng cảm thấy cái này trần u y ê n thật sự là có chút quá điên dại l a lấy căn bản vốn không dám có mảy may bất k í n h trần u y ê n đứng c h ắ p tay gương mặt lạnh lùng nói thật lớn mật lại dám làm chuyện như thế áo bào màu vàng nam tử biến sắc trần đại nhân chỉ là trên thực tế trong lòng của hắn lại tại trong lòng đã có cách rõ ràng liền là các ngươi tuần thiên ti người động thủ trước thế mà còn không biết xấu hổ nói bọn hắn ca lớn nhưng nhìn xem trần n g uyên sắc mặt hắn căn bản không dám nói ra cấu kết vô sinh giáo muốn người lấy công việc người tế tự yêu vật bất luận cái gì một đầu đều có thể phán định chờ chết tội trần tuân sứ lời ấy nói quá lời đi chúng ta cùng áo bào màu vàng nam tử còn muốn nói nhiều cái gì nhưng bị trần n g uyên vô tình nhất đoạn trực tiếp nói với bọn họ nói không nói nặng không phải là các ngươi nói tính là bản quan nói tính thật nghĩ đến đám các ngươi cấu kết ta không rõ ràng cũng không sợ nói cho các ngươi Các ngươi p hai í sau mấy c á càng càng thành thành thật thật đem bệnh viên, lưu tại nơi này đi còn có các ngươi phía sau gia tộc vậy không có cái gì tất yếu lại lưu lại trần liên dội ra hai ngón tay cho bọn hắn lựa chọn nếu không phải hắn muốn hỏi một chút liên quan tới xả y ê u kia sự t ì n h căn bản sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy đối phó ba cái nạp khí võ giả cũng chính là ba đào u không muốn, muốn c là ta liền sự c tỉnh i ế g t ừ a lựa nhận ngươi chọn Trân Nguyên thứ các trực tiếp, tiếp đ mặc dù bọn hắn sợ hãi tại trần u y ê n thực lực nhưng dưới mắt trần u y ê n là một đầu sinh lộ cũng không có cho bọn hắn lưu lập tức mở miệng nói trần đại nhân đại danh chúng ta sớm có nghe thấy t h ự c không dám giấu diếm chúng ta xác thực đ ú n g vào đi vào đại nhân muốn hỏi cái gì chúng ta vậy nguyện ý toàn bộ đ ỡ ra nhưng hai cái điều kiện này có phải hay không trần u y ê n mặt không biểu tình bước ra một bước không có cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian tựa như một đạo mị ảnh trong chốc lát đạm hào quang màu đỏ lóng lánh lại mấy người trước mắt trần liên đi thẳng tới tráng hắn kia trước người hắn tiếng nói cứng lại muốn lui về phía sau nhưng trần liên căn bản không có cho hắn cơ hội cánh tay phải tụ lực một đạo đ ạ m màu đỏ kinh khủng cương khí bị nó đánh ra và ảnh một đạo huyết vụ ngưng hiện tráng hán kia đầu lâu bị xinh xinh đánh nổ trần uyên mặt không biểu tình quay đầu nhìn vẻ mặt trần kinh khủng cảnh giác áo b à o màu vàng nam tử nói ta nói các ngươi không có lựa chọn áo b à o màu vàng nam tử nuốt nước miếng một cái nhìn trên mặt đất một mảnh huyết vụ tâm tình khó nói l ê n lời chỉ so với hắn hơi yếu một bậc cao thủ tại trần uyên trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi mục đích mặc dù trước đó liền gặp được trần uyên kinh khủng dễ thân thân tiếp xúc gần gũi hoàn toàn là hai khái niệm chiếu loại tình hình này nhìn chỉ cần trần uy nguy cũng có thể nhẹ nhõm nắm tính mạng bọn họ nghĩ đến đây cũng không dám trần trừ nữa vừa rồi g i ế t gà dọa khỉ đã đầy đủ đem trường kiếm trong tay ném sang một bên quỳ một gối xuống tại trần l y ề n trước mặt mặc cho đại nhân xử trí người cuối cùng gặp đây k hít sâu một hơi cân nhắc qua lợi và hại về sau cũng theo đó quỳ xuống c ự có ánh mắt mạc đông hà lúc này để bên cạnh hai cái tuần thiên vệ đem hai người kia trói lại mà cái kia hai cái đã quyết định xin hàng gia chủ không chỉ có không dám làm loạn ngược lại hết sức phối hợp để dây thừng bà lấy đại nhân thần uy đại nhân thần uy đại nhân thần uy trở lại nhạc sơn đám người bên người một trận lấy lòng lời nói liền bắt đầu không cần tiền nói ra vất vả nhìn xem nhạc sơn cùng triệu bắc sơn thương thế trên người trần uyên nhẹ giọng miễn cưỡng một câu vì ngăn cản ba vị cao thủ trên người bọn họ không thể tránh né xuất hiện chút thương thế cái này chút trần uyên đều nhìn ở trong mắt vì đại nhân làm việc việc nghĩa chẳng t ừ nhạc sơn gãi đầu một cái vội và nói triệu bắc sơn đồng dạng không cam lòng bày ra yếu nhẹ gật đầu trần uyên gật đầu cười lập tức vòng qua mấy người đi tới sẽ thành hai nửa xà yêu trước người mở ra thiên nhãn thần quang n ư n hiện thuận tia sáng phương hướng trần uyên đi tới xà yêu ước chừng bậy tất chỗ sau một khắc một vòng sáng tỏ đao quan g thoáng hiện xà yêu nhục thân bị mổ ra trần uyên ngồi s ổ n người xuống m ặ t không đổi s ắ c đưa tay rối đi vào ân ấm áp t ớ t ác có điểm giống m ộ ư ơ i ba ở bên trong lục lọi m ộ t hơi trần uyên sờ đến một cái vật cứng giống như là một khối lá sắt trần uyên nhịn xuống vui sướng trong lòng đem trực tiếp đem ra đỡ máu thấy không rõ mặt mũi trần uyên vào lúc này cũng không có cẩn thận xem xét dù sao chỉ cần xác định thứ này liền là v ả y rồng liền tốt quay người xe xuống một miếng đem vải đem vẩy rồng bao bên trên nhét vào trong n g c sau đó lại dỗi thân đi vào lại cầm lúc đi ra trần u y ê n trên tay đã có một đứa bé đầu lớn nhỏ màu đỏ m ậ n rắn thậm chí trong tay hắn còn hơi có chút mẻ lên phân phó mạc đông hạ cất kỹ trần u y ê n đứng người lên đưa tay lau sạch sẽ nhìn trên mặt đất thân rắn hé mắt bên trong máu rắn còn có không sai biệt lắm một nửa mà trần u y ê n l ụ c thân đã đến cực h ạ n không cách nào lại thốt vệ lại thứ này rất khó bảo tồn suy nghĩ một chút nhìn về phía nhạc sơn cùng triệu bắc sơn đám người yêu xả chi huyết tại l ụ c thân có tác dụng lớn mấy người các ngươi liền phân đi nhưng nhớ lấy muốn lượng sức mà đi không cần tẩy mạnh mấy người kia đi theo hắn cũng coi là lao khổ công cao hiện tại trần liên vậy không keo kiệt bồi dưỡng một cái bọn hắn. nhạc sơn tiên sinh thần lực thích hợp nhất m á u rắn mà mạc đông hà sắp đột phá có máu rắn r i à n thể chắc hẳn cũng có thể gia tăng chút sát xuất thành công mạc đông hà hầu kết phun trào nhìn trên mặt đất thân rắn có chút sao động hiện tại liền đã không thể chờ đợi được đem thú vệ nếu là lại phối hợp tỏi cái kia tiểu mùi vị cả một cái liền đi lên hắn hiện tại khan hiếm nhất liền là có thể tăng cường đục thân bảo vật dù sao hắn tu hành chỉ là phi thường phổ thông công pháp r i à n thể lúc này quỳ một gối xuống đất một mặt trịnh trọng đối trần b i n ó i đại nhân đất nước thi chức khắc trong tâm h ả m ngày sau tất vì đại nhân sông pha khói lửa nhạc sơn nhìn mạc đông hà trực tiếp tỏ thái độ, vậy vội và nói. Ta vậy một、dạng. Tu tiên vậy dạng. chương ổ điển, k ô n g hậu hai n g trăm một mươi chín vậy rồng thần dị triệu bắc sơn càng là không trần trờ chút nào tại hai người dứt lời về sau vậy đi theo phụ hòa nói thuộc hạ nguyện v ì đại nhân quên mình phục vụ s a yêu chi huyết đối bọn họ tới nói tuyệt đối là ngưỡng vọng bảo vật trần u y ê n không chút nào keo kiệt liền điểm cho bọn hắn cũng không trách hồ bọn hắn kích động như vậy phải biết thứ này liền xem như không thể bảo tồn quá lâu nhưng thời gian ngắn tại nam lang phủ trong thành bắn đi tuyệt đối không nói chơi dạng này cấp trên giá trị đến bọn hắn hiệu mệnh trần u y ê n sắc mặt mỉm cười vì hắn b á n mạng tự nhiên cũng sẽ nhận được khen thưởng nếu là ban thưởng không đủ ai còn vì hắn hiệu mệnh sói tính không phải họa bành nướng mà là trực tiếp cho lợi ích đương nhiên ở trong đó đội trần u y ê n nắm giữ vậy phi thường tốt không hội xuất hiện cái gì bạch nhãn lan g sự tỉnh thật có vậy liền diệt hắn tập tộc vì trần mỗi hiệu lực cái này chút đ ồ vật tính không được cái gì trần u y ê n khoát tay áo để mấy người đứng người lên nhìn cách đó không xa áo b à o màu vàng nam tử mấy người nóng mắt vô cùng nhưng lập tức mà đến liền là thật sâu lo lắng trần liên rốt cuộc hội xử trí như thế nào bọn hắn mặc dù cái này là lần đầu tiên cùng trần uyên liên hệ nhưng trần uyên tên bọn hắn lại là cũng không xa lại chút nào tính cách vậy nói một chút căn bản không có phủ thành bên trong nghe đồn như vậy tốt chỉ là bách tính đem điểm tô cho đẹp mà thôi từ đó về sau ti chức cái mạng này liền bán cho đại nhân đứng người lên về sau mạc đông hà đ ỗ n g nhiên nói ra để người chung quanh có chút sửng sốt một chút phải biết bọn hắn hơn phân nửa đều là t r i ề u đình người dưới mắt mạc đông hà lại còn nói đem mệnh bán cho trần uyên bốn cái này liền không thể không khiến người thật sâu suy nghĩ một chút nhưng bọn hắn không biết là mạc đông hà ý nghĩ hắn thấy trần uyên thiên phú chấm dứ tương lai tiền đồ căn bản không phải một cái nam l a n g phụ thậm chí là thanh châu đủ khả năng trói buộc chặt cùng hắn tiếp xúc đoạn này thời gian hắn cũng coi là thấy rõ trần u y ê n tính cách đối đ ã i cấp dưới là cực kỳ hào phóng hắn rất muốn ôm ở cái này c ă n đ u ổ i hắn không có bối cảnh gì thiên phú tại nam l a n g tuần thiên ti bên trong còn tính là không sai cần phải là phóng nhãn nam l a n g phụ phóng nhãn thanh châu vậy căn bản liền không coi là cái gì hạn mức cao nhất nhiều nhất cũng chính là một cái tuần thiên sứ nhưng hắn mong muốn càng nhiều nghĩ thông suốt qua trần liên bước vào đến tầng thứ cao hơn trước kia hắn còn có chút do dự nhưng lần này thấy được trần liên đối bọn họ như thế hào phóng tình、hình. liền không muốn do dự nữa không phải vạn nhất trần uyên đột phá đến cảnh giới cao hơn đ i ề u đi hắn còn muốn hiệu mệnh chỉ sợ cũng có chút dạy hoa trên ấm không quan trọng gì không thể không nói mạc đông hà đường bỗng nhiên lập tức liền đi chiều rộng nói chuyện không còn là hiệu mệnh triều đình mà là bán mạng cho trần uyên để trần uyên đối nó có chút ghé mắt đưa mắt nhìn hắn một chút gặp đây triệu bắc sơn cười cười bọn hắn bốn huynh đệ đã sớm theo trần uyên tương đương với mệnh đã bán cho hắn cho nên cũng không có tỏ thái độ trần uyên không nói gì nghiêm thanh ánh mắt ngưng tụ tựa hồ cũng nghĩ đến mạc đông hà chỗ suy nghĩ chuyện hít s dương phong kinh ngạc nhìn hắn một cái ánh mắt có chút do dự cũng không phải nói hắn không vì trần uyên hiệu mệnh chủ yếu là m ạ c đông hà lời nói thật sự là có chút để hắn nhất thời choáng váng bán mạng cho trần uyên chẳng phải là nói liền xem như trần uyên vạn nhất lương phản triều đình hắn vậy nguyện ý đi theo với lại nghiêm thanh cái này muộn hồ lô thế mà vậy vô thanh vô tức đi theo nhạc sơn nhìn xem trần uyên sắp mặt cũng có chút do dự trần uyên đối với hắn không tệ là thật nhưng hắn là trương huyền một tay khám phá ra đối với hắn có ơn tri ngộ hiện tại nhưng chẳng biết tại sao trong lòng của hắn ẩ n ẩ n có chút xúc động nghị thẩm trần n g uyên cũng là trương huyền đại nhân đề bạn bọn hắn xem như nhất hệ nhân mã mà hắn cảnh giới quá thấp cùng trương huyền ở giữa trinh lệnh quá lớn ngược lại là trần n g uyên khi hắn cấp trên v ừ i vạn lập tức nói ta vậy một dạng nhìn thấy nhạc sơn dạng này ngưng cưng võ giả vậy tỏ thái độ trần n g uyên cười cười đối mấy người nói chúng ta đều là vì triều đình bán mạng nếu là nếu không nói đợi đến còn lại người bị bất đắc di tỏ thái độ về sau không thể nói trước liền hội truyền đi đối trần uyên phi thường bất lợi cho nên hắn hiện tại nhất định phải ngăn lại nhưng mạc đông hà nghiêm thanh nhạc sơn bọn người, vẫn là bị hắn cho rằng mình người. tựa hồ là nghe hiệu trần uyên trong lời nói ý tứ mạc đông hà nói đại nhân nói là ti chức lỡ lời tốt đem bọn hắn ép vào tuần thiên ti ngục lao chờ bản xứ tự mình thẩm vấn trừ cái đó ra bất luận là ai cũng không thể gặp bọn hắn về phần cái này máu rắn các ngươi mang về về sau lại điểm ân xương rắn cùng thịt rắn vậy cùng một chỗ phân trần uyên phân phó nói là ti chức tuân mệnh ân người trần uyên còn muốn nói tiếp cái gì chậm n g h i m ặ t m ã n liệt chuyển hướng cách đó không xa phương hướng một đạo lưu quang ngự không mà đến vững vàng dừng lại tại trong hư không trần uyên hít mắt người vừa tới không phải là người khác chính là thanh giáo hội được khiêm giờ phút này hắn chính p h ụ người t a y từng bước một từ trong hư không đi xuống đi tới trần uyên phụ cận nhìn xem hắn c ư ờ i như không cười nói ta tưởng là ai tại t h à n h bắc náo ra động tĩnh lớn như vậy không nghĩ tới lại là lừng lẫy nổi danh yêu đào trần uyên bình tĩnh mà xem xét trần uyên trước đó náo ra động tĩnh xác thực rất lớn trước đó náo động tiêu tán ra ngoài bách tính nhưng không phải s ố ít, mà thanh giáo hội tại t h à n h bắc lực khống chế rất mạnh trong khoảng thời gian ngắn có thể chạy đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa với lại dám làm trần uyên vậy không có, có cái gì tốt sợ không phải liền là lam ngân quấn quanh mà bản s ứ chấp hành công vụ đường bang chủ có cái gì chỉ giáo trần n g uyên ngưng thần tinh khí tự thân khí thế không kém gì đ ư ờ n g khiêm thậm chí ẩn ẩn có bình đẳng chi ý hiện tại hắn cũng không phải vừa tới nam lang phủ thành thời điểm cần phải khiêm tốn hiện tại không nói dương danh thiên hạ nhưng vậy tuyệt đối tại thành châu có được lớn lao thanh danh thông huyền lại có thể thế nào trần n g uyên sợ cái gì tựa hồ là cảm thấy trần n g uyên ngữ khí có chút làm cản đường khiêm không chút biến s ắ c đem dáng tươi cười thu lại nhìn thẳng trần uyên tựa hồ tại gây áp lực cho hắn n g n g cương võ giả khi nào có thể tại thông h u y n võ giả trước mặt quyền thế ngang nhau cho dù là trước đó trương huyền cũng không có như thế làm càn qua nếu là vô sự còn xin đường bang chủ nhường một chút xà yêu kia còn muốn lôi đi đâu trần u y ê n không chút nào tránh đi nhìn thẳng đường khiêm ánh mắt trong lòng đã làm dễ động thủ chuẩn hắn quá, bị. Bất quá, hắn dám động thủ, đường ộ n g thủ, đ khiêm dám sao phát giác được trần u y ê n hùng hổ do người phản phất liền là chắc chắn hắn không dám nhận trận động thủ đường khiêm âm chầm sắc mặt đ ố n g nhiên một người phản phất trước đó người kia không phải hắn bình thường trần tuân sứ thủ đoạn cao cường à thực lực như thế xà yêu cũng có thể chém chết thật không hổ là tiềm long bảng tốt một trăm tuần kiệt đường k i ê m nhìn xem thân rắn tán dương một tiếng thông qua đại xà thân thể cũng có thể cảm giác được xà yêu kia thực lực trần n g u y ê n xác thực bất phàm q u a khen xà yêu kia chi huyết không sai đường m g coi trọng trần tuần sứ không ngại ra cái giá uống máu rắn phần lớn là một kiện chuyện tốt một chút hoàng bạch c h i vật đường ban g chủ cảm thấy bản xứ hội thiếu sao cái này chút đồ vật đã bị bản xứ thưởng cho xuống thuộc như đường ban g chủ thật mớn không ngại cùng bọn hắn đàm trần n g u y ê n ánh mắt có chút trêu tức cái này lời hoàn toàn chỉ là có chút không tôn trọng đường k i ê m tựa như là cảm thấy đường k i ê m cùng địa vị hắn không ngang nhau bình thường thế mà để hắn cùng cấp dưới bắt chuyện nhưng đường k i ê m lại là mặt không đổi sắc ngược lại tiếp hẳng đ ã máu r ă n có chủ cái kia đường mô đã không còn gì để nói đáng tiếc không đáng tiếc vật tận kỳ dụng trần tuần sứ người ta ở giữa có lẽ có ít hiểu lầm hàn nhi chết là gieo gió gặp bão đường mô sẽ không g i ậ n cho đánh mèo đến trần tuần sứ trên thân thậm chí giống trần tuần sứ như vậy tuấn kiệt đường mô còn muốn bắt chuyện kết giao một hai đâu đường khiêm ngữ khí phi thường ấm áp thật sao có thể cùng đường huynh kết giao bằng hữu cũng là trần mô mong muốn trần u y ê n lập tức đem xưng hô chuyển biến đổi thành đường h u n h ý tứ này cũng chính là trần liên cùng hắn đứng tại cùng một cấp độ t u t t u t đường k i ê m thập phần khởi mở cười to vài tiếng tựa hồ thật thật cao hứng người ta nở nụ cười quên hết thủ hoán cũng chính là một đoạn giai thoại ngày khác nếu có nhàn hạ không ngại đến ta thanh giao hội một lần về phần hiện tại trần lão đệ vừa mới đem xà yêu chèm giết vẫn là mau chóng về tuần thiên ta i trần ố t t uyên nhẹ gật đầu sau đó đường khiêm lại bắt chuyện bài câu liền đưa ra cáo tử quay người ngự không rời đi chỉ để lại một mặt như có điều suy nghĩ trần uyên đường khiêm này đến không có khả năng chỉ là nói mấy câu tất nhiên có mưu đồ nhưng suy nghĩ một chút trần uyên cũng không có nghĩ rõ ràng nhưng hắn cảnh giác lại là lại tăng cao hơn một chút nếu để cho vốn định bỏ đi trần uyên cảnh giác đường khiêm biết không biết sẽ có cảm tưởng thế nào thất s á t điện đón lấy nhiệm vụ tiếp xuống nhất định sẽ đậu thủ nhưng đường khiêm không muốn liên lụy đến trên người mình nếu không còn không bằng tự mình đậu thủ suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy tại ngoài sáng bên trên cùng trần uyên hóa giải ân đoán không phải là vì tê liệt trần uyên mà là vì cho người khác nhìn đồng thời lại sử dụng chút quan hệ liền xem như đ à o thanh nguyên hoài nghi là hắn thuê sát thủ không có chứng cứ vậy không động được hắn đường khiêm rời đi về sau trần uyên cũng không có dừng lại ý tứ lúc này để cho người ta sắp mở bắt đầu quay lại thành đông thân rắn đưa đến trần phụ chi ăn trần liên nhìn g xem tràng diện này cấp tốc suốt rời đi trước đồng thời trong lòng cũng đang suy đoán quy tắc này chuyển môn còn không biết sẽ bị lan truyền đến tình huống như thế nào cũng không thể là hắn chém giết bảy triệu xà yêu bị truyền thành trăm triệu thân gián a đây chính là tương đương với hơn ba trăm l i n m a nhưng đây cũng không phải là hắn có thể khống chế suy nghĩ một chút liền đem suy nghĩ vứt bỏ đi vào phủ đệ bên trong trước đó tu hành sử dụng trong mặt thất trần uyên đem trong ngực bao khỏa tốt v ả y rồng xuất ra một chút xíu đem lau sạch sẽ lộ ra cái này v ả y rồng gương mặt thật toàn thân đen như mực tính chất dị thường c ứ n g rắn hiện lên lang hình không sai biệt lắm có lớn cơ bản tay nhỏ vừa vặn có thể là một cái hộ tâm kính nhưng trần uyên cũng rõ ràng cái này v ả y rồng không có khả năng đơn giản như vậy quả nhiên tại triệt để lau sạch sẽ về sau vải rồng mặt sau có từng hàng chữ nhỏ tựa Là một môn song tu song quái dị chương n g p á ánh p Trân mắt Nguyên n nói long tính bản bạc. Cái này, hẳn là sẽ không g tụ, đều đ Cái là bạc. sẽ i ả n n hai ư vậy vảy dòng hẳn khắc là có trăm h n hai mươi long âm long âm không có đi điều tra trong tay v ả y rồng còn có cái gì tác dụng khác trần u y ê n đem tâm thần toàn bộ tạm thời đặt ở v ả y rồng mặt sau một hàng chữ nhỏ phía trên sắc mặt nghiêm trọng truyền đ ô dương hợp l o n ư ợ n g thiên địa tri đạo vật vật lúc này lấy âm dương chi điểm mặt sau chữ nhỏ không nhiều nhưng mỗi một câu cũng có thể làm cho trần u y ê n tinh tế phẩm vị về sau lại có thể có cái khác một chút l i n h ngộ trong chốc lát liền ý thức được trong tay môn này song tu công pháp tuyệt đối không phải đơn giản như vậy cũng không biết là bị vị nào cường g i ả khắc dấu đi lên quanh đi còn lại thế mà chạy tới trong tay mình nhưng công pháp tuy tốt trần u y ê n bây giờ lại căn bản là không có cách tu hành phía trên truyền âm dương hợp long phượng nói đơn giản nhưng long phượng há lại dễ dàng như vậy tìm kiếm cần đồng thời dẫn động long phượng chi khí như thế mới có thể làm tu vi tăng nhiều thậm chí đối phá cảnh đều vô cùng có tác dụng không thể không nói trần uyên cực kỳ nóng mắt không phải là bởi vì tu vi tăng nhiều nguyên nhân có c ự câm huyết sắt cùng huyền dương thần tinh nơi tay trần uyên mong muốn tăng lên thực lực là một kiện rất đơn giản sự tỉnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nhưng phía trên thế nhưng là có ghi chép công pháp này nếu là có thể dùng tại phá cảnh phía trên lại có hiệu quả mà bây giờ bày ở trần uyên trước mặt vấn đề lớn nhất liền lại như thế nào đột phá thông huyền cảnh giới thông tin lục cảnh mỗi một cảnh đều có ngày đêm khác biệt đồng thời độ khó cũng là bao nhiêu tăng gấp bội giống như nạp khí cửa khẩu thiên hạ võ giả đếm không hết nhưng lại có bao nhiêu người có thể đủ đột phá ngưng cương một vị ngưng cương võ giả đủ để tọa chấn một huyện thậm chí khai sáng ra một cái gia tộc nhỏ chuyển thừa trên trăm năm thông huyền cường giả so ngưng cương cảnh giới cao một cái lớn cấp độ mỗi một vị thông huyền võ giả đều đủ để hoành hành một phủ nơi sáng tạo ra không nhỏ thế lực địa vị rất cao khác không nói liền trần uyên biết rõ thiên phú cao tuyệt như trương huyền cũng muốn tại cường giả trợ giúp phía d ư ớ i mới có thể đột phá hung hãn như huyết ma lão nhân ở đây cửa khẩu dừng lại không biết bao n h i ê u năm tháng với lại mỗi một vị võ giả đột phá thông huyền phương thức đều có khác biệt thậm chí thiên phú càng cao truy cầu đột phá liền hội càng cao tương ứng độ khó vệ hội càng lớn cũng không phải là trước h phú thể thông chi chính như chỉnh hợp tự thân, hòa vào thiên i liền ê n đường tốt một suốt. một tự t lộ là có bước bước đạo địa. Võ vậy vào đó trần n g u y ê n từng từ quỷ kim đồng tử miệng bên trong biết được huyết ma lão nhân lúc trước chính là chuẩn bị cái kêu bọn họ năm cái quỷ đồng tử dùng đến đột phá nói thật ra trần n g u y ê n vậy cực kỳ nóng mắt nhưng làm sao huyết ma lão quỷ này đem cụ thể công pháp khẩu quyết giấu ở trong lòng hắn một chết liền không người biết được nghĩ đến đây thời điểm trước đó trần liên còn có chút đáng tiếc nhưng lại thế nào vậy không có khả năng vắn hồi là lấy trần liên liền đem hy vọng đặt ở trên người mình xác thực nói là đặt ở khí vận tế đàn trên thân Mà h ắ ẩ m nhạc thư cái này nữ nhân trên người liền có dù sao hắn nhưng là người mang phượng tùy linh thể chi trước thời điểm trần nguyên liền có ngấp nghẽ nhưng làm sao không có song tu công pháp không thể gặp lại nhưng hiện trên tay hắn có công pháp a hơn nữa còn là cực kỳ phù hợp công pháp quả nhiên khí vận tế đàn trì dẫn cơ duyên tựa hồ mỗi một kiện đều cùng một nhịp thở cùng hắn trưởng thành có quan hệ nghĩ như vậy lời nói có lẽ cái này v ả y rồng bên trong vậy có còn sót lại long khí cũng khó nói càng nghĩ trần u y ê n càng cảm thấy có khả năng v ả y rồng v ả y rồng không có long khí sao có thể gọi v ả y rồng đâu nghĩ đến đây trần u y ê n đệ nén xuống nội tâm vui sướng đem vảy giáp lấy được trước mắt mình sau m ộ t k h ắ c dùng bàn tay che đóng ở bên trên trước đó đạt được thái huyền kinh thời điểm trong đầu khí vận tế đàn liền từng thông qua khí vận đến vì chính mình triệt để chuyển đổi cái kia chút n à ngọc n văn dưới mắt tựa hồ vậy không phải là không được có lẽ trần liên suy đoán là đúng tại hắn bao trùm thứ mười hơi về sau trong đầu khí vận tế đàn t r ợ t một cái chuyển động lên một cỗ màu xanh khí vận thuận cánh tay chui vào vải rồng bên trong vải rồng còn không có động tĩnh nhưng trần n g u y ê n lực chú ý trợt rời đi một chút đem suy nghĩ một lần nữa đặt ở khí vận tế đàn cái này thần vật trên thân nói thật ra trần n g u y ê n trước đó một mực chưa hề nói qua nhưng vậy ẩn ẩn có chút lo lắng có phải hay không một vị nào đó dính đầy tóc đỏ không thể diễn tả đại lao đem hắn trở thành công cụ người vì đó thu nạp khí v ậ n nhưng theo mình có thể dùng đến cái này chút khí vật trần liên lo lắng mới dần dần bông xuống nếu như mình thật sự là công cụ tiếng người đó là tuyệt đối không thể nào vận dụng cái này cái gọi là khí v c h u y ệ ngay sau đó trần liên hai lỗ thai khái động nghe được một tiếng do nét lọt vào thái tiếng lăng ngâm giống côn bạo tiếng lăng ngâm vang vọng ở bên thai tựa như trần liên quanh thân thật có một con rồng giống như hoàng hốt ở giữa nóng bỏng vải rồng trống r ộ n g phủ phiếm lên liền dừng lại tại trần liên trước mắt tựa hô một đạo nhỏ bé chân lòng một cái xoay chuyển liền vào trần liên trong ánh mắt mà giờ khác này tại hắn ánh mắt bên trong tựa hồ gặp cùng lúc trước nộ ra vô gian sát đạo tảng đá kia thời điểm cảnh tượng trần uyên bị lôi kéo tiến vào một cái huế y tượng t ở chỗ này không có cái khác thiên địa là hư vô trên trời vô thiên trên mặt đất không trần uyên đông đứng ở vùng trung tâm mà tại trước mắt hắn là từng mảnh từng mảnh sương ngủ tựa hồ là ý thức được cái gì trần uyên đem tâm thần toàn bộ đặt ở phía trước trong sương ngủ một màn màu đen từ nó trong mắt lóe lên liền biến mất hắn yên lặng gió xét cái tia tựa hồ là một đầu hắt long long có thể đại năng nhỏ có thể co lại có thể ẩn động một tí ở giữa phong lôi bản thân h ư không biến xác tựa hồ là ở trong sương mù lăn lộn không kiên nhẫn được nữa đầu kia hắc long đột nhiên thỏ đầu ra hiện ra chân thân trần u y ê n trong mắt hơi h í p trước mặt con rồng này tựa hồ cùng kiếp trước trong sách miêu tả như đốt một dạng s ư n g như liệu hai giống như trâu đầu giống như lạt đà mắt giống như thỏ cái cổ giống như rắn bụng giống như thận vảy giống như lý chảo giống như ưng trưởng giống như hồ bốn đầu kia hắc long tựa hồ căn bản không nhìn thấy trước mặt đối với hắn dò xét trần u y ê n thân thể lăn một vòng một tiếng long n â m trần thiên thân hình chuyển động theo thẳng vào cửu tiêu cái này trần liên nhìn xem cái này hùng vĩ cảnh tượng chẳng biết tại sao trong lòng có chút chấn động cái này một hình ảnh thật sâu ấn ở trong mắt trần uyên thật lâu không có hoàn hồn trong lòng ẩn ẩn sở ngộ để trần uyên không hiểu kích động ngay sau đó toàn bộ thế giới trong nháy mắt sụp đổ tại tâm thần quay lại trong nháy mắt trước người hắn trôi nổi vảy rồng trợt một tiếng trực tiếp rơi xuống đất nhưng trần uyên nhưng không có đi xoay người nhặt lên mà là lẳng lặng nhắm mắt lại không ngừng hồi tưởng đến trước đó long phá cựu tiêu cảnh tượng không biết đi qua bao lâu trần uyên đột nhiên mở hai mắt ra một vòng tinh quang lấp lóe trần uyên đơn tay vỗ một cái đem vảy rồng bắt vào trong tay tay tay nhẹ nhàng chạm đến tại trên nhạc sơn cùng triệu b á c sơn đám người giờ phút này đều tại c h i a ăn lấy đại xà từng bắt nóng hổi máu rắn bị uống vào miệng bên trong khí huyết tại một cái rất nhanh chóng độ tại bành trường ấy trần u y ê n dò xét một bản về sau liền đem tâm thần để xuống dặn dò mấy người muốn lượng sức mà đi dù sao cái này chút máu rắn đầy đủ bọn hắn tu hành sử dụng đối với trần u y ê n dặn dò đám người liên tục gật đầu không dám có cái gì d i ấ u d i ế m nhạc sơn mạc đông hà nghiêm thanh vân giang thứ quỷ cùng trần liên thủ hạ mấy cái quỷ đồng tử toàn bộ người, người đều có phần chỉ bất quá dựa theo công lao lớn nhỏ cùng thực lực mạnh yếu phân phối mà thôi nhiều nhất tự nhiên là nhạc sơn cùng triệu bắc sơn hai người về sau liền là mạc đông hà cùng lý đông sơn tám người nghiêm thanh dương phong thứ hai ngũ hành quỷ đồng tử thứ ba nhưng bọn hắn không có chút nào bất mãn ngược lại cảm thấy đi theo trần n g uyên dạng này chủ nhân tốt hơn huyết ma lão nhân nhiều c h ỉ ít có đồ tốt nguyện ý cho bọn hắn chút cánh nước tại huyết ma lão nhân trong tay bọn hắn chỉ là dùng đến đột phá nô lệ mà thôi không thể không nói mặc dù ngũ hành quỷ đồng tử đạt được máu rắn ít nhất nhưng bọn hắn thu hoạch lại là gần với nhạc sơn cùng triệu bắc sơn hai cái nạp khí võ giả nhất là gần đây luyện thành quỷ một đồng tử một bát tẩn chứ vừa rồi tại cái kia trong ảo cảnh hắn liền có điều nộ hiện tại bị đè nén lâu như thế cái kia cũ cảm giác không chỉ có không có rút đi ngược lại càng xao động càng chậm đi qua trăm hơi thở thời gian trần u y ê n tự giác xúc thế đã đến cực điểm tay phải nằm chặt nhạn linh đao trôi đao trong mắt hàn quang trợi hiện đột nhiên giúp đao trong chốc lát trong trời đất tựa hồ chuyển ra một đạo tiếng long ngâm s ô n g thẳng lên trời một đạo dài đến mấy chục mét m màu đỏ nhạt đao mang bị nó chém về phía vân giang phản phất muốn đem trước mặt hết thảy toàn bộ đều cho cắt ra chém chết hết thảy b à ảnh cường đại mà lăng lệ thế công trực tiếp đem trước mặt gần nửa vân giang mặt sông một phân thành hai sóng nước này g quy định hơn hai mươi mét m trong đó thậm chí còn trộn lẫn lấy một chút t ô n cá t h ở phao một cái trần n g uyên nhìn xem mình chỗ tạo thành bờ bộn trên mặt mặc dù không có bao nhiêu biểu lộ nhưng trong lòng là tuân ra một cố vẻ vui thích một đao kia không chút nào kém cỏi hơn vô gian sắt thậm chí tại lực buộc phát bên trên còn vẫn còn có phần hơn dù sao vô gian sát đạo không thể đơn thuần tính là một thức đao pháp mà là một loại r ế t chóc tâm cảnh nhưng vừa rồi chỗ biểu hiện ra môn này đao pháp lại cực kỳ thuần túy với lại trọng yếu nhất là một thức này đao pháp là trần l u y ê n có điều nộ g ra mà sáng tạo ra thích hợp nhất đao pháp mình tự sáng tạo đao pháp đây cũng là trần l u y ê n mừng rỡ nhất địa phương trong thiên hạ đao pháp ngàn vạn trong đó không thiếu đỉnh tiêm tuyệt thế đao pháp nhưng trần u y ệ n rất sâu sắc rõ ràng chỉ có mình sáng tạo ra mới là thích hợp nhất mình bất luận là đao pháp vẫn là công pháp đều là như thế Tiên nhân chương ó t ể thể, thể sáng chế lao pháp, hắn Trần Nguyên đồng dạng cũng có thể, có thể nói lần này chế có có lao hai ơ n trước g h trăm hai mươi mốt cường g i ả bí ẩn đáng tiếc duy nhất là trần nguyên cũng không có từ long vạy phía trên tìm tới long khí trước đó một màn kia chỉ là chiếu tượng mà thôi hiện tại xem ra chỉ sợ còn cần có cơ duyên khác mới được về phần một thức này đao p h á p tên trần n g uyên túi đầu nhìn trong tay đao lại nghĩ tới trước đó cái kia s ô n g thẳng lên trời tiếng long â m thấp giọng nỉ nó nói một thức này liền gọi long â m đây chỉ là bước đầu tiên về sau trần n g uyên còn muốn tiếp tục lại sáng chế thích hợp bản thân đao pháp đương nhiên trong thời gian ngắn đoán chừng là rất khó đố ngộ là cần tích lũy không phải nói tùy tiện liền có thể nộ g ra cái gì đổ v ậ t trần n g uyên có thể làm đến b ư ớ c này hay là bởi vì trước đó tích lũy đầy đủ rồi không quản là mỗi mặt trời lên cao nghìn lần cơ sở vùng đao vẫn là trần u y ê n trước đó tu hành vô gian s á t đạo đều là trần u y ê n tích lũy một loại cho nên mới có thể tại vừa rồi thời điểm nghe được cái k i a một tiếng long âm nhìn thấy hắc long thẳng tới mây xanh có chút lính ngộ mà một thứ c này cũng làm cho trần u y ê n phi thường hài lòng nhìn xem mình chỗ tạo thành cảnh tượng trần u y ê n khỏe miệng có chút câu lên lúc này khoanh chân ngồi xuống hồi tưởng vừa rồi một đao kia còn có hay không có thể tăng lên địa phương khi trần u y ê n trở lại trần p h ụ thời điểm trong tiểu viện đầy tràn lấy một cỗ chữ mùi thơm ánh mắt của hắn khé động bước nhanh đi vào quả nhiên ngay tại trong tiểu viện nhạc sơn đám người đang tại hầm lấy đổ vợn mùi thơm bắt đầu từ bên trong chuy nhìn thấy trần u y ê n trở về nhạc sơn liền vội vàng tiến lên nói trong nồi hầm là một bộ phận tốt nhất t h ị t rắn về phần da rắn thì là bị bọn hắn cho lột xung dưới vảy rắn kia thập phần cừng rắn đao kiếm bình thường khó thương ngược lại là có thể làm đến mấy món tốt nhất bên trong giáp nghe ở đây trần u y ê n tới chút hứng thú lúc này phân phó nhạc sơn y theo hắn kích thước chế tạo r i ê n g một kiện đối với an uy hắn vẫn là cực kỳ coi trọng trước đó bên trong giáp hư hao tính chất không tính là thượng thừa nếu có xà yêu bên trong giáp ngược lại cũng coi là không sai sau đó trần liên đi tới nồi trước có hạ nhân vội vàng chỉnh lên một bắt để trần liên nhấm nh đại nhân trần u y ê n đang cùng nhạc sơn mấy người dùng đến cơ canh thuận tiện căn dặn một ít chuyện mặc đông hà một lần nữa đổi lại một bộ mây đen phục đi tới có chút không mình hành lễ làm xong trần liên nhìn hắn một cái nói bẩm đại nhân vương gia ra, ra chủ đám người đã bị ép vào tuần thiên ti ngục lao bên trong chờ đợi đại nhân xử trí tốt trước dùng cơm trần n g u y ê n nhẹ gật đầu phất tay ra hiệu một tiếng vâng mặc đông hà trước người bị người bưng lên một l ư ơ n phần bên cạnh còn có vài đầu tỏi h i ệ n nhiên là đối với hắn biết sơ lược biết mặc đông hà không tỏi không vui sự tình điểm này trần n g u y ê n vậy có thể hiểu được dù sao an thị không ă n cơm mùi thơm thiếu một nửa thôi đi dùng qua cơm canh trần n g u y ê n đem địa phương để lại cho nhạc sơn đám người quay người một mình rời đi chỉ cần hắn ở chỗ này nhạc sơn mạc đông hà đám người cuối cùng vẫn là có chút thả không ra hiện tại trần liên đã không phải là trước đó cùng bọn hắn quyền thế ngang nhau thời điểm hiện tại trần liên là bọn hắn thượng quan chủ thượng nhất là mạc đông hà dẫn đầu biểu thị hiệu mệnh về sau giữa bọn hắn liền có vô hình bình phong rời đi tiểu viện về sau trần u y ê n quay người đi thẳng tới trước đó bế quan mật thất bên trong trước đó trần u y ê n vẫn bận quan sát vảy rồng thần dị đem mật rắn cho không để ý đến về sau từ trong lòng có điều nộ ra càng là không có thật tốt điều tra một phen hiện tại dùng qua cơ canh lại đã đem vảy rồng thần dị đều cho h i ể u rõ ràng về sau trần u y ê n liền nghĩ đến mật rắn về phần vảy rồng tại hiện ra cái kêu một cảnh tượng về sau bất luận trần liên lại thế nào đưa tay phóng tới phía trên cũng không có bất kỳ phản ứng nào hiển nhiên là đã, đã mất đi hiệu dụng bất quá trần u y ê n vẫn như cũ đem tiếp thân đ ể đó không nói cái khác trải qua hắn nghiệm chứng cái kia tấm vảy rồng độ cứng l à c ự c mạnh cho dù là trần u y ê n chậm rãi dùng đến toàn lực anh ra một quyền về sau vậy không có bất kỳ cái gì vỡ vụn dấu hiệu tuyệt đối có thể tính là một kiện bảo vật là lấy trần u y ê n liền đem trở thành hộ tâm kính một dạng tồn tại dấu ở chỗ ngực dù sao nhân thân bên trên yếu ớt nhất trí mạng địa phương ngoại trừ bên ngoài là thuộc đầu lâu cùng trái tim hai địa phương này một khi nhận công kích trên cơ bản liền là trí mạng trình độ trần liên phi thường trọng thị chậm rãi đem h ồ n h ộ gỗ mở ra lộ ra bên trong hơi có chút nhảy lên mật rắn sờ lên vẫn còn ấm nóng cảm giác mặc dù chỉ là c h ẳ n g đến nhưng trần u y ê n vẫn như cũ có thể cảm giác được bên trong bao hàm lực lượng rốt cuộc mạnh bao nhiêu nhìn trong tay hải nhi đầu lớn nhỏ mật rắn trần u y ê n ánh mắt khẽ nhúc ních nếu là đem thứ này n u ố t vào trần u y ê n nhục thân tất nhiên còn hội lại thắng tới một lần tăng trưởng chỉ bất quá bây giờ trong cơ thể máu rắn còn không có hoàn toàn luyện hóa như cũ tồn tại ở trong cơ thể lúc này hắn cũng không thể không nghĩ nếu là mình có thể có một cái thôn vệ vạn vật lớn dạ dày liền tốt nghĩ đến trần liên bỗng nhiên một n ư ờ i mình thật đúng là có chút lòng tham không đáy có thể có một cái khí vận tế đàn đã là đến thiên chi may mắn sao có thể yêu cầu xa vời thêm nữa nhỉ đem mật rắn tất kỹ trần uyên đi ra mật thất thứ này mấy ngày bên trong còn không cần đến đợi đến khi nào đem máu rắn toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, sẽ lại phục d ụ n không mượn hiện tại hắn còn có sự tình khác muốn làm cái k i a chính là thẩm vấn vương ra ra chủ đám người vì sao sẽ cùng một con rắn yêu dính dáng đến đâu bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không có có liên quan gì với lại trọng yếu nhất là xà yêu thực lực thế nhưng là so với bọn họ muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu còn không có hoàn toàn khai linh trí gặp được người chỉ sẽ sinh ra t h ố p h ệ hắn lúc đi ra Nhạc Sơn mấy người cũng đã dùng mấy đã tuần ố t Thanh cơm canh,、Mạc、Đông n Hà đi vì Đào g vì y ê lên n đưa một p h canh rắn, mà thiên r ầ n Nguyên t ì là mang theo Nhạc Sơn theo đ tới Tuần t i h ti ngục lao bên Thiên trong. Tuần n Ti g ụ cái lao c này tên đối rất nhiều người tới nói đều là một loại ác đ ộ n g bởi vì người bên trong cơ hồ không thể còn sống đi ra với lại các loại hình phạt thủ đoạn rất nhiều trước kia còn có chút quan viên vừa mới bị bắt được ngục trong lao liền từ bỏ tất cả phản kháng đem tội qua một năm một m ư ờ i nói ra vì liền là tuần thiên ti có thể cho hắn một thông t h á i trần nguyên xuất ra lệ bài một đường thông suốt không người dám cản trên cơ bản đều là chủ động tiến lên hành lễ h á n danh hào tại tuần thiên ti vẫn là vô cùng vang dội sở hữu người đều biết trần uyên trước mắt tại tuần thiên ti địa vị liền là gần với thanh sứ đào thanh nguyên liền uy tín lâu năm tuần thiên sứ nhiếp khải vân cũng không đội kịp gần nhất càng là làm rất nhiều danh động phụ thành đại sự nhảy lên trở thành tiềm long bảng tốt một trăm cường giả tương h lai tiền đồ phi thường q u a n minh đối mặt nhân vật như vậy tự nhiên là rất nhiều người kết giao đ ị n h nọt đối tượng trong đó liền bao quát chuyên trách trông coi ngục lao quan viên thuộc về tuần thiên sứ vị trí nhưng là chủ yếu chức trách vẫn là trông coi ngục lao không có những nhiệm vụ khác cùng trần uyên ở giữa rất ít liên hệ nhưng đối trần uyên tên lại không xa đang nghe trần uyên đi vào ngục lao về sau không có bao nhiêu do dự trực tiếp liền dẫn người trước tới đón tiếp trần uyên trên mặt mang dáng tươi cười phi thường k h á c h khí đưa tay không đánh người mặt tươi cười còn nữa đối phương cùng mình cũng không có cái gì ân đoán trần uyên cũng vui vẻ cùng nhàn hàn h uyên một hồi ước định lần tiếp theo có r ả n h uống trà người kia mới xem như tối lui chỉ bất quá trước khi đi còn là để phân phó thuộc hạ muốn đối trần uyên nói gì ngay nấy xem như là hắn bình thường đối đãi đối với cái này trần uyên chỉ là cười cười lấy địa vị hắn thực lực cho dù vị này tuần thiên sứ cái gì cũng không nói ngục trong lao tuần thiên vệ cũng không dám không cung kính chỉ bất quá lời như vậy càng tốt hơn một chút không bao lâu trần uyên tiến vào ngục trong lao gặp được bị giam giữ hai vị gia chủ bây giờ đã đổi lại áo tủ đầu tóc còn tính là bất loạn khí tức vậy cực kỳ ổn khoanh chân ngồi xuống hơi có chút khí định thần nhàn bộ d á n g không hổ là chấp trưởng một cái gia tộc tồn tại nhưng khi trần uyên đi tới gần thời điểm hai người vẫn là lập tức phá công không còn trước đó lạnh nhạt bộ d á n g trên mặt mang ngượng ậ p cười x o n g trần uyên hành lễ gặp qua trần đại nhân đại nhân trần uyên đưa mắt nhìn hai người một chút đưa tay để cho người ta đem cửa phòng mở ra sau đó lại đem người bên cạnh lui cất bước đi vào trong phòng giam hắn cũng không có đánh cái gì bí hiểm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói một chút đi con rắn này yêu là chuyện gì xảy ra mà hai người nhìn nhau một chút vương ra ra chủ ánh mắt chất động không có trả lời ngay bản xứ kiên nhẫn có hạn nếu là không nói cũng chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn khác tuần t h i ê n ti bên trong hình phạt chắc hẳn các ngươi vậy có qua thai nghe muốn thử một chút sao a còn có các ngươi mấy gia tộc đã bị xét nhà trần u y ê n ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem hai người căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt vậy không có hứng thú gì đến cái gì còn con quấn không nói vậy liền tra tấn đến bọn hắn nói là rừng dùng đồng nam đồng nữ tế tự đây chính là diện tộc tội lớn Đại nguyên h â g bản năm nay bọn hắn dự định đúng là để long thần nhiệt thân lựa gạt một cái cái kia chút ngư dân thuận tiện để nhiều người hơn biết vân giang long thần cái danh hiệu này dùng cái này đến vơ vét của cải nhưng mấy tháng trước một cái nam tử áo đen tìm được bọn hắn uy bức lợi d ụ toa khiến cho bọn hắn lấy đồng nam đồng nữ tế tự đồng thời vẫn phải là cầm tính tương hợp bắt tự quái dị người nguyên bản bọn hắn là cự tuyệt dù sao đồng nam đồng nữ tế tự thật sự là có chút nguy hiểm đương nhiên câu nói này trần huyền không có t ý tưởng dù sao trước đó liền biết bọn hắn hoạt động bất quá hắn vậy không cắt đứt bọn hắn lời nói tại bọn hắn giảng thuật bên trong liền bọn hắn chính mình cũng không biết xuất hiện vân giang long thần lại là một con r ắ n yêu lúc ấy bị trần huyền đánh ra chân thân về sau liền chính bọn hắn đều cực kỳ kinh ngạc về phần người áo đen kia mắt là cái gì thân phận là cái gì hiện tại còn đều không được biết. Dù sao, b ọ chương hai trăm hai mươi hai phong vân bảng thanh châu khương hà cái này cũng là bọn hắn nguyện ý nghe mệnh làm việc nguyên nhân trọng yếu nhất không có cách không nghe lời liền là chết hạ tràng may mả về sau vị cường giả kia còn hứa cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt ngay xong về sau trần liên sắc mặt nghiêm trọng lại còn có một vị trí ít thông huyền cảnh giới cường giả lẫn vào trong đó hiện tại còn kết xuống tử thụ không cần nghĩ cũng biết có thể nuôi nuốt một đầu có thể sánh vai ngưng cương định phong xạ yêu thực lực tất nhiên là không yếu nhưng trần nguyên liền xem như sớm biết vậy sẽ không công tha cho lần này độc thủ không khác vào hắn mắt cơ duyên không có khả năng ngồi nhìn hiện tại biết có vị cường giả này tồn tại ngày sau cẩn thận chút là được dù sao trần nguyên đối thủ cũng không kém một vị cường giả như vậy trần đại nhân chúng ta đều đã nói rõ ràng vương gia gia chủ nhìn xem trần nguyên sáng tối chập trần sắc mặt thấp giọng nói ra vị cường giả kia là bọn hắn không thể trêu vào tồn tại nhưng vị này trần tuần sứ đồng dạng là bọn hắn không thể trêu vào tồ tại rất tốt các ngươi cực kỳ thức thời trần a hai đưa quan. Ngay sau hội phân phó cho các người hai nhà lưu lại một tia huyết mạch, đến cho các người. Kết quả tốt nhất chính không thể một người lại tiêu người, đi biên nói lập đến nếu công, các các được lưu là là quả kết tốt t ư ớ c còn có chủng kiến cơ hội. cơ t r uyên đưa mắt nhìn hai người một chút quay người rời đi hai người này chết hay không hắn không cũng để ý có lẽ hội đưa đến biên quan chống c ự bắc an có lẽ mấy ngày nay liền hội ép đến thái thị khẩu c h é n đầu những năm này làm nhiều như v ậ y nghiệt vậy đến còn thời điểm rời đi ngục lao nhạc sơn mấy người còn chờ tại cửa ra vào nhìn thấy trần uyên đi ra bọn hắn vậy thức thời mà không có cái gì hỏi đương nhiên lấy bọn hắn địa vị vậy không có tư cách đến hỏi tuân trần uyên tại trong lao làm cái gì đi thôi trần uyên phân phó một tiếng một mặt d ừ n g dưng hướng phía cửa ra vào đi đến vừa vặn trước đó vị kia tuần thiên sứ c h ạ m mặt tới nói cho trần uyên hắn mới từ thanh sứ đại nhân nơi đó trở về để trần uyên đi một chuyến nói xong trong giọng nói còn có chút cực kỳ hâm mộ chi ý có thể bị thanh sứ đại nhân như thế tấp nập g triệu hắn ai đều có thể nhìn ra đào thanh nguyên đối trần uyên nhìn chúng giống như là hắn nếu là không có nhiệm vụ lời nói một tháng vậy gặp không được đào thanh nguyên một lần không phải do hắn không cực kỳ hâm mộ Trần Nguyên biểu hiện cực kỳ dừng dừng, nói cho hắn i nói ệ n rừng rừng, cực cho kỳ h biết tự mình minh bạch, minh vài câu trực tiếp rời tự trực mình Hàn Huyên câu về sau đến i người cái đi cái Cùng nhạc sơn mấy người tách còn sơn bọn hắn nên hắn đường thẳng gì gì, thì mấy làm làm một ra, để đ thời u ầ n t i điện. ê n Hắn đến h t điểm đào thanh nguyên đang tại thưởng thức trước người trong chén canh rắn trần nguyên gặp này cười cười chắp tay một tiếng lập tức trực tiếp ngồi xuống đào thanh nguyên đối diện long miệng đào thanh nguyên hơi có chút không nói nhìn trần nguyên một chút nói tiểu tử ngươi là thật không bất việc con a người bình thường trong thời gian ngắn làm ra một kiện kinh người sự tính đã đầy đủ nội danh nhưng trần uyên lại tựa hồ như liền là cái gây sự thể chất cách mấy ngày liền có quan hệ với hắn tin tức chuyển đến mấu chốt mỗi một lần còn đều không đơn giản tựa như là lần này làm sao lại trùng hợp như vậy cùng một đầu tiềm ẩn vân giang xà yêu đánh lên theo thám tử đ i n báo trận chiến hữu kết nhưng không chút nào thua ở trước đó trần uyên cùng liêu sinh chân nhất giao phong cảnh tượng bởi vậy cũng có thể nhìn ra xà yêu kia lợi hại yêu vật loại hình cơ bản đều tại nam cương thập vạn đại sơn bên trong. trong truyền thuyết nguyên yêu vật sớm đã bị thời kỳ thượng cổ cường già thanh lý bảy tám phần cái này mới có thiên hạ trung nguyên mười ba châu trần uyên cười cười giải thích nói những tên kia lấy đồng nam đồng nữ tế tự tuy chước thấy được tự nhiên không thể không quản còn nữa nếu là không có đầu này xả yêu đại nhân làm sao có thể uống đến canh rán đâu thanh châu yêu vật cũng không thấy nhiều đào thanh nguyên tiểu tử ngươi ngụy biện ngược lại là rất nhiều bất quá có một chút nói rất đúng gặp được cái này chút dám dùng đồng nam đồng nữ tế tự ra hỏa liền phải dùng ngon chiêu đại nhân nói là ân nhưng t r a được lần này sự kiện phía sau đồ vật đào thanh nguyên tiếp tục truy hỏi hiển nhiên hắn cũng đã nhìn ra đầu này xả yêu không thích hợp thanh châu khoảng cách nam cương thế nhưng là rất xa đột nhiên có yêu vật xuất hiện vừa nhìn liền biết có quỷ mặc dù địa phương khác vậy thường có yêu vật xuất hiện tin tức nhưng dù sao không phải nam l a n g phủ hắn thân là nam l a n g tuần thiên thanh sứ tự nhiên muốn điều tra rõ ràng không phải nếu là truyền đến phía trên hắn cũng không tốt nói chỉ là cái ngoài ý muốn không có quá nhiều suy tính trần u y ê n đem t r ư ớ c vương ra ra chủ bàn giao đồ vật không có giữ lại toàn bộ báo cho đào thanh nguyên dù sao vậy không có, có cái ó c gì tốt tận tảng nếu là đào thanh nguyên muốn t r a ngược lại là có thể làm cho hắn giảm bất không ít chuyện quả nhiên có người ở sau lưng thao túng m à n g h e xong về sau đào thanh nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là hiếu kỳ vị kia cường giả bí ẩn thân phận vì sao a sẽ để cho xà yêu lấy loại phương thức này xuất hiện chẳng lẽ chỉ là vì mấy cái đồng nam đồng nữ không nên thông h g u y ệ n võ giả trên giang hồ cũng thuộc về trung kiên cấp độ rất nhẹ nhàng liền có thể thành lập một cái không nhỏ thế lực đến vì chính mình tìm kiếm đồng nam đồng nữ căn bản vốn không khó nhưng dưới mắt càng nghĩ cũng không có nghĩ rõ ràng bất quá có một chút là có thể khẳng định bất luận cái kia vị cao thủ có âm mưu gì dự định trần uyên giết xà yêu liền đã kết thù kết toán nhất định hội dẫn đến báo thủ là lấy đào thanh nguyên cảnh cáo trần uyên gần nhất làm việc nhất định phải cẩn thận đại nhân lời nói ti chức ghi nhớ trong lòng từ vương gia già chủ miệng bên trong biết được cái kia vị cao thủ tồn tại về sau trần u y ê n liền đã có cái này chuẩn bị tâm lý ân đào thanh nguyên trầm ngâm một tiếng tiếp tục nói lần này để ngươi qua đây còn có một việc đại nhân cứ việc phân phó vô ý thức trần u y ê n liền cho rằng là đào thanh nguyên muốn an bài cho hắn nhiệm vụ gì mặc dù trần u y ê n làm mấy món không việc nhỏ mà nhưng căn bản vốn không xem như tuần thiền ti bên trong nhiệm vụ thậm chí trần u y ê n còn có chút không thể chờ đợi được bộ dáng dù sao hắn hiện tại thiếu thốn nhất khí vận cùng lần tiếp theo cơ duyên không thể nói trước liền là hắn mong muốn lao khí không cần khẩn trương không phải để ngươi chấp hành nhiệm vụ gì nhìn xem trần u y ê n ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng đào thanh nguyên cười khẽ một tiếng tiếp tục nói tin tức này là châu thành bên kia chuyển tới liệu sinh chân nhất vị h u y n h trưởng kia đã biết hắn tin chết lúc đầu có lẽ có thủ đoạn gì phải dùng nhưng đều bị triều đình cao thủ ngăn cản trở về ngươi yên tâm tu hành chính là kim sứ đại nhân thả lời nói ngươi là dưới tay hắn người liều sinh gia tộc nếu là dám vận dụng âm mưu quỷ cái gì ý thế hết người hắn nhất định sẽ làm cho liều sinh gia tộc trả giá đắt trần u y ê n nghe vậy k h ẽ động vị này kim sứ đại nhân tựa hồ có chút cường ngại à với lại đối với hắn chiếu cố lộ rõ trên mặt là bởi vì coi trọng vẫn là nói chỉ là bận tâm triều đình mặt bất kể nói thế nào trần uyên hiện tại đều là tuần thiên tiên tin g ư ờ i liêu sinh chân nhất cũng là chủ động khiêu khích chết vậy chẳng trách người bên ngoài đại nhân trước đó không phải nói liêu sinh gia tộc thực lực rất mạnh sao đông nhiên trần uyên nghĩ đến trước đó đào thanh nguyên nói tới liêu sinh gia tộc thế nhưng là đồng doanh đỉnh tiêm thế lực thậm chí đều có thể sánh vai trung nguyên một chút thế lực lớn thanh châu kim sứ mặc dù cũng coi là đại tướng nơi biên c ư ờ n g nhất vương đại quan nhưng tự a hồ cùng liêu sinh gia tộc so ra còn kém một chút tự a hồ là thấy được trần uyên nghi vấn ở nơi nào đào thanh nguyên tiếp tục nói liêu sinh gia tộc thực lực cường đại không giả nhưng trung quy là dị tộc người từ xưa đến nay liền có không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm thuyết pháp cái này chút người đông doanh mặc dù tại trung nguyên phát triển chút thế lực nhưng nhận cản tay cũng là to lớn còn nữa kim sứ đại nhân thực lực đồng dạng cường đại đào thanh nguyên nhìn xem trần uyên gợn xong nói trần uyên minh nộ g nhẹ gật đầu cái thứ nhất liền là liêu sinh gia tộc tại trung nguyên căn bản không như trong tưởng tượng cường đại còn nữa cùng cảnh tỉ thí vẫn là phe mình chọn trước chiến chết vậy chẳng trách ai đây là trên giang hồ bất thành văn quy củ một trong liêu sinh gia tộc nếu là muôn báo thủ nhất định hội dẫn tới rất nhiều thế lực bất mãn chỉ có thể ngươi giết người khác bị người cũng không thể giết、người. đây là cái đạo lý gì liêu sinh gia tộc tại đông doanh thế lực cường đại không giả nhưng tại trung nguyên không có chỗ xếp hạng một châu kim sứ lên tiếng cường đại như liếu sinh gia tộc cũng phải cân nhắc một chút nếu thật là giết trần uyên vạn nhất hắn thật trả thù làm sao bây giờ hiện tại trần uyên mới biết được một châu kim sứ địa vị đương nhiên cái này đồng dạng cần nhất định thực lực không phải nếu như chỉ là phổ thông đan cảnh cường giả lời nói liêu sinh gia tộc có lẽ căn bản sẽ không quan tâm nhưng thanh châu kim sứ khương hà cũng không phải là phổ thông đan cảnh võ giả không phải vậy căn bản là không có cách leo lên một châu kim sứ vị trí có thể thượng vị giả không khỏi là trên giang hồ có hiển hách thanh danh tồn tại l i ê n trần n g u y ê n biết vị này nghe tiếng không gặp người gừng kim sứ chính là phong vân bảng bên trên cường giả tục truyền thực lực rất cường đại một trận chiến nghe tiếng chiến tích chính là lấy một địch ba vị cùng cấp độ võ giả không rơi hạ p h o n g mới đặt vững nó kim sứ c h i tôn cùng giang hồ địa vị về phần phong vân bảng cùng tiềm long bảng một dạng đều là b i ệ t sừng ý là cái giang hồ p h o n g vân nhân bảng tiềm long địa bảng p h o n g vân đa tại đại nhân trần liên trợt đứng người lên vẻ mặt nghiêm túc đối đảo thanh nguyên chắp tay nói hắn biết có thể làm cho kim sứ đại nhân vì hắn phát ra tiếng trong đó nhất định có đảo thanh nguyên cái bóng. mà tại tuần n thiên điện bên trong chờ đợi một trận trần liên lại như đào thanh nguyên tỉnh h giáo một chút liên quan tới nam cương yêu vật sự tỉnh chỉ bất quá đào thanh nguyên vậy không rõ ràng lắm chỉ là chuyện phía một trận về sau trần liên liền đưa ra cáo tử thời gian trôi mau trôi qua trong c h ư ớ c mắt bảy ngày thời gian trôi qua cái này bảy ngày bên trong trần u y ê n vẫn là như cũ mỗi ngày tu hành không ra khỏi cửa cuối cùng là đem trong cơ thể cái tia gần nửa xạ y ê u chi huyết luyện hóa thành công cường tráng tám khối cơ bụng tại ánh nắng chiếu dọ dưới phản xạ kip băng hào quang màu vàng sậm không ngừng lưu chuyển đem so với trước trần u y ê n hệ thống thoáng bành trướng một chút mặc dù vẫn như, cũ nhìn như, gầy gò, nhưng không giống như là trước đó như thế mặc quần áo tựa như phu gia công tử như vậy hệ nội khí huyết nếu là tĩnh tâm đi nghe liền có thể cảm giác được trong đó mãnh liệt xóm lớn trần liên hệ nội khí huyết so sánh với trước đó có thể nói là tăng g ọ t gấp đôi chiến lược lại có tăng trưởng thể loại gia sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành mời các bạn ghé qua chương hai trăm hai mươi ba song tu nhẹ bắt tay chúng quyền đầu cảm thụ được trong đó mãnh liệt lực lượng trần n g u y ê n có chút nhớ nhung muốn phóng thích cảm giác trên bản chất hắn kỳ thật cũng không phải là ưa thích cấm dù chỉ là một loại võ đạo tự hạn chế mà thôi hắn thiên phú vốn là bình thường mặc dù có khí vận tế đàn tương trợ nhưng vẫn là cần mình cố gắng nạp khí ngưng cương không nói nhưng võ đạo trúc cơ này cấp độ triệu nam sơn chỉ điểm qua trần n g uyên đúng là giống nhạc sơn nói tới như vậy có thể không hư thân liền không hư thân đối tượng thân tu vi hữu ích chỗ mà trần n g uyên mặc dù thở thiếu thời xúc động cùng vương bình sớm phá thân nhưng có thể vận dưỡng một chút vẫn là tốt đương nhiên chủ yếu là cũng không có có thể làm cho trần n g uyên hai mắt tỏa sáng cảm giác phi thường xúc động nữ nhân này mới khiến trần n g uyên xuyên qua đến nay một mực không có đánh qua k h u n g nguyên nhân một trong nắm tay phải nắm chặt trần uyên đối phía trước hư không đột nhiên a n h ra một quyền phát ra một đạo kêu t r n tiếng vang hư không đều có chút chấn động giờ khác này trần uyên như có điều suy nghĩ bốn lần này tựa hồ không phải khí huyết tăng vọt gấp đôi đơn giản như vậy thực lực tăng lên là thật có chút lớn phảng phất đột phá một cái toàn cảnh giới mới giống như chỉ tiếp trần n g uyên còn thật không có nghe qua cái gì nhục thân cảnh giới chỉ biết là thông thiên lục cảnh là thiên hạ võ giả chủ lưu nhưng ngẫm lại cũng có thể rõ ràng từ nạp khí ngưng cương bắt đầu võ giả chú trọng chính là đối thiên địa nguyên khí không chế mặc dù vậy có người thời khắc rèn luyện nhục thân nhưng càng giống là phụ trợ luyện khí làm chủ luyện thể làm phụ bất quá trần uyên cảm thấy nhục thân hẳn là cùng luyện khí đều xem trọng giống như là trên giang h ầ nghe đồn cái kia chút kiếm tin loại hình võ、giả. đã cơ hồ đem trọng tâm chuyển đến luyện khí phía trên đối luyện thể hào không nóng lòng đánh xa tuy mạnh chỉ khi nào bị một ít thiên v ề nhục thân võ giả cận thân cái k i a t r ê n cơ bản liền là ác mộng cho nên trần n g u y ê n ẩn ẩn cảm thấy có lẽ tại luyện trên hạ thể hẳn là cũng có chút cấp độ vẽ điểm nhưng bây giờ mình kiến thức cùng địa vị quá thấp hiểu rõ không đến cái này chút đồ vật suy tư một trận trần n g u y ê n đem cái này chút suy tư ngăn chặn nhìn ngoài cửa sổ đã dần dần đen bóng đêm chậm dãi đứng người lên phụ thêm một tầng thanh s a n khóa thân hắn muốn đi ra ngoài gặp thầm nhạc thư một là rút ngăn chút quan hệ không cho nàng mâu thuẫn mà là thoáng lộ ra một chút liên quan tới song tu công pháp sự tình xem hắn phản ứng như thế nào đây thật ra là một kiện đôi bên cùng có lợi sự tình vậy d ò n g mặt sau chỗ ghi chép trên cửa kia cổ phương pháp song tu cũng không phải hiện tại ma đạo bên trong thải bộ phương pháp không chỉ có trần l u y ê n có thể có được chỗ tốt người mang vượng thủy linh thể thẩm nhạn thư đồng dạng có thể đương nhiên có thể được đến nhiều nhất chỗ tốt người nhất định hay là hắn thần phủ trong khuê phòng một bộ váy xanh thẩm nhạn thư một tay nâng cầm lên trực lăng lăng nhìn xem bàn đưa rượu và đồ ăn lên im lặng không nói hôm nay bỗng nhiên nhận được trần u y ệ n đưa tin thời điểm thẩm nhạn thư là có chút không giải quyết không rõ ràng trần uyên tìm mình rốt cuộc có chuyện gì muốn nói bất quá bởi vì là trần uyên bài thiếp càng nghĩ thẩm nhạn thư cũng không có cự tuyệt trực tiếp đáp ứng xuống không thể phủ nhận thẩm nhạn thư đối trần uyên là có hào cảm đồng thời vậy nguyện ý cùng dạng này tiền đổ vô lượng thiên tài kết giao đối tương lai mình tu hành hữu ích không nói hắn vẹn vẹn là thẩm ra mong muốn tại nam l a n g phủ thành tồn tại liền cần trên quan trường tồn tại bảo vệ có lẽ thế lực lớn không cần nhưng bọn hắn loại này thế lực nhỏ vẫn là phải gian phòng bên trong ánh đến tươi sáng ngoại trừ thẩm nhạn thư bên ngoài không có người nào hiện tại nàng đã đột phá ngưng cứng cảnh. là thẩm gia ngoại trừ phụ thân nàng bên ngoài người thứ hai địa vị đã sớm không thể so sánh nổi thẩm tra thậm chí đều cố ý để thẩm nhạn thư tiếp trưởng thẩm gia cơ nghiệp nhưng thẩm nhạn thư không chút do dự cho cự tuyệt nàng trí không ở chỗ này có được phượng t ù y linh thể nàng có thể tại võ đạo phía trên đi càng xa không có khả năng vĩnh viễn khốn đốn tại nam l a n g phủ bên trong không biết đi qua bao lâu phòng ốc bên trong ánh đ ế n bỗng nhiên chấp hiện thẩm nhạn thư ánh mắt ngưng tụ ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa số thấp giọng nói là trần h u y n sao phòng cửa bị lời ra trần uyên sắc mặt như thường đi vào trong phòng Ánh m ắ thẩm tại t nhạn thư đèn xe trước mặt dừng lại trong nháy mắt lập tức lại thu hồi ánh mắt thầm cô nương bị trần n g uyên đánh giá thẩm nhạn thư không có thẹn thùng ngược lại đỡ ngực nói trần huynh mời ngồi trần n g uyên không nghi ngờ gì chậm rãi ngồi xuống tại thẩm nhạn thư đối diện thầm cô nương k h á c h khí lần này vốn là muốn mời t h ẩ m cô nương một lần người ta ở giữa cũng coi là có chút giao tình trần huynh cần gì phải như thế khách sáo thầm cô nương nói là trần uyên không có phản bác khoe miệng khé nết cười cười h á nước gì thẩm nhạn thư càng thêm đối với mình cảm thấy như chính mình người bình thường đâu ngồi xuống về sau thẩm nhạn thư g ơ ly rượu lên kính trần Nguyên một chén rượu. gần nhất mặc dù trong nhà nhưng trần huynh thanh danh vẫn là chuyển đến nhạn thư trong thai trước đó trần u y ê n cùng liễu sinh chân nhất giao phong hắn tự mình q u a n chiến nhưng về sau trận kia cùng xạ yêu tranh phong nàng cũng là về sau mới hiểu không quản không quản là như thế nào trần u y ê n thanh danh đều thường xuyên vang vọng ở bên thai một chút thanh danh không đáng giá nhất tới trần u y ê n k h o á t khoác tay lơ đ ễ m đối với thanh danh loại hình đồ vật trần u y ê n từ trước đến nay đều là không quá nóng lòng hắn càng ưa thích còn là như thế nào tăng thực lực lên trần h u y n kiêm tốn thầm nhạn thư hé miệm một n ư ờ i sau đó lại đi thẳng vào vấn đề bắt đầu hỏi cái kia không biết trần huynh lần này tới lại là tại sao đến đây cùng trần uyên tiếp xúc cũng có chút thời gian đối với trần uyên cũng có chút hiểu rõ biết hắn là cái tính cách gì người lần này đột ngột tìm đến mình cái kia tất nhiên là có chuyện gì muốn nói không phải trước đó thời gian nhiều như vậy vì sao trần uyên đều lựa chọn không nhìn thẩm cô nương không ngại đoán một cái n h ạ n thư ngu dốt trần huynh nói thẳng là được chỉ cần có thể giúp đỡ n h ạ n thư t ử sẽ không chối từ thẩm n h ạ n thư cười nói không phải là hỗ trợ lần này trần mỗ tới làm ơn cùng thẩm cô nương làm một trận giao dịch trần uyên nhìn xem thẩm nhãn thư cuối cùng vẫn là đổi lại một bộ u y ệ n t h u y ề n thuyết pháp cũng không thẩm ể nói muốn thấu đông thấu thấu t h nhạn thư A. Giao nói dịch. Câu nói này để trên h nhạn thư hơi có chút không hiểu, không ẩ m có õ ràng gì. lời Tiếm ấy ý gì. Long bảng 100 Trần Nguyên, tựa cùng mặt ì gì, n không nhất đáng giá ca ngợi liền là Phượng、Tùy、Linh thể cùng Phượng Phượng hắn Chẳng Trần, nhạn trên h dịch Thủy Thể Thủy Chi Khí, chỉ Thủy Chi Khí đã sớm cho hắn A. Chẳng lẽ... thẩm nhạn thư làm là lẽ sớm m giao giá được đã ca A. duy quá bất hiện lên một vòng quái dị bộ dáng Hiện nhiên, là nghĩ đến mình có cái gì đồ vật đáng giá Trần Nguyên đi giao đến đáng Trần Nguyên là gì đồ có vật d chính là thượng đẳng đ ỉ n h lô thể chất nguyên bản trần mỗ tất nhiên là không ngấp nghẽ nhưng trước đó không lâu ngoài ý muốn đạt được một môn thượng cổ song tu công pháp đối người ta đều hưu ích chỗ suy đi nghĩ lại trần mỗ quyết định vẫn là đến hỏi một chút thẩm cô nhạn ư ơ n kiến. Trần Nguyên nói xong, g ý á mắt cùng thẩm cùng n h thư không tránh né chút nào nhìn nhau song tu công pháp nghe được trần u y ê n trong miệng câu nói này thẩm nhạn thư liền phạch một cái đỏ lên bất quá rất nhanh liền che giấu xuống dưới chờ m ặ t không nói nói thật ra nàng là thật không nghĩ tới trần liên lần này tới mắt lại là thầm cô nương cảm thấy thế nào trần liên không cho nó phản ứng tiếp tục truy hỏi thẩm nhạn thư tiếp tục trầm mặc không nói nói cự tuyệt đi nhưng tự thân tổng hơi khắc thường cảm giác với lại đây không phải thảy bổ là đối với song phương đều hữu í c h chỗ song tu công pháp nhưng nàng vẫn là một cái thanh tịnh thân cô nữ a cho tới bây giờ còn không có tiếp xúc qua loại chuyện này nếu là tiếp nhận lời nói chẳng phải là nói nàng có chút không tốt giờ k h ắ c này thẩm nhạn thư trong lòng đúng là có chút do dự bởi vì phượng thủy linh thể cơ hồ là nàng quý giá nhất đồ vật từ xuất sinh bắt đầu liền một mực bảo thủ bí mật chính là vì không khiến người ta biết được nguyên bản thở thiếu thời thẩm nhạn thư còn ước mơ lấy phong hoa tuyết nguyệt tình nghĩa nhưng theo thời gian cùng tuổi tác tăng dần nàng đã không quan tâm cái này chút đồ vật thẳng đến gặp phải trần u y ê n không thể phủ nhận thẩm nhạn thư đối trần u y ê n là có chút tâm động nhưng thẩm nhạn thư căn bản không có ở trong mắt trần u y ê n phát hiện một tơ một hào yêu thương có chỉ là l ệ n h ạ n có lẽ vậy như hắn nói tới như vậy không muốn vì nhi nữ tỉnh trường chỗ không đốn trần huynh như thế ngay thẳng phải chăng cảm thấy không quá thỏa đáng thẩm nhạn thư thấp giọng nói trần u y ê n khỏe mắt hiện lên một vòng dáng tươi cười giang hồ nhi nữ có gì không ổn trần mỗ trí tại võ đạo tri đình theo ta được biết thẩm cô nương tựa hồ vậy trí ở chỗ này trần mỗ đoạt được đến môn kia song tu công pháp cần lấy long vượng chi khí tương hợp mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất cho nên trần mỗ mới hội đến tìm kiếm thẩm cô n ư ơ n g tiếp theo trần nguyên lại nhìn thẩm nhạn thư một chút tiếp tục nói thẩm cô nương mới vào nạp khí cấp độ vẹn vẹn tích lũy chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ nếu có thể song tu tuyệt đối có thể bớt mấy năm thời gian bản thân cái này đối với hai người tới nói đều là một chuyện tốt thẩm nhạn thư thủ thân như ngọc h ắ n trần nguyên từ xuyên việt đến nay sao lại không phải nếu như nhạn thư cự tuyệt lời nói trần h u n h sẽ như thế nào、Tr、thẩm nhạn thư ngẩm đầu nhìn thẳng trần nguyên hỏi nghe được lời này trần u y ê n trên mặt ý cười dần dần thu liễm chuyển thành một mặt trầm tĩnh v ẻ nhìn chằm chằm thẩm nhạn thư con mắt thản nhiên nói thầm cô nương cảm thấy thế nào trần huynh hội ép buộc mà trần u y ê n không có trả lời chỉ là vì chính mình bưng chén rượu lên nhưng không có trả lời liền là tốt nhất trả lời vì thông huyền cảnh giới trần u y ê n tất nhiên là không thể nào thả qua thẩm nhạn thư sở dĩ đến đây t r ư n g cầu nàng ý kiến chỉ là không muốn để cho đột phá quá trình bên trong có cái gì d i biến ta hiểu được nhìn xem trần liên sắp mặt thẩm nhạn thư đã rõ ràng đồng thời trong lòng chẳng biết tại sao lại thở dài một hơi thậm chí có chút ẩn ẩn mừng th đ trong, thành thành thật thật trong lúc vô tình thẩm nhạn thư đã đem mình công lược ngược lại là tiết kiệm được trần h u y ê n không ít khí lực thẩm cô nương chớ có lo lắng song tu chi nhạc không đủ ngoại nhân nói vậy trần huynh chuẩn bị khi nào đọc thủ ngăn chặn trong lòng ý xấu hổ thẩm nhạn thư chuyển thành lành lạnh vẽ phán g phất không có nghe hiệu trần huyền trong lời nói ý tứ trần huyên lần này tới chỉ là vì thông báo thẩm cô nương một tiếng vậy phần khi nào song tu trước mắt còn cần nha một thời gian chờ đợi trần mộ chuẩn bị kỹ càng chính là thời điểm đến lúc đó còn cần thẩm cô nương nhiều hơn bao ngậm thẩm nhạn thư trong lòng thở dài một hơi nhẹ nói nhạn thư cũng cần trần huynh đỉnh lực tương trợ hớ mờ mờ mờ đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần chương hai trăm hai mươi bốn long âm chi thể mặc dù thẩm nhạn thư trong lòng cũng không bài xích trần uyên thậm chí còn có chút không thể phát giác vui sướng chi ý nhưng vội vàng như thế liền muốn s o n g tu lời nói nàng cũng không có làm tốt cái này chuẩn bị cho nên khi trần uyên nói ra còn cần một thời gian thời điểm thẩm nhạn thư mới hội thở phào một hơi nhìn xem thẩm nhạn thư trả lời như vậy trần uyên khỏe miệng có chút câu lên lần này ý đổ đến xem như là đến đương nhiên sớm lúc trước tiếp xúc thời điểm trần uyên liền có thể mơ hồ cảm giác được nó đối với mình cũng không bại xích chuyến này mới xem như thuận lợi t h ẩ m cô nương cổ đường nhiệt tâm nguyện ý cùng trần mộ s o n g tu trần mỗ vậy tất nhiên nghiêng túi tương thụ đỉnh lực tương trợ ân thẩm nhạn thư trầm ngâm một cái trước mắt nói trần huynh trong tay đã có phương pháp xong tu nhạn thư có thể trước xem một hai trần uyên nói là song phương đều hữu ích chỗ nhưng nàng dù sao còn cái gì cũng không biết vẫn là xem trước một chút công pháp tương đối thỏa đáng miễn cho trần liên v n coi nàng là thành thại bổ đình lô mặc dù nàng không quá nguyện ý tin tưởng nhưng vẫn là không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất cái này hiển nhiên trần u y ê n từ trong n g ự c xuất ra một chương sớm chuẩn bị tốt công pháp khẩu quyết phóng tới thẩm nhạn thư trước mặt cho dù là thẩm nhạn thư không nói trần u y ê n vậy h ộ i lấy ra đây cũng là hắn lần này mắt một t r ồ n g tu hành không phải nói nói liền có thể thành muốn nghĩ ra được tốt đẹp nhất chỗ nhất định phải hai người sớm chuẩn bị một phen đầu tiên chính là đối công pháp khẩu quyết đọc ngược như chạy đến lúc đó mới có thể lẫn nhau điều động lòng phượng chi khí thẩm nhạn thư không nghi ngờ gì trực tiếp lấy tới từng câu từng chữ xem giải đ ọ c phía trên không có bất kỳ cái gì bận thiệu chữ toàn bộ đều là chính thống đạo gia nói như vậy trần minh lại như thế nào tìm tới như thế thần dị công pháp không chút biến sắc đem công pháp bông xuống thẩm nhạn thư có phần có chút hiếu kỳ hỏi môn này song tu công pháp tuyệt đối là thượng đẳng công pháp không thể nghi ngờ với lại xác thực như trần n g uyên nói tới như vậy đối với song phương đều có chỗ tốt loại công pháp này tại bây giờ trên giang hồ căn bản không có qua nghe đồn song tu sở dĩ để cho người ta nghe mà biến sắc toàn bộ đều là trong ma đạo thải bộ phương pháp lần trước biết thẩm cô nương là phượng t h y linh thể về sau trần mô kỳ thật liền một mực tại chú ý cô nương đồng thời vận dụng cực lớn đại giới tìm kiếm như thế công pháp trời cao không phụ người có lòng ngày hôm trước cuối cùng từ thành tiên lâu trong tay đổi lấy môn công pháp này nói lên nói dối trần u y ê n hiện tại là trương miệng l i ề n lai hắn không có khả năng lộ ra mình bí mật chỉ có thể tận khả năng có lo dịp một chút đến lửa bịp thẩm n h ạ n thư như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thẩm n h ạ n thư ánh mắt trên người trần u y ê n đưa mắt nhìn một trận tiếp tục nói nhạc thư còn có một vấn đề cuối cùng thầm cô nương hỏi là được người ta không cần khí công pháp bên trong nói tới long phượng tương hợp mới là phù hợp nhất môn này môn công pháp này nội dung quan trọng trần huynh đã tìm tới nhạn thư cái kia tất nhiên là hướng về phía phượng thủy linh thể đến nhưng cái này long khí lại từ đâu mà đến nói xong thẩm nhạn thư con mắt trên người trần uyên dừng lại tựa hồ muốn nghe đến lời gì trần uyên cũng không kinh nghi cùng bối rối nói thiên hạ linh thể đến không hết cô nương có phượng thủy chi thể cái kia trần mộ chẳng lẽ lại không thể có cái gì đặc thủ thể chất sao cái này kỳ thật cũng là trần nguyên ngày sau mong muốn đối ngoại lộ ra không phải như thế nhanh chóng tăng thực lực lên thật sự là quá mức làm cho người ta chú ý cho dù là hiện tại vậy có người đoán được trần nguyên có lẽ có được cái gì đặc thù linh thể cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích trần nguyên vì sao tại bình an huyện yên lặng nhiều năm như vậy đột nhiên đi tới nam l a n g phủ thành liền c t như thế biến hóa lớn thẩm nhạn thư hai mắt tỏa sáng tiếng cười hỏi trần huynh không phải là long ngâm chi thể trần nguyên gật đầu cười cười thầm cô nương thật sự là thông minh long ngâm chi thể chính là trần u y ê n vì chính mình chỗ an bài một loại thể chất trí dương trí cương nhục thân vô song đ ồ n g thời tu t vi ố c được ộ củng p h n linh thể mở dạng, đều nhanh g tùy thể hội mở đều h ó n g t ă n g t r ư ở n g Tính luyên à một loại tương đối đỉnh tiêm tương thể chất. loại đối nhiên Đương đỉnh n ế là long lời là nữ tử người mang long ngâm chi thể, lời nói, bản tử thể chết chi cái kia cơ đều thừa nhận thẩm nhạn thư khỏe miệng cũng tương tự khơi gợi lên một chút theo nàng biết long ngâm chi thể cùng phượng thủy linh thể là nhất là tương hợp hai loại thể chất nếu có thể kết thành song tu bạn nữ giờ khác này thẩm nhạn thư cũng có chút cảm thán hẳn là thật sự là duyên phận thiên quyết định đợi đến trần mỗi chuẩn bị kỹ càng chính là người ta trần uyên đứng người lên muốn rời đi thẩm phủ thẩm nhạn thư bên này giải quyết xong tiếp xuống chính là chuẩn bị nên đón lần tiếp theo khí vận thời điểm hy vọng nhanh c h ó n g tìm trần uyên đã có chút ước chế không nổi có lẽ x o n g tu về sau trần uyên liền có thể thành công phá cảnh đạt tới một cái cảnh giới mới thực lực bản thân cũng có thể nên tới một lần lớn nhất tăng vọt thông huyền cảnh giới này đã đủ để tại giang hồ có được đặt chân thực lực mỗi một vị đều là hiếm co cờ giả trong triều đình thậm chí đủ để thống lĩnh một phủ nơi nắm giữ vô số người sinh tử mạnh mạch trần h u n h chơi thẩm nhạn thư chợt gọi lại trần uyên để trần uyên thân hình dừng lại có chút không hiểu nhìn xem nàng sau đó thẩm nhạn thư hé miệng một cười một cước đạp ở một bên cái bàn bên trên trong hư không điểm nhẹ hoàn thành một cái một chữ ngựa động tác vay dài múa nàng một tay tại trên x à nhà d ỗ i ra lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ tiếp theo chính là chậm rãi rơi vào trần uyên trước người hơi có chút tư thế hiên ngang cảm giác không yêu hồng trang yêu vũ trang đây chính là thẩm nhạn thư trần uyên hồi tưởng đến vừa rồi lóe lên liền biến mất một chữ ngựa động tác hiện thị do thẩm nhạn thư huyện chuyển dáng người chợt khét c ư i một tiếng lắc đầu nói bông hoa đối tác thẩm n h ạ n thư lông mày nhẹ trao lại không có quá rõ trần n g u y ê n trong miệng hàng nghĩa trong phòng này khi nào có qua hoa loại vật này đám đồ chơi này nàng cũng không thích thấp giọng hỏi trần huynh nói là hoa gì hoa ăn thì người thẩm n h ạ n thư câu này nàng đồng dạng không có rõ ràng nhưng còn muốn hỏi lúc nào bị trần n g u y ê n đánh gãy hơi qua cái đề tài này đem ánh mắt chuyển tới thẩm n h ạ n thư trong tay trên cái hộp đây là thẩm n h ạ n thư cái t k ê n môn công pháp không phải là phan vật trần huynh đã như vậy hàng khái nhạng thư tất nhiên là vậy không có khả năng hỏi trong hộp là ta thẩm ra thời gian trước đạt được một khối tốt nhất hàng ngọc có thanh minh tâm thần hiệu quả trần nguyên ánh mắt ngưng tụ thanh minh tâm thần như thế bảo vật thế nhưng là có giá trị không nhỏ trong giang hồ rất là khó tìm chật lắc đầu hà ngọc n g quý giá trần mỗ không thể nhận v ề phần công pháp sự t ì n h thẩm cô nương vậy không cần để ở trong lòng người ta s o n g tu vật này là nhất định sẽ cho ngươi n h ạ n thư từ trước tới giờ không nợ nhân tình thẩm n h ạ n thư đem hộp phóng tới trần nguyên trên tay nhìn xem trên tay hộp trần nguyên nhữ mày thẩm n h ạ n thư phần này ý tứ đã rất rõ ràng hắn h a mắt thay đổi một bộ dáng tươi cười tốt cái kia trần mỗ liền từ chối thì bất kính trần h u n h đi thong thả ân từ thẩm ra rời đi trần u y ê n trên đường đem cái viên kia hàn g ngọc bỏ vào trên tay vừa chạm vào cùng chính là thấu xương hàn ý như là tại hạ nóng thời điểm cũng là không cần lo lắng quá nóng một mực phóng tới bên người lời nói s á c thực đối thanh minh nâng cao tinh thần có chút tác dụng trần u y ê n liền từng nghe nói qua trong giang hồ có một thế lực toàn bộ đều là nữ đệ tử tu hành thời điểm đều tại trên hàn g ngọc s à n g tiến cảnh cực nhanh chỉ tiếc làm một khối giường hàn g ngọc đại giới có chút lớn không phải trần u y ê n thật đúng là muốn làm một chương thử một chút khẽ lắc đầu trần liên xuất ra ngọc bội treo ở bên hông hướng phía trần phủ phương hướng mà đi lúc đến dùng bao nhiêu thời gian trở về liền dùng bao nhiêu thời gian. ư ớ c chừng mười lăm phút về sau trần uyên đã tới trong nhà bên trong im ắng không có âm thanh bất quá trần uyên vậy không có bao nhiêu hoài nghi lúc này sắc trời đã tối nếu là có động tính ngược lại là lộ ra kỳ quái trở lại m ậ t thất trần uyên không chuẩn bị nghỉ ngơi ngược lại là đem trước cất k ỹ mật rắn lấy ra trước đó không có dùng là chuyên tâm luyện hóa máu rắn tinh hoa nếu là tính cả mật rắn cùng nhau luyện hóa lời nói có chút lãng phí so với máu rắn mật rắn càng là xả yêu tinh hoa chỗ vẹn vẹn từ nó ẩn chứa lực lượng bên trong liền có thể cảm giác được đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến cao nhất trần uyên đem cơ bụng khối khối rõ ràng vừa nhìn liền biết ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng trước ngực có chút chập trùng trần u y ê n thể nội khí huyết có chút sao động cảm giác hắn cầm lấy mật rắn đem một cái hình bầu rục góc độ để vào trong miệng hương vị có chút đ á g chát nhưng vừa vào bụng bên trong đồng thời lại ẩn chứa một cỗ lực lượng trần u y ê n không chần chờ lúc này bắt đầu vận chuyển kim cương lưu ly thân môn công pháp này hào quang màu vàng sầm chậm rãi lưu chuyển ở trên người hấp thu mật rắn bên trong tinh hoa lực lượng một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau sáng sớm trong mật thất trần liên bị một sợi ánh mặt trời chiếu ở trên mặt hai mắt có chút rung động. sau m ộ t khắc đột nhiên mở ra một chút tinh quang lấp loe ở trong mặt thất một đêm luyện hóa trần uyên đã đem mật rắn tinh hoa triệt để hấp thu đồng thời nục thân lực lượng lại lần nữa tăng trưởng không ít bành trướng mãnh liệt lực lượng để trần uyên mong muốn tìm đối thủ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thông khoái đánh một trận chi tiết hiện tại trần uyên cũng không có cái này cơ hội bởi vì nam l a n g phủ bên trong còn thật không có mấy cái người có thể làm đối thủ của hắn cùng cảnh võ giả không thu lực nói, căn bản ngăn không được hắn mới chiêu nục thân chi lực b ỗ n nhiên mà tăng mạnh rồi trần uyên tự thân tu vi cũng không có dừng lại mấy lần ra chỉ phía dưới trần uyên cương khí tu vi khoảng cách đình phong cấp độ đã không xa m ậ t rắn mặc dù chủ yếu tác dụng tại nhục thân nhưng kích thích phía dưới trần u y ê n hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ vậy thêm nhanh hơn không ít nghĩ đến đây trần u y ê n từ trong ngực đem huyền dương thần tinh đem ra so với trước đó hiện tại huyền dương thần tinh chỉ còn lại có một phần ba hắn dự cảm có lẽ mình tu vi đạt tới thiên cương đỉnh phong thời điểm cái này huyền dương thần tinh cũng liền triệt để tan g ã nhưng cái này cũng không có cái gì đáng đến đáng tiếc trần u y ê n còn ước gì huyền dương thần tinh tan g ã càng mau một chút bởi vì điều này đại biểu lấy trần u y ề n tu vi đột nhiên tăng mạnh về sau thời gian trần liên lại làm ấ y ngày không ngừng tu hành thẳng đến đào thanh nguyên lại đem một cái nhiệm vụ giao cho trong tay h ắ n mới dừng lại tu hành. mà nhiệm vụ chương ũ n g làm c o hắn hai Tuần n Nhiếp trăm hai mươi lăm ngươi vừa hát thôi ta đ n g tràng nghe nói tin tức này thời điểm trần uyên nhưng thật ra là cảm giác được thoải mái nhiếp khải vân cùng trần uyên ở giữa thế nhưng là lẫn nhau nhìn không hợp nhãn tình huống ước gì hắn chết sớm một chút chỉ bất quá trở ngại tuần thiên ti bên trong quy củ không tốt độc thủ vậy tìm không thấy cái gì cơ hội không phải đã sớm đem tiểu tử này rét dù sao sát hại đồng liêu tin tức coi như chỉ là bắt gió bắt bóng tin tức cũng đủ làm cho phía trên người đối với hắn đánh giá giảm mạnh nhất tuần sứ chấp hành nhiệm vụ gì lại bị người đã bị đánh thân thể bị trọng thương trần uyên nhìn xem sắc mặt âm trầm đào thanh nguyên không chút biến sắc hỏi tuần thiên ti bên trong nhiệm vụ đều là giữ bí mật rất khó tiết lộ ra ngoài mà trần uyên đối với phương diện này hứng thú cũng không lớn là lấy chưa hề ở trên đây h ò a qua tâm tư gì đào thanh nguyên nhìn thoáng qua trần uyên là một kiện truy sát nhiệm vụ nguyên lai tưởng rằng nhiếp khải vân động thủ sẽ không ra cái gì chỗ hở không nghĩ tới nhiếp khải vân chấp hành nhiệm vụ là truy sát một tên giang h trước đó không lâu tiến vào nam lang phủ cảnh nội bị tuần thiên ti ám tuyến biết được tu vi chỉ là ngưng sát mà thôi nhiếp khải vân động thủ nên là dễ như t r ở bàn tay chỉ tiếp gây ra rủi ro ngoài ý muốn quấn vào một kiện khác nhiệm vụ bên trong nhiếp khải vân bị đối phương đánh thành trọng thương bởi vì trở ngại nó thân phận cũng không có hạ tử thủ nhưng trước đó bị nhiếp khải vân truy sát tên kia tựa hồ muốn giết hắn đây cũng là hắn chuyển về thư cầu viện hơi thở hy vọng đào thanh nguyên có thể phái ra viện thủ hộ tống hắn trở về vốn muốn cho lục dương đám người tiến về nhưng trên tay bọn họ vậy đều có bản án nơi tay hiện tại đằng không ra thân thể ngươi trong nhà nghỉ ngơi lâu như vậy bản s ứ liền nghĩ đến ngươi đào thanh nguyên đem ánh mắt chuyển đến trần l u y ê n trên thân có thể đem nhiếp khải vân đánh cho trọng thương võ giả tuyệt đối không phải phổ thông thiên cương có thể ứng phó mà hắn thân là nam l a n g tuần thiên sứ như không tất yếu là không thể tự tiện rời đi phụ thành nơi này là nam l a n g phủ trung tâm nhất định phải có thông huyền cường giả toa c h ấ n không phải vạn nhất có cường giả ở chỗ này nào bắt đầu trách nhiệm người nào chịu bên cạnh không nói trước đó cho vô sinh giáo yêu nhân đưa cho trọng đại đà kích cơ hồ đem nam lăng phủ bên trong vô sinh giáo phân đà triệt để diệt trừ ai có thể bảo đảm bọn hắn sẽ không trả thù lại. cho nên đào thanh nguyên ấn tượng đầu tiên liền là nghĩ đến trần uyên thông qua chi mấy lần trước sự kiện bất luận hắn có thừa nhận hay không trần uyên đều là dưới tay hắn mạnh nhất ngưng cương cảnh v õ giả chỉ có hắn có thực lực có thể đem nhiếp khải vân mang về nhưng nơi này vậy có một vấn đề trần uyên cùng nhiếp khải vân ở giữa tranh p h o n g cơ hồ là bất thành văn sự tình điểm này đào thanh nguyên rất rõ ràng vậy chưa từng có q u ò n qua bởi vì thủ hạ tranh phong thật rất bình thường hiện tại nhiếp khải vân sự tình nếu như p h ả i trần uyên tiến về lời nói hắn nhưng thật ra là có chút ẩn ẩn lo lắng dù sao trần uyên tính cách hắn biết rõ có thể bị đại nhân nhớ tới là thi chức vinh hạnh. trần uyên chắp tay ô m quyền khả năng đem mang về đào thanh nguyên nhìn thẳng trần uyên để hắn làm ra hứa hẹn ti chức chỉ có thể nói hết sức nỗ lực giang hồ h u n g hiểm vị tiết đả thương nhất tuần sứ cao thủ nếu là quyết tâm muốn giết chết hắn ti chức cũng không thể lấy mạng đổi mạng a trần uyên cười nói ân đào thanh nguyên trầm ngâm một lát t ố t vậy ngươi liền làm hết sức mà thôi nếu là có thể đem mang về bản s ứ nhớ ngươi một công hiện tại hắn cũng không có quá dễ làm pháp mặc dù có thể cưỡng bức trần uyên tỏ thái độ nhưng dạng này không thể nghi ngờ sẽ để cho trần uyên trong lòng không dễ chịu nếu như hắn chỉ là một cái bình thường tuần t i ê n nhưng bây giờ hắn đối trần uyên nhưng là phi thường coi trọng mong muốn cho nó ân huệ ti chức lĩnh mệnh trần uyên n ghi mặt lần này chấp hành nhiệm vụ trần uyên tại đảo thanh nguyên ra hiệu hạ mang tới nhạc sơn một nhóm gần mười người từng cái đều là tuần thiên ti bên trong t i n huệ vân giang tứ quỷ bị trần uyên lưu lại tiếp tục trước đó nhiệm vụ đ ả o thanh nguyên trước mắt chỗ địa phương khoảng cách nam l a n g phủ thành không xa là một cái tương đối tới gần nam l a n g phủ huyện nhỏ v ự ợ bên trong cũng là nhiếp khải vân cùng tuần thiên ti đưa tin thời điểm lưu lại địa điểm tiếp ứng như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hắn hiện tại hẳn là chính hướng cố định địa điểm tiến lên bất quá song phương có khoảng cách trần nguyên làm sao có thể như thế thuận theo hắn ý tứ nếu như dựa theo bình thường tốc độ trần nguyên hai ngày liền có thể đến nhưng chuyến này hết lần này tới lần khác không bình thường tại trần nguyên ám chỉ phía dưới nhạc sơn tận lực người vì chế tạo mấy lần phiền phá nhỏ chậm c h ễ không ít thời gian các loại trần nguyên nhanh muốn đạt tới trước đó địa điểm ước định thời điểm đã là ba ngày sau muốn thật sự là mạng lớn lời nói nhiếp khải vân hẳn là còn sống nếu như mệnh không lớn chết vậy chẳng chết hắn đương nhiên trần nguyên đồng dạng lòng mang lấy lòng cảnh giác cho dù là tiếp cận địa điểm ước định trần nguyên cũng không có tùy tiện đi vào mà là cải trang một phen mới đi vào cái kia huyện b ự c bên trong ước định địa điểm tiếp ứng là huyện b ự c bên trong một chỗ tương đối nổi danh bên trong khách sạn trần nguyên mấy người phân tán ra chỉ có hắn cùng nghiêm thanh hai người đi vào lầu hai một gian trong phòng khách sắc mặt tái nhợt nhiếp khải vân hai mắt hiện hồng song quyền nắm chặt lần này nhiệm vụ là hắn x ỉ n h ụ mang đến t u ầ n thiên vệ đến bây giờ đã toàn bộ chiến tử chỉ có chính hắn sức liều toàn lực mới từ vị cường giả kia trong tay chạy trốn với lại từ với mình trọng thương trước đó truy sát tên k i ê lại còn muốn đem mình vĩnh viễn lưu lại bất đắc dĩ n h i ế khải vân chỉ có thể tìm tới t u ầ n thiên ti một chỗ an t u y n làm đối phương lấy tốc độ nhanh nhất hướng phủ thành đ về phần vì sao a không gần đây tìm huyện nha người việt thủ một là nhiếp khải vân kéo không xuống mặt mũi đường đường thiên cương võ giả lại bị một cái ngưng s á t tu vi ra hỏa truy sát như chó nhà có tang hai là trong lòng của hắn cảm giác có chút không tốt lắm suy đoán trước đó đem mình đánh cho trọng thương cái tia vị cao thủ có lẽ còn tại nhìn mình chằm chằm chỉ có mình thấy được hắn hình dạng mà đối mệnh quan triệu đình động thủ nhưng là tử tội hắn cảm giác đối phương có lẽ hội g i ế t người diệt khẩu cho nên từ khi ngày hôm trước đạt tới dự định địa điểm tiếp ứng về sau n h i ế khải vân liền đổi cái thân phận ẩn nấp ở chỗ này không muốn để cho người phát giác mình tồn tại cùng lúc đó thuận tiện dưỡng th chỉ bất quá có chút q u á i gì là trước đó mình khẩn cấp cầu viện vì sao tuần thiên ti bên kia không có phái người đến mình đã đợi nhanh hai ngày thời gian chẳng lẽ bọn hắn không biết cái gì gọi là sống còn sao vẫn là nói phái đến viện binh đề bốn không có khả năng làm sao có người dám như thế đây chính là tội đồng ngư phản A. ai lúc trước liền không nên bởi vì vì một số tham nghiệm đi t r e o chọc cái kia vị cao thủ trước ngực c ầ n ẩn làm đau nhiếp khải vân sắc mặt thì là càng âm chầm vị cường giả kia một đạo kính k h ì n h k í h í trực tiếp đem mình ngực phải xuyên qua phủ tạng thụ thương, thương không có trăng dư thời gian tu dư không thể đợi thêm nữa nhiếp khải vân s o n g quyền s o n g quyền nắm chặt trước ngực bị đau vạn nhất tới viện thủ người thật bị chặn giết vậy hắn hiện tại vị trí địa phương cũng đã không an toàn nhất định phải rời đi v ề phần bọn hắn chỉ là trì hoãn lời nói vậy cũng không có cách thậm chí nhiếp khải vân ước gì đối phương vì hắn hấp dẫn cái kia vị cao thủ lực chú ý tương lai mình ngược lại thì nguyện ý vì bọn hắn báo thủ nghĩ đến liền làm nhiếp khải vân ở trên mặt v n mẹo mấy lần xoa nắn hạ liền đại biến bộ dáng nếu như không phải đối với hắn hết sức quen thuộc căn bản không nhận ra hắn thân phận chân thật đẩy cửa nhiếp khải vân có chút túi đầu hai tay thần s ắ c như thường kết xong sổ sách đi ra khách sạn nhưng hắn không nhìn thấy tại hắn rời đi khách sạn thời điểm trên bậc thang phương đồng dạng biến đổi bộ dáng trần nguyên cùng nghiêm thanh đang mục quang sáng rực nhìn xem hắn bóng lưng g i a hỏa này ngược lại là cẩn thận nghiêm thanh khẽ hừ một tiếng trước hắn cùng trần nguyên bước chân thả nhẹ tìm được thư cầu viện bên trong gian phòng nhưng mà bên trong lại là không có một hay tại bọn hắn tìm kiếm thời điểm n h ế p khải vân nhưng từ hoàn toàn không liền nhau một cái phòng đi ra nếu không phải trần nguyên có thể nhận ra thân hình hắn cùng bước chân biến độ lần này thật là có nhưng có thể để cho lừa dối quá quan tại tuần thiên ti trả trộn nhiều năm như vậy, đi đuổi theo hắn. trần h hắn. e o t n g liên khỏe à n nhạt n miệng t câu, khanh nếp thấp n h c giọng nói cho dù chết nhiếp tuần sứ hẳn là cũng phải chết lúc trước hắn truy kích tên kia trong tay mà chúng ta tới trầm một bước mặc dù dạng này vẫn sẽ để cho đ ả o thanh nguyên cảm giác được không đúng nhưng không có chứng cứ a i có thể chứng minh hắn trần nguyên không có tận tâm tận lực cứu viện nhiếp khải vân rõ ràng là chính hắn đổi gian phòng bọn hắn sát vai mà qua mà thôi nhiếp khải vân một mình hành tẩu trong tay nắm một tất gầy yếu và ngựa n g bộ p h á p thoáng có chút phù phiếm mà sau lưng hắn tương đối nơi xa trần nguyên mang theo nghiêm thanh chậm rãi cùng ở sau lưng hắn hồi hương trên đường nhỏ không chút nào l ạ thường chí ít nhiếp khải vân vẫn không có phát giác được nguy hiểm về phần nhạc sơn đám người thì là kéo khoảng cách càng xa trời chiều dần dần rơi anh tri ngừng đối diện người đã trải qua canh giữ ở nơi đó nhếp khải vân trong lòng biết không có khả năng lại ẩn nấp đi xuống còn tốt mình bây giờ còn khôi phục một chút thực lực không phải không có lực đánh một trận chỉ cần vị cường giả kia không có hiện thân nhếp khải vân liền không có bao nhiêu ý sợ hãi thật sự là tốt chuyện cười lớn hứa người truy sát ta không thể ta đến chặn giết người giết ngươi cùng lắm thì trốn vào huyết châu triều đình lại có thể làm khó dễ được ta huống hồ chỉ bằng ngươi nhiếp khải vân thật đáng giá quan phủ làm to chuyện sao nô đại tường kiếm hoa lắc một cái một vòng sát khí che kín thân kiếm dưới chân liên tục bước ra thẳng đâm nhiếp khải vân ngực tốt l i ề u mạng căn cơ bị hao tổn bản xứ hôm nay cũng phải phế bỏ ngươi nhiếp khải vân lạnh hừ một tiếng treo ở lưng ngựa bên trên bao phục bị giải thích mở lộ ra bên trong nhạn linh đao bá trường đao ra khỏi vỏ hàn quang trợ hiện người đi đường tư tán đằng sau đuổi theo trần lên dưng bước ngăn chặn tự thân khí t ứ c đối xử lạnh nhạt nhìn x t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu các vị lại nghe lo ngâm đối với nhiếp khải vân đứng trước lần này chắn giết trần uyên cũng không có cảm giác được cái gì kỳ quái từ hắn truyền về tuần thiền ti thư tín cùng trước đó cái kia cũ cẩn thận từng ly từng tí tư thái liền có thể nhìn ra nhiếp khải vân gặp được nguy hiểm xa còn lâu mới có được tối l u i tương phản thậm chí còn càng thêm nguy hiểm một chút nhưng cái này chính hợp trần uyên ý tứ hắn lần này sở dĩ đáp ứng đào thanh nguyên trước tới tiếp ứng nhiếp khải vân liền không có muốn qua để hắn hoặc là cũng hoặc là nói đầy đủ trở về trước kia là không thể phân thân trần uyên mục tiêu chủ yếu đều tại cơ duyên và đường khiêm cùng hứa lang tiên trên thân một cái thiên cương võ giả dẫn không d ậ y nổi hắn hứng thú nhưng đây cũng không có nghĩa là trần uyên liền sẽ thả qua hắn có thủ tất báo liền là trần uyên tính cách người k í n h ta một tước h ta về hắn một trượng người lấn ta một t ứ c ta diệt hắn cả nhà đây chính là trần uyên tại cái này nguy hiểm trên giang hồ nhân sinh cách ngôn nhiếp khải vân nhiều lần cùng hắn đối nghịch chết không có gì đáng tiếc thậm chí trước đó trần uyên đi thanh thủy huyện đại cô sơn chấp hành nhiệm vụ tin tức tiết lộ dẫn tới huyết ma lão nhân chặn rét sự tỉnh trần uyên liền có như vậy một chút suy đoán là mặc dù đào thanh nguyên không có nói rõ nhưng từ hắn trong lời nói hiển nhiên cũng có chút hoài nghi dù sao tuần thiên sứ chấp hành nhiệm vụ không nói là t u y ệ t mật vậy cũng tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng biết được tựa như là lần này nhiếp khải vân chấp hành nhiệm vụ trần n g uyên căn bản không có đạt được bất cứ tin tức gì chỉ có thể thông qua đ à o thanh nguyên trong miệng mới có thể biết được một chút nhìn về phía trước giao thủ trần n g uyên khỏe miệng có chút câu lên cái k i ê u c h ặ n giết nhiếp khải vân ra hỏa thực lực còn tính là không sai bức nhiếp khải vân đều có chút vội vàng hướng đối thương thế trên người quả nhiên không nhẹ đại nhân chúng ta nghiêm thanh trong mắt lóe ra ánh sáng từ khi trước đó cùng mạc đông hà cùng một chỗ sông trần huyên cho thấy thái độ về sau nghiêm thanh hiện tại vậy không tại ẩn giấu trực tiếp tại trần huyên trước mặt liền muốn nói ra muốn hay không thừa cơ xử lý nhiếp khải vân đối với cái này trần huyên thì là khoát tay á o r a hiệu hắn đừng hoảng hốt nếu có thể dùng người khác tay giết nhiếp khải vân vậy dĩ nhiên là tốt nhất muốn tại tuần thiên ti bỏ lên trên cao vị trần huyên không muốn trên người mình có cái gì rõ ràng tiếng xấu nô đại tường kiếm pháp lăng lệ chiêu chiêu thẳng đến nhiếp khải vân yếu hại mà hắn đáp lại vậy cực kỳ hữu hiểm mặc dù không cách nào chống lên hộ thể cơ khí nhưng thiên cương tu vì hắn đối mặt một cái ngưng s mười hơi qua đi song phương trên thân riêng phần mình lưu lại không ít tương thế nhiếp khải vân trên thân bị r ạ c h ra mấy đạo lỗ hổng mau tươi chảy r ò n g giờ phút này hắn vậy rốt cuộc phát hiện cách mình không xa trần u y ê n cùng nghiêm thanh hai người t r u n g quanh bách tính cùng người đi đường đã sớm chạy mất dạng lưu lại hai cái người chỉ cần không phải đồ đần đều có thể phát hiện không đúng với lại hắn có chút cảm giác quan chiến hai người kia trong mắt tựa hồ là có chút vẻ t r e o tức đây cũng là ai nhiếp khải vân trong đầu không ngừng hồi tưởng đến hai người thân phận nhưng bất luận nghĩ như thế nào chỉ là cảm giác đối phương hơi khác thường cảm giác quen thuộc những năm nay n h i ế khải vân đắc tội không ít người cự ra không phải số ít. hai người bọn họ có lẽ liền là trong đó một trong hiện tại nhiếp khải vân thật cảm giác mình lần này vận khí tựa hồ là quá kém không có gì bất ngờ xảy ra mình lần này chỉ sợ là thật không có thể còn sống trở về lan g ầ m lên giận dữ nhiếp khải vân bạo phát đem trước mặt nô g đại tường kiếm trong tay đ l y ra sắc bén nhạn linh đao ở tại trên thân lưu lại một đạo sâu đủ thấy s ư ơ n g vết thương nhưng cùng lúc nô g đại tường vậy một chi ám tiễn xuất tại nhiếp khải vân mắt trái bên trên giống như là như giã thu gà thét nhiếp khải vân cắn chặt hầm răng đem trong mắt mũi tên rút ra phía trên còn mang theo một viên thông mắt đỏ đi nhiếp khải vân trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu còn sống không thể chết chết liền thật cái gì cũng bị mất đại nhân nhiếp khải vân muốn đi nghiêm thanh trong tay một trôi phi đao sen lẫn dương n g ó tay ánh mắt khóa chặt trên người nhiếp khải vân hắn đi không được trần n g u y ê n lơ đến cười cười hiện tại nhiếp khải vân là thật đến nọ mạnh hết đà làm sao có thể trong mắt hắn chạy đi ai cho phép nói xong trần n g u y ê n bước ra một bước trong hư không t u ộ t tường mấy chút m cùng n i ế p khải vân khoảng cách đã rất gần đồng thời một đạo nhàn nhạt thanh âm văn vọng nhiếp khải vân diêm vương lấy mạng nghe thấy đạo thanh âm này n h ấ p khải vân lệnh cả tim đột nhiên nhìn về phía sau quả nhiên là trước kia quan sát cái kia hai tên gia hỏa độc thủ nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác thanh em này dị thường quen thuộc vị huynh đệ kia đã đều là cùng nhau muốn giết họ n h ế p không bằng liên thủ như thế nào nô đại tường tay che n g ự c v ế t đ a u cao giọng nói ra bất quá đáp lại hắn lại không phải lời dị ngữ mà là một đạo c h ư ớ c mắt đã tới huyền cương khí kim màu đen và ảnh huyết vụ bước lên nô đại tường nửa người trên đột nhiên nổ tung không có quá nhiều nói nhảm trần liên động một tí liền là sát chiều mặc dù đáp lại là một đạo cương khí nhưng trần nguyên nhưng trong lòng thì mang hắn một tiếng phế vận trước đó trần nguyên thế nhưng là hy vọng hắn giết nhiếp khải vân nhưng lâu như vậy đều không giải quyết được một cái trọng thương nhiếp khải vân còn bị nó ở trên người chém một đau nếu như thế cũng chỉ có thể hắn tự mình động thủ miễn cho dây dưa lâu xuất hiện cái gì cái khác sự cố dù sao chung quanh nơi này đã không có người nào giết nhiếp khải vân về sau làm một chút ngụy trang cũng coi như là xong sự tình người là ai nhiếp khải vân t r ừ n g mắt một con mắt to gắt gao trên người trần u y ê n gió x t hắn có thể xác định hình dáng này mạo là hắn chưa từng có gặp qua chỉ bất quá trong lòng cái kia cố ẩn ẩn cảm giác quen thuộc càng nặng người chết không cần thiết biết quá nhiều nhân vật phản diện chết bởi nó i nhiều trần n g u y ê n hiện tại cùng nhiếp khải vân so ra đúng là có chút giống là nhân vật phản diện đương nhiên trọng yếu nhất là tại nhiếp khải vân trước mặt công bố mình thân phận chân t h ậ t không có loại kia thấu triệt thoải mái cảm giác là lấy trần n g u y ê n r ứ t lời về sau liền giơ tay lên một vòng màu đen s ấ m huyền âm cương khí ở tại trong tay nương tụ h u chật không đợi trần liên đọc thủ một chi huyết tiến đột một từ hơn hai trăm m m bên ngoài một cây cối bên trên bắn ra tốc độ cơ hồ là chớp mắt tự đến Cái kêu đây là trần nguyên vô ý thức phản ứng bởi vì hắn thói quen chính là bất luận khi nào đều phải gìn giữ một phần lòng cảnh giác nhưng cái kia một, một sát na cái kia liền dễ dàng xuyên qua cơ ư n g khí thẳng đến trần nguyên tim phá cương tiễn đây là trần nguyên tại nhìn thấy cơ khí tan giã thời điểm một đạo suy nghĩ chỉ có trong truyền thuyết phá cương tiễn mới có thể như thế dễ dàng xuyên thấu võ giả cương khí là trên giang hồ nhằm vào đàn cảnh phía dưới võ giả một đại s á t chiêu mỗi một vị phá cương tiễn đều là đại s á t khí phía trên khắc rõ sát trận chính là chiến trận lợi khí từ trước đến nay đều là triều đình bí mật bất truyền không nghĩ tới mình thế mà cũng gặp phải loại vật này lần này s á t chiêu là nhắm vào mình giờ khắc này trần uyên bỗng nhiên ý thức được điều này nhưng may mắn trần uyên vẫn còn có chút chuẩn bị sớm đem vải rồng trở thành hộ tâm kính bảo vệ tại trước ngực phá cương tiễn tuy mạnh nhưng cũng không có đến có thể vỡ vụn vải rồng tình trạng bất quá trần u y ê n vẫn là thuận thế từ trong hư không rơi trên mặt đất muốn nhìn một chút là ai đúng mình thế mà như thế thống hận còn muốn lấy nhất kích tất sát không để người xuống đường để nhiếp khải vân kinh ngạc tại đương trường mà nghiêm thanh thì là sợ hãi cả kinh trên thân lóe sáng lông tơ dự cả một m chút không đúng nhưng nhìn xem ngã rơi trên mặt đất trần u y ê n cũng không hề rời đi ngược lại lấy cực nhanh tốc độ phóng tới trần u y ê n thuận tiện phát ra tín hiệu để xa xa cùng sau lưng bọn họ nhạc sơn đám người mau tới đỡ lấy trần liên một khắc này n g i ê m thanh bên t a y chuyển đến trần liên thanh â m trước khác v ọ n động nghe được câu này quen thuộc lời nói n g i ê m thanh nhất lên tâm trong nháy mắt để xuống ánh mắt sáng rực nhìn xem phương xa bỗng nhiên nổ tung gốc cây kia gỗ một đạo áo đen bóng dáng trong hư không liền chút mấy lần chậm rãi dừng lại trong hư không áo đen bóng dáng không có lộ ra gương mặt thật toàn thân bị áo bảo đen bao lấy là ngươi nhiếp khải vân con ngươi sâu co lại một chút liền nhận ra đạo này quen thuộc bóng dáng liền là hắn đem mình mang đến t u ầ n tiên h vệ chém giết còn đem mình đã bị đánh trọng thương trong lòng mình nhất là s ợ hai cùng cảnh giác người cũng chính là người này về phần cái kia n ô đại tường ở đây người ai cũng không có đem hắn để ở trong mắt n ô đại tường các ngươi lễ phép sao người áo đen nhìn thoáng qua nhiếp khải v n g ư ơ i nhiệm vụ hoàn thành không sai đem trần l u y ê n dẫn xuất nam l a n g phụ thành trần l u y ê n hắn là trần l u y ê n nhiếp khải vân đầy mắt chấn kinh c h i sắc đồng thời trong lòng lại có chút minh nộ nguyên lai、like、cái kia cũ không h i ể u cảm giác quen thuộc đúng là từ trên người trần l u y ê n truyền tới mà mình chỉ là cái công cụ người mà thôi mặc dù trong lòng thập phần khó chịu nhưng nhiếp khải vân vẫn là gạt ra một vòng dáng tươi cười đã tiền bối ngài mắt đặt đến nhiếp nào đó cũng liền cáo lui người áo đen l ắ t đầu đến đều tới cùng một chỗ lưu lại đi nói xong áo bào đen hất lên một đạo cơm khí kim màu đỏ n g ỏ n trong nháy mắt đánh ra nhiếp khải vân phía sau lưng lông tơ l o e sáng v u n g đao liền c h ạ m nhưng cái k i a cố cương khí quá mức kinh khủng nhãn linh đao trong nháy mắt bị sụt ra một đạo mảnh lỗ thủng nhỏ đánh vào nhiếp khải vân chỗ cổ vê anh nhiếp khải vân thân thể ẩm vang ngã xuống đất nếu như là bình thường thời điểm hắn cũng không đến mức không chịu được như thế một kích nhưng hắn vốn là thân chịu trọng thương lại thêm bị làm bị thương một con mắt đối mặt một vị thông huyền cường giả đột nhiên xuất thủ căn bản không có khả năng ngăn cản đem trong mắt đảm nhiệm cho rằng tạp ngư giải quyết hết về sau người áo đen cũng không có bông lỏng cảnh giác ngược lại ánh mắt hơi có chút hứng yêu đau há hội không chịu được như thế điểm ấy trò xiết liền không phải vờ vị nữa nghe vậy trần uyên ánh mắt đột nhiên mở ra nhảy lên một cái k híp mắt nhìn lên trước mặt người áo đen khiêu mi hỏi các hạ là ai vì sao muốn thiết lập ván cục g i ế trần t mỗ vậy mà vô sự nhìn xem lông tóc không tổn hao gì trần uyên người áo đen hiển nhiên hơi kinh ngạc hắn có thể đoán được trần uyên cực điểm sát xuất không chết nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà tại mưu đ ổ đã lâu phá cơn dưới tên bình yên vô sự yêu đau quả nhiên danh bắt cư truyền không hổ là tiềm long bảng top một trăm tu kiệt đáng giá ba cái nguyên tinh giá cả hắc bảo nam tử âm cười hai câu nguyên t trần u y ê n chấn động trong lòng cái này cái đồ vật hắn tự nhiên không xa lạ gì trước đó còn đã từng điều tra qua cái đồ chơi này giá trị ít nhất mười ngàn lượng bạc trắng phía trên trách không được có thể mời được thông huyền cường giả tự mình đậu thủ ngươi chỉ cần biết ta đến từ thất s á t điện liền tốt đây là hắc bảo nam tử trả lời thất s á t vô mệnh trần u y ê n nhẹ gật đầu thất s á t vô mệnh thất s á t điện câu nói này hắn có qua thai nghe không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền gặp được thiên hạ đỉnh tiêm thế lực ám sát ba cái nguyên tinh giá cả thật quý a bất quá cũng chỉ có dạng này giá tiền mới có thể mời được thất sắt điện sát thủ không nghĩ tới thất s á t điện trước hết giết ta thế mà cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem ta dẫn xuất nam l a n g p h ụ thành ta còn tưởng rằng các ngươi khi nào chỗ nào đều dám động thủ đâu trần uyên nhìn chăm chú trước mặt người ngươi nói sai dẫn ngươi đi ra chỉ là một lựa chọn mà thôi ta nhưng thật ra là muốn đem đ ả o thanh nguyên dẫn ra dạng này tại nam l a n g p h ụ bên trong động thủ càng có thể thể hiện ra ta thất s á t điện lực lượng hắc b à o nam tử thanh âm lạnh nhạt chỉ cần giá tiền cho đủ thiên hạ này không có mấy người là bọn hắn không dám giết đương nhiên trần uyên có thể đi ra vậy không có cái gì thậm chí còn càng đơn giản hơn một chút trần uyên bật đầu sau đó trong lúc lơ đã mở ra thiên nhãn nhìn lên trước mặt trên thân phun thả ra ánh sáng xanh hắc b à o nam tử hỏi các hạ nghe qua long ngâm sao khống chế mười đầu thái cổ hỗn độn tự thú hán gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú chương hai trăm hai mươi bảy chém ngược thông huyền hắc b à o nam tử nhất thời không có quay tới cái này cong không rõ ràng vì sao trần nguyên lời nói đột nhiên liền chuyển đến cái gì long ngâm trên thân nhìn lên trước mặt nam tử tựa hồ có chút một bức trần nguyên vậy không có trả lời ngược lại đưa tay bỏ vào trôi đao phía trên kỳ thật từ tiến vào nhiếp khải vân chỗ khách sạn thời điểm trần nguyên liền từng dự đoán qua nào đó loại khả năng. chính hắn cựu ra không ít có lẽ đây chính là một cái nhằm vào hắn câu cá hành động nhưng hắn vẫn là đi theo nhiếp khải vân phía sau là hắn thực lực trải qua mấy lần tăng trưởng hắn thấy đã có thực lực cùng t ầ n g thứ cao hơn cường giả đánh một trận h a y là cảm thấy cái kia có lẽ chỉ là suy đoán không có khả năng không có cái gì báo hiệu vẹn vẹn chỉ là bởi vì một cái suy đoán liền đem nhiếp khải vân còn sống thả đi mà tại cái kia một chi phá cương tiên bắn ra thời điểm trần u y ê n rốt cuộc xác định trước đó suy đoán đây chính là một trận có tổ chức có dự như câu cá hành động ám sát hắn liền là cá trong lòng lập tức cảm thấy một cỗ cường đại nguy hiểm nguy cơ hiểm nương theo lấy đồng dạng còn có cơ duyên dựa theo trước đó quy luật suy đoán trần n g uyên hiện tại cũng nên gặp được thuộc về hắn khí vận c h i tử nhất gấp thiếu l o n g khí cũng nên có chút rơi xuống là lấy lúc ấy trần n g uyên thuận thế rơi tại mặt đất kỳ thật liền là nghĩ đến đ ế n cái xuất kỳ bất ý đánh lén không nghĩ tới đối phương đã đoán được mình không có chuyện còn từ nó trong miệng biết được một chút tình huống liền xem như hắn đã nhận ra nguy hiểm lựa chọn không r a n a m l a n g phụ thành làm theo gặp được c h ặ n giết bởi vì hắn kiêng kỵ chỉ có đào thanh nguyên mà thôi chỉ cần hắn không tại đối phó mình hoàn toàn không có vấn đề gì Đương nhiên, trước h thực ấ t sát t sự, xác cái điện bởi này cùng vọng bản vậy vì có i điện nơi nhiều diệt thôi, đối điện cái ề u đỉnh căn bản tìm không thấy thất sát điện Sơn Môn nào, nhất tên căn bản không có cái gì tốn thất lớn. thấy thất chỉ thể thủ thất thất có có tìm sát trừ sát sát t gì mấy mà ở r đó ra qua rất nhiều ví dụ thất s á t điện sát thủ làm việc bất biến có người không muốn ám sát chỉ thích quang minh chính đại đ ộ c thủ có người giết người thời điểm tất diệt nó cả nhà so sánh dưới trần n g u y ê n gặp được cái này vẫn là rất bình thường đầu tiên là đối với hắn điều tra tiếp lấy từng bước một thông qua phương diện khác đem mình hoặc là đào thanh nguyên dẫn xuất đi đến cái phá cương tiễn phế bỏ một bản sự tình tiếp lấy liền tốt làm nhiều rồi trần u y ê n không phải người bình thường phá cương tiễn tuy mạnh lại không cách nào xuyên tấu h hộ tâm vệ rồng trần u y ê n cùng trước mặt tên sát thủ này ở giữa kỳ thật không có gì tốt nhiều lời hắn lấy chính mình đầu người hoàn thành nhiệm vụ mình bắt hắn khí vận đạt được chỉ dẫn từ nó hiện thân thời điểm hắn liền có chút suy đoán đợi đến hắn đâm thủng mình muốn đánh lén sự t ì n h trần u y ê n tự nhiên mà vậy liền mở ra thiên nhãn ân không có xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n đối phương quả nhiên là người mang lấy khí vận mà trần liên cần trên người hắn khí vận quả nhiên coi như mình không tận lực tìm kiếm người mang khí vận người vệ hội lấy đủ loại phương thức cùng mình gặp nhau đây đều là lao kinh nghiệm cái này chút suy nghĩ chỉ chiếm cứ rất ngắn một hơi thời gian tại trần nguyên nói xong câu kêu các hạ ngươi nghe qua lòng ngầm sao về sau không đợi hắc bảo nam tử kịp phản ứng sau một khắc một đạo to do tiếng lòng ngầm vang vọng thiên địa xông thẳng lên trời kinh khủng huyền nguyên cương khí hơn mười trượng trong chốc lát liền chém về phía hắc bảo nam tử vừa đọc tủ h chính là nhất triệt để sát chiêu đối mặt thông huyền cường giả trần nguyên tự xưng là có thể một trận chiến nhưng cho tới bây giờ cũng không có bưng lỏng qua bất luận cái gì lòng cảnh giác so với ngưng cương võ giả tới nói thông huyền võ giả vẫn là cường lớn hơn nhiều lắm cương khí tiêu tán lấy vô tận trực tiếp khóa chặt nam tử áo đen vị trí phảng phất giữa thiên địa chỉ có cái kia một đạo c ư ơ n g khí tồn tại bình thường ừ nhìn thấy trần n g uyên một lời không hợp liền động thủ nam tử áo đen vậy không có quá nhiều kinh nghi chỉ là có chút hiếu kỳ trần n g uyên l á gan không nhỏ thế mà không nghĩ thoát thân ngược lại mong muốn một trận chiến mặc dù hắn mới vào thông huyền không lâu nhưng vậy tuyệt đối không phải thiên cương võ giả có thể so sánh thân hình trong nháy mắt nhanh chóng tối lui kéo ra mấy chục trượng khoảng cách tiếp theo nam tử áo đen m i t lên áo bào đen lộ ra nó phía sau một trường toàn thân đen như mực dương cung không lưng như mực phía trên điêu khắp từng đạo đường vân đó là từ trong giang hồ trận pháp đại sư châu ngưng tụ sát trận trong đó cường đại nhất chính là phá cương trận pháp thời gian trước chưa từng đột phá thông huyền thời điểm hắn chính là thất sát điện định tiêm đồng bài sát thủ thủ hạ ngưng cương võ giả bị chết đ ế n không hết trong đó không thiếu có tiềm long bảng top một trăm tồn tại đợi đến đột phá thông huyền về sau h ắ n tự động tấn thăng làm thất sát điện ngân bài sát thủ trần uyên liền là hắn cái thứ nhất ngân bài nhiệm vụ không thể không nói thất sát điện đối trần uyên lượng thân định chế sát thủ xác thực rất cường đại vẻn là một cái thông huyền tu vi liền không phải ngưng cương võ giả đủ khả năng so ngư có thể cân nhắc đến trần uyên thực lực cùng nhiều lần thực lực bạo tăng hiện tượng thất s á t điện phán định trần uyên còn ẩn giấu đi không ít thực lực đồng bài sát thủ căn bản không có chút nào ưu thế chỉ có ngân bài sát thủ mới có thể không ra mảy may ngoài ý muốn đánh giết trần uyên tại nam tử á o đen dương cung thời điểm sau người bị cơ ư n g khí khống chế một chi toàn thân đỏ thấm mũi tên rơi vào nam tử trong tay tiếp theo chính là dương cung cái tên phá nam tử á o đen quát khẽ một tiếng c h ậ n bung lỏng ra ngón tay một chi như trước đó bình thường bắn về phía trần uyên hết sắc mũi tên đột nhiên đánh vào cái t i ê đạo huyền nguyên cơ khí phía trên v anh giữa thiên địa d ê n lên một tiếng mũi tên sụt ra c ư ơ n g khí mẫn diệt t ừ n g đạo sóng nhiệt quét sạch mà đi trên mặt đất đều nhấc lên một trận bụi đất trần nguyên toàn lực một đ a o cùng nam tử áo đen mũi tên song song lăn lộn diệt giờ k h ắ c này giữa hai người tranh p h o n g đã không thể dùng ngưng cương giới hạn đến phán định hoàn toàn đạt đến thông huyền cấp độ trần nguyên đối mặt tình huống như vậy không có cảm giác được cái gì vẻ kinh nghi mình long ngâm tuy mạnh nhưng đứng trước s á t thực thất s á t điện ngân bài sát thủ song song mẫn diện đã là tốt nhất thành quả bất quá đây cũng không có nghĩa là trần u y ê n liên sợ tương phản đột nhiên xuất hiện thông huyền cường giả mang cho trần u y ê n áp lực cực lớn đồng thời còn có tăng v ọ chiến ý trên thân khí huyết x tựa như giang hà c u â n c u ộ n kim cương lưu ly thân công pháp toàn lực mở ra một vòng màu ám kim lưu q u a n g trong chốc lát che kín trần huyền toàn thân liền phiêu đãng sợi tóc tựa hồ đều có chút d ị biến vô gian sát đạo mở ra một cố nồng đậm sát cơ tràn ngập trần huyền tâm thần hai mắt nổi lên hào quang màu đỏ xa xa nhìn lại lập vào hư không bên trong trần huyền tựa như một tôn ma đầu quả nhiên là phật môn luyện thể hắc b à o nam tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này chút đồ vật đều đã vì thất sắc điện hiểu biết thậm chí bọn hắn vậy có cùng kim sơn tự pháp lan bình thường suy đoán môn này công pháp luyện thể có nhất định có thể là trong giang hồ tiế m ạ n hắc hơn h n bảo nam vậy tử dương cung cài tên hết sức chăm chú đem tâm thần toàn bộ đặt ở trần g hắn uyên trên thân phán phất giữa bọn hắn có một loại dị dạng liên hệ mà cỗ này cảm giác trần uyên cũng có thể cảm giác được giống như là bị một cái bay lượn hùng ưng dùng sắc bén con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đem mình trở thành con n g ồ i phía dưới nghiêm thanh biết được trước mắt không phải mình đủ khả năng lẫn vào vội vàng lui rất phóng tầm mắt nhìn chiến chết đi trần uyên trường đ a o trực chỉ quanh thân hộ thể c ư ơ n g khí chống ra dưới chân giống như là có một tôn vô hình bình phong đột nhiên đậm mạnh bay vọt càng thật cao hơn độ từ trên xuống dưới muốn đem nam tử áo đen cho bổ ra to lớn, mang mấy mét, M, to lớn đem nam tử áo đen toàn bộ ánh mắt ngăn trở nhưng hắn lại không có chút nào bối rối dựa theo mình tấu đột nhiên bắn ra một tiễn phản phất bốn phía thiên địa nguyên khí đều bị q u ấ y tiến tới lôi cuốn tại trên thân mũi tên vay một tiếng trần uyên chém ra đao mang cùng lúc trước một dạng tẩm vang vỡ vụn ngay sau đó thứ hai mũi tên lại lần nữa bắn ra lại uy năng trở nên càng thêm cường đại mà lần này trần uyên chém ra đao mang sẽ không tiếp tục cùng chi song song lan luận diện là cái mũi tên này mũi tên trực tiếp đem cương khí vỡ vụn trần uyên lông mày nhữ lại hai tay cầm đao đưa ngang trước người và n h cố kinh khủng cường đại lực lượng tác dụng tại trên thân đao cơ hồ là va chạm một sương mù cái kia trần uyên liền cảm thấy trong tay nhạn linh đao có chút không ch Đào mình lên, trần uyên đ mờ mờ, vẹn vẹn im huyết lặng không nói g l tại thân bị đánh lui trong trước mắt rất nhanh liền làm ra phản ứng đối phương tiễn thuật cao tuyệt thêm nữa cây cùng cũng tia ra chỉ xác thực cường đại nhưng tuyệt đối đừng bị mình tới gần thân không phải nhất định nện chết hắn mà hắn tự hồ vậy cảm giác được điểm này căn bản vốn không để trần l u y ê n cẩn thân chỉ là lần lượt bắn ra huyết tiễn t r u n g quanh thiên địa nguyên khí cổ động mũi tên phía trên tựa hồ vậy khắc rõ trợ ậ pháp có thể có được thiên địa nguyên khí g i a trì không thể không nói cái này đoán chừng xem như trần l u y ê n gặp được lớn nhất phiền phức trước kia đối thủ nhiều nhất chỉ mạnh hơn chính mình cái trước tiểu cấp độ một trận chiến không nói chơi nhưng lúc này đây trần l u y ê n đối mặt cái này thất sát điện sát thủ lại là trọn vẹn mạnh hơn chính mình một cái đại cảnh giới còn có một tay xuất thần nhập hóa tiến thuật phiền p h i lớn đây là trần u y ệ n trong đầu một cái ý nghĩ bất luận là mình từ chỗ nào công kích đậu đối phương huyết tiến tựa như là lắp đặt dạ đạ thậm chí có thể đối với mình sau một khắc động tác có chút dự phán trước người khác một bước b ả n h b ả n h b ả n h liên tục ba đạo bạo liệt kinh khủng tiếng vang nổ tung sóng nhiệt đem trần uyên nguyên bản ghim lên tóc dài tách ra biến thành xóa tóc dài trạng thái lại là một đạo long âm trần uyên quan chú toàn lực huyết sát đao không ngừng mánh liệt hội tụ cực c ơ m huyết sát huyền dương thần tinh vậy tại lấy một cái cực nhanh tốc độ đền bù lấy trần uyên tiêu hao một phen khổ chiến phía dưới trần uyên thậm chí đối chung quanh thiên địa nguyên khí đều có chút một chút khống chế giết dường như rét đỏ cả mắt trần trải qua mấy lần cứng đôi cứng khoảng cách nam tử tháo đen giờ phút này chỉ còn lại không tới tám mươi m m khoảng cách đã gần trong găng t h ớ c mà thất sát điện tên sát thủ kia tựa hồ cũng là có một chút bối rối thân hình không ngừng lùi lại trong tay điên c u ồ n g d ư ừ n g cung mũi tên đã có chút báo nguy giữa thiên địa long ngâm rung động huyết t i ễ n vỡ vụn trần uyên thành công đánh tan hướng phía trước ngực mình phi nhanh một chi huyết t i ễ n bước ra một bước song tay cầm đao vô g i a n sát đạo hội tụ tự thân sát khí cùng sát khí toàn bộ lực lượng uy năng toàn diện siêu việt long â m trần uyên thành công chém xuống một đao kia thông huyền lại như thế nào giờ phút này trần uyên suy nghĩ thông suốt liền hay là chém trước mặt ra hỏa này Câu Không chương ế m ờ i thái đầu h cổ hai trăm hai mươi tám chém ngược thông huyền hai giờ khắc này giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại có một đau kia dài mấy c h ụ c thức đau mang mang theo cực điểm áp bách cảm giác trước đó vẫn cảm thấy thành thạo điêu luyện lòng tin nắm chắc thất s á t điện sát thủ giờ phút này cũng không khỏi sinh ra chút bối rối trần uyên đã mang cho hắn không ít áp lực nhất là một đau kia không chút nào kém cỏi hơn thông huyền thứ nhất khiếu võ giả bạo phát yêu đau trần uyên thất sắc điện đối với hắn đánh giá vẫn còn có chút bất công vốn cho là mình dạng này thông huyền võ giả ra tay nhất định là dễ như t r ở bàn tay hoàn thành nhiệm vụ độ khó không lớn nhưng trải qua trước đó mình mấy lần huyết tiến bạo phát đều không có làm bị thương người này một chút chỉ là đem hành động trở ngại một chút đã để hắn ý thức được trần luyện khó chơi một đau kia mang gây áp lực cho hắn đã để hắn cảm giác được nguy hiểm đối mặt khí thế như vậy rào rạt một đau không có quá nhiều suy nghĩ hắc b à o nam tử đột nhiên vén bắt đầu bên trên áo bào đen lộ ra một trường tràn đầy vết đau đáng sợ khuôn mặt cái kia từng đạo vết tích là chính hắn chỗ tạo thành mỗi khi luyện tiễn phân tâm thời điểm cũng sẽ ở trên mặt mình vẽ lên một đau cáo thành mình không thể phân tâm cũng chính là phần này nghị lực cùng bền l ò n g mới có thể để cho hắn tại một đám sát thủ hạt giống bên trong chỗ hết tài năng từng bước một đi đến hôm nay tình trạng hắn thiên phú bình thường chỗ r ử a vào liền là một cái hung hát chữ hiện tại cũng không ngoại lệ trực tiếp cắn nát đầu ngón tay bước ra bên trong thân thể tinh huyết trong nháy mắt liền tại mũi tên phía trên khắc lên chất pháp để mà tăng cường huyết t i ễ n uy năng tiếp theo tại đao mang sắp cận thân thời điểm nam tử áo đen khẩn yếu hẳn rằng tái diễn trước đó động tác dương cung cái tên chỉ bất quá lần này khác biệt là nam tử áo đen đúng là nhắm lại hai mắt gông ra mũi tên phát ra một đạo kêu gen tiếng vang đó là từ trên dây cung chuyển đến thanh âm phanh huyết tiến cách tiến m à ra t r u n g quanh thiên địa nguyên khí hội tụ ở thiên thần giống như là một cái dần dần buốc lên nguyên khí vòng xoáy thông huyền cảnh giới chính là từng bước thao túng thiên địa nguyên khí một cái quá trình mặc dù chỉ là mới vào nhưng sát thủ áo đen có khả năng b u ộ t phát ra thực lực vẫn như c ũ không thể khinh thường ẩm ẩm tiếng bạo liệt âm nổ vang hội tụ trần n g u y ê n toàn lực một đao cùng nam tử áo đen dốc sức một tiến tạo hành động tính xa xa vượt qua trước kia trước đó trong hư không sóng nhiệt lộn xa mấy chục thước tựa như trực tiếp nổ tung cùng một chỗ mây hình n ấ m giống như trên mặt đất nghiêm thanh h à to miệng nhạc sơn mấy người đổi tới vừa vặn thấy cảnh ấy đầy mắt đều là không thể tin trong lòng kinh hãi đơn giản không cách nào nói rõ khủng bố như thế giao phong tuyệt đối không phải ngưng cương cảnh giới đủ khả năng bạo phát đi ra liền xem như đã từng trương huyền trương đại nhân vậy không thể nào làm được một bước này t r â n đại nhân lại nhưng đã đạt đến một bước này thật sự là khó có thể tưởng tượng vị tiêu áo đen cường giả tuyệt đối là thông huyền cường giả không thể nghi ngờ nhưng trần nguyên lại có thể tại giao phong bên trong không rơi hạ phong thậm chí còn chiếm cứ lấy một chút quyền chủ động trần đại nhân lại kinh khủng như vậy nhạc sơn nghiêm thanh dương phong đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh lão nhạc chúng ta muốn hay không giúp một cái đại nhân nghiêm thanh đưa mắt nhìn nhạc sơn trên thân hiện tại ngoại trừ trần u y ê n bên ngoài là thuộc nhạc sơn thực lực mạnh nhất cũng bị bọn hắn tạm thời làm trở thành chủ tâm u ố t các ngươi trước không cần vọng đ ộ n g nhạc sơn khoát khoát tay thông huyền cấp độ giao phong đừng nói là nghiêm thanh liền xem như hắn đi lên cũng chỉ là pháo hôi mà thôi tùy tiện nhúng tay chỉ có một con đường chết với lại trọng yếu nhất là bọn hắn như thế nào nhúng tay trần liên cùng vị kia áo đen cường giả nhưng đều là tại ngự không lấp đi trạc thái nhạc sơn liền chân khí đều không thể ngoại phóng. căn bản k hai ô n g tay giao nhau ngăn chở âm vang mà đến sóng nhiệt trần liên đón cố lực lượng này lại lần nữa bước ra một bước tóc dài phiêu tán khoảng cách nam tử áo đen chỉ còn lại có hơn mười m m khoảng cách khoảng cách này đã rất gần trần liên thậm chí có thể nhìn thấy nam tử áo đen trong mắt lấp lóe vẻ kinh hoàng cánh tay phải chấn động trần u y ê n đột nhiên oanh ra một quyền Em thân khí huyết phú u trào một đạo màu đỏ nhạt huyền dương cương khí bị nó đánh ra khoảng cách gần như vậy nam tử áo đen chỉ tới kịp vội vàng bắn ra một tiễn sau đó ánh mắt của hắn kinh hoàng chuyển thành â m hẳn đối xử lạnh nhạt nhìn xem trần uyên khoe miệng khẽ nhuyết trên mặt vết sẹo làm nổi bật có chút làm cho người cảm giác buồn nôn liền xem như hắn mạnh mẽ chống đỡ cái này một đạo quyền k ì n h một tiễn này vậy tuyệt đối có thể đem trần uyên đánh giết nếu là như thế liền có thể xử lý trần uyên lời nói thế thì cũng đắm được trần uyên quyền kinh đến nó trước người hắn bắn ra môi tên kia hiện tại vậy đã đến trần uyên phụ cận chỉ bất quá tr ngược lại sắc mặt lạnh nhạt giữa ngực mạnh mẽ chống đỡ cái kia bạo liệt một tiễn không khác có vải rồng hộ thân m à t h ô i trước đó đều không có đột phá vải rồng phòng hộ lần này tự nhiên vậy không có khả năng v ả n h v ả n h hai đạo kêu dên thanh nhâm cơ hộ là đồng thời v ă n g lên trần uyên quyền kình đánh vào nam tử áo đen hộ thể cương khí phía trên khiến cho bước chân bất ổn lãng loạn c h o ạ n mấy bước trần uyên mạnh mẽ chống đỡ mũi tên kia thì là bị xinh x i n h bắn ra đương nhiên cái kia cố khoảng cách vẫn là để quanh người hắn khí huyết có chút phun trào tạm phụ chịu ảnh hưởng chỉ bất quá trần l u y ê n cũng không có thuận thế lui lại triệt tiêu một phần lực lượng mà làm ạ n h mẽ lại lần nữa xông về trước gần một chút khoảng cách mặc dù mình cái kia một đạo quyền k ì n h không có đối nam tử áo đen tạo thành cái gì quá lớn tổn thương nhưng mình đã thừa cơ tới gần nam tử áo đen quanh thân ba m m khoảng cách đáng giá khoảng cách này nam tử áo đen tiễn thuật liền không có bất kỳ chỗ dùng nào chỉ có thể cùng trần l u y ê n cận thân giao chiến b u ồ n c ư ờ i thật sự cho rằng tới gần thân ngươi liền có thể thắng qua ta nam tử áo đen cười lạnh một tiếng t ự hồ là ở cười nhạo trần u y ệ n không biết tự lượng sức mình hắn mặc dù chủ tu tiễn thuật nhưng cùng lúc cũng là vó giả không nói mạnh bao、nhiêu. nhưng tự thân nhất định hay là tại cấp độ mà trần u y ê n đâu có l ẽ n h ụ c thân thực lực s á c thực vượt xa cùng cảnh nhưng trước đó vững vàng đón đỡ lấy hắn mấy m g u i tên tuyệt đối tiêu hao đại lượng cơ ư n g khí nhất là cái kia nhìn như cường đại cơ ư n g khí la mang há lại đơn giản như vậy liền có thể bạo phát còn có trần u y ê n trên thân nhất định có một kiện c ự c phẩm hộ thân b ả o giáp nếu không tuyệt đối không khả năng tiếp xuống mình huyết tiễn thu hoạch ngoài ý muốn hắn không nghĩ tới mình lần này ngoại trừ có thể có được nguyên tinh bên ngoài thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn vậy ngươi liền thử một chút trần liên không có quá nhiều nói nhảm một quyền thẳng đến nam tự áo đen đầu lâu cơ khí ngưng quấn quyền kinh nhận chứa sắc cơ tiêu hao lớn không dạ, nhưng người nào để hắn có hặc đâu nam tử áo đen trong lòng cười lạnh một tiếng một quyền bạo phát cùng trần u y ê n đối h o a n h hai đạo cơ ư n g khí bành một tiếng đụng vào nhau về sau chính là gây cấn điên của mảnh kích trần u y ê n không có bất kỳ cái gì lưu thủ toàn lực đối nam tử áo đen truyền vận vừa bạo phát cơ ư n g khí thậm chí xuất hiện tàn ảnh phanh. phanh phanh phanh hai người cũng không có định lực tại chỗ ngươi một quyền ta một cước đối thanh mà là cực cao kỹ pháp thủ đoạn không ngừng vận dụng thân hình trong hư không n g ợ lực x â dịch chưa đến đăng cảnh không cách nào thời gian dài ngự không hai người càng giống là lướt đi một dạng mượn đối phương l ự c đạo chân d à i q u é t ngang hung manh cương liệt trần u y ê n từ xuyên việt đến nay một mực đều tại tu hành cơ sở thân pháp cùng đạo pháp lại thêm không biết bao nhiêu lần liệu mạng tranh đấu đã đến một cái hoàn cảnh mà nam tử áo đen từ nhỏ liền bị tiến hành sinh tử luyện luyện thân thủ đồng dạng bất p h ẳ m hai người tranh phong mỗi một lần đều có thể phát ra một đạo kêu trên nổ v a n g thân hình đồng dạng như là con lươn trơn t r ư ợ t ngoại trừ tất yếu giao phong trần liên căn bản là không có cách đem hóa kình lực tác dụng tại nam tử áo đen trên thân đồng lý đối phương cũng là như thế giết trần liên nổi giận gầm lên một tiếng một quyền mang theo toàn chỗ chưa có sức mạnh đánh vào nam tử áo đen cánh tay phải bên trên có thể rõ ràng nghe được một đạo tiếng sương nước tâm nhưng như thế đau đớn không có chút nào làm cho đối phương biến sắc một cái đá ngang quất vào trần luyện trước ngực song phương cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn nhưng so sánh dưới vẫn là trần luyện c h i ê m cứ một chút t h ư ơ phong nơi này trở thành hai người siêu quần xuất trúng trận phía dưới nhạc sơn cùng nghiêm thành đám người có lòng hỗ trợ nhưng căn bản không xen tay vào được hắn ám khí trước đó thử qua liền nam tử áo đen hộ thể cương khí đều không thể đột phá vậy không có chút nào đem mấy người bọn hắn xem như uy hiếp càng đánh nam tử á o đen trong lòng liền càng khiếp sợ hơn bởi vì trần u y ê n thật sự là có chút không bình thường lại có thể chống đỡ như thế tiêu hao hiện tại liền một chút xu hướng suy tàn đều không có ngược lại là càng đánh càng mạnh nhiệm vụ thất bại nhất định phải rời đi mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận nhưng nam tử á o đen đã rất rõ ràng nhận thức được điểm này về sau tiếp tục đánh xuống chỉ có thể là lưỡng bại câu thương đường khiêm cho giá tiền chỉ đủ hắn ám sát một lần nhưng không có đạt tới có thể từ chiến tình trạng một kích không thành liền lui đây là thất sắt điện tôn trị bọn hắn là sát thủ không phải tên điên trần Nguyên, thu tay lại đi ta không giết được ngươi ngươi vậy giết không được ta nam tử áo đen ngữ khí có chút bình thản đây là đối với song phương hiện tại kết quả tốt nhất tốt. trần u y ê n khỏe miệng hở ra nhưng động tác trên tay lại không chút nào đình chỉ ngược lại tốc độ càng nhanh tựa như gió t á p mưa rào bình thường không ngừng o á n h kích lấy hắn thiên đ i ê n áo đen trong mày k hít sâu một hơi vận chuyển toàn lực cùng trần u y ê n đối với một quyển sau đó tiếp lấy nguồn sức mạnh này trong hư không lộn một vòng kéo dài khoảng cách liền muốn rút lui nhưng lúc này trần liên lại là trong mắt hơi hít hắn tận lực sáng tạo cơ hội rốt cuộc đã đến từ cận thân giao thủ về sau hắn liền ý thức được thông huyền cường giả khó chơi chẳng trách hồ chém giết thông huyền cường giả người có thể leo lên tiềm long bảng trước năm mươi thực sự không phải người bình thường đủ khả năng làm đến l i ê n lấy trần nguyên tới nói hắn có thể làm được thể lực ngang nhau một bước hơn phân nửa đều là dựa vào nhục thân mạnh mẽ và khí huyết thâm hậu mà nam tử áo đen nhục thân căn bản không so được hắn nhưng còn có thể ngăn cản thậm chí thể lực ngang nhau vì sao đương nhiên đều là bởi vì hắn hùng hậu tiên tiên trần nguyên khối lượng cùng trần n g u y ê n cơ khí hoàn toàn không tại một cái lượng cấp phía trên coi như nhục thân không bằng làm theo cũng có thể đứng ở bất bại nơi là lấy khi đó lên Trần Nguyên liền nghĩ dùng những phương pháp h k chương suy yếu cũng o ặ c kích là h t hai trăm hai mươi chín cơ duyên tỏa long tình trước hắn nghe nói qua thất s á t điện thanh danh tự nhiên cũng biết thất s á t điện tác phong một kích không thành lúc này rút đi sẽ không chết mệnh lưỡng bại cầu thương mà đây chính là trần l u y ê n chờ đợi cơ hội ở tại rút đi thời điểm nhất định sẽ lộ ra sơ hở huyết sát đ a o tuy mạnh nhưng trần l u y ê n cũng không dám đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên người nó vạn nhất cái này thất sắt điện sát thủ đã sớm chuẩn bị đâu cho nên trần u y ệ n mới hội liệu lĩnh điên cùng đối với hắn o a kích chính là vì để hắn lộ bộ trên thực tế vậy đúng là như thế cái này thất sát điện sát thủ có thái ý cũng chính là tại cái này trong lúc lơ đáng lộ ra sơ hở thời điểm trần uyên không chút do dự lấy tâm thần thúc giục huyết sát đao sau một khắc một đạo cấp tốc lóa mắt hắc mang từ trần uyên cánh tay trái bạo phát trong chớp mắt liền đến nam tử áo đen sau lưng khoảng cách gần như vậy lại thêm huyết sát đao tốc độ nam tử áo đen hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phong bị liền bị huyết sát đao từ sau lưng tiến vào nhục thân cương khí hộ giáp thủ đoạn hết thể mất đi hiệu lực vừa kéo ra một chút khoảng cách nam tử áo đen sợ hãi cả kinh còn ngươi sâu co lại trong thân thể vật kia giờ phút này đúng là đang ăn uống hắn khí huyết mà lại là tựa như thôn phệ bình thường ngắn ngủi c h ư ớ c mắt thời gian hắn một phần mười khí huyết liền bị cái kia tả vật thôn phệ sạch sẽ, sẽ so với ngưng cương võ giả t h ô n g huyền võ giả khí huyết không thể nghi ngờ càng thêm cường đại cương khí hoa chân nguyên đồng thời cũng sẽ bị chân nguyên tẩy luyện thân thể tăng cường nhục thân c h â n nguyên không có n g ư ờ i nhìn hắn hiểu được chỉ dựa vào huyết s á t đao không đủ để giết chết người này chân chính thế công vẫn là trên người mình trong chốc lát tại trần nguyên đem huyết sắt đao thả ra trong n h y mắt lúc này điều động trong đan điền nguyên cơ khí đột nhiên doanh Nam tử áo đen trong tử áo lần Nguyên thứ nhất trần n g liên ở chính diện đánh lui nam tử á o đen thừa thắng x u n g lên trong tay hắn đao mang tựa như không cần tiền bình thường không ngừng đối nam tử á o đen phát tiết giống như là quần quận trường giang đ ỗ n g nhiên bị đào ra một đường vết rách ngắn ngủi mấy tức thời gian sáu đạo đao mang b ộ c phát ra đi nam tử á o đen quanh thân hộ thể cơ khí bị xinh xinh đánh nát nguyên bản đứt gãy cánh tay phải hiện tại đều chỉ có thể cưỡng ép đối địch thao túng cơ ư n g khí ngăn cản trần uyên thế công nhưng chân chính để hắn vô cùng tuyệt vọng là cứ như vậy mấy hơi thời gian trong cơ thể cái kia tả vật đã thôn phệ gần nửa tinh huyết sắc mặt đều biến đến vô cùng trắng bệnh hiện tại liền xem như đồ đần cũng có thể cảm giác được thứ này tà dị cùng cường đại nam tử á o đen nhũ mày lại tại tránh lui trong chớp mắt khống chế khí huyết chạy trở về đem cái kia tả vật bước đến trước đó trên tay cánh tay phải bây giờ có thể đem thứ này bước ra ngoài thân thể phương pháp chỉ có như thế một cái tay cụt cầu sinh tê nam thử áo đen tay trái bắt được cánh tay phải đột nhiên cắn r ă n g một cái một cỗ cường đại cự lực bạo phát sinh sinh đem cánh tay phải xe xuống kịch liệt cảm rất đau để hắn c ố này kinh lịch qua luyện mục thí luyện ngân bài sát thủ đều hít vào một ngụ m khí lạnh đại giới to lớn tay cụt cầu sinh từ đó về sau không chỉ có mang ý nghĩa hắn thực lực tổn thất lớn ngay tiếp theo mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tiện thuật đều không thể lại dùng bị ném sang một bên trong cái kia tả vật cũng không có bởi vì chỉ là tay c ụ n liền dừng tay rõ ràng là muốn hút khô giọt cuối cùng máu tươi đây là thứ quỷ gì nam tử áo đen sắc mặt dữ tợn nhìn xem trần n g u y ê n hỏi muốn biết tạo thành hắn thê thảm như thế trần tướng nhưng trần n g u y ê n căn bản cũng không có phản ứng hắn bước ra một bước đến sát thủ áo đen trước mặt hiện tại sát thủ thực lực tổn thương hơn phân nửa khí huyết hao tổn cánh tay phải đứt gãy hoàn toàn không có khả năng lại là đối thủ của hắn bất quá trần n g u y ê n cũng không có như vậy b u ô n g lòng cảnh giác ai biết thông huyền võ giả còn có hay không cái gì thủ đoạn khác nhất là đối mặt thất s á t điện bên trong tồn tại càng không khả năng p h t lờ chỉ có tử vong mới có thể để cho trần luyên vương lòng một hơi đáp lại nam tử áo đen là một đạo màu đỏ nhạt huyền dương cơ khí nam tử áo đen mong muốn ngăn cản. nhưng phá thể mà ra cơ ư n g khí tại trần uyên trước mặt lại trở nên có chút yếu ớt một quyền hộ thể cơ ư n g khí vỡ vụn hai quyền trần uyên đánh vào sát thủ áo đen thu bên trên cánh tay phải chỗ khiến cho thương càng thêm thương hắn trong mắt chứa lựa giận huy động cánh tay trái đánh phía trần uyên đầu lâu nhưng lại bị trần uyên tùy tiện ngăn trở nắm tay phải hóa c h ả o giống như ưng c h ả o tóm chặt lấy hắn vai phải tiếp theo một cỗ vô hình lực đạo bị trần uyên đánh vào nó trong cơ thể hóa kình cho dù là cho tới bây giờ trần uyên trước đó từ triệu nam sơn tay bên trong học đến bản sự này còn đang không ngừng trợ giút lấy hắn đơn giản liền là cận thân sát chiêu khi nam tử áo đen cảm giác được cái tia cố kinh lực thời điểm sắc mặt đống nhiên đại biến nhận ra đây chính là h ó a kỉnh nhưng lúc này đã hơi trễ cho dù là cơ n khí không ngừng cản trở tiêu mất trần uyên h ó a kỉnh lược đạo hãn tạng phủ vẫn là bị lớn diện tích thương tích trần uyên vô cùng thuận hoạt thu hồi tay phải thân hình tốc độ trong nháy mắt phóng đại ngự phong thân pháp đã vừa tìm thấy đường thời gian lập lệ đi tới nam tử áo đen sau lưng những thủ đoạn này giống như là thân pháp cùng h ó a kỉnh đều là trần uyên trước đó chỗ không có sử dụng chính là vì hiện tại một kích trí mạng nam tử áo đen trong lòng cảm giác được một cố khí tức tử vong muốn dỗi tay n thật đáng giận máu suy bại cùng cánh tay phải tổn thương c ự c điểm làm hắn thân pháp tốc độ xuống ngã liền trần u y ê n góc áo đều không có đ ủ ợ phải hiện tại chết đi trần u y ê n ánh mắt hung ác một đôi trắng n ó n bàn tay che chùm lên sát thủ áo đen trên mặt nón trỏ cùng nón giữa tựa như lợi kiếm xinh xinh đâm vào sát thủ hai mắt a như thế cảm giác đau nam tử áo đen không thể kìm được hai hàng huyết lệ từ hai mắt chảy ra trần u y ê n rút ra ngón tay thân hình lại lần nữa biến hóa để muốn bắt đến hắn sát thủ áo đen thất thủ về phần trần liên hiện tại vị trí thì là đứng ở sát thủ áo đen hai vai chân bóp chặt đầu của hắn đột nhiên một trường đánh vào nó đầu phía trên v ảnh Cương đại lực ư đại l ợ một dụng trận ạ i sát thủ láo đen trên thân, chiến n g này hắn g ngự không năng l cơ hội ư là m t n h là dốc hết tất cả huyết sát đao hóa kinh huyền nguyên cơ khí vải rồng vô gian sát đạo long ngâm như thế mới xem như khó khăn lắm giải quyết trước mặt vị này thông huyền cờ giả mà trong đa n điền cơ n g khí hiện tại cũng đã không sai biệt lắm cáo hình không cách nào lại trèo trống cho dù là một trận thiên cương cấp độ giao phong đương nhiên nỗ lực rất nhiều trần u y ê n đạt được vậy đồng dạng nhiều đầu tiên chính là cùng thông huyền võ giả l i ề u mạng tranh đấu kinh nghiệm hiện tại hắn cũng coi là có thể sờ đến tiềm lòng bảng trước năm mươi bên cạnh chém ngược thông huyền tin tức này nếu là chuyển đi còn không biết sẽ như thế nào chấn động đâu nhưng hắn hiện tại còn không muốn như thế làm náo động sau đó liền đối tự thân đao pháp cùng quyền pháp một chút dung hòa không nói dung hội còn thông nhưng vậy tuyệt đối là thực lực tăng nhiều đương nhiên còn có trọng yếu nhất khí vận cùng chỉ dẫn vẫy tay một cái cách đó không xa cắm trên mặt đất nhạn linh đao rơi vào trong tay trần uyên chậm rãi đi tới sát thủ áo đen trước mặt hiện tại vị này thất sát điện ngân bài sát thủ còn còn lại cuối cùng một hơi chỉ bất quá tựa h ồ hắn còn tạ i ẩn dấu phảng phất là chết bình thường không có bất cứ động tinh gì đoán chừng là định cho trần uyên cuối cùng một k í c h trí mạng nhưng hắn không biết là khí v ậ n không có tới tay trần uyên hoàn toàn chắc chắn hắn còn sống không chăn trở thậm chí không có cận hơn cuối cùng một đạo đao mang trực tiếp đem nó đầu chém xuống giống như là một trái bóng da lăn xuống đến trần u y ê n bên chân một cỗ màu xanh khí v ậ n bốc lên chạy vào trong cơ thể hắn sau đó chính là một đạo mới tin tức minh ngộ tại trần u y ê n trong tâm thần long hồ môn t ỏ a long tỉnh c h â n long vẩy quất long mạch cảm giác được tin tức này trần u y ê n lông mày nhất thời vạn một cái ánh mắt khẽ nhúc ních lần này cơ duyên quả nhiên cùng long khí có quan hệ chỉ bất quá vượt q u á hắn đoán trước là vậy mà không phải hắn tưởng tượng bên trong loại kia long, khí, mà là chỉ tốt ở bề ngoài long mạch chẳng lẽ cái này long khí chỉ chính là long mạch chi khí còn có chân long vẩy như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói chỉ hẳn là trần u y ê n trong tay cái kia tấm vẩy rồng từ nó đến thu lấy long mạch chi khí xem ra từ hắn đạt được cái kia tấm vẩy rồng thời điểm liền đã quyết định phải dùng nó đến thu lấy long khí khí vận tế đàn chỉ dẫn cơ duyên tựa hồ thật đúng là một vòng trụ một vòng nếu như trần u y ê n không có đạt được vẩy rồng lời nói còn thật không có cách nào thu lấy long mạch chi khí về phần long h ổ môn trần u y ê n thần sắc cứng lại lần này cơ duyên thế mà hội rơi vào long h ổ môn trên thân giờ khác này hắn bỗng nhiên liên tưởng đến triệu nam sơn trên thân chẳng lẽ bắt đầu từ lúc đó mình liền đã nhất định như thế sao trần uyên mọc ra một n g ụ m trọc khí cho tới bây giờ hắn mới xem như tùng hạ thở ra một hơi trận tranh đấu này cuối cùng là kết thúc đánh thật đúng là gian nan à. quả nhiên mỗi một vị thông huyền võ giả đều không phải là ngưng cương võ giả đủ khả năng khinh thường đại nhân đại nhân tại trần uyên đứng ở nguyên khôi phục cương khí thời điểm quan chiến nhạc sơn đám người đi tới trước mặt hắn không người cúi đầu biểu thị vô năng không có thể giúp bên trên trần uyên cái gì đối với cái này trần uyên cũng không có chỉ trích bọn hắn loại tầng thứ này tranh đấu bọn hắn đ ú n tay chỉ là chịu chết mà thôi thậm chí còn sẽ cho hắn thêm phiền phức cán binh bất động là đúng, xoát người trần u y ê n chỉ trên mặt đất sát thủ á o đen nói nghiêm thanh đáp lời một tiếng ngồi sổm người xuống đầu tiên đem cong lên người cây c u n g kia lấy xuống trừ cái đó ra còn thừa lại bà chi huyết tiễn không bao lâu nghiêm thanh con g người phục mệnh thấp giọng nói đại nhân thiên tia trên thân chỉ có cái này chút đồ vật trần u y ê n g ậ t đầu từng cái quét qua cái thứ nhất liền là một cái ngân s ắ c lệnh bài phía trên có thất sát điện vết tích trừ cái đó ra còn có mấy chục lượng vàng cùng một viên nắm đấm lớn nhỏ trong suốt tinh thạch mà hắn đầu tiên mắt cũng là bị trong suốt tinh thạch hấp dẫn dôi tay cầm lên tinh thạch thanh l ư ơ n l ư ơ n tiêu tán lấy ẩn nguyên khí ba động trần u y ê n trong lòng âm thầm suy nghĩ thứ này chẳng lẽ liền là nguyên tinh khống chế mười đầu thái cổ hỗn độn tự thú hán gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú chương hai trăm ba mươi long mạch chi khí không trách trần u y ê n hướng phía trên này liên tưởng thật sự là thứ này s á t thực cùng ghi chép những chuyện kỳ lạ phía trên miêu tả phi thường giống nhau toàn thân trong suốt lang hình giống như nắm đấm lớn nhỏ trọng yếu nhất là phía trên này còn tiêu tán lấy thiên địa nguyên khí ba đ ậ lại thêm trước đó cái tia sát thủ áo đen từng nói qua có người dùng ba cái nguyên tinh giá cả đến mua mạng hắn như mỗi một loại này phi thường phù hợp hắn suy đón loa v ề phần có ai nguyện ý nỗ lực lớn như thế đại giới liền v ì giết hắn c ũ n g có thể lấy ra ba cái nguyên phẩm trần u y ê n cảm thấy nhất định là thông huyền cao thủ không thể nghi ngờ mà cùng trần u y ê n kết thủ kết toán nhan sâu người trong đó có khả năng nhất liền là được kiêm nghĩ đến đây trần u y ê n trong mắt sát cơ càng hơn đợi đến đột phá thông huyền về sau cái thứ nhất phải giải quyết ra hỏa liền là người này tinh tế đánh giá trong tay nguyên phẩm trần u y ê n trên mặt không hề bận tâm nhưng trong lòng là trong bụng n ở hoa có cái đồ chơi này hắn góp nhặt tu vi tốc độ sẽ nhanh hơn vốn là khoảng cách thiên cương đỉnh phong rất gần đợi đến luyện hóa cái này mai nguyên phẩm trên cơ bản cũng liền sắp xỉ thứ này mặc dù không phải thiên tài địa bảo một loại linh vật nhưng vậy tuyệt đối được cho quý hiếm tại thiên địa nguyên khí dị thường nồng đậm phúc địa động thiên bố trí xuống đại trận đem thiên địa nguyên khí áp súc là thật vật cũng không phải phổ thông thủ đoạn có thể làm được cho dù là thông huyền cường g i ả đạt được vật này vậy sẽ phi thường kinh ngạc vui mừng có thể nhanh chóng đạt được tu vi tích lũy một viên nguyên tinh giá trị ít nhất một vạn trở lên bạch ngân giá cả không thể bảo là không cao nếu là đổi lại trần viên trước đó khi bộ k h o i thời điểm đồng lộc chỉ sợ đến thời gian mấy chục năm mới có thể tích lũy bên trên một viên đường khiêm thật đúng là đối với mình hận thấu xương a chỉ bất quá bây giờ mình lại không thể đem hắn hàng là quan trọng nhất muốn sự t ì n h chờ lấy được l o n g hổ môn bên trong l o n g khí về sau mới thật sự là tính tổng nợ thời điểm đến một bước kia trần uyên tại nam lang phủ bên trong là thật có thể xông pha đem nguyên phẩm cất kỹ trần uyên không nhìn thẳng nghiêm thanh trong tay hoàng kim ngược lại cầm lên cái kia trương đen như mực phía trên khắp do thần bí trận pháp đại cung vàng bạc thứ này đối trần uyên tới nói tác dụng đã rất nhỏ chỉ cần hắn nghĩ hơn mấy ngàn vạn lượng bạc cũng có thể tại thời gian ngắn làm đến nhưng cái này nguyên tinh cùng cái kia trương có thể phá cương cùng tiễn lại không chiếm được kéo ra cung trần uyên buông lòng dây cung nhất thời phát ra một nặng nề g chấn động thanh â m để hắn nhẹ gật đầu trên cung khắc họa trận pháp hắn không nhận ra nhưng vẹn vẹn kéo một phát dây cung phát ra tiếng vang cũng làm cho hắn biết được vật này bất p h ẳ m không hổ là thông huyền võ giả ỵ vào binh khí đáng tiếc chỉ còn lại có ba mũi tên không thể để cho nó tận hứng thử một lần có thể phá cương khí mũi tên vẫn là giữ lại dùng đến đối địch tốt một chút dù sao cũng phải tới nói lần này thu hoạch hoàn toàn có thể đền bù tổn thất đem vật này cất kỹ về sau liền về ngươi ước lượng hai lần trần uyên đem bảo cung ném cho nhạc sơn lấy hắn tiên sinh thần lực tùy tiện có thể kéo ra cung này lại thêm tiễn này và tính có thể tại về sau giúp đỡ hắn. về phần c h í n h hắn hiện tại dùng không lên thứ này một là đối cái đồ chơi này cực kỳ bất tiếp xúc mong muốn dung hội quán thông nhất định phải hao tổn tốn thời gian đi học tập có công phu này hắn còn không bằng thật tốt tu hành đào pháp đâu trần liên mặc dù không thể nói chuyên tu một đạo nhưng cũng không thể đem thiên hạ mọi loại binh khí đều cho dùng một bản không sai biệt lắm là được rồi ti t r ư ớ c tuân mệnh n h ạ c sơn thập phần trịnh trọng đem cung tiễn cất kỹ vừa rồi tranh phong hắn không s e n tay vào được là hắn x ỉ nhục nhất định phải bù đ ắ p lại có cái này cùng tiễn nơi tay cho dù là t i ề n cương võ giả nhất thời không phỏng cũng phải chết ở trong tay hắn đem nơi đây thanh lý một bản thanh nhiếp khải vân chân cụ tay t đứt đốt thành cho bụi trôn ân nhớ kỹ lưu tốt hắn lệnh bài trở về phục m ệ n h trần uyên phân phò nói giao phong kết thúc tiếp xuống liền là chỉnh lý chiến trường mà hắn cũng phải thừa dịp trong khoảng thời gian này khôi phục một chút thể lực cùng cơ ư khí nghiêm thanh đám người l i n h mệnh không người lưu ra bắt đầu chỉnh lý mấy cái kia lưu lại thi hải giao chiến lúc giúp không được gì nhưng vẫn còn có chút tác dụng trần uyên không có lại đi quản cái khác n h ạ n linh đao cắm trên mặt đất trực tiếp ngồi xếp bằng b ắ t đầu vận chuyển thái huyền kinh công pháp ước chừng, chừng nửa canh giờ trần uyên chậm mở ra hai mắt bên trong đan điển đã ngập một chút khôi phục gần nửa thực lực. nghiêm thanh mấy người vậy đem vừa rồi giao chiến địa phương chỉnh lý sạch sẽ nhiếp khải vân tính là chân chính trên ý nghĩa nghiền xương t h à n h cho chỉ để lại một thanh nhạn linh đao cùng chứng minh thân phận lệnh bài mà nhìn thấy hắn nhạn linh đao trần u y ê n vậy cúi đầu nhìn thoáng qua thuộc về mình trôi này mặc dù còn có thể tiếp tục sử dụng nhưng phía trên lưu lại vết tích hội đối với mình tạo thành chút t ổ n t h ấ t hiện tại ngược lại là có thể trước chấp nhận lấy dùng nhưng về sau có cơ hội nhất định phải đổi một thanh tốt hơn binh đao liền là thực lực võ giả kéo dài càng là thượng đẳng hảo đao mang cho trần liên trợ giúp vậy lại càng lớn điểm này trần liên cũng coi là khắc sâu cảm nhận được vứt bỏ cái này t có có giải mình n g quyết xong tất cả mọi chuyện về sau trần uyên liền ngựa không dừng vó chạy về phụ thành bên trong một là đối đào thanh nguyên phục mệnh việc quan hệ tuần thiên sứ chết ai cũng không dám chủ quan với lại vô cùng có khả năng để cho người ta hoài nghi đến trên người mình vì để tránh cho tất yếu phiền phức trần uyên tư thái nhất định phải làm đủ mà trừ cái đó ra chính là vì long hổ môn bên trong long mạch chi khí thông qua cơ duyên truyền đạt cho mình tin tức có thể phi thường rõ ràng biết trần uyên mong muốn long khí liền giấu ở long hổ môn bên trong tọa long tỉnh bên trong với lại phải dùng vải rồng đến thu lấy long khí cái này liền phải thật tốt để cho người ta điều tra điều tra cái này tọa long tỉnh rốt cuộc là cái thứ gì mình có thể hay không chui vào đi vào còn có long hổ môn vì sao sẽ cùng long mạch sinh ra liên quan đâu cũng không thể cũng bởi vì mang cái long chữ a cho nên còn chưa có tới phủ thành trước đó Trần Nguyên liền cho Nhạc cho Sơn đầu á m nhiệm người bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi điều hạ vụ, để độ lấy tốc tra t ra r n Tướng, như thế, hắn mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch về phần xông thế, thể tiếp trực cũng mới môn, tiếp có bước hoạch kế lựa không lên đi đó đ diệt phải một cái tốt nhất lựa chọn.、Đầu、tiên vô duyên vô cớ đi nhằm vào long hồ môn đào thanh nguyên là khẳng định sẽ không đồng ý mà hắn lại không thể đem t r â n tướng nói ra đào thanh nguyên không động lưu nguyên cùng s ử vân long vậy sẽ không động lấy hắn bây giờ thực lực đối phó hứa l ă n g thiên liên thủ với đường khiêm không khác tìm chết trọng yếu nhất là trần n g u y ê n đã từng từ đào thanh nguyên miệng bên trong biết được long h ổ môn bên trên đại trưởng môn bây giờ còn chưa có chuyển ra qua đời tin tức mang ý nghĩa long h ổ môn bên trong ngoại trừ hứa lăng thiên bên ngoài có lẽ còn có một vị thông huyền c a o thủ tòa c h ấ n mạnh mẽ xông tới không phải cái sáng suốt chi tuyển nhất định phải dùng trí không bao lâu trần n g u y ê n tận l ự c cẩn n ạ n thân hình lặng yên tiềm nhập phụ thành không muốn gây nên quá nhiều người chú ý tuần thiên đ i ệ n bên trong trần n g u y ê n gặp được đào thanh nguyên khi đào thanh nguyên từ trần liên miệng bên trong biết được nhất khải vân bỏ mình tin tức về sau sắc mặt vô cùng tái nhợt ánh mắt còn trên người trần nguyên rõ xét tựa hồ là hoài nghi là hắn động thủ thậm chí trong lòng đều có chút hối hận trước đó liền không nên để trần nguyên trước đi tiếp ứng nhiếp khải vân cũng không phải phổ thông tuần thiên sứ là có hy vọng trở thành thanh sứ cho dù là tại châu thành cũng là lưu lại tên t h ở phao một cái đào thanh nguyên ngăn chặn trong lòng dị dạng cảm giác thấp giọng hỏi rốt cuộc là tình huống như thế nào phải tất yếu toàn bộ đỡ ra trần nguyên nhẹ gật đầu đem mình một đường hành trình nói ra rời đi phủ thành về sau liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới n i ế p khải vân lưu lại địa điểm tiếp ứng nhưng đến về sau nhưng không có phát hiện n i ế p khải vân trải qua kiểm tra. hắn phát hiện nhiếp khải vân trên thực tế là tại k h á c một căn phòng xem như sát vai mà sai lầm qua về sau lòng son dạ sát một lòng vì dân trần t u ầ n sứ phế đi rất lớn sức lực mới một lần nữa tìm được nhiếp khải vân tung tích nhưng đợi khi tìm được thời điểm đã trượm trên mặt đất lưu lại chỉ còn lại có chân cụt tay đ ứ t cùng lệ n h bài di không có chờ bọn hắn cẩn thận xác nhận trước đó giết chết nhiếp khải vân tên kia xuất hiện cùng trần u y ê n giao phong ở cùng nhau trải qua trăm tay n g h i n đắng cuối cùng là đem đối phương b ư ớ lui vì thế trên thân còn để lại một chút thương thế liền nhạn linh đao đều kém chút đứt gãy là trần liên không có đem sự thật nói ra xem như ba phần giả bảy phần thật bởi vì hắn không muốn để người ta biết mình bây giờ đã có đối đầu thông huyền thực lực trên thực tế hắn hiện tại đối mặt thông huyền võ giả còn có chút miễn cưỡng đánh giết cái k i a áo đen thông huyền sát thủ gần nửa công lao muốn thả trên người huyết sát đao một khi làm người biết có lẽ liền hội dẫn tới càng ma túy hớt hiền một cái thông huyền mình có thể đối mặt cần phải là hai cái lời nói huyết sát đao nhưng là không còn lớn như vậy uy hiếp khả năng lần tiếp theo ám sát hạn mức cao nhất hội cực điểm để cao đợi đến mình khi nào đột phá về sau mới là trần nguyên vạch trần chi hắn nhớ ký một câu khi người khác nói ngươi có nào đó cấp độ thực lực thời điểm ngươi tốt nhất là có ti chức câu nói câu đào thanh nguyên lại xem. Xem tăng khoát ê m tay háo phân phó nói cha là khẳng định phải cha không có khả năng chỉ hội mặt cho trần nguyên bản thân nói như vậy nhưng cuối cùng trần nguyên vậy chắc chắn hắn cái gì đều không trát được cho là hắn nói chuyện bảy điểm đều là thật mà nên ngày ám sát hai người kia cho cốt đều cho dương hắn làm sao cha trừ phi từ nhạc sơn bọn người trên thân ra tay chỉ bất quá trần nguyên lần này động thủ dẫn người đều xem như tâm phúc bởi vì hắn sớm liền nghĩ đến muốn giết nhiếp khải vân tự nhiên sẽ không mang cái gì người xa lạ muốn từ nhạc sơn bọn người trên thân cha không nói trước có thể hay không điều tra ra chỉ cần có người bắt đầu cha trần nguyên liền có thể nhận được tin tức cúng lắm thì liền làm b ồn ào t i trước cáo lui trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nhưng mặt ngoài trần nguyên vẫn là không có cái gì biểu hiện ra ngoài mấy ngày n h ó á n g một cái mà qua trần nguyên mỗi ngày bế quan khổ tu phản phất lại lần nữa về tới trước đó trạng thái tại nguyên tinh trợ giúp phía dưới hắn tu vi không nói tiến triển cực nhanh nhưng vậy tuyệt đối là lấy một cái cực nhanh tốc độ tại tích lũy chỉ cần không phải tu hành quan hải còn lại cơ bản cũng là tích lũy mà mấy ngày nay thời gian đào thanh nguyên cũng không có nhàn rỗi hắn đã từ nhạc sơn miệng bên trong biết được đào thanh nguyên đã sai người đang điều tra nhiếp khải vân nguyên nhân cái chết chỉ tiếc hắn cuối cùng đem thất bại trong căn tấc long hồ môn điều tra vẫn như c ũ đang tiến hành cùng lúc đó thất sát điện bên kia cũng đã phái ra nhân thủ chuẩn bị trở về phục đường khiêm thanh giao hội tổng đường bên trong, đường khiêm khí tức trầm tĩnh nhìn lên trước mặt nam tự á o đen lông mày thanh n ă n lần này thất s á t điện nhiệm vụ ám sát thế mà thất bại trần uyên còn sống thất s á t điện không định cho đường m mộ ẫ một câu trả lời hợp lý mà đây chính là ba cái nguyên tinh khi sâu một hơi đường khiêm l ư n g giọng nói mặc dù biết một chút thất s á t điện quy củ nhưng ba cái nguyên tinh tổn thất quá lớn vậy cơ hồ là hắn hơn phân nửa tích xúc vốn nghĩ có thể một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết trần uyên không nghĩ tới truyền về lại là như thế này tin tức người á o đen đưa mắt nhìn đường khiêm một chút cũng không có bao nhiêu tức giận chi ý mà là thản nhiên nói ý tứ rất đơn giản đường bang chủ muốn vãn hồi chút tổn thất tri tâm tại hạ có thể lý giải nhưng vẫn là xin khuyên đường bang chủ thu hồi ý định này thất s ắ t điện tổn thất một vị thông huyền cao thủ tổn thất nhưng còn không có tính tới đường bang chủ trên thân nếu thật tính cả ngươi cảm thấy ba cái nguyên tinh giá tiền có thể đổi một vị thông huyền cao thủ sao người áo đen thanh âm thoáng có chút khẳng hạn sát thủ tổn thất tính tới đường mỗi trên thân thất s á t điện khi nào có quy củ như vậy đường khiêm đ ẻ nén l ử a g i ậ n trong lòng nếu là đường bang chủ khăng khăng muốn v ã n hồi tổn thất vậy dĩ nhiên liền có quy củ như vậy người áo đen trong lời nói giống như là có chút miệng mai đường khiêm không cần không biết t ố t xấu t ố t đường ngỗ nhận đường khiêm ánh mắt rủ xuống quanh thân tiêu tán lấy một cỗ khí tức khủng bố cưỡng ép để lại mình l ử a g i ậ n tại thất s á t điện trước mặt hắn cùng một con kiến hôi kỳ thật không có bao nhiêu khác biệt nếu thật là liều lĩnh trở mặt thất sắt điện trở tay cũng có thể diệt thanh giao hội dù sao đây chính là thiên hạ cao cấp nhất thế lực một trong liền triều đình đại quan hoàng tử công chúa cũng dám động tồn tại đường bang chủ đừng nói như thế m i ế n cưỡng ngươi xuất tiền thất s á t điện ra người cái này vốn là thiền kinh địa nghĩa sự tình ai cũng không thể cam đoan mục tiêu liền nhất định sẽ chết người áo đen dừng một chút lại nói bất quá một lần ám sát mà thôi lại có thể coi là cái gì hiện tại trần u y ê n thực lực thất s á t điện vậy đã có một cái chuẩn xác bình chắc chỉ cần đường bang chủ nguyện ý một lần nữa giao dịch hết thể đều là ổn một lần nữa đường khiêm ánh mắt sáng tối chập trờn t h ấ p giọng nói thất s á t điện đối trần liên đánh giá là cái gì cấp độ ngưng cương cảnh vô địch hắc bảo nam tử dưới mặt quần áo sắc mặt chuyển thành ngưng trọng đây là một cái cực cao đánh giá có thể phản s á t ngân bài sát thủ bất luận mượn nhờ cái dạng gì thủ đoạn chỉ cần không phải có người tương trợ cái kia tất nhiên tại ngưng cương cảnh giới đã đến cho dù phóng nhãn gần hai mươi năm toàn bộ tiềm long bảng lúc trước có thể được đến cái này đánh giá người vậy bất quá ba năm người mà thôi mà những người này không khỏi là đương thời đ ỉ n h tiêm đại phái thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử trần n g uyên có thể bị như thế đánh giá tuyệt đối có thể được xưng tụng là bất p h à m trọng yếu nhất là hắn cơ hồ không có bối cảnh gì có thể nói có thể đi đến một bước này toàn bộ đều đến từ tự thân triều đình trợ giúp rất ít bởi vậy suy đoán trần uyên tiềm lực nhất định còn không có hoàn toàn kích phát ra đến vô địch bốn đường khiêm thở phào một cái trong lòng hoảng sợ bất luận cái nào một cảnh giới có thể bị được x ư n g tụng vô địch tuyệt đối là để cho người ta ngưỡng vọng mình t r e o chọc một cái dạng này đối thủ thật đáng ra không lại tuyên bố một lần nhiệm vụ lời nói ta cần muốn bỏ ra cái giá gì đường khiêm trong lòng hung á c trầm giọng hỏi hắc b à o nam tử từ t h e o bảo bên trong rỗi ra ba ngón tay ba cái nguyên tinh ba mươi mai nguyên tinh chỉ cần đường bang chủ có thể xuất ra nổi cái giá tiền này thất s á t điện liền sẽ xuất động ngân bài đỉnh tiêm sát thủ lần này trần liên bất luận có thủ đoạn gì tuyệt đối là mời chết vô sinh ngân bài đỉnh tiêm sát thủ đường khiêm trong lòng không nói loại tầng thứ này sát thủ tuyệt đối là thông huyền định phong cấp độ cường đại võ giả đừng nói là giết chết trần uyên liền xem như giết hắn vậy rất đơn giản tiền nào đồn ấy ba cái nguyên tinh có thể mời được ngân bài sát thủ vượt lên gấp m ộ ư ơ i lần sát thủ kia thực lực tất nhiên cũng là hiện lên bao nhiêu tăng gấp đội thức bạo phát nhưng vấn đề là hắn không bỏ ra nổi dạng này giá tiền trước đó ba cái nguyên tinh đều móc rông hắn hơn phân nửa thân ra quá mắc đường khiêm lắc đầu cái kia không có cách nào người áo đen lắc đầu trong h ấ t sát t điện i bài u h lòng à l thở dài một cái nhưng đường khiêm cũng không có biện pháp gì phất phất tay ra hiệu đối phương rời đi liền xem như muốn đối trần liên độc thủ vậy mời không nổi thất s á t điện người thậm chí đang nghe thất s á t điện đối trần liên đánh giá về sau Đường tại hạ cáo tử đường bang chủ này sau như còn muốn giao dịch có thể dùng thất sắt đen thiếp đến liên hệ ta người áo đen vậy không kéo dài đưa tay bung xuống một chương đen thiếp quay người biến mất trong phòng chỉ còn lại đường khiêm một người thăm thẳm nhìn xem hắn bóng lưng là đêm trần phủ trong mặt thất thân trên đỏ trần viên nhắm mắt thổ tức ở tại trong tay nắm đấm lớn nhỏ nguyên tinh đã rút nhỏ ước chừng một phần tư khoảng chừng tương ứng trần uyên quanh thân trong vòng ba triệu thiên địa nguyên khí so với bên ngoài muốn nồng đậm mấy lần thái huyền c h â n kinh vận chuyển không ngừng thông qua huyệt khiếu quanh người hút vào rời rạc thiên địa nguyên khí trên cánh tay trái huyết sát đao phong thích cực âm huyết sát tốc độ so sánh với trước đó đã chậm rất nhiều trải qua trần uyên mấy lần sát khí nhập thể cùng tu hành bên trong không ngừng lợi dụng huyết sát đao khôi p h ủ bên trong chứa đựng sát khí đã ít đi rất nhiều đồng thời trên người hắn huyền dương thần tinh hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một phần năm những lực lượng này toàn bộ đều chuyển hóa làm trần uyên tu vi sàn sạt cấp tốc đem quần áo phụ thêm nguyên tinh thu hồi không chút biến sắp nắm chặt bên cạnh nhạn linh đao hiện tại không sai biệt lắm là giờ tí tương đương với d ạ n g sáng m ộ ư ơ i hai giờ đến một điểm lúc này trần phủ bên trong những người khác đều đã nằm ngủ mà nếu như là khẩn cấp sự tình tuyệt đối không khả năng chỉ có như thế chút độc t ĩ n h cơ hội là trong chốc lát hắn liền phân tích ra đây hết thảy ánh mắt sáng rực nhìn ngoài cửa sổ t h u n g t h u n g tại trần u y ê n ngưng thần chú ý thời điểm bên ngoài quả nhiên đột n g u ê n chuyển ra một đạo tiếng đập cửa người nào đến này trần liên trầm giọng hỏi không mời ta đi vào trước sau bên ngoài chuyển đến một đạo có chút lạ lấm mà thanh em kh để trần uyên trong lòng hơi động ánh mắt lấp lóe trên cánh tay trái hơi nghiêng về phía trước cam đoan huyết sát đao tùy thời có thể bạo phát về sau mới nói các hạ đã đến m ờ i đến chính là hắn vừa mới nói xong cửa phòng trong nháy mắt bị thổi ra một sợi gió lạnh thổi vào trong mặt thất trần uyên tập trung nhìn vào trước mặt đã xuất hiện một cái hắc b à o nam tử lông t ơ trong khoảnh khắc h ụ dọa bởi vì trước mặt người trang phục cùng trước hắn gặp được thất s á t điện sát thủ cơ h ộ như lúc một dạng đây là thất sắt điện người tựa hồ nhìn ra trần uyên có chút kinh nghi người áo đen không vội không chấm nói tại hạ phong k i u đến từ thất sắt điện quả nhiên trần uyên ngưng thần tĩnh k h í nhìn xem cái này tự xưng phong cựu gia hỏa nói thất s á t điện muốn lần thứ hai ám sát trần mô sao cố chủ gia không dạy nổi lần thứ hai ám sát giá tiền tại hạ lần này tới cũng không phải là vi này nghe được câu này trần uyên trong lòng có chút thở dài một hơi nhưng vẫn không có b u ô n g l ò n g bao nhiêu cảnh giác thật sự là đối phương gia hỏa này khí tức thực sự quá ẩn ấp đồng thời trần uyên ẩn ẩn từ nó trên thân cảm giác được một cô áp bách cảm giác tuyệt đối là thông huyền võ giả không thể nghi ngờ thậm chí là so đạo thanh nguyên còn mạnh hơn tồn tại đối mặt dạng này người hắn phần thắng cứ thấp trần uyên vậy các hạ tới đây là... phong Áo tại bình phán ra trần nguyên thực lực có thể được sưng tụng ngưng cương vô địch tình trạng thời điểm thất sắt điện người liền đã nổi lên thu nạp tri tâm dạng này thiên tài một khi trưởng thành tuyệt đối lại là thất s á t điện một tôn cường giả đương thời đỉnh tiêm đại phái bất luận cái tiêm một tông đều hy vọng nhà mình trong môn đệ tử thiên phú cao tuyệt như thế mới có hy vọng đạt tới cảnh giới cao hơn v õ đạo phía trên không chỉ có đạo tâm cùng ngộ tính trọng yếu thiên phú trọng yếu giống vậy một tôn đan cảnh cường già xuất hiện so hơn mười vị thông huyền võ già trọng yếu hơn nhiều bình thường đỉnh tiêm thế lực hạch tâm đệ tử không khỏi ngày sau phản loạn đều là từ nhỏ quy tâm bồi dưỡng nhưng thất s á t điện có chút khác biệt bọn h ắ n loại này ma đạo thế lực bồi dưỡng đệ tử bởi vì thí luyện quá mức tàn nhẫn bồi dưỡng được phần lớn là một chút không có nhân tính sát thủ n à y đối với thế lực độ trung thành cũng không cao đều là uy hiếp cùng cộng tồn lợi ích trong đó không thiếu nửa đường mới bị mời nhập thất sắt điện mời trấn liên gia nhập đêm cũng không vì qua dù sao hai á n t s á trăm thực ba mươi hai thất s á t điện điều kiện không thể trách thất s á t điện quá hiện thực chủ yếu sự thật liền là như thế đường khiêm trả giá không được tiền lần thứ hai ám sát trần uyên cái kêu mang ý nghĩa trần uyên liền có thể sống đã còn sống thiên tài như thế vì sao a không mời được thất s á t điện bên trong đâu gần nhất hai mươi năm thất s á t điện còn không có ra qua có thể sánh được trần uyên thiên phú như vậy hạt giống nghe được câu này nguyên bản lòng mang cảnh giác trần uyên bỗng nhiên lông mày nhữ lại tình huống như thế nào đối phương thế mà mời mình gia nhập thất s á t điện mấy ngày trước đây chính mình mới vừa mới giết bọn họ người không có trả thù ngược lại cũng thôi thế mà còn p h ả i người mời mình gia nhập thất s á t điện người đều là như thế làm việc sao trên thực tế trần u y ê n không biết là thất s á t điện xác thực liền là hành sự như vậy dựa theo bọn hắn tôn chỉ là hoan loan tương báo không lúc nào chỉ cần không phải diệt môn nhiệm vụ trên cơ bản đều sẽ không chém tận giết tuyệt mà bọn hắn một khi nhiệm vụ thất bại đều là lập tức bước ra chỉ cần cố chủ không tái phát vải nhiệm vụ lần thứ hai ám sát sự tỉnh cơ bản liền xem như chấm dứt làm sao trần tuân sứ cực kỳ kinh ngạc s á t thực có một ít trần m g ũ còn tưởng rằng các hạ là tới g i ế t t a không nghĩ tới ha ha không ai mua mạng ngươi thất s á t điện tự nhiên sẽ không không công đ ộ n g thủ vậy ta giết các ngươi cái tia tên sát thủ tính thế nào nhiệm vụ thất bại tiêu trừ danh sách kẻ thất bại không đáng đồng tình chật chật thật đúng là lanh huyết đây chính là thất s á t điện dựa vào sinh tồn tôn trị người áo đen nói một câu liền không muốn tiếp tục ở trên đây nhiều lời g i ế t t a người là đường kim sao trần u y ê n con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương không thể trả lời người áo đen lắc đầu sau đó lại nói tại hạ lần này tới là vì mời trần tuần sứ Triều đình, đầu nhập thế lực khác. trong thiên c Ân. n g ư t hạ ấ t s đều i i n đ tra là vương thổ các hạ nói quá lời thiên hạ này cuối cùng vẫn là triều đình thiên hạ trần liên đối triều đình kỳ thật không cảm xúc hắn sở dĩ muốn lên bỏ đều chỉ là vì đạt được quyền thế cùng địa vị cùng càng tìm thật kỹ hơn tìm thuộc về mình khí vận trí tử trở thành thất s á t điện sát thủ không phải là trần uyên mong muốn với lại hắn một mực không có quên mình đã gia nhập k h á c một tổ chức đạo thần cung nếu để cho bọn hắn biết mình phản loạn chỉ sợ đứng trước cũng là vô cùng vô tận truy sát điểm này trước đó tô tử duyệt đã nói qua với lại hắn ẩn ẩn có chút cảm giác nếu như nói trước đó đạo thần cung đối với mình chỉ là nuôi thả khảo sát lời nói vậy mình mấy tháng gần đây dương danh thanh châu thậm chí thiên hạ nhất định đã được đến đạo thần cung coi trọng chắc hẳn bọn hắn tìm đến mình hẳn là sẽ không qua xa kinh ngạc nhìn thoáng qua trần uyên người áo đen không có phản bác chỉ nói là triều đình thực lực xác thực cương đại tài nguyên đồng dạng rất nhiều. nhưng tương ứng triều đình quan viên võ tướng vậy đến không hết t à i nguyên điểm xuống tới đã không còn sót lại bao nhiêu tựa như là hiện tại trần tuần sứ thực lực đã đầy đủ tiến vào tiềm long bảng trước năm mươi nhưng triều đình bên này tựa hồ cũng không có, có phản ứng gì nói minh triều đình cũng không coi trọng ngươi không có bối cảnh tại triều đình nửa bước khó đi tiếp tục trần u y ê n cười mỉm gật đầu xem ra thất s á t điện tình báo vẫn là có hạn chí ít thanh châu kim sứ khương hà cố ý điều động hắn sự t ì n h thất sắt điện căn bản không có tiếp vào tin tức hoặc là nói hắn không muốn nói ra mà thôi chỉ là vì đả động trần liên phòng tuyến m ạ thôi nhưng nếu là gia nhập thất s á t điện chỉ cần thông qua khảo nghiệm trần tuần sứ liền có thể đạt được một vị đan cảnh cường giả tự mình chỉ điểm thậm chí thu ngươi làm đồ lại có trần tuần sứ thiên phú và thất s á t điện dốc sức bồi dưỡng tương lai đan cảnh không lo phong cựu thanh lâm khàn khàn vang lên ân chỉ cần ngươi đáp ứng thất s á t điện thậm chí còn có thể vì ngươi giải quyết nỗi lo về sau trước đó muốn giết ngươi vị cố chủ kia thất s á t điện đ ó lấy như thế nào trần n g u y ê n cười điều kiện này chợt nghe xong không sai nhưng cẩn thận suy tư liền có thể cảm giác được kỳ thật cũng liền như thế có khương hà coi trọng trần liên cần một vị thất sắt điện cường giả chỉ điểm sao Hoặc khí có là nói, có khí vận trần ế tuần i hắn cần người khác sứ a u Còn có, mặc coi c phương không đối h thật đúng là lòng son dạ sát chỉ tiếc triều đình mục nát phong mỗ vẫn là hy vọng trần tuần sứ thật tốt cân nhắc cân nhắc gia nhập thất sát điện không nhất định phải rời bỏ triều đình nói xong phong cựu còn ý vị thâm trường nhìn trần u y ê n một chút trong lời nói đã rất rõ ràng nếu như trần u y ê n không nguyện ý tiến vào thất s á t điện nội tu được vậy có thể vì thất s á t điện làm việc đồng d ạ n g có thể đạt được một chút thất s á t điện tài nguyên triều đình bên trong liền có người trong bóng tối là thất s á t điện quân cờ đối với cái này trần u y ê n chỉ là cười cười không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt nếu là cự tuyệt trước mặt g i a hỏa n à y vạn nhất thẹn quá hóa g i ậ n trực tiếp động thủ làm sao bây giờ nhưng nếu như nếu là đáp ứng bọn hắn liền có thể tùy tiện nắm mình đến lúc đó chỉ nếu muốn ở trong triều đình l ă lộn liền không thể không theo chân bọ hợp tác một lúc lâu sau vậy không có đạt được trần uyên trả lời phong cựu trong lòng có chút đáng tiếc lập tức từ trong ngực lấy ra một chương thất s á t đen tiếp phóng tới trần uyên trước mặt hiện tại không có đáp ứng không sao ngươi có thể cân nhắc một thời gian nếu là nghị kỹ l i ề n bốn đến lúc đó phong m ỗ sẽ đến ân chương này đen tiếp trần tuần sứ vậy có thể dùng đến tuyên bố ám sát nhiệm vụ chỉ cần giá tiền phù hợp thất s á t điện là ngươi giải quyết tất cả phiền phức người khẽ một tiếng phong cựu quay người rời đi chậm dãi biến mất trong đêm tối nếu như không phải trần uyên trước người chương này đen tiếp chỉ sợ không ai sẽ cảm thấy có người đi qua trần uyên cầm lấy trên bàn màu đen tiếp mời chỉ có một cái dứt chữ nếu là đem tâm thần đắm chìm trong đó liền có thể phát hiện viết xuống chương này chứ người thực lực tuyệt đối bất phàm có thể cảm giác được một cỗ khí tức sơ s á t từ đen tiếp bên trên chuyển đến thất sát vô mệnh trong mặt thất trần uyên tự lẩm bẩm nếu như hắn lúc trước không có gia nhập triều đình không có gia nhập đạo thần cung lợi nói trần uyên khẳng định hội gia nhập thất sát điện nhưng bây giờ c ả n tay quá nhiều lại thêm thất sát điện cho điều kiện căn bản không thể để trần uyên hài lòng khi vận tế đàn nơi tay trần uyên chỉ cần làm từng bước tu hành liền có thể trưởng thành đến mức nhất định lần đầu tiếp xúc trần uyên nhưng sẽ không để cho mình đầu nhập thất sát điện bên trong. vẫn là lòng cảnh giác tại phát tác vô luận đối với người nào đều là như thế lại là giản dị tự nhiên lại buồn tẻ một đêm thất s á t điện phong cựu đi về sau trần u y ê n cũng không có suy tư bao lâu thời gian muốn lại nhiều cũng vô dụng chân chính bày ở trước mặt vẫn là tu hành sáng sớm trần u y ê n đang dùng lấy lý đông sơn sai người mua được sớm ăn mà rất đơn giản một trồng dưa muối mấy lồng bánh bao mấy quả trứng gà lại thêm một bát cháo đây chính là trần u y ê n buổi sáng với trí hắn có ăn điểm tâm thói quen cho tới nay vậy tại quán t r i lấy chỉ có ăn no rồi mới thật sự là an tâm nhạc sơn một mặt trầm tính đi vào hậu viện chậm rãi ngồi vào trần liên đối diện r ồ i tay cầm lên một cái bánh bao lớn trực tiếp nhét vào trong miệng rất là thỏa mãn điều tra thế nào trần u y ê n uống một n g ụ m cháo cầm lấy trứng gà ở tại trong tay cấp tốc chuyển động vỏ trứng bị từng mảnh từng mảnh lột bỏ lộ ra lòng trắng trứng cắn nhẹ hỏi từ trước đó trở lại nam lang phủ về sau trần u y ê n ngay tại để nhạc sơn điều tra liên quan tới tỏa long tỉnh sự t ì n h chỉ tiếp cũng không có tìm hiểu ra bao nhiêu thứ chỉ là suy đoán tỏa long tỉnh hẳn là ngay tại đề phòng nghiêm ngặt long h ổ môn phía sau núi bên trong còn lại trên cơ bản liền rốt cuộc cha không được tin tức này không thể nói vô dụng trần uyên cân nhắc một phen về sau liền thay đổi kế hoạch bắt đầu để cho người ta cường điệu đi thăm dò long h ổ môn chân chính hoạch tâm đệ tử ai có tư cách có thể đi vào phía sau núi đại nhân trải qua ti chức điều tra muốn tiến vào phía sau núi rất khó toàn bộ long h ổ môn đoán chứng có tư cách đi vào người đều không vượt qua năm người trong đó còn bao gồm hứa lăng thiên cùng long h ổ môn bên trong mấy cái trường lão mặc dù không biết trần uyên mắt là cái gì nhưng đã cho bọn hắn nhiệm vụ cùng mục tiêu cái kêu nhạc sơn liền biết muốn đem hết toàn lực đi chuẩn bị còn có đây này trần uyên mặc không đổi sắc đem hơn p â n nửa trứng gà để vào trong miệm ti chức cảm thấy thích hợp nhất chúng ta người liền là hứa lăng thiên con gái hứa thải n g u y ệ t nữ nhân này là hứa lăng thiên độc nữ theo điều tra phi thường nhận hứa lăng thiên s x n g á i tại toàn bộ l o n g hổ môn bên trong đều là một cái coi trời bằng vung chủ trần n g uyên nữ nhân này có nhược điểm gì người này nung chiều thành tính nhược điểm rất nhiều trải qua điều tra hứa thải n g u y ệ t nhất là cảm mến l o n g hổ môn bên trong một tên đệ tử trẻ tuổi mấy tháng trước đó hứa thải n g u y ệ t còn vì này cùng hứa lăng thiên đại xảo một khung cũng là bởi vì hứa lăng thiên chướng mắt tên đệ tử kia trần uyên ánh mắt chất động trong đầu lập tức có một cái rất bài cũ nhưng lại phi thường có tác dụng nhu đồ suy nghĩ một chút thản nhiên nói đem tiểu tử kiêm nghĩ biện pháp bắt lấy cho hứa t h ả i nguyệt đưa tin để nàng ra long hồ môn một chuyến tại trần nguyên mưu đồ bên trong liền là lợi dụng hứa lăng thiên con gái bởi vì nàng cảm mến tên kia nam đệ tử đem hắn đưa vào tòa long tỉnh bên trong mưu đồ rất đơn giản nhưng áp dụng lại không phải đơn giản như vậy tòa long tỉnh bị long hồ môn giấu ở phía sau núi nhất định là để phòng nghiêm ngặt hứa t h ả i nguyệt hội sẽ không mạo hiểm dẫn hắn đi vào cũng là một vấn đề cần muốn thử một chút nàng có phải hay không vì tình yêu bất tỉnh đầu ó c nữ nhân trần u y ê n nói xong về sau nhạc sơn liền bắt đầu vì trần u y ê n tìm thiếu bù lỗ hổng đem chọn cái mưu đồ trở nên càng thêm nghiêm cẩn một chút một lúc lâu sau trần u y ê n tự giác đã suy nghĩ kỹ tất cả vấn đề đối nhạc sơn phân phó nói chuyện này lập tức đi làm không thể trì hoãn ti chức t u â n mệnh nhạc sơn mặt sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu quay người rời đi trần u y ê n đem thủ hạ mình quyền chỉ huy đều giao vào hắn cùng triệu bắc sơn trên thân về phần mạc đông hạ hiện tại đang lúc bế quan bên trong chỉ tiếp hiện tại đi bình an huyện vẫn là hơi muộn một chút không phải ngược lại là có thể hỏi một chút triệu nam sơn liên quan tới long hồ môn phía sau núi tình huống chương hai trăm ba mươi ba ngươi cũng không muốn hải tử sinh ra tới liền không có phụ thân a tỏa long tỉnh vẹn vẹn nghe cái này tên liền biết nơi này bất phàm có lẽ long hổ môn tiền bối cũng biết nơi đây bất phàm nhưng bởi vì vậy d ồ n g cả tay căn bản là không có cách đem cái kia chút lòng khí lợi dụng lúc này mới đem nơi đó phong tồn về sau sự tình liền là dựa theo kế hoạch đến từng bước một thi hành hứa lăng thiên t r ì nữ hứa thải nguyện thập phần vợ ý hứa nó phương tâm đệ tử gọi là lâm phong thỏa thỏa nát tục nhân vật chính tên tu vi bình thường đến nay cũng không có đột phá ngưng cương cảnh giới mà hứa lăng thiên con gái thì là ở tại đến nợ dưới sớm đã đột phá t r ậ p nhìn hai người xác thực không quá s ư ớ n g bất quá cái này lâm phong bộ dáng thập phần tuấn lang phiêu giật là cái thỏa thỏa mỹ nam tử lại thêm ngoài miệng công việc tương đối tốt hống hứa thải nguyệt tìm không ra bắc kế hoạch nguyên nhân gây ra vậy rất đơn giản dùng một chương tự chế bản đồ kho báu cố ý bị lâm phong cầm tới bên trong miêu tả phi thường tốt là một vị đan cảnh cường g i ả truyền thừa cơ hồ không có làm nhiều liên tưởng lâm phong liền bước vào trong cục thành công bị lừa bịp ra long hồ môn tại cố định địa điểm đem lâm phong bắt giữ liền nghiêm hình tra tấn đều còn chưa dùng tới lâm phong tiểu tử kia trực tiếp liền đem những gì mình biết đồ vật toàn bộ đều cho chiêu trong đó liền bao gồm hắn cùng hứa thải nguyệt ở giữa quan hệ tại hắn lừa gạt phía dưới hai người sớm liền tiến hành xâm nhập giao lưu đồng thời còn để lộ ra một cái phi thường trọng yếu tin tức hứa thải nguyệt đã có hắn hải tử hy vọng ngụy trang tốt nhạc sơn đám người chi bằng lấy ra điều kiện chỉ cần hắn có thể bình an trở về liền là bọn hắn dự định là muốn các loại sinh ra tới về sau lại để cho hứa lang thiên nắm l ô mũi nhận hạ chuyện này mặt khác chuyện này mưu đồ vẫn là hứa thải nguyệt nói ra nghe được tin tức này về sau nhạc sơn lập tức liền ngồi không y nguyên bản còn có chút lo lắng hứa thải nguyệt hội không hội bởi vì cái này lâm phong phản bội tông môn cùng phụ t h â n nhưng từ lâm phong miệng bên trong biết được tin tức này về sau bọn hắn lo lắng liền có thể lấy bông xuống không nói hứa thải nguyệt hội không lại bởi vì h à i tử thỏa hiệp vẹn vẹn là nàng một trái tim toàn bộ thả trên người lâm phong liền có thể nhìn ra đó là cái người nào một cái bị ước mơ tình yêu hoàn toàn làm cho hôn mê đầu góc ngốc nữ nhân chỉ cần có thể tiến vào t ò a long tỉnh trần lên mắt liền xem như đã đến hắn thậm chí không quá quan tâm mình hội sẽ không bại lộ lấy hắn thực lực liền xem như xông vào đoan chừng cũng có thể xông ra đi long hổ môn căn bản ngăn không được hắn. hứa lang thiên hiện tại cơ bản đều tại nam lăng p h ủ thành bên trong nắm trong tay long hổ môn từng bước xâm chiếm trường nhạc bang lợi ích đại sự bình thường là đi không ra thân toàn bộ long hổ môn bên trong chỉ có hư hư thực thực còn sống vị kia long hổ môn trước môn chủ ý thức được điểm này về sau trần u y ê n lúc này mệnh lệnh nhạc sơn tăng tốc kế hoạch tiến độ thông qua lâm phong lưu lại ám hiệu cùng hứa thải n g u y ệ n tiếp xúc cũng là không cần lo lắng lâm phong hội sẽ không cố ý hố bọn hắn thông qua rất ngắn tiếp xúc nhạc sơn n i ê m thanh triệu bắc sơn đám người liền nhìn ra lâm phong tiệu từ này gương mặt thật dù sao cũng phải tới nói liền là đồ hải nhát ngoài miệm nói dùng đến từ hai tháng cho hắn tài nguyên tu hành lập n mưu mình có thể trở thành hứa lang t i ê n dễ hiền đương nhiên để cho an toàn nhạc sơn bọn người vẫn là cho hắn phục hạ độc đan không có giải dược sống bất quá ba ngày liền xem như có giải dược hắn vậy sống không nổi ba ngày độc tính đã sớm xâm nhập trong cơ thể liền xem như có giải dược cũng không được huống hổ bọn hắn cũng không có cho hắn giải dược chuẩn bị dạng này ra hỏa hay là chết b ấ t việc mà bất quá vì để cho hứa thải n g u y ệ t tin tưởng đồng thời đáp ứng bọn hắn còn muốn cho nàng nhìn một chút lâm phong thảm trạng cách một kích nàng đối lâm phong yêu thương về sau tình huống liền cực kỳ thuận、lợi. thu được lâm phong thư tín hứa thải n g u y ệ t trong lòng sầu lo hắn an nguy cơ hồ không có làm cái gì suy nghĩ liền căn cứ thư tín bên trên địa chỉ đi tới bọn hắn trước đó dự định địa điểm đây là một tòa ở vào nam l a n g phủ thành có chút khoảng cách nhà dân một bộ thanh sam đầu đội ngọc trâm hứa thải n g u y ệ t thần sắc có chút sầu lo đầy ra nhà dân đại môn cửa ra vào thủ vệ nghiêm thanh hai người nhìn nhau một chút cầm trong tay chân dung so sánh một phen không chút biến sắc nhẹ gật đầu đôi hứa thải nguyện nói đi theo ta phong ca đâu ta muốn gặp phong ca hứa thải nguyện hít sâu một hơi trầm giọng nói muốn gặp hắn trước đi theo ta sau đó nghiêm thanh liền không còn phản ứng hắn trực tiếp mang theo hứa thả i n g u y ệ t đi tới một chỗ đóng chặt lại cửa phòng thấp giọng nói chủ thượng nàng tới vì để tránh cho bị hứa thả i n g u y ệ t phát giác bọn hắn thân phận chân thật tự nhiên muốn làm một phen nguy trang không phải đại nhân hai chữ vừa ra chỉ cần không nốc đều có thể đoán được bọn hắn là t r i ệ u đình người để cho nàng đi vào gian phòng bên trong truyền ra một đạo nhàn nhạt l ạ n h giọng đi vào đi nghiêm thanh mặt không biểu tình chỉ chỉ cửa ra vào hứa thả i n g u y ệ t nhẹ gật đầu mang một chút tâm thần bất định tâm tình đẩy cửa phòng ra một chút liền thấy được ngồi ở vị trí đầu nam tử áo đen trên mặt lạch nhạt dung mạo cũng coi là bên trên còn có thể. bất quá hứa thả i n g u y ệ t hiện tại cũng không có tâm tình đi lời bình cái này chút đồ vật trực tiếp mở miệng hỏi phong ca ở đâu các ngươi là ai trần uyên ánh mắt có chút tập trung trên người hứa thả i n g u y ệ t hình thể gầy gò thân mang một bộ màu xanh quần áo bên hông còn vác lấy một thanh bảo kiếm rất có tư sắc khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng ngược lại là đèn lớn thường thường không có gì lạ cùng thẩm nhạn thư so k é m qua xa hứa cô nương hỏi hai vấn đề để tại hạ trả lời như thế nào mang trên mặt trước đó từ miêu nhân p ụ n g tay ở bên trong lấy được mặt nạ ra người trần uyên ngự khi không đội không chậm phong ca hiện tại ở đâu mà hứa thải nguyện một lần nữa lại hỏi một bàn. t i ê n tâm hắn hiện tại còn sống các ngươi là ai ngươi hỏi ta một vấn đề công bằng chút ngươi cũng nên trả lời ta một vấn đề trần u y ê n dội ra một ngón tay c ư ờ i như không cười nhìn xem hứa thải n g u y ệ t ngươi muốn hỏi cái gì hứa thải n g u y ệ t có chút khẩn trương trong bụng hai từ mấy tháng trần u y ê n cười hỏi nhưng câu nói này lại giống như x é t đánh bình thường để hứa thải n g u y ệ t trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ nàng mang bầu sự t ì n h chỉ có nàng cùng lâm phong hai cái người biết ngươi ngươi nói bậy cái gì hứa thải nguyện lập tức phản bác khác phản bác chuyện này ta cũng là từ ngươi phong ca miệm bên trong biết được hắn hứa thả i nguyện trong mắt có chút chân kinh lúc đầu t i ể u tử này còn cực kỳ mạnh miệng không nguyện ý lộ ra cùng ngươi tương quan tin tức nhưng thế gian này có thể tra tấn nhân phương pháp nhiều lắm thậm chí mê hoặc thần hồn bị pháp trần n g uyên nói đương nhiên là lời nói dối lâm phong t i ể u tử kia liền là cái đ ồ h è nhát nhưng là vì có thể làm cho hứa thả i nguyện đối với hắn tình cảm càng thêm thâm hậu một chút hắn cũng chỉ có thể che giấu lương tâm nói láo quả nhiên tại trần n g uyên một phen về sau hứa thả i nguyện trong mắt đã nổi lên nước mắt hiển nhiên phi thường cảm động có lẽ Tại、trong ạ i t óc nàng đã não bổ rất nhiều lâm phong cận kể cái chết không nói nhưng bởi vì những người này thần hồn bí pháp mới không cách nào không chế đưa nàng thổ lộ ra sự tình nữ nhân phần lớn là tương đối cảm tính nói đi thế nào mới có thể thả phong ca ngăn chặn trong lòng các loại cảm xúc hứa thải nguyệt ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trần uyên một tia hận ý lóe lên liền biến mất nếu như không phải lo lắng phong ca an n g uy nàng đã sớm nói cho phụ thân mang theo long hổ môn cao thủ đem bọn giá hỏa này trấn áp ngươi có thể mang cho ta cái gì đâu trần uyên không vội không chầm nói vàng bạc tài bảo tu hành đan dược công pháp bí thuật cái này chút ta đều có thể cho ngươi chỉ cần ngươi thả p h o n g ca liền có thể lấy các ngươi đã bắt p h o n g ca chắc hẳn cũng biết thân phận ta nói đến chỗ này hứa thải nguyện tớ ngực tựa hồ là có chút tự ngạo thuận tiện ẩn ẩn ám chỉ có chút uy hiếp ý tứ thân là nam l a n g phủ ngũ đại thế lực một trong người cầm lái độc nữ hứa thải nguyện hưởng thụ đãi nộ g là những người k h á c căn bản nghị không ra toàn bộ long hồ môn nội nhân cũng phải nhường nàng lúc này mới dưỡng thành cái này kiêu hành tính tình vàng bạc tài bạo đều là tụ vật tu hành đan dược ta không thiếu long hồ môn công pháp bí thuật ta vậy trước mắt trấn luyên lắc đầu để hứa thải nguyện có chút thất、bại. vậy ngươi mong muốn cái gì ta muốn rất đơn giản mang ta tiến long h ổ môn phía sau núi bên trong tòa long tỉnh trần n g u y ê n đứng người lên nói ra mình ý đ ồ đến hứa t h ả i n g u y ệ t nghe được tòa long tỉnh b à chữ con ngươi trong nháy mắt cò dù lại ngươi là làm sao biết tòa long tỉnh cái này ngươi không cần phải biết ngươi chỉ phải đáp ứng ta liền tốt phổ thông điều kiện ta có thể đáp ứng nhưng là cái này không được tòa long tỉnh là long h ổ môn cấm địa phụ thân ta sớm đã có quá nghiêm hát lệnh không có tay hát lệnh ai vậy không thể đi vào nếu không hứa thảo nguyện lắc đầu không phải là nặng nhẹ nàng vẫn là biết một chút mặc dù không biết tòa long tỉnh bên trong có cái gì nhưng từ phụ thân cùng lao trưởng môn đối tỏa long tỉnh coi trọng liền có thể biết nơi này người bình thường không thể khinh tiến khi còn bé nàng nghịch ngậm t r ộ n hứa lang thiên lệnh bài muốn đi vào bị phát hiện về sau nhất quán yêu thương nàng hứa lang thiên đều trùng điệp trừng phạt nàng từ đó về sau nàng l i ề n không còn dám đi chỗ kia không có hứa lang thiên thủ lệnh tự nhiên vào không được nhưng ta tin tưởng hứa cô nương ngươi nhất định có biện pháp đúng thôi trần u y ê n bước chân kinh động chậm rãi đi tới hứa thải n g u y ệ t bên người thanh âm nhàn nhạt vang vọng ở tại bên thai hô hứa thải nguyện thở phào một cái ngươi muốn vào tỏa long tỉnh làm cái gì trần liên không có cái gì chỉ là muốn nhìn xem bên trong có cái gì đồ vật ta hiện tại liền có thể lấy nói cho ngươi bên trong cái gì đồ vật đều không có điểm này phụ thân đã từng lộ ra qua hứa t h ả i n g u y ệ t thấp giọng nói ra muốn khuyên đ ủ trần u y ê n bỏ đi ý định này nhưng sao lại có thể như thế đây trần u y ê n khỏe miệng có chút câu lên hai nghe là giả mắt thấy mới là thật ta chỉ muốn đi vào nhìn một chút về sau ngươi liền có thể cùng ngươi phong ca vĩnh viễn cùng một chỗ song t ú c song tê hứa t h ả i n g u y ệ t lắc đầu liên tục không không được ta không thể để cho ngươi ha ha trần liên cười khẽ một tiếng một cái tay chậm rãi phóng tới hứa t h ả n nguyện trên bụng nói Hứa chương ô hai trăm ba mươi bốn nhập long tỉnh h nghe được trần u y ê n câu nói này hứa t h ả i n g u y ệ t lập tức cứng ngắc tại chỗ thấy lệnh cả người từ lòng b à n chân bay thẳng đỉnh đầu tóc gây trên người hù dọa đúng vậy a mình sao có thể để hải tử xuất sinh về sau không có phụ thân đâu mình một cái hoàng hoa đại khuê nữ nếu là một mình sinh hải tử ngày sau chẳng phải là để cho người ta mang chết hải tử cũng sẽ bị người gọi là con hoang còn có phong ca hắn như vậy yêu mình cận kề cái chết cũng không nguyện ý lộ ra liên quan tới chính mình sự t ì n h mình há có thể vứt bỏ hắn tại không để ý nói xong lúc trước muốn cùng một chỗ đến già đồ bạc nghĩ tới đây hứa thải n g u y ệ t trầm rãi n ắ m chặt ống tay hao phía dưới nắm đấm tỏa long tỉnh mình nghe phụ thân nói qua nơi đó tuy nói là long hồ môn cấm địa nhưng bên trong kỳ thật căn bản không có cái gì đồ vật tồn tại chỉ là tổ hơn không thể để cho ngoại nhân đi vào mà thôi đã không có bảo vật gì vậy dĩ nhiên vậy sẽ không đối long h ổ môn có cái gì nguy hại như thế lời nói để ra hỏa này đi vào tựa hồ tựa hồ cũng không phải không được giờ khắc này hứa t h ả i nguyệt bắt đầu bản thân ă n ủi không như thế lời nói nàng vậy bây giờ không có cái gì biện pháp khác phong ca mệnh là nhất định phải cứu nàng không có thể làm cho mình hài tử xuất sinh về sau không có cha nhìn xem hứa t h ả i nguyệt lộ ra một chút t h ầ n sắc trần uyên khỏe miệng không tự giác khơi gợi lên một chút hứa cô đ ư ơ n g ngươi nói đúng sao trầm mặc một lát hứa thảo nguyệt nhặt lên đầu thập phần trịnh trọng nhìn về phía trần uyên đường ta có thể giúp ngươi nhưng ta muốn xem trước một chút phong ca còn có vạn nhất ta giúp ngươi đi vào về sau ngươi đổi ý làm sao bây giờ cái này ngươi yên tâm chính là ta từ trước đến nay đều là nói lời giữ lời với lại chỉ muốn lấy được ta nghĩ ra được đồ vật ta lại vì sao muốn các ngươi long hổ môn là được đâu dù sao giữa chúng ta không oán không cừu đổi lấy trần u y ê n không cười cười nghĩ đến triệu nam sơn tốt nhớ kỹ ngươi nói chuyện nếu như ngươi sau đó đổi ý ta nhất định khiến ngươi hối hận lửa bị ta hứa t h ả i nguyện uy hiếp trần u y ê n nhưng thật tình không biết trần liên nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng thế gian này có thể làm cho hắn hối hận người bây giờ còn chưa có sinh ra đâu đi thôi cái này cũng là người ta dẫn ngươi đi nhìn xem người phong ca đặt đến mắt trần n g uyên tự nhiên là sẽ không lại cùng cái ý này nữ nhân nói nhảm trực tiếp đẩy cửa ra phất tay một g i a hiệu để nghiêm thanh mang theo hứa thả i n g u y ệ t đi xem một chút giam giữ tại cái khác nhà dân lâm phong khi thấy cha tấn không thành hình người hứa thả i n g u y ệ t cũng nhìn không được nữa bổ nhào qua ghé vào lâm phong trên thân trong mắt chứa nước mắt thanh âm nghẹn ngào nói phong ca ngươi làm sao ngốc như vậy đáng tiếc vẫn là bị bọn hắn mê hoặc thần hồn đưa ngươi cũng cho kéo vào lâm phong một bộ phi thường thâm tình bộ dáng nhưng trong lòng làm m n g chết nhạc sơn mấy tên kia mình đã chiêu chỗ có chuyện gì thế mà còn muốn như thế tra tấn hắn liền vì để hứa thải n g u y ệ t tận tâm tận lực vì bọn hắn làm việc thật mẹ hắn đau hiểm nhưng biết đây hết thể lâm phong không chỉ có không có vật trần ngược lại hết sức phối hợp bọn hắn bởi vì mấy cái k i a n g ư ờ i liền ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm hắn chỉ cần hắn có cái gì gì động đoán chừng các loại hứa thải n g u y ệ t đi về sau mình lại được nhận không phải người tra tấn vì c o n sống lâm phong cũng coi là không thèm đếm sỉa coi như hứa thải n g u y ệ t bị bọn hắn lừa gạt lại hung ác vậy không quan hệ phong ca ngươi yên tâm ta nhất định nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài hứa thải nguyện một mặt kiên định tiểu n g u y ệ t nếu như điều kiện bọn họ thực sự quá mức điểm n g ư ơ i ngươi cũng không cần để ý đến lâm phong giơ tay lên sờ lên hứa thải n g u y ệ t gương mặt vì hai tử ta vậy muốn cứu ngươi ra ngoài tiểu n g u y ệ t phong ca vì hai tử lấy cái tên a ân cô bé liền gọi lâm vũ cậu bé liền gọi lâm động a t ố t đều nghe ngươi hôm sau nam l a n g phụ thành đáp ứng trần u y ê n điều kiện hứa thải n g u y ệ t không có chỉ hoán bao nhiêu thời gian ngày thứ hai liền trực tiếp đi đến phụ thành chuẩn bị tìm kiếm phụ thân hắn hứa lăng tiên cũng không phải tìm hắn diệt những tên kia mà là muốn từ trên người hắn nắm bắt tới tay lệ có thủ lệnh cho dù nàng là hứa lăng thiên con gái vậy không có cách nào sau khi tiến vào núi cấm địa đi vào long h ổ môn tại nam lăng phụ thành cứ điểm hứa t h ả i nguyệt đem trên mặt vẻ u sầu thu liễm đổi lại một bộ ý cười nếu như vẻ mặt buồn thiu lời nói nhất định sẽ làm cho hứa lăng thiên nhìn ra cái gì đến hiện tại nàng còn không nghĩ như thế đợi đến cứu ra phong ca mới thật sự là nói cho phụ thân động thủ thời điểm đến lúc đó nàng muốn đem mấy cái kia tra tấn phong ca ra hỏa gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần còn trở về hứa thảo nguyệt hiện thân phụ bên ngoài một chút liền bị đi theo hứa lăng thiên bên cạnh nhiều năm lão bộ phát hiện lập tức đem ứng đi vào trong lời nói tràn đầy linh lu v ề phần cái khác một chút nam nữ đệ tử gặp hứa t h ả i n g u y ệ t thì là vội vàng túi đầu xuống đi vội vàng ra phủ đệ hứa t h ả i n g u y ệ t thanh danh tại long h ổ môn cũng không tốt nếu không phải hứa lăng thiên là cha nàng theo nàng làm việc tác phong sớm bị người chặt mười tầm cánh hiện tại long hổ môn đang cùng trường nhạc bang cùng nó phía sau tuần thiên ti minh tranh ă n đấu cướp đoạt lợi ích nếu như bị bọn hắn phát hiện hứa t h ả i n g u y ệ t tung tích rất có thể sẽ vận dụng chút thủ đoạn khác con gái đây không phải nghĩ ngươi mà hứa t h ả i n g u y ệ t nín khóc vì cười chạy đến hứa lăng thiên bên người nhẹ nhàng đấm b ả vai hắn n g ư ơ i a hứa lăng thiên cười khổ một tiếng chật giống là nghĩ đến cái gì sắp mặt đ ố n g nhiên trở nên đông trầm nhìn c h ầ m c h ầ m hứa t h ả i n g u y ệ t hỏi ngươi có phải hay không xuống núi tìm đến họ lâm tiểu tử kia không không có ừ nhất tốt hay không vi phụ nói cho ngươi tiểu tử kia không phải cái vật gì tốt không có thiên phú chỉ có một bộ túi da có làm được cái gì hứa l a n g thiên căn bản vốn không hài lòng hứa thả i nguyện tìm cái kia phổ thông đệ tử coi như muốn tìm cũng phải tìm có thể kế thừa long hổ môn y bắt thiên tài với lại họ lâm tên kia trừ miệng bên trên nói dễ nghe một chút tác dụng cũng không có cha ngươi đừng nói nữa ta ta đều hiểu vô ý thức hứa thả i nguyện phủ sờ một cái bụng trên mặt hiện lên một vòng thần sắc phức tạp ý thức được hiện tại quả nhiên còn không thể nói đợi đến sinh hạ hải tử về sau hứa lăng thiên nắm lỗ mũi cũng phải nhận thế bất lợi ân n g ngày, ngày đây cũng là hắn đáp ứng đường khiêm liên minh nguyện ý một trong lao trưởng môn vừa đi toàn bộ long hổ môn tất cả gánh đều hội ép ở trên người hắn mà lấy hắn bước ra thông huyền cảnh vẹn vẹn mấy năm thời gian tại nam l a n g phủ mấy vị thông huyền cao thủ bên trong chỉ có thể đứng hàng cuối cùng cho nên mới hội nghị hết biện pháp lấy thêm đến một chút lợi ích hiện ở loại tình huống này tự nhiên không nguyện ý để cho người ta đi q u á y giày lao trưởng môn thậm chí bây giờ tại phía sau núi bế quan lão trưởng môn rốt cuộc còn có không có còn sống đều là một tần số hứa l a n g thiên vậy không nguyện ý đối mặt kết quả này chỉ có không biết mới là lớn nhất uy hiếp ai nha cha ta không đi q u á y giày từ ra ra cũng chỉ tại cửa động nói một câu được hay không trước kia lão ra tử hiệu ta nhất hứa thải nguyện tiếng cười nói không được con gái năm nay liền cái này một cái nguyện vọng cha ngươi liền đáp ứng ta đi ta cam đ o a n về sau nhất định nghe ngươi lời nói mẹ đi hai năm hiện tại liền ngươi vậy buổi trưa hai tháng nói xong trong mắt liền muốn nổi lên nước mắt nhìn hứa lăng thiên thẳng n h ư mày bất quá hứa t h ả i nguyệt hồi lâu về sau mới nói đi vào về sau không cho phép quấy nhiều lao trưởng môn hiện tại tông môn rất lớn một bộ phận đều dựa vào lao trưởng môn uý hiếp ngươi biết không t i ê n tâm đi cha ta biết hứa t h ả i nguyệt vội và nói g n xong hơi thở một hơi hứa lăng thiên từ bên hông cởi xuống học môn lệnh bài giao cho hứa thảy nguyện trong tay dặn do nhìn một chút liền đi ra tuyệt đối không thể lưu lại con gái biết con có cái này lệnh bài trưởng môn nhất định phải nhanh trả lại hiểu chưa t i ê n tâm đi cha nặng nhẹ con gái rất rõ ràng hứa t h ả i n g u y ệ t bày làm ra một bộ phi thường bộ dáng khéo léo ân đi thôi hứa lăng thiên k h o á t k h o á tay con gái cáo lui hứa t h ả i n g u y ệ t thi lễ c h ắ p tay nhanh chóng nhanh rời đi hậu viện để hứa lăng thiên lắc đầu cảm thấy nữ nhi này vẫn còn có chút quá nhảy thoát thật lâu hứa lăng thiên thu hồi ánh mắt tiếp tục bắt đầu suy nghĩ hôn qua đường khiêm tìm tới mình nói tới hy vọng cùng hắn cùng một chỗ liên thủ giết trần liên chỉ cần trần liên bọ mình thanh giao hội ngày sau thậm chí nguyện ý khuất tại long hồ môn phía dưới như thế lời nói tính cả đường khiêm, l o n g hồ môn chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể trở thành sánh vai kim sơn tự cái này một cấp bậc thế lực nhưng trần uyên cũng không phải cái kia ma dễ dết phải đáp ứng hắn sao rời đi hứa phủ hứa t h ả i nguyệt nhìn trong tay lệnh bài trưởng môn hít sâu một hơi dựa theo trước đó những người kia lưu lại địa chỉ tại thành nam một chỗ không đáng chú ý tòa nhà tìm được trần uyên lưu lại nhân thủ xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau trần uyên hiện thân gặp được hứa t h ả i nguyệt lại là một m phen trấn an về sau hứa thảo nguyện rốt cục mang theo trần uyên chạy tới lòng hồ môn lần này trần uyên ai đều không có mang càng nhiều người bại lộ khả năng càng lớn tr vẫn là dùng mặt nạ ra người gương mặt kia không có l ấ y đến long mạch chi k h í trước trần uyên không nguyện ý tùy tiện bại lộ lấy hắn tại nam lang phủ nổi tiếng những thế lực này bên trong người nhất định đã sớm có hắn chân dung không bao lâu hai người liền đã tới long h ổ môn dưới núi nhìn xem có chút cao ngất long h ổ môn sơn môn trần uyên khỏe miệng không tự giác có chút khơi gợi lên một chút tỏa long tỉnh hà tới có hứa thả i n g u y ệ t tại trần uyên hai người không có chút nào nhận kiểm tra cho dù là có người gặp trần uyên lạ mắt muốn hỏi thăm một hai nhưng tại hứa thả nguyện nguy hiểm ánh mắt bên trong vẫn là dừng ngừng câu chuyện hắn ngự ngập một người liền trần u y ê n biểu hiện đều rất bình tĩnh mặc dù đối long h ổ môn có chút hiếu kỳ nhưng trần u y ê n một mực duy trì trầm tĩnh bất luận hỏi không nói lung tung đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương hai trăm ba mươi lăm đến long khí trên đường đi rất bình tĩnh hứa t h ả i nguyệt duy trì một bộ l ạ n h lạnh khuôn mặt cũng không có đuôi mù đệ tử đến đây kiếm chuyện không bao lâu trần u y ê n định trụ đốt c h â n bọn hắn đã đi tới long h ổ môn phía sau núi so với trước đó nơi này trông coi phi thường nhân mật mười mấy long hồ đệ tử trong môn phái cầm trong tay lợi kiếm mặt lệnh thủ vệ ở phía sau núi trước đó nhìn thấy hứa thảy nguyệt cùng trần liên ph cầm kiếm lấy vỏ kiếm đưa ngang trước người nói. hứa ngang thảo nguyện chấp tay một cái nói khẽ hái thắng là phụng trưởng môn tên tiến về phía sau núi thăm viếng lao trưởng môn tại long hồ môn bên trong mặc dù đều biết nàng là hứa lăng thiên con gái nhưng xưng hô bên trên vẫn còn có chút biến hóa một mực cũng gọi là trưởng môn đây là quy củ sư muội sư minh nhưng không có tiếp vào trưởng một tên ngươi nếu là muốn đi vào vẫn là phải cầm ra lệnh bài trưởng môn tống sư huynh ngữ khí thoáng nha học chuyển biến nếu như đổi lại là người bên ngoài h ắ n tự nhiên là đã sớm quát lớn lui ra nhưng hứa t h ả i nguyện khác biệt nàng dù sao hứa lăng thiên con gái toàn bộ long hổ môn hòn ngọc quý trên tay hứa t h ả i nguyện cười cười từ trong ngực đem hứa lăng thiên cho nàng lệnh bài lấy ra sáng lên một cái lệnh bài trưởng môn ở đây tống sư huynh muốn nghiệm chứng một chút sao cẩn thận đưa mắt nhìn lệnh bài một chút tống sư h u n h khẽ to mày hứa sư ngội trong tay lệnh bài tất nhiên là không cần nghiệm chứng đương nhiên chủ yếu là hắn đã đánh giá một bản lệnh bài này nhường đường có thể nhưng chỉ có thể hứa sư mội mình đi vào tống sư huynh ánh mắt trên người trần n g uyên quan sát tỉ mỉ chỉ cảm thấy phi thường lạ lẫm với lại chẳng biết tại sao luôn có một loại nhìn không tấu cảm giác toàn bộ long h ổ môn xuất sắc đệ t ử cùng trưởng lao hắn đều nhận ra nhưng chưa hề gặp qua người này mà long h ổ môn phía sau núi chính là trọng yếu nhất địa điểm lão trưởng môn liền ở chỗ này bế quan trước đó hắn liền đạt được qua hứa lang thiên nghiêm lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tin vào mà hắn tính cách cũng là mặt lệnh vô tình vì hứa lang thiên chỗ vui hứa thải nguyệt sắc mặt không thay đổi chỉ là ngữ khí hơi có chút lãnh ý tống sư huynh, tống m sư huynh muốn nói lại thôi thừ lần này ta là phụng trưởng môn tên mang lý m u y n h tiến đi xem một cái lao trưởng môn tống sư huynh chớ có sai lầm hứa t h ả i nguyện lại một lần nữa chuyện ra hứa lang thiên lấy thế đại người mà trần nguyên thì là một mực duy trì bình tĩnh thân sắc hiện tại hắn nói chuyện là nhất không sáng suốt khi sâu một hơi tống sư huynh bất đắc di gật đầu đối bên cạnh người phân phó nói để bọn hắn đi vào là tống sư huynh mệnh lệnh một cái ở sau lưng hắn một chút long hồ môn đệ từ lúc này nhường được ra hứa t h ả i n g u y ệ t trầm mặc một cái c h ư ớ c mắt nói nhiều có đắc tội tống sư huynh không cần để vào trong lòng hai tháng cũng chỉ là quan tâm láo trưởng môn an nguy mà thôi hái n g u y ệ t sư m ộ i nói đùa sư huynh còn không đến mức chỉ có như thế điểm độ lượng tống sư huynh k h o á t khoác tay sắp mặt trầm tĩnh không có chút nào gì di động đi thôi lên tiếng trao hỏi hứa thảo nguyện trực tiếp đi ở phía trước trần liên gật đầu yên lặng cùng ở sau lưng hắn nhìn xem hai người càng đi xa bóng lưng tống sư huynh cho mày trong lòng luôn có một cỗ bất an cảm giác đ ố i bên cạnh đệ tử nói nhanh đi phủ thành một chuyến bẩm báo chuyện hôm nay mặc dù hứa t h ả i nguyệt là hứa lang thiên con gái sẽ không làm cái gì đối long h ổ môn bất lợi sự tình nhưng hắn vậy sẽ không phớt lờ bông l ò n g là được là long h ổ môn phía sau núi rất lớn cung điện lâu vũ liên m i ê n vài tòa cũng không biết hiện lên để đó chút cái gì đồ vật trần n g u y ê n hứng thú cũng không phải rất lớn một mực đi theo hứa thảy nguyệt sau l ư n g đi ước chừng trăm hơi thở thời gian mới dừng bước hứa thảy nguyệt chỉ về đằng trước một cái hơi có vẻ phong cách cổ xưa g i đây chính là ngươi muốn vào địa phương t ò a long tỉnh trần uyên bước nhanh đi lên t r ư ớ c đánh giá trước mặt giếng ước chừng vài trượng lớn nhỏ bên cạnh giếng điêu long hòa phượng tinh tế nhìn lại mỗi một mặt đều có một tòa bắt quái trận đồ hứa cô nương đa t ạ chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn liền tốt hứa thả i n g u y ệ t một mặt lành lạnh v ẻ đương nhiên trần uyên cười cười sau đó thả người nhảy lên tiến vào trong giếng nhìn xem trần uyên biến mất thân hình hứa thả nguyện trong lòng cũng có chút bất an nhưng trong lòng còn tại tự an ủi mình tỏa long tỉnh bên trong cái gì đồ vật đều không có liền xem như gia hỏa này đi vào đoán t r ư n g vậy không có thu hoạ t r ậ t ngầm đầu nhìn về phía nơi xa một đỉnh núi đó là toàn bộ l o n g hổ môn bên trong cao nhất một chỗ đỉnh núi cũng là lao trưởng môn nơi bế quan hứa t h ả i n g u y ệ t vốn nghĩ đi xem một chút nhưng đối tỏa long tỉnh lại có chút không quá yên tâm đem tâm thu hồi lại g ắ t gao nhìn chằm chằm tỏa long tỉnh nếu thật là có cái gì dị động lời nói cái k i m mình vô luận như thế nào cũng muốn tỉnh lại bế quan lao trưởng môn tỏa long tỉnh bên trong trần u y ê n thân hình như yến c h ầ m rãi rơi xuống ánh mắt tại trong giếng hoàn cảnh một hơi đánh giá khoảng cách chỗ miệng giếng ước chừng khoảng tám triệu khoảng cách một chút có thể nhìn tới bên trong không gian rất lớn hoàn toàn yên tĩnh vậy xác thực như hứa thả i nguyệt nói tới như vậy cái gì đồ vật đều không có nhưng trần uyên cũng không thèm để ý trực tiếp mở ra thiên nhãn đem chỗ ngực v ả y d ồ n g đem ra thả trong tay bắt đầu hướng một chút không nhìn thấy cuối cùng đen nhanh giếng đường bên trong hành tẩu hô trần uyên đem cây châm lửa thổi sáng ánh đến giấy lên đem chung quanh mây trượng khoảng cách chiếu sáng dưới chân đường rất bình ổn hắn đi tốc độ vậy cũng không nhanh xem như c o n tốc trong lúc đó trần uyên còn quan sát đến hai bên vất động chỉ tiếc phía trên cái gì đồ vật cũng không có khắc họa ước chừng đi chăm hơi thở thời gian khoảng cách vậy đi gần hai trăm mét m rốt cục trần u y ê n trong mắt nhan sắc phát sinh biến hóa ở tại trước mắt nhẹ nhẹ màu đỏ nhạt thần bí khí lưu từ dưới đất tràn ra đây chính là long mạch chi khí sao trần u y ê n vừa nghĩ vừa đi tốc độ càng nhanh mà trong tay vải rồng vậy bắt đầu dần dần có biến hóa phía trên giống như là khắc rõ nhìn bằng mắt thường không đến trận pháp bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt nhiệt lượng phản phất trong tay là một khối đang tại làm nóng miếng sắt rốt cục trần u y ê n đi tới một chỗ n h ạ t khí lưu màu đỏ d à y đặc nhất địa điểm so sánh với trước đó trực tiếp trợt ă n g mấy lần hít sâu mùa hơi trần liên đệ nén xuống vui sướng trong lòng cầm trong tay nóng bỏng vải rồng thả tới mặt đất. Một hơi, hai hơi ba hơi khi thời gian đi vào thứ mười hơi thời điểm vải d ò n g trợt bị một cỗ không h i ể u lực lượng điều khiển chậm d ã i trôi nổi tại bên trong hư không mà trần u y ê n gặp đây vậy vội vàng cách xa một chút ngay tại trần u y ê n lui lại sau một khắc vải d ò n g chung quanh trợt ngưng tụ ra một cái nắm đấm lớn nhỏ vòng xoáy bốn phương tám hướng long khí bắt đầu hướng phía vải d ò n g hội tụ nơi đó trở thành trung tâm ẩm ẩm tại vòng xoáy trở nên càng lúc càng lớn thời điểm tạo thành động tính vậy bắt đầu càng lúc càng lớn trần liên sắc mặt hơi hơi biến hóa thầm nghĩ lần này quả nhiên sẽ không bình tĩnh như vậy theo động tính càng lúc càng lớn nhất định hội đem chọn cái long hổ môn người kinh động trên thực tế vậy đúng là như thế trần nguyên suy nghĩ vừa mới bốc lên mặt đất liền bắt đầu giàn lức tỏa long tỉnh bên ngoài nguyên bản suy nghĩ phát ra hứa thải nguyện ánh mắt trầm tính suy tư trói khung phong ca đám người này rốt cuộc là ai mắt vẹn vẹn chỉ là vì tiến vào tỏa long tỉnh nhìn qua sao hẳn không có đơn giản như vậy đi nhưng nàng lại nghĩ không ra những người này rốt cuộc sẽ làm ra cái gì dù sao nàng đã từng thật hỏi tham q u a phụ thân tỏa long tỉnh bên trong thật chẳng lẽ khóa lại một đầu chân long không thành nhưng hứa lăng thiên lại nói với nàng cái này sao có thể long hổ môn sáng lập ra môn phái tổ sư vậy bất quá đan cảnh tu vi mà thôi làm sao có thể khóa lại một đầu chân long thiên hạ có nghe đồn mỗi một đầu chân long đều là nhân gian trí cường giả yêu tộc bên trong trí tôn thôn vân thổ vụ phong vũ lôi điện thần thông gia thân không phải là nhân tộc cường giả đỉnh cao không thể định với lại trăm ngàn năm thuế n g u y ệ t đến nay liên quan tới chân long nghe đồn càng ngày càng thần bí thậm chí đều có người nghe đồn chân long nhất tộc đã sớm biến mất trên thế gian chẳng qua là tông môn tổ h ư n tại để long hổ môn người nhất định đối tỏa lòng tỉnh coi trọng cái này liên quan đến long hổ môn tương lai càng nhiều là hứa lang thiên chưa hề nói nguyên bản hứa thả i nguyện vậy không có để ý đây cũng là nàng nguyện ý đáp ứng trần u y ê n điều kiện nguyên nhân một trong nhưng bây giờ nàng có chút dao động chẳng lẽ là trước đó p h ụ thân lời nói tại qua loa tắc t r á c h nàng tỏa long tỉnh bên trong thật có bí mật không phải chỗ này gì người kia coi trọng như vậy bộ dáng nàng chưa kịp tiếp tục suy tư xuống dưới trận. từng t trận tiếng ầm ầm âm từ long h ổ sơn bên trong truyền đến ra lúc bắt đầu rất nhỏ nhưng bất quá mấy tức thế gian mà thôi liền biến thành đất rung núi chuyển cảnh tượng phản p h t toàn bộ thiên đều đang lắc lư bình thường hứa thả nguyện sắc mặt đại biến không dám tin nhìn về phía tỏa long tỉnh vị trí chẳng lẽ là hắm xong nếu thật là mình sai lầm lời nói cái k i a phụ thân nói cái gì vậy không có khả năng tha thứ mình cứu phong ca càng là vọng đàm nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp nhưng từ trước đó phán đoán nàng cũng có thể cảm giác được nàng mang đến tên kia thập phần bất phẩm chỉ sợ không phải ngưng cương võ giả đủ khả năng dung c h u y ệ n nhất định phải là thông huyền cường giả mới có thể đem bắt giữ nghĩ tới đây hứa t h ả i n g u y ệ t lập tức hạ quyết tâm dưới chân kinh động tiến về lao trưởng môn bế quan địa phương mà đi cùng lúc đó toàn bộ long hồ môn cũng bắt đầu hỗn loạn lên xảy ra bất ngờ địa chấn để tất cả mọi người đều có chút cho váng không biết chuyện gì xảy ra l o n g h ổ sơn làm sao có thể hội lắc lư đâu bất quá l o n g h ổ môn dù sao cũng là một cái tô n g môn tại một đám trưởng lao giữ gìn phía dưới rất nhanh liền duy trì trật tự hướng phía dưới núi phương hướng rút lui t r o n g coi phía sau núi vị kia tống sư huynh sơ kỳ cũng có chút kinh hoàng nhưng chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến trước đó hứa thả i nguyệt đưa vào phía sau núi tên kia trang diện này chẳng lẽ là hắn làm không kịp nghĩ nhiều tống sư huynh lập tức đối bên cạnh sư huynh đệ phân phò nói chúng ta lập tức về phía sau núi cấm địa mời trưởng môn láo tổ rời núi hứa lăng thiên không tại lòng hồ môn rắn mất đầu chỉ có, lao trưởng môn mới có cái này hy vọng không chế lại hết mà hắn tại phân phó qua đi lúc này mang theo bên người sư huynh đệ sau khi tiến vào núi bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn mới chương hai trăm ba mươi sáu kinh động long h ổ môn phía sau núi một chỗ chật hẹp trong sân động một tôn bóng dáng khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên trên người có nhàn nhạt bụi đất hai mắt nhắm nghiền dâu tóc bạc trắng s á t mặt có chút khô gầy nếu như không phải nó trước người một chút đồ ăn c ạ t bã chỉ sợ thật sẽ bị người coi là đã thân tử đạo tiêu thông huyền cảnh giới tu vi còn chưa đủ lấy hoàn toàn tích cốc nhưng dùng đồ ăn cũng không nhiều lắm t r mặt đất từng trận run run từ tỏa long tỉnh bên trong động tinh truyền đến hắn bế quan chỗ trên thân tích rơi bụi đất từ trên thân chậm rãi bay xuống từ vĩnh niên khoanh chân ngón tay nhẹ bóng nhúc ních sau đó một cố cường đại khí thế từ nó trên thân bạo phát tóc trắng bị gợi lên sắc mặt khô mặt vàng gò má có chút c ó rúm một đôi sắc bén con mắt đột nhiên mở ra đã xảy ra chuyện gì bị người đánh lên sơn môn từ vĩnh niên cảm thụ được ngọn núi lắc lư n h ư ớ n g mày thầm nghĩ nhưng bất luận chuyện gì xảy ra hiện tại cũng không thể lại tiếp tục yên tĩnh lại tạo t h à n h động tĩnh lớn như vậy tông môn tuyệt đối là xảy ra chuyện ý thức được điểm này